Quy 1 chương 88, trở về sơn môn, 3. Tại rừng rậm khu vực, nhất định sẽ có Bí hải tông, thái hành bang nhân viên, tại cảnh giới chờ đợi, mà là nhân số tuyệt đối sẽ không thiếu. Về phần Thanh Vân tông thế lực, có hay không rót vào đến trong rừng rậm, hết thảy đều còn không quá chắc chắn. Hoặc là Phương trưởng lao đám người đã bị còn lại hai đại tông môn nhân viên cho bao bọc vây quanh, tình cảnh trước mắt so với Phương Thiên Nam một nhóm chín người, còn muốn không chịu nổi, hay hoặc giả là Phương trưởng lao đã liên hệ với tông môn nhân viên, đang tại nắm chặt thời gian, tìm kiếm Phương Thiên Nam đáng người. Chính là bởi vì đối với cái này hết thảy đều còn không quá chắc chắn, cho nên, Hoàng Nưu đề nghị rất nhanh liền đặt tại trước mắt mọi người. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải mau sớm trở về." Tiêu Nhược suy tính, nói ra, vừa đến, dọc theo con đường này, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian. Nếu như Phương trưởng lao đám người trước mắt an toàn lời nói, tất phải sẽ phi thường lo lắng. Thứ hai, nếu như Phương trưởng lao đám người thật đã bị còn lại hai đại tông môn người bao vây, yêu cầu chờ tứ viện, như vậy, chúng ta mặc dù là ở lại chỗ này, thì có ích lợi gì đây? Bích Hải tông, thái hành ba người, là chắc chắn sẽ không từ bỏ đối với chúng ta truy cái đấy. Lẽ nào chúng ta thật muốn vượt qua sau lưng cái này một vùng núi sao? Trong khi nói chuyện, Tiêu Nhược còn cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn. Có thể nói, toàn bộ U Minh bên trong dãy núi sẽ có rất nhiều khu vực nguy hiểm, được gọi là cấm địa, không phải phổ thông tông môn tử đệ có thể tiến vào. Cho dù là tam đại tông môn nội môn đệ tử, khi tiến vào đến những thứ này trong khu vực, cũng sẽ tồn tại nguy hiểm đến tính mạng. Ma Phương Thiên Nam đoàn người trước mắt, cho đặt tới dãy núi này, không thể nghi ngờ chính là như vậy cấm địa một trong. Như vậy, nếu như chúng ta tại không có tiếp xúc được Phương trưởng lão trước đó, liền gặp phải đối địch thế lực, xử lý thế nào? Địch Minh nhìn một chút mọi người, nói ra, lấy thực lực của chúng ta Nếu là chỉ gặp phải một tiểu đội nhân viên, hay là còn không cần sợ hãi cái gì, vấn đề là chỉ cần chiến đấu vừa mở đánh, động tính liền sẽ rất lớn, cũng tất phải sẽ đưa tới càng nhiều hơn kẻ địch. Nói cũng đúng. Hoàng Nưu gật gật đầu, ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta đây, trước hết ở chỗ này chờ đợi bên trên một trận. Bất kể là Phương trưởng lão cũng tốt, vẫn là còn lại hai đại tông môn người cũng được, trước mắt hẳn là đều tập trung ở dùng cái kia phiến rừng rậm làm trung tâm trong khu vực, chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ, để cho bọn họ tiên quyết ra một kết quả tới, đến lúc đó lại tính nhắm vào bố trí một phen. Thế nào? Ừm. Hàn Nghiễm nghe vậy, cũng là lên tiếng nói, ta nghĩ, tông môn người là sẽ không bỏ mặc chúng ta những người này bất kể. Nếu như là tông môn nhân viên lấy được ưu thế, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, bọn họ tự nhiên sẽ đoán đến chúng ta ở chỗ này. Nếu quả thật nếu như còn lại hai đại tông phái người truy kích lại đây, chúng ta không phải là có duy nhất đường lui nha. Nói xong, Hàn Nghiễm Nguyệt đồng dạng là liếc nhìn sau lưng Liên Miên Sơn Bạch. Cũng tiêu nhược trước đó cái nhìn kia bất đồng, Hàn Nghiễm Nguyệt tại phân tích tình thế trước mắt sau, thực đã tới rồi mọi người bị hai đại tông phái nhân viên vây quanh tình cảnh, nói không chừng, trước mắt cái này một vùng núi, cũng chưa chắc đáng sợ như vậy. Một nhóm chín người Cứ như vậy ở chỗ này ngồi chờ, tự nhiên không phải giải quyết mấu chốt của vấn đề. Đừng xem Hoàng Bưu ngoài miệng nói đúng lắm, ở chỗ này quan sát, nhưng là trong nội tâm nói không chừng đã sớm đem tâm tư cho bay đến rừng rậm cái kia một vùng rồi. Cho nên, mọi người lại tiếp tục thương lượng một trận, vẫn là quyết định từng bước tới gần rừng rậm phương hướng. Khi tự ly tiếp cận được không sai biệt lắm thời điểm, lại phái ra một hai tên thành viên, trước một bước đi tìm hiểu tình huống. Vào lúc này, tự nhiên là yêu cầu Phương Thiên Nam năng lực nhận biết rồi. Phương Thiên Nam cũng không chối từ, thu thập một chút chứng minh hành trang, đem bao quần áo cho ném cho địch Kiến Minh chiếu khán, một thân một mình Tiêm hành tiến vào trong rừng rậm, mà tiêu nhược thì là đi theo từ đằng xa phương Thiên Nam, dùng làm tường ứng. Ước chừng là đã qua tiểu nửa khắp đồng hồ thời gian, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm ứng được, phía trước tựa hồn là có đại đội nhân mã tụ tập, hơn nữa, không ngừng có gây rối tại chiều bốn phía quấy tán. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam cũng không có tùy tiện đi qua, mà là hướng về phía sau mình tiêu nhược, vẫy vây tay. Hai người nhỏ dọng nghị luận một trận, bởi vì Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng, phía trước tình thế đến tuột cùng như thế nào, rốt khoát liền để tiêu nhược ở chỗ này chờ. Nếu như đã qua thời gian định định, Phương Thiên Nam còn chưa hề quay về, Tiêu Nhược liền trước một bước trở về, liên hệ còn lại 7 người, lui lại. Vì thế, Tiêu Nhược đầu tiên là kiên quyết phủ định, tại Phương Thiên Nam lời thể son sắt bảo đảm dưới, mới miễn cưỡng đồng ý xuống. Dù sao, vậy cũng là đại cục suy tính đi. Mà khi Phương Thiên Nam dần dần tới gần đến đại đội nhân mã xuất hiện địa điểm, ngược lại là đã nghe được từng đợt tiếng đánh nhau vang. Rất nhanh, Phương Thiên Nam liền hiểu được ý, nên là Thanh Vân Tông thế lực, cùng còn lại hai đại tông môn nhân viên gặp được. Nếu không, tuyệt nhiên náo không ra như vậy viên náo động tĩnh. Quả nhiên, liền tại Phương Thiên Nam vẫn chưa hoàn toàn đến gần thời điểm, liền có một loại bị người phát hiện cảm giác. Sau đó, tự có một người hướng về phía Phương Thiên Nam bên này chạy đi tới. Tựa hồ là có khác người bên ngoài muốn ngăn cản, đoạt trước một bước, rồi lại bị trước một bước người đồng bọn cho giữ lại ở. Ồ, là Phương trưởng lão. Theo tên này nhân viên tiếp cận, Phương Thiên Nam cảm ứng được có chút quen thuộc khí tức. Là người. Phương trưởng lão cũng hơi hơi sững sở, lập tức, để lại tiếng nở nụ cười, liền nói ba câu tốt chữ, "Không tệ, không tệ, đúng là không nghĩ tôi à?" Dĩ nhiên là đã thức tỉnh năng lực nhạy biết. Thì, trưởng lão, phía trước đây là" Phương Thiên Nam đang nhìn đến Phương Trưởng lão thời điểm, cảnh giác biểu hiện, tự nhiên là thả lỏng ra. Đối với Phương Trưởng lão, có thể liếc mắt là đã nhìn ra năng lực cảm giác của bản thân, Phương Thiên Nam cũng không ngại. Nói thế nào, nhân ra cũng là địa nguyên cảnh chân nhân đúng không? Thực lực xa muốn vượt quá Phương Thiên Nam rất nhiều a? Còn không phải lần này nhiệm vụ của chúng ta cho não động đến? Phương Trưởng lao tức giận nói thầm một câu, bất quá, nhìn thấy người an toàn, ta cũng hơi hơi rộng không ít tâm đi. Đi thôi, tông môn người đã tiến vào U Minh Sơn mạch bên trong tới tiếp ứng chúng ta, cho nên, không có gì lớn đấy. Chỉ cần nhân viên không thương vong gì, chuyện này Cứ như vậy cái xuống. Có lẽ là nhìn thấy Phương Thiên Nam trên người, có không ít tranh đấu còn sót lại vết tích, lại thận trọng tiếp cận bên này, Phương trưởng lão đủ để suy đoán ra Phương Thiên Nam từng theo còn lại tông môn người từng giao thủ đi. Mỗ tử cũng không có đối với Phương Thiên Nam có cái gì ẩn dấu. Tông môn người tới rất nhiều sao? Phương Thiên Nam ánh mắt sáng ngời. Haha, ha, người nghĩ sao? Phương trưởng lão nghe vậy, càng là không vui nói, nói đến, lần này cũng là bọn hắn hai tông nguyên náo hơi quá đáng. Cho nên, trong tông môn, các trưởng lão cơ hồ đều tới đông đủ. Hơn nữa, chủ lão nhân gia cũng là nổi trận đình trực tiếp đi thái hành bang tông môn. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Thanh Vân Tông tông chủ thực lực, nhưng là Tam lại tông môn người số một a. Có thể nói, Bích Hải Tông, Thái Hành Bang hai đại tông môn, tuy rằng cũng tất cả tự có một tên tiên nguyên cảnh chân nhân, nhưng là không biết sao đều là thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, tại về mặt thực lực cũng là có phân chia cao thấp a. Trên phố có hỗn đại, Thanh Vân Tông tông chủ, mặc dù là một người đối chiến Bích Hải Tông, Thái Hành Bang hai đại cao thủ, cũng sẽ không rơi xuống hạ a. Đủ có thể thấy, Thanh Vân tông, tông chủ như thế hướng Thái Hành Bang vừa đi, cơ hội liền để tất cả ở đây Thái Hành Bang thành viên Không có chút nào chiến đấu tâm tư. Hơn nữa Thanh Vân Tông phần lớn trưởng lão đều đi tới U Minh bên trong dãy núi, nếu chỉ là đối phó Bích Hải Tông, ngược lại là có không ít ưu thế. Thảo nào Hồ Phương trưởng lão có thể tại song phương đối lập trong lúc vẫn có thể một người một mình đi ra, đối mặt Phương Tiên Nam đây. Phải biết, Phương Tiên Nam chuyện lo lắng nhất chính là Thanh Vân Tông đang đối đầu bên trong rơi xuống hạ phòng, Phương Tiên Nam tung tích một khi tiết lộ, cái kia kết cục, nhưng là không quá lạc quang rồi. Nghĩ tới đây, Phương Tiên Nam không khỏi kiềm chế lại kích động trong lòng, hướng về phía Phương trưởng lão nói, "Phương trưởng lão, còn xin chờ một chút, theo ta đi tới một lần." Ta phía sau cũng không có thiếu đồng bạn đây." Ồ, Phương trưởng lão nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại hỷ, hỏi, "Các ngươi vậy mà tập hợp đến cùng một chỗ, ân, cũng đúng, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi." "Đúng rồi, các ngươi có mấy người? Tính cả ta, 9 cái." Phương Thiên Nam đáp. "Ha ha ha." Phương trưởng lão nghe vậy, cười to ra, "Tốt, tốt, ta Thanh Vân tông đệ tử, quả nhiên là vậy mới tốt chứ. Lần này nhân số đủ." Không cần giải thích, Phương Thiên Nam cũng rõ ràng, trước đó, Phương trưởng lão cùng Ngô chấp sự đã người, khẳng định đã liên lạc đến còn lại 11 người. Rất khó nói Thành viên tông người bày ra trận thế lớn như vậy, mục đích cuối cùng vẫn là đang lo lắng Phương Thiên Nam cùng 9 người an nguy, hay hoặc giả là đối với hai cái tông môn tạo áp lực, thuận tiện cứu ra khả năng bị bắt ngoại môn đệ tử đây. Phương Thiên Nam suy nghĩ, tông môn đối với bọn hắn cái này 20 tên tham dự bí mật nhiệm vụ ngoại môn đệ tử, thật sự chính là phi thường trọng thị a. Không chỉ phát động rồi tông môn trưởng lão, ngay cả tông chủ đều xuất hiện. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng sẽ cảm giác được, trong nội tâm có một cô ấm áp. Làm tông môn thành viên, ai lại không hi vọng tông môn đối với mình coi trọng đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 89. Tông môn quan trọng. Khi Phương Thiên Nam mang theo Phương trưởng lão, cùng nhau xuất hiện tại Tiêu Nhược trước mặt, sau đó lại tới Hoàng Bưu đám người chờ đợi địa điểm sau, chúng ngoại môn đệ tử trên mặt biểu lộ đều rất có loại thoải mái cảm xúc tại trận đấy. Nếu có thể trước một bước nhìn thấy Phương trưởng lão, nghĩ đến, lần này chấp hành tông môn nhiệm vụ mới có thể thích đáng hoàn thành. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Tiêu Nhược, Hoàng Bưu mấy người đi theo Phương trưởng lão cùng một chỗ, đi tới trong rừng rầm thời điểm, bởi vì Thanh Vân Tông chấp hành lần này bí mật nhiệm vụ 20 tên ngoại môn đệ tử, đều trở về đến tông môn bảo vệ bên trong Phàm Vi, Bắc Hải Tông, thái hành bang nhân viên cũng chỉ có thể là lúng túng quay trở về. Có thành vân tông đại đa số trưởng lão đi theo, cái này hai đại tông môn nhân viên, lại nghĩ muốn bắt cóp thành viên tông 20 tên ngoại môn đệ tử bên trong nhân viên, không khác nào khó với bên trên thanh thiên Cuối cùng, Phương trưởng lão còn cố ý nói một câu, chuyện lần này, chúng ta tông môn có mấy tên thành viên bị thương, có thể không dễ như vậy bỏ qua đi. Đến lúc đó, chúng ta hy vọng các ngươi hai đại tông môn cao tầng có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Cái kia nói năng có khí phách lời nói, tại trong rừng rậm lượn lờ tràn, cho Phương Thiên Nam mọi người cảm giác, nhưng là tương đương bá khí. Mặc dù là Hàn Ngữ Nguyệt như vậy, tại lần này nhiệm vụ trong bị thương nghiêm trọng nhân viên, lúc này bỗng nhiên nghe đội phương trưởng lão lời này, trên mặt biểu lộ cũng là hết sức cảm động. Phương Thiên Nam thì là nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Ngữ Nguyệt, trên mặt cũng không tránh được lộ ra một tia cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Phương Thiên Nam đám người trở về đến Thanh Vân Tông Sơn môn thời điểm, nhận lấy tông môn cao tầng thân thiết ăn uống. Lần này tham dự tông môn bí mật nhiệm vụ 20 tên ngoại môn đệ tử, toàn bộ đều đi trong, vụ, lưu. Phương Thiên Nam suy nghĩ, đây cũng là chính mình lần thứ 2 bước vào nơi này chứ? Mà đối với Hàn Nghiễm Nguyệt đám người mà nói, có thể tiến vào tông môn phòng nghị sự, tuyệt đối là một kiện vô thượng quang vinh sự tỉnh. Không thấy mấy người này trên mặt đều tràn lan nụ cười sao? Cho dù là hoàng trung thân như vậy không có tiến vào bí địa phòng luyện công bên trong ngoại môn đệ tử, lúc này cũng là gương mặt hưng phấn. Đủ có thể thấy, tông môn phòng nghị sự đối với những thứ này ngoại môn đệ tử tới nói, là có cỡ nào địa vị trọng yếu rồi. Địch Kiến Minh còn lặng lẽ hướng về phía Phương Tiên Nam, giải thích một câu, mặc dù là nội môn đệ tử, cũng hiếm có cơ hội đặt chân nơi này a. Đây chẳng phải là nói, mấy người chúng ta phi thường may mắn. Phương Tiên Nam lẩm bẩm một câu, Đó là tự nhiên. Địch Kiến Minh hiển nhiên cũng nghĩ đến, khi tiến vào đến chuyển thừa động thiên sau, chính mình liền đã từng tới nơi này, cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, hắn cũng là lần thứ hai tiến vào phòng nghị sự rồi. Kể từ đó, địch kiến minh trên mặt rõ ràng còn có mang mấy phần may mắn. Có thể nói, trước đó chuyển thừa động thiên trải qua, không riêng gì cho Phương Thiên Nam một cái lớn lao cơ hội. Đối với địch kiến minh tới nói, lại làm sao không phải là như vậy đây? Thật giống như lần này tông môn bí địa nhiệm vụ, địch kiến minh có thể bằng vào hóa kình cảnh trung kỳ thực lực tham dự vào, chính là căn cứ vào hắn có thể đột tiến vào truyền thừa động thiên làm trụ của đấy. Mặc dù nói Sự tình kết quả, Địch Kiến Minh Thiên Phú cùng tương lai đã nhận được tông môn bí điệu tán thành, cũng coi như là nghiệm chứng tông môn cao tầng tương đối thật tinh mắt rồi. Nhưng là, Địch Kiến Minh cùng Phương Thiên Nam trong nội tâm, kỳ thực đều phi thường tính tưởng, cùng với nói là thanh vân tông tông môn cao tầng, tương đối có nhãn lực, còn không bằng nói là muốn đi vào chuyển thừa động tiên điều kiện, đã vì thanh vân tông sảng lọc chọn lựa đầy đủ thiên phú lệ tử. Hai người không tránh được nhìn nhau, đều toát ra một vẻ hiểu ý nụ cười tới. Đứng ở 20 tên hưng ngoại môn đệ tử bên trong, Phương Nam cùng Địch Kiến Minh biểu lộ, cũng không có như vậy đột rồi. Phương trưởng lao đầu tiên đại diện cho tông môn, thừa nhận lần này nhiệm vụ không ít chỗ sai lầm. Như là, Thanh Vân tông bí địa tồn tại, đối với còn lại hai đại tông môn tới nói, đã không còn là ẩn nút bí mật. Hay hoặc giả là, không có dự đoán đến cái này hai đại tông phái sẽ lớn mật mà phái nhân viên tiến vào U Minh Sơn mạch bên trong chặn lại, vân vân. Bất quá, Phương Tiên Nam đáng người, ngược lại cũng có thể lý giải. Thanh Vân tông bí địa tồn tại, bảo thủ mấy trăm năm, thẳng đến lần này, mới bị còn lại hai đại tông môn cho liên thủ hám hại một cái, ít nhất nói rõ, tại phủ cận một vùng tam đại môn bên trong, thực lực, không thể nghi ngờ là chiếm cứ người đứng đầu đấy. Đặc biệt sau đó bổ cứu hành vi, trái lại để cho Phương Thiên Nam đám người, đối với tông môn có lớn hơn nhận thức đồng cảm. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc đi. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, lần này sự tỉnh, chúng ta Thanh Vân Tông sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ." Phương trưởng lao tiếp tục nói, cùng tông chủ trở về, chúng ta nhất định sẽ cho trong các người, bị thương nhân viên đòi một câu trả lời hợp lý. "Đúng rồi, ta ở chỗ này, bổ sung một điểm." Phương Thiên Nam trước một lần tới phòng nghị sự thời điểm, có thâm hậu ấn tượng Vân trưởng lão, mở miệng nói ra, nhưng phẩm là lần này chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, có qua bị thương thành viên cũng có thể đến tông môn luyện đan phòng, nhận lấy tương ứng đan dược. Nói xong, Vân trưởng lão còn cố ý quay đầu liếc nhìn luyện đan phòng của sự. "Đang có chuyện này?" Trưởng quản tông môn luyện đan phòng trưởng lão mỉm cười đáp lời. "Được rồi, nhiệm vụ của lần này, tuy rằng đã trải qua không ít khúc chết, nhưng là, liền kết quả của nó mà nói, đối với tông môn tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng to đấy. Ta hy vọng, có quan hệ lần này nhiệm vụ tỉ mỉ quá trình, mọi người đi ra phòng nghị sự sau, đều không được tùy ý tuyên dương ra ngoài. Bí địa tồn tại, tuy nhiên đã bại lộ không bất tin tức, nhưng là như cũ quan hệ đến tông môn tương lai." Phương trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói ra, phía dưới, tiến vào tông môn bí địa bên trong, đạt được bí địa truyền thừa chỉ điểm 10 tên đệ tử lưu lại, người còn lại, trước hết tạm đi đi. Mọi người sau khi trở về, nghỉ ngơi cho khỏe điều chỉnh một chút. Đối với tông môn tới nói, các người đều là ngoại môn đệ tử bên trong tinh anh, tuyệt đối không nên tại trên con đường tu luyện, cảm giác được lục trí. Cuối cùng, Phương trưởng lão còn cố ý trêu chọc mình một chút, ta có thể trở thành trưởng lão, chính là chứng minh. Hoàng Trung thân cùng 10 người, tự nhiên là ôm quyền xin cáo lui. Ma Phương Thiên Nam mấy người, thì là tập trung tinh thần. Có thể nói, Phương trưởng quyết định, hoàn toàn ở Phương Thiên Nam mấy người nằm trong dự liệu. Phải biết, liền phương trưởng lão đang thi hành nhiệm vụ trước đó chỗ bàn giao lời nói đến xem, tạm thời lưu lại Phương Thiên Nam cùng 10 người, nhưng là có lớn nhất nắm chặt, trong vòng 2, 3 năm sau đó, tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh rồi đấy. Mà một tên người trẻ tuổi nguyên cảnh chân nhân, đối với một cái tông môn ý nghĩa, không cần nhiều lời. Cho nên, đối với cái này 10 người, tông môn muốn không trọng thị cũng khó khăn. Đợi được hoàng trung thân cùng 10 người sau khi đi ra ngoài, Phương trưởng lão một chút trầm ngâm chốc lát, trong nghị sự đại sảnh bầu không khí, trong lúc nhất thời cũng tương đối yên tĩnh, ta trước đó đã nói, các ngươi 10 người là đã nhận được tông môn bí địa công nhận. Chú đi lần này nhiệm vụ trước kia lúc trước 500 cái điểm cống hiến khen thưởng bên ngoài, nếu như các ngươi về mặt tu luyện, có cái gì cần dùng gấp đến tài liệu, có thể mau sớm tìm tông môn tới tiến hành xử lý. Ân, tiểu nô, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Được rồi. Tiểu nô, cũng chính là dẫn phương thiên nam là người, tham dự tông môn bí mật nhiệm vụ đội chấp pháp nô chấp sự. Mọi người có gì cần lời nói, có thể trực tiếp liên lạc nô chấp sự. Phương trưởng lao tiếp tục nói ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi cần có tài liệu vật phẩm, là dùng tại tăng lên các ngươi thực lực của tự thân, hay hoặc giả là hỏi dò về các ngươi bản thân tu luyện gặp phải vấn đề. Nếu như là vì trợ giúp bằng hữu, hay hoặc giả là giúp hắn người giải thích nghi hoặc, liền cần đi chính quy trình tự, trả giá tương ứng tông môn điểm công hiến. Điểm này, còn xin mọi người ghi nhớ. Rõ ràng. Tiêu Nhược đáng người, đều theo tiếng đáp một câu. Nói trắng ra, phương ý của trưởng lão, chính là hy vọng ở đây 10 tên ngoại môn đệ tử, mau sớm tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân. Đối với tông môn tới nói, hóa cảnh cảnh thực lực tu vi, quả thực vẫn là quá yếu một điểm. Haha, ha, trưởng lão yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ căn cứ mỗi người bọn họ tình huống tu luyện, tiến hành cụ thể xét duyệt đấy. Lô chấp sự thì là cười, bổ sung một câu. "Như vậy là tốt rồi." Phương trưởng lão gật gật đầu. Sau đó, vẫn là Vân trưởng lão đứng ra, nói ra, tuy rằng mỗi một gã tiến vào tông môn bí địa nhân viên, Trô đã thấy cảnh tượng, điều cảm ngộ kinh nghiệm, đều là bất đồng, cũng đều là châm đối với các ngươi cá nhân đấy Nhưng là, ta hy vọng thời gian sau này bên trong, mấy người các người, vẫn có thể như thật bẩm báo một cái, tất cả tự thu hoạch. Vân trưởng lão nhìn Phương Tiên Nam đám người, nghi ngờ trên mặt biểu lộ, giải thích nói, chờ một lúc sẽ có chuyên môn làm ghi chép và chỉnh lý tài liệu tông môn nhân viên, đối với các ngươi dạng giải tiến hành từng cái ghi chép. Tông môn sẽ không đơn giản đi ở ngoài chuyển cho các ngươi trải nghiệm, mặc dù là chuyển ra ngoài, các ngươi tất cả tự trải nghiệm, đối với còn lại người mà nói, hiệu dụng cũng sẽ không rất lớn, ngược lại sẽ đưa đến nói dối tác dụng. Chúng ta sở dĩ muốn thu thập rất nhiều liên quan tới bí điệu bên trong phát sinh cảnh tượng, hơn nữa tiến hành sửa sang lại cùng kinh nạp, vừa đến, là vì sau này cân nhắc, thứ hai, cũng coi như là càng nhiều hơn ngoại môn đệ tử giành phúc lợi đi. Nói xong lời cuối cùng, Vân trưởng lão trên mặt biểu lộ còn tồn tại mấy phần tổn thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 90, Tông chủ Triệu Kiến. Liên tại Vân trưởng lão nói vừa ra dưới, Từ phòng nghị sự bên ngoài, liền đi tới 10 tên người bình thường viên. Nói bọn họ phổ thông, là vì Phương Thiên Nam cũng không có từ những người này trên người cảm giác được chút nào tu luyện giả khí tức. Mặc dù là ngay cả bộ dáng cùng tướng mạo đều phi thường bình thường, thuộc về loại kia đứng ở trong đám người, liền không tìm ra được nhân vật. Mà ở tuổi bên trên, căng là già trẻ đều có, chiều ngang tương đối lớn. Những người này đều là trong tông môn thành viên, chỉ là bởi vì thiên phú các loại nhân tố, cũng không có tu luyện bất kỳ võ kỹ. Vân trưởng lão giải thích nói, lại bọn họ tới ghi chép các ngươi rằng giải liền sẽ không xuất hiện bất kỳ suy tạc, có thể hoàn toàn trung thành ghi chép xuống, các người tất cả tự cảm ngộ cùng thu hoạch. Phương Thiên Nam nghe vậy, một chút cân nhắc, tự có một ít hiểu được. Nhân vì bản thân cũng không có tu luyện bất kỳ vó kỹ, như vậy, mặc dù là Phương Thiên Nam đám người giảng giải, sẽ xúc động đến bộ phận tu luyện giả nội tâm, cũng rất rất khó với trước mắt những thứ này ghi chép nhân viên tạo thành ảnh hưởng. Có thể nói, đây tuyệt đối là nhất là công chứng ghi chép nhân viên. Mà đối với tại thân phận của bọn họ, Vân trưởng lão sau đó cũng làm ra xem xét tỉ mỉ hơn giải thích, có rất nhiều tông môn một ít qua đời thành viên gia thuộc, cũng có rất nhiều phụ cận một vùng cư dân, chỉ là trong nhà sinh hoạt thật sự là quá mức gian nan, hay hoặc giả là có người thân bị cái gì bất trắc mới bị người giới thiệu tiến vào thanh vân tông làm một ít việc vào đấy. Nói tóm lại, trên căn bản cùng con đường tu luyện là không có quá to lớn quan hệ. Phương Thiên Nam đám người tự nhiên cũng vui vẻ phải lần nữa ôn tập một lần, tại tông môn bí địa phòng luyện công bên trong gật hái được. Bất quá, theo bản năng, Phương Thiên Nam liền che giấu màn nước bên trong thời khắc cuối cùng xuất hiện quái dị cảnh tượng. Vừa đến, là Phương Thiên Nam trước đó cùng Phương trưởng lao đám người lúc giới thiệu, liền không có nói tới cái này một phần nội dung, nếu như tại vào lúc này, đột nhiên lại giảng giải đi ra, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng, Phương trưởng lao đám người nhìn thấy phần này ghi chép sau, sẽ có dạng gì biểu hiện. Thứ hai, thì là Phương Thiên Nam trong nội tâm, mơ hồ cảm thấy, khả năng này sẽ cùng trong cơ thể hắn trung đan điền bên trong hai cỗ yêu thú năng lượng có quan hệ. Phải biết, lúc trước phòng luyện công bên trong quái dị khí tức, nhưng là truy đổi qua cái kia hai cỗ yêu thú năng lượng. Nếu ẩn giấu rơi xuống trong cơ thể yêu thú năng lượng ký Phương Thiên Nam cần gì phải tuyên dương ra ngoài? Phần này quá dị cảnh tụ đây. Đợi được hết thể ghi chép thỏa đằng sau, cũng là Phương Thiên Nam đám người chuẩn bị ly khai tông môn phòng nghị sự thời điểm. Đến vào lúc này, tông môn nhân viên cao tầng trên căn bản đã đi rồi hơn phân nửa. Tại ban đầu hoàng trung thân đám người lúc rời đi, tuy có không ít nhân viên cao tầng đã đi theo ly khai. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì?" Địch Kiến Minh nhỏ giọng hỏi tham Phương Thiên Nam. "Ta có thể có tính toán gì?" Phương Thiên Nam quái dị nhìn Địch Kiến Minh một chút, nói ra, tháng này còn không phải cùng dạng như thế qua. Chỉ là, nghe ngươi trong giọng nói ý tứ, tựa hồ là, "Ha ta chuẩn bị hướng tông môn xin một quãng thời gian." tới tiến hành bế quan. Địch Kiến Minh suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm giác thực lực của mình mơ hổ có đột phá đến hóa kình cảnh hậu kỳ dấu hiệu, nhân cơ hội này, không ngại nỗ lực tranh thủ một cái. Nói xong, Địch Kiến Minh trên mặt còn toát ra mấy phần ngông trông. Dù sao, lần này đồng hành 20 tên ngoại môn đệ tử bên trong, cũng chỉ có hắn và Phương Tiên Nam thực lực thấp nhất, còn lại, trên căn bản đều là đạt đến hóa kình cảnh hậu kỳ cảnh giới này cấp độ. Mặc dù là Hàn Nguyệt Nguyệt, cũng có qua hóa kình cảnh đỉnh phong tu vi trải nghiệm. Nếu như Địch Kiến Minh thuận lợi đột phá đến hóa kình cảnh hậu kỳ, mới coi như là chân tránh cùng những người này đứng ở cùng một cái xuất phát trại đốt. Được rồi, vậy ta ngay ở chỗ này từ trước cung chúc ngươi thuận lợi lên cấp." Phương Thiên Nam hướng về phía địch Kiến Minh, thật tâm thật ý nói một câu, bất quá, lời của ta, tạm thời còn không có tính phản ứng gì. Thật giống như ta đã đột phá đến hóa kỉnh cảnh trung kỳ, trong thời gian ngắn, là không có gì thăng cấp hy vọng. "Ai, ngươi cái này vừa bế quan, ta liền thiếu một cái thí luyện đối thủ a." Nói giỡn ở giữa, Phương Thiên Nam còn hướng về phía địch Kiến Minh bay, đập một cái. "Ngươi nha." Phản phất là nhớ tới cùng Phương Thiên Nam mỗi ngày đối luyện cảnh tượng, địch Kiến Minh không khỏi cười khổ nói, "Liên kiếm khí kia, có người sẽ cùng ngươi trưởng kỳ đối luyện mới là lạ chứ." không bằng. Địch Kiến Minh vẻ mặt hơi động, nói: "Ngươi tìm chút không nhận biết ngoại môn đệ tử, dùng khiêu chiến danh nghĩa, luyện tay nghề một chút chứ. Như vậy cũng thành." Phương Thiên Nam sững sở. "Đương nhiên." Địch Kiến Minh cười nói: "Mỗi một gã ngoại môn đệ tử đều có tiếp thu khiêu chiến nghĩa vụ đấy. Cái này cũng là tông môn vì ngoại môn đệ tử tâm đó, hình thành một cái tốt đẹp cạnh tranh bầu không khí, mà định ra dưới quy cụ. Chỉ có điều, mỗi một gã ngoại môn đệ tử, tại trong vòng một tháng, chỉ có tiếp thu một người khiêu chiến lúc trước nghĩa vụ. Một khi có qua tiếp thu khiêu chiến Bất kể là thắng lợi vẫn là thất bại, lại có còn lại người hạ chiến thư thời điểm, liền có thể cư tuyệt. Cái này cũng có thể xem là một cái biện pháp hay." Phương Thiên Nam chăm chú suy tính nói. "Còn có, nếu như đang khiêu chiến bên trong, đạt được thắng lợi, nhưng là có tông môn điểm cống hiến khen từ nha." Địch Kiến Minh mỉm cười nói, "Đương nhiên, điểm cống hiến bao nhiêu, cùng ngươi thực lực của tự thân, cùng với chuẩn bị khiêu chiến đối thủ, về mặt thực lực cao thấp, đều có được quan hệ rất lớn. Cho nên, trên căn bản phần lớn ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều sẽ bị người khiêu chiến đấy." Phương Thiên Nam nghe vậy, tâm trạng rõ ràng Dùng hắn thực lực trước mắt, nếu là đi khiêu chiến hóa kình cảnh hậu kỳ võ giả, một khi thắng lợi, tự nhiên sẽ có không nhỏ điểm cống hiến cái thưởng, còn nếu là Phương Thiên Nam đi khiêu chiến những cái kia hóa kình cảnh sơ kỳ, thậm chí là ám kình cảnh võ giả, mặc dù là thắng lợi, cũng không có cái gì khen thưởng chứ. Cùng địch kiến minh hàn huyên vài câu, Phương Thiên Nam đang chuẩn bị ly khai phòng nghị sự thời điểm, Phương trưởng lão nhưng là bỗng nhiên đi tới Phương Thiên Nam bên người, báo cho một tiếng: "Phương Thiên Nam, người đi theo ta một cái." Kết quả là, tại kiến minh đám người ánh mắt kinh ngạc dưới, Phương Nam cũng là đầy mặt nghi ngờ, đi theo Phương trưởng lão đến đi phòng nghị sự bên cạnh, nhiều loại nhỏ phòng hợp thông đạo cửa vào. Để cho Phương Tiên Nam có chút kỳ quái là đi ở hắn trước mặt Phương trưởng lão, đến trong đó nhất rựi vào trong lối đi bên cạnh phòng hợp trước đại môn, vậy mà còn dừng bước lại, đầu tiên là thu xếp một phen quần áo của mình, một mặt cung kính, nhẹ nhàng gõ cửa, đợi đến bên trong chuyển đến một tiếng nhàn nhạt đi vào sau, mới ra hiệu Phương Thiên Nam đợi kịp, đi vào. Phương Thiên Nam nghi ngờ trên mặt vẻ, không tránh được càng dày đặc mấy phần. Mà toàn bộ trong phòng hợp, ngoại trừ Phương Thiên Nam cùng Phương trưởng lão bên ngoài, còn an vị hai người. Hai người niên đều tương đối đại. Một người trong đó Phương Tiên Nam tương đối quen thuộc, chính là Vân trưởng lão, cái kia một đống hoa dâm zô mép, có thể nói là Vân trưởng lão đỉnh dấu. Mà ngồi ở phòng hợp chủ vị lão giả thì là Phương Tiên Nam chưa bao giờ từng thấy đấy. Cả người xuyên qua, phi thường giản dị, chỉ là một bộ thanh sam, tóc hơi hơi trắng bệnh, phức tạp tại hát sắc bên trong, hơi có mấy phần rõ ràng. Mà người, chỗ tản mát ra khí thế, nhưng là để cho Phương Tiên Nam cảm giác được có mấy phần khó thở. Có thể nói, trên người người này uy nghiêm, là Phương Tiên Nam từng thấy trong mọi người, cường thế nhất đấy. Ha ha, vị này Vân trưởng lão, ta liền không cần giới thiệu chứ? Phương trưởng lão nhìn thấy Phương Thiên Nam nghi hoặc biểu lộ, giải thích nói ra, một vị khác, chính là chúng ta Thanh Vân Tông tông chủ rồi. Tông chủ? Phương Thiên Nam nghe vậy, trên mặt vẽ kinh ngạc, ngày càng rõ ràng. Phương Thiên Nam lần nữa trước đó, ở trong nội tâm cũng có qua không ít suy đoán, tỉ như Phương trưởng lão thông qua trước đó cái kia phần giảng giải ghi chép, hay là phát hiện cái gì, mới có thể tìm hắn câu thông một chút, hay hoặc giả là nhằm vào Phương Thiên Nam tiến vào ngoại môn không lâu, bàn giao một ít chú ý hạn mục công việc các loại, thậm chí là đề điểm vài câu liên quan tới sau này tu luyện. Nhưng là, bất kể như thế nào, Phương Tiên cũng không nghĩ tới qua Vậy mà sẽ là tông chủ yêu cầu gặp hắn. Thanh Vân Tông tông chủ, Phương Tiên Nam chỉ biết, tên là Mục Thanh Sơn, tu vi là Thiên Nguyên cảnh chân nhân. Còn lại, bất kể là tuổi, vẫn là hình dạng, Phương thiên Nam đều không rõ ràng. Không cần nói là Phương thiên Nam như vậy mới lên cấp ngoại môn đệ tử, mặc dù là tông môn nội môn đệ tử thành viên, cũng không có thiếu là ngay cả tông chủ trước mặt đều chưa từng thấy đấy. Đó cũng không phải nói, Mục Thanh Sơn vị tông chủ này, tiểu đối Thanh Vân Tông buông tay không để ý thực đến tầng này, nhiều thời gian hơn, vẫn là dùng vào tu luyện. Trừ phi là tông môn xảy ra đại sự gì, chủ mới lại hiện thân đi ra xử lý. Còn lại đại đa số dưới tình huống, Thanh Vân Tông đều là mấy vị trưởng lão tại quản lý. Dù sao, Thiên Nguyên cảnh chân nhân cảnh giới tồn tại, đối với Thanh Vân Tông như vậy tông phái mà nói, chính là sức chiến đấu mạnh nhất, là làm uy hiếp còn lại tông môn sức mạnh mạnh nhất. Như là Bích Hải Tông Thiên Nguyên cảnh chân nhân, liền trực tiếp tháo xuống tông chủ vị trí, là một tên thái thượng trưởng lão. Mà thái hành bang Thiên Nguyên cảnh chân nhân, trước đó càng là ngay cả bảng chủ vị trí đều không thèm khát, thuần túy làm một cái hình đường xử lý công việc. Đương nhiên, tên này thái hành bang mạnh nhất tu luyện giả, trước mắt địa vị, cũng là thái hành bang thái trưởng lão rồi. Nếu như nói, một tên tu luyện giả nhiệt khí đã khá lớn, thực lực tu vi chuyển lên đến địa nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, giống như là phương trưởng lão như vậy, có lẽ sẽ tiêu tốn càng nhiều hơn tinh lực chăm chú tại tông môn phát triển. Mà thực lực một khi tấn cấp đến thiên nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này, nếu không phải nghĩ lại một lần nữa đột phá, đặt chân tông sư cảnh, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Là Lấy, Mục Thanh Sơn tông chủ, hiếm thấy tại trong tông môn lộ diện, tất cả tông môn đệ tử đều là phi thường hiểu. Vào lúc này, xem trong phòng hợp tư thế, rất rõ ràng là Mục Thanh Sơn muốn gặp thấy Phương Thiên Nam. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong lòng không tránh được bất ổn, thật sự là thấp phẩm vô cùng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 91, năng lực nhận biết. Haha, ha, ngươi gọi Phương Thiên Nam đúng không? Mục Thanh Sơn nhìn thấy Phương Thiên Nam trên mặt biểu hiện biến hóa sau, lộ ra một tia nụ cười hoài hái, tựa hồ là trong đáy mắt, nguyên bản tích tụ ở trên người hắn uy áp khí thế, liền tan biến không còn thấy bóng dáng tăng hơi đồng dạng. Ngươi cũng không cần suy đoán quá nhiều, càng là không cần thần chương, ta chỉ là nghe Phương trưởng lão nói, ngươi đã lĩnh ngộ ra năng lực nhận biết, cho nên mới tò mò muốn gặp một lần ngươi. Năng lực nhận biết. Phương Thiên Nam nói thầm một tiếng, rất nhanh sẽ ý tức được, Tông chủ nói, phải là Hàn Nghiễm Nguyệt bảo biết nhận biết năng lực. Không sai. Phương trưởng lão vào lúc này, gật, gật đầu, tiếp lời nói, khả năng ngươi đã tự đồng môn trong miệng, đã được biết đến năng lực nhận biết tồn tại đi. Giống như là chúng ta trong tông môn một tên nội môn đệ tử, liền đã thức tỉnh năng lực nhận biết. Cái kia, Phương Thiên Nam nghe vậy, không tránh được có một ít tò mò hỏi, không phải nói, nội môn đệ tử bên trong có không ít người, đều có năng lực nhận biết sao? Người nghe ai nói? Không riêng gì Phương trưởng lao sắc mặt quái dị, liền ngay cả bên cạnh vần trưởng lão, cùng với tông chủ hai người, cũng là trận to mắt nhìn Phương Thiên Nam. Phương Thiên Nam nhất thời cũng cảm giác được, trên người mình áp lực vô hình tăng lên rất nhiều. Ta là nghe Hàng Nghiễm Nguyệt sư tỷ nói đấy." Phương Tiên Nam suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hồi đáp, "Ta trước đó cũng không biết năng lực nhận biết tồn tại, chỉ là tại U Minh Sơn mạch bên trong, bị Thái Hành Bang người truy kích thời điểm, Hàng Nghiễm Nguyệt sư tỷ đối với ta ứng đối nguy hiểm năng lực có chút ngạc nhiên, sau đó, ta liền nghe nàng nói, ở ngoại môn đệ tử bên trong, ta vẫn là thứ nhất đã thức tỉnh năng lực nhận biết, ngược lại là ở bên trong trong cửa, có không ít đệ tử giống như ta." Haha, ha, chẳng trách." Phương trưởng lão nghe vậy, nhất thời hơi nở nụ cười, nói ra Trong tông môn một ít tin tức, đặc biệt là quan hệ đến năng lực nhận biết loại tầng thứ này tin tức, phần lớn là nghe sai đồn bậy, làm không đáp số đấy. Ngay cả Vân trưởng lão cùng Mục Thanh Sơn tông chủ, vào lúc này cũng hơi hơi cười cười. Cái kia chính là nói, ta là trong tông môn, cái thứ hai đã thức tỉnh năng lực nhận biết đệ tử đi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ánh mắt, đương nhiên biến hóa cái gì, tạm thời không nói đến, năng lực nhận biết thức tỉnh, cho Phương Thiên Nam sau này tu luyện, đã mang đến bao nhiêu chỗ tốt đi. Bất luận cái nào tông môn, đối với Phương Thiên Nam đệ tử như vậy, tất phải sẽ phi thường coi trọng. Phải biết, đây chính là Thanh Vân Tông lên tới hàng ngàn hàng vạn trong các đệ tử, mới xuất hiện cái thứ hai đã thức tỉnh năng lực nhận biết tồn tại à. Thảo nào Hồ Phương trưởng lão tại U Minh Sơn mạch bên trong, nhìn thấy chính mình thời điểm sẽ biểu hiện ra thần sắc hưng phấn, chẳng trách vào lúc này, ngay cả tông chủ Mục Thanh Sơn, đều sẽ nhín chút thời gian tới, nhìn tới chính mình vừa thấy đây. Dù sao, thực muốn nói lên tới, rất khó đạo thoát vật dùng hiếm là quý nhân tố. Liên tại Phương Thiên Nam chắc hẳn phải vậy, suy đoán lần này tông chủ cho đợi thấy mục đích của mình thời điểm, Phương trưởng lão vừa cẩn thận hỏi thăm tới, Phương Thiên Nam lại như thế nào đã thức tỉnh năng lực nhận biết đấy? Phương Thiên Nam tự nhiên là không có gì giấu giếm. Lại nói, mặc dù là Phương Thiên Nam chính mình, vào lúc này cũng còn có mấy phần mê hoặc tới. Phương Thiên Nam rất xác định, chính mình tại tông môn bí địa thời điểm, không có cảm giác tỉnh năng lực nhận biết. Ngoài ra, tại gia tông môn bí địa sau, gặp phải thái hành bang tiểu đội trước đó, nên cũng sẽ không có năng lực nhận biết tồn tại. Cụ thể nghĩ đến, chính là cùng thái hành bang nhân nguyên cảnh chân nhân, chiến đấu qua đi, mới kích thích thân thể, thức tỉnh năng lực nhận biết đi. Tại tự thuật bên trong, Phương Thiên Nam chỉ là khai báo, cùng thái hành bang đoàn người, có quá khích liệt giao chiến. Sau đó, liền không giải thích được xuất hiện năng lực nhận biết rồi. Ai? Phương trưởng lão nghe vậy, không tránh được thở dài. Ánh mắt liếc mắt Vân trưởng lão cùng Tống chủ, tựa hồn là tại hỏi thăm, hai người các ngươi thấy thế nào? Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Phương Thiên Nam nhìn Phương trưởng lão biểu lộ, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Không có vấn đề gì. Phương trưởng lão tựa hồn là từ mặt khác ánh mắt của hai người bên trong, tiếp thu được một ít tin tức đồng dạng, giải thích nói ra, ta chỉ là cảm thán, năng lực nhận biết thức tỉnh, hoàn toàn sẽ không có cái gì quy luật có thể nói, chỉ có thể là xem mọi người vật khí. Nói tới chỗ này, Phương trưởng mới thay đổi trước đó bất đắc dĩ biểu lộ, ngược lại Tôi có chút cao hứng nói, bất quá, bất kể nói thế nào, Phương Thiên Nam, ngươi có thể tại hóa kình cảnh trung kỳ, liền đã thức tỉnh năng lực nhận biết, chính là việc gieo gắm sự tỉnh. Cái này rất khó sao? Nhìn thấy Mục Thanh Sơn tông chủ, cùng với Vân trưởng lão trên mặt, cũng là một bộ nhận đồng quan điểm, Phương Thiên Nam có chút không có tim không có phổi trả lời một câu. Phương trưởng lão cũng không để ý, trái lại là nở nụ cười, nói ra, cái này, đối với người trong cuộc tới nói, xác thực không khó. Nhưng là, đối với những người khác mà nói, chính là chuyện muôn vàn khó khăn rồi. Ha ha, ngươi đã biết chúng ta tông tất cả đệ tử bên trong, kể cả ngươi tại bên trong cũng chỉ có hai tên đã thức tỉnh năng lực nhận biết người, như vậy, ngươi cũng đã biết, toàn bộ Thanh Vân Tông lại có bao nhiêu đã thức tỉnh năng lực nhận biết tu luyện ra đây. Toàn bộ tông môn sao? Phương Thiên Nam không tránh được nghi gian lên, ở trong nội tâm phỏng đoán một phen. Tương đối với Thanh Vân Tông nhân số rộng khắp đệ tử mà nói, những cái kia chấp sự, trưởng lão tại nhân số bên trên không thể nghi ngờ muốn giảm rất nhiều, nhưng là, tại về mặt thực lực, những thứ này chấp sự, trưởng lão mới là cả tông môn sức mạnh trung tiên. dù nói, tông môn đệ tử lỗi môn cũng là người nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, mà trong tông môn phần lớn chấp sự, đồng dạng là nhân nguyên cảnh chân nhân, nhưng là chỉ là so với sức chiến đấu, bất kể là thực chiến kinh nghiệm, vẫn là trong chiến đấu ký ảo, không thể nghi ngờ đều là tông môn nhóm chấp sự, lợi hại hơn một chút. Từ đó có thể biết, Phương Thiên Nam suy đoán trong tông môn chấp sự, trưởng lão, thức tỉnh năng lực nhận biết sắc suất, có thể so với đệ tử cao hơn một chút. Lại nói, trước mắt Phương trưởng lão, Phương Thiên Nam liền phi thường tin tưởng, tuyệt đối là đã thức tỉnh năng lực nhận biết tồn tại. Chỉ ít, tại U Minh Sơn mạch trong rừng rậm, hai người gặp gỡ thời điểm, Phương Thiên Nam so với Phương trưởng lão phản ứng, liền muốn chậm một nhịp. La lấy, Phương Thiên Nam suy tính nói ra, hẳn là có không ý chứ. Đúng vậy a, sắc thực là không biết. Phương trưởng lão nghe vậy, chậc chậc khẽ miệng, nhẹ giọng nói ra, ngoại trừ tên kia đệ tử nội môn bên ngoài, còn lại tất cả đã thức tỉnh năng lực nhận biết người, liền đều tại hội nghị này trong phòng rồi. Tiếp. Nhất thời, Phương Thiên Nam liền kinh ngạc được nói không ra lời. Hội nghị này trong phòng, Phương Thiên Nam nhìn thấy, cũng chỉ có Tông chủ Mục Thanh Sơn, Vân trưởng lão, cùng với Phương trưởng lão, cái này chẳng phải là nói, toàn bộ Thanh Vân Tông tông môn, cũng chỉ có 5 tên đã thức tỉnh năng lực nhận biết tu lệ giả. Thiên Nam ngươi khả năng còn không biết năng lực nhận biết đi chủ Mục Thanh Sơn mở miệng, nói ra, nói như thế, tại ta nói giải trong tin tức Chúng ta Thanh Vân tông vẫn tính là tốt. Chỉ ít, tại ngươi không có thức tỉnh năng lực nhận biết trước đó, chúng ta tông môn liền nắm giữ bốn người rồi. Mà Bích Hải tông đây, theo chúng ta hiểu, cũng chỉ có ba người. Ngoài ra, Thái Hành bang cũng chỉ có một người. Cho nên, Phương trưởng lão lời nói mới rồi cũng không có cái gì sai, chúng ta tông môn nắm giữ năng lực nhận biết tu lệ giả, xác thực là không ít. Mà theo tông chủ giải thích, Phương Thiên Nam trên mặt càng là cười khổ không thôi. Hiện tại, ngươi biết tại sao mấy người chúng ta sẽ cố ý tìm ngươi tới, gặp mặt đi ả nha. Mục Sơn nhìn Phương Thiên Nam biểu hiện, vẫn là tràn đầy tán thưởng. Cái kia Phương Thiên Nam sợ sờ, sờ sau gáy, nhỏ giọng nói, "Ta hiện tại còn có chút rơi vào trong sương mù cảm giác." Haha, ha, Mục Thanh Sơn ba người nghe vậy, nhìn Phương Thiên Nam vẻ mặt bối rối, không khỏi miệng đồng thanh nở nụ cười. Ước chừng là chốc lát sau, ba người mới khôi phục như cũ. Mục Thanh Sơn dùng ánh mắt ra hiệu Phương trưởng lão một cái. Có thể nói, ở đây trong mấy người, cũng liền Phương trưởng lão cùng Phương Thiên Nam tầm đó, đối lập quen thuộc một chút. Khi Phương trưởng lão một lần nữa biến hóa trở nên nghiêm túc, lại lần nữa nhìn về phía Phương Thiên Nam thời điểm, đột nhiên, Phương Thiên Nam liền có loại cảm giác, lần này, chủ đám người cố ý tìm chính mình lại đây tuyệt đối sẽ không như ở bề ngoài chỗ nói, chỉ là muốn gặp bên trên vừa thấy đơn giản như vậy. Đặc biệt là tông chủ, trước đó còn đặc biệt giới thiệu một chút, còn lại hai đại tông môn đã thức tỉnh năng lực nhận biết tu luyện giả số lượng. Điều này làm cho Phương tiên Nam suy nghĩ, Phương trưởng lão lời kế tiếp có thể sẽ tương đương có có tính chấn động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 92, bí ẩn. Đối với một tên tu luyện giả, là như thế nào thức tỉnh năng lực nhận biết, chúng ta cũng còn không hiểu nhiều lắm. Nhưng là, năng lực nhận biết tác dụng, ta nghĩ, chúng ta ở đây những người này đều cũng có chỗ thể hội. Phương trưởng lão mở miệng nói ra Bình thường mà nói, võ giả cấp độ tu luyện giả, thức tỉnh chính là năng lực nhận biết, mà chân nhân cảnh giới tu luyện giả, thức tỉnh chính là linh giác rồi. Linh giác? Phương Thiên Nam sững sở, Không sai, chính là linh giác. Phương trưởng lão gật gật đầu, giải thích nói, kỳ thực, linh giác chính là một cái xưng hô mà thôi, là năng lực nhận biết thăng cấp bản, công hiệu dùng trên đại thể cùng năng lực nhận biết là không sai biệt lắm. Người có thể cho là như thế, tu luyện giả cấp độ, từ võ giả đến chân nhân, lại tới tông sư, từng bước từng bước tấn cấp đi tới, mà chúng ta thức tỉnh loại năng lực này, cũng là như thế. Từ năng lực nhận biết đến linh giác, lại tới thần thức. Cảnh giới tông sư đánh dấu, cũng có thân thức, dĩ nhiên là từ năng lực nhận biết tấn cấp đi lên. Phương Thiên Nam chợt phát hiện, tựa hồ có một bức to lớn làm đổ, tại trước mắt của mình, chậm rãi triển khai. Cho nên, ngươi nên rõ ràng, có thể thức tỉnh năng lực nhận biết, đối với một tên tu luyện giả tới nói, là trọng yếu bao nhiêu đi à nha. Tông chủ Mộc Thanh Sơn ý cười dịu dàng nói ra, ta có thể ở chỗ này nói cho ngươi biết, năng lực nhận biết thức tỉnh, đã để ngươi khác biệt với trong tông môn còn lại tu luyện giả rồi. Đồng nhiên, Phương Thiên Nam trong đầu, thoáng hiện qua một vẻ suy nghĩ, không khỏi bật tốt lên. Chẳng lẽ nói chỉ có đã thức tỉnh năng lực nhận biết tu luyện giả mới có thể tu luyện tới Tông sư cảnh giới haha ha, người muốn cho là như thế cũng không có cái gì sai mục Thanh Sơn nhìn phương thiên Nam nói ra đối với chúng ta Tam đại tông môn tầng cao nhất nhân vật tới nói cái này kỳ thực cũng không phải là cái gì bí mật bất kỳ một tên tu luyện giả chỉ có tại đạt đến thiên nguyên cảnh cảnh giới trước đó liền đã thức tỉnh năng lực nhận biết hay hoặc giả là linh giác mới có lớn hơn cơ hội xung kích đến cảnh giới Tông sư trong ngay mắt phương thiên Nam trong đầu liền thoáng hiện qua tiêu nhượcịch kiến minh hàng Nghiễmy đám người có người đương nhiên Cái này lời mặc dù nói có chút tuyệt đối, nhưng là, ngươi nên rất rõ ràng, trên đại lục tất cả tông sư cảnh cao thủ, gộp lại, cũng là thập phần ít thôi chứ. Tại sao vậy chứ? Mục Thanh Sơn tiếp tục nói ra, muốn bước vào cảnh giới tông sư điều kiện, thật sự là quá hà khắc rồi. Nói tới chỗ này, Mục Thanh Sơn tựa hồn là nhớ tới tu luyện của mình cuộc đời đồng dạng, trong ánh mắt tràn lan ra một vẻ vẻ suy tư, trầm ngâm rất lâu, mới bỗng nhiên chú ý tới, trước mắt của mình, còn đứng thẳng phương thiên nam, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ta nói như vậy, ngược lại không phải là muốn vì chính mình chậm chạp không thể tăng cấp, tìm cớ gì? Ta chỉ là để cho ngươi biết một sự thật, tương đối với tông sư ít ỏi mà nói, trên đại lục tiên nguyên cảnh chân nhân số lượng không thể nghi ngờ vẫn tương đối nhiều đấy. Đừng nhìn ta nhóm tam đại tông môn, tại phụ cận một vùng, lan loạn được rất là phong quang, so sánh với trên đại lục còn lại đại tông môn tới nói, Thanh Vân Tông chính là cái tiểu tông phái mà thôi. Có lẽ là nhìn thấy Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt, theo Mộc Thanh Sơn giảng giải, ưu dường như là gặp được cái gì khó mà tin nổi đồ vật đồng dạng, trong chốc lát tò mò, trong chốc lát nghi ngờ, Phương trưởng nhân cơ hội, liền ngắt lời gọi một câu, "Phương Thiên Nam." "Ồ, Phương trưởng lão" Phương Thiên Nam không khỏi phục hồi tinh thần lại. Tâm trạng bên trong một trận căng khái, định lực của mình vẫn là không tu luyện được không đến nơi đến chốn a. Tông chủ Trô nói những thứ này, ngươi tại tương lai không xa, thì sẽ biết đấy." Phương trưởng lão giải thích, nói ra, "Chúng ta lần này tìm ngươi, chính là nghĩ nói cho ngươi biết một ít liên quan tới năng lực nhận biết sự tình, cũng thuận tiện ngươi kế tiếp tu luyện sắp xếp." "Đúng thế." Vân trưởng lão đã ở bên cạnh ngắt lời, nói ra, nói tóm lại, đã thức tỉnh năng lực nhận biết, cho ngươi đã đi ở đồng môn bên trong rất nhiều tu luyện giả đằng trước. Tuy rằng đã thức tỉnh năng lực như biết, cũng không biểu hiện người sau này tu vi, liền nhất định có thể đủ đạt đến cảnh giới tông sư. Giống như là mấy người chúng ta đồng dạng, tông chủ còn hơi hơi khá một chút, chí ít đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, còn có thể nỗ lực một cái, mà ta cùng Phương trưởng lão, trên căn bản là đời này vô vọng. Làm sao biết chứ? Phương Thiên Nam ngou ngou mở miệng, nói ra, Vân trưởng lão ngài và Phương trưởng lão hai người, tại trong tông môn thực lực, tuyệt đối là đứng trên tất cả đấy. Phương Thiên Nam lời này, nhưng là không có lung tung nói. Đối với tông môn rất nhiều thực lực của trưởng lão, thành viên tông bên trong đệ tử tầm đó, cũng không phải là liền không biết gì cả. Giống như là Vân trưởng lão, bởi vì của nó bản thân tại lúc còn trẻ, liền tương đối ưa thích nghiên cứu tại một ít ít lưu ý phương diện nghiên cứu, cho dù là tại sức chiến đấu, không người biết. Nhưng là, liền của nó tại tông môn địa vị, cùng với thực lực trước mắt đạt đến địa nguyên cảnh hộ kỳ cảnh giới, tông môn tử đệ bên trong vẫn có không ít đồn đại đấy. Haha, ha, vậy là các ngươi những tiểu tử này năng đỡ. Vân trưởng lão nghe vậy, trên mặt chỉ là mang theo mấy phần nụ cười, nói ra, nói đến, "Lão hủ ta đây tuổi đã cao, vẫn đúng là không thích hợp đậu thủ." Lần này, tông chủ còn có Phương trưởng lão đều phát động rồi, ta vẫn là dừng lại ở trong tông môn. Người đây là bị tông chủ an bài xuống, lưu thủ đại doanh đấy." Phương trưởng lão tại bên cạnh không tránh được lối ra, nhét một câu. Phương tiên Nam không khỏi khẽ cười một cái. Vẫn đúng là không nhìn ra, Phương trưởng lão, Vân trưởng lão đáng người, trong ngày thường cơ hội đều là bị tông môn các đệ tử cho cùng, giữa bọn họ với nhau, vậy mà cũng sẽ cùng đại đa số phổ thông đệ tử như vậy phá, nói chêm chọc cười a. Tại Mộc Thanh Sơn tông chủ đi đầu dưới, Phương trưởng lão cùng Vân trưởng lão, ba người này, cùng Phương Thiên Nam dạng thuật rất nhiều, liên quan tới năng lực nhận biết bên trên tu luyện. Đây chính là tông môn trong thư tịch, hiếm thấy sẽ nhắc tới đấy. Nói trắng ra, như Thanh Vân Tông như vậy tông môn, tại năng lực nhận biết tu luyện tới, cơ hội sẽ không có cái gì đáng tin diện tịch. Toàn bộ Thanh Vân Tông, thêm vào Phương Thiên Nam cùng một chỗ, cũng bất quá là 5 người đã thức tỉnh năng lực nhận biết. Như là Mục Thanh Sơn tông chủ, lúc còn trẻ, chính là dựa vào đời trước trưởng lão, khẩu thuật chính mình kinh nghiệm, tới không ngừng tu luyện năng lực nhận biết đấy. Mà tới được Phương Thiên Nam vào lúc này, như cũng như vậy. Kỳ thực, ba người chúng ta có thể đến giúp ngươi, cũng không phải rất nhiều. Cuối cùng, Phương trưởng lão mở miệng nói ra, ba người chúng ta đều là tại chân nhân cảnh giới thời điểm, mới trực tiếp thức tỉnh linh giác. Ngược lại là trong tông môn tên kia đệ tử nội môn, giống như ngươi, từ tại hóa kình cảnh thời điểm, liền đã thức tỉnh năng lực nhận biết đấy. Trong này, lại cái gì bất đồng sao?" Phương Thiên Nam hỏi. "Đương nhiên bất đồng." Phương trưởng lão giải thích nói, mấy người chúng ta cũng không có tại hóa kình cảnh thời điểm, liền trải qua năng lực nhận biết xuất hiện, là lấy, vừa rồi nhắc nhở ngươi, đều là tại ngươi đạt đến nhân nguyên cảnh sau, đối với linh giác bên trên tu luyện thể ngộ. Nói cách khác, ta tạm thời còn chưa dùng tới những thủ đoạn này." Phương Thiên Nam hiểu được ý. Dùng đến đến chưa dùng tới, không phải chúng ta ba cái định luật. Mộc Thanh Sơn tiếp lời nói, chủ yếu vẫn là xem ngươi phán đoán của mình. Nếu như ngươi là cảm thấy hữu dụng, có thể đi cẩn thận thứ một chút. Mà khác, chúng ta sẽ tìm một cơ hội, sắp xếp ngươi và tên kia đệ tử nội môn tiếp xúc. Đến lúc đó, hai người các ngươi có thể thương lượng làm. Ồ. Phương Tiên Nam không khỏi gật gật đầu. Chỉ ít, còn có một gã khác đệ tử, có thể thương lượng đúng không? Kể từ đó, Phương Tiên Nam trong nội tâm, bởi vì đã thức tỉnh năng lực nhận biết cái kia kia cô quả cảm giác, cũng có thể bài trừ không ít. Nếu không, toàn bộ tông môn là hắn như thế một người đệ tử, đã thức tỉnh năng lực nhận biết Mộ Mông Nghi đích xác rất có cảm giác thành công, nhưng là, ngay sau đó sẽ bay lên một cỗ không biết làm thế nào cảm giác. Mặc dù nói, con đường tu luyện vốn là tịch mịch, nhưng là, dọc đường có cái bạn, bên người có rất nhiều người lý giải cùng nhận thức cùng, mới là phương thiên nam kết quả mong muốn. Theo bản năng, Phương Thiên Nam tự đối cái kia đã thức tỉnh năng lực nhận biết nội môn đệ tử, mong đợi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 93, Tam đại thể hệ. Đúng rồi, tông chủ, còn có Phương trưởng lão, Vân trưởng lão. Phương Thiên Nam dông nhiên hướng về phía bên trong phòng họp ba người, hỏi đã thức tỉnh năng lực nhận biết hóa kình cảnh võ giả, tại tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân trong quá trình, sẽ sẽ không xuất hiện một ít cái gì đặc biệt hiện tượng à? Mấy lời nói này, là Phương Thiên Nam trong nội tâm rẽ dụ một hồi sau, mới quyết định mở miệng hỏi dò đấy. Nơi nằm vào, tự nhiên cũng chính là Phương Thiên Nam tại tông môn bí địa phòng luyện công bên trong màn nước bên trong, giai đoạn sau cùng, Trô đã thấy quá gì cảnh tượng. Phương Thiên Nam thật sự là rất hiếu kỳ, cảnh tượng như vậy, đối với chính mình tương lai tấn cấp tới nói, sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng. Bởi vì lúc trước, trong phòng hợp ba người cần cần dạy bảo giảng thuật tất cả tự đối với linh giác bên trên phương thức tu luyện, để cho Phương Thiên Nam rất có đối với Thanh Vân tông nhận thức đồng cảm. Vào lúc này, Phương Thiên Nam ngược lại cũng không sợ, đem bí mật này cho mợ rộng nói. Ồ, Phương trưởng lão đầu tiên là sửng sở, sau đó hỏi, "Ngươi làm sao sẽ nghĩ tới hỏi cái vấn đề này?" "Ta chính là trong lòng có chút tò mò." Phương Thiên Nam giải thích nói, "Vừa rồi các ngươi không đều là nói rồi mà, năng lực nhận biết tại võ giả thực lực tiến vào nhân nguyên cảnh cảnh giới sau, sẽ hình thành linh giác. Nếu giữa hai người có nhất định khác biệt, như vậy, tại thực lực của bản thân ta đột phá đến nhân nguyên cảnh thời điểm, Năng lực nhận biết có thể hay không cũng xuất hiện một ít biến hóa đây. Haha, ha, xem ra Thiên Nam ngươi đối với tại vấn đề cân nhắc vẫn là rất toàn diện a. Mục Thanh Sơn tông chủ, nhưng là nở nụ cười, nói ra, thái độ như vậy cũng rất tốt. Tại con đường tu luyện bên trên, gặp phải bất kỳ vấn đề gì, đều cần nghĩ lại luôn mãi, tư định mà động, mới có thể làm hết sức nhiều phòng ngừa đi lối rẽ. Bất quá, nói tới chỗ này, Mục Thanh Sơn dừng một chút, đầu tiên là liếc nhìn Vân trưởng lão cùng Phương trưởng lão, mới nói tiếp, cái vấn đề này, ba người chúng ta, kỳ thực cũng không có gì tốt giải thích cho ngươi nghe, hôm nào Ngươi gặp phải tên kia đồng dạng đã thức tỉnh năng lực nhận biết đệ tử nội môn thời điểm, lại cẩn thận hỏi dò đi, dù sao nhân ra cũng có kinh nghiệm phương diện này. Đúng vậy à, Phương Thiên Nam, tạm thời, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, từ năng lực nhận biết đến linh giác tân cấp, theo ta được biết, cũng không nhất định sẽ xuất hiện tại thực lực của ngươi cảnh giới tăng lên trong quá trình. Phương trưởng lão cười nói, "Mà khác, nếu như ngươi thật sự có nắm chặt đột phá đến nhân nguyên cảnh thời điểm, kính xin dẫn ra báo cho ta một tiếng, đến lúc đó, lao đầu tử ta coi như là bận rộn nữa, cũng sẽ giúp ngươi áp chặt đấy." Cái kia liền cảm ơn trưởng lão rồi. Phương Thiên Nam nhưng là rất rõ ràng, Trước đó hàng Nhất Nguyệt cũng là bởi vì đang đột phá trong quá trình, gặp phải có chuyện xảy ra, mà hỗ trợ áp trận đạo sư lại thực lực không đủ, mới đưa đến đột phá thất bại, thực lực giảm xuống đấy. Nếu như nói, Phương tiên Nam đột phá thời điểm, có Phương trưởng lão ở một bên nhìn, Phương Thiên Nam trong nội tâm, bao nhiêu cũng sẽ thiếu rất nhiều kiên kỵ. Tiểu Phương vừa rồi nói ra vấn đề, kỳ thực cũng là có khả năng đấy. Bên cạnh Vân trưởng lão, đông nhiên vào lúc này, mở miệng nói, năng lực nhận biết đột phá, tiến vào linh giác quá trình, chỉ ta chớ nghiên cứu lý giải đến xem, cũng sẽ không xuất hiện tại thực lực cảnh giới đột phá thời khắc chốt. Vân trưởng lão, ngài lời nói này bên trong ý tứ Tựa hồ có hơi màu thuẫn a." Phương Thiên Nam hơi sững sở. "Ha ha, ngươi trước nghe ta nói hết lời." Vân Trưởng lão đưa tay ra, ở trước người hư ấn xuống một cái, nói tiếp, "Năng lực nhận biết là thông qua loại phương thức nào thức tỉnh, chúng ta tạm thời cũng còn không rõ lắm, có thể nói, phi thường nhi đòi, cũng phi thường ngẫu nhiên." Phương Thiên Nam không khỏi gật gật đầu. Mặc dù là mục Thanh Sơn tông chủ và Phương Trưởng lão nghe vậy sau, cũng là gật đầu nhận thức cùng. Nhưng là, có một sự thật chính là, không quản bất kỳ cấp bậc tu luyện giả đang thức tỉnh cái này một phần năng lực tối điểm, đều là tương đối ứng với hắn thực lực giai vị đấy." Vân Trưởng lão nói. Võ giả cấp bậc nhất định là đã thức tỉnh năng lực nhận biết, chân nhân cảnh giới chính là đã thức tỉnh linh giác. Không có khả năng tại võ giả cảnh giới thời điểm, liền trực tiếp đã thức tỉnh linh giác. Là lấy năng lực nhận biết đột phá, nhất định phải đợi được ngươi hoàn toàn nắm giữ nhân nguyên cảnh chân nhân thực lực sau, mới có cơ hội tiến giai đến linh giác cấp bậc này. Nói cách khác, bất kể như thế nào, chỉ có trước tiên đem năng lực nhận biết cho tích lũy đủ mạnh, mới có cơ hội tại sau này đột phá vào đến linh giác. Phương Tiên Nam suy nghĩ một chút, hỏi: "Sắc thực là như vậy đấy?" Vân trưởng lão gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, nói ra: "Ta đơn giản làm một ví dụ đi." Tỷ Như, ngươi tại hóa kình cảnh trạng thái đỉnh cao dưới, đột nhiên đã thức tỉnh năng lực nhận biết, nhưng là, ngay sau đó, không qua mấy ngày, ngươi liền đột phá đến nhân nguyên cảnh chân nhân, thí nghĩ một hồi, ngươi đối với tại năng lực nhận biết lý giải, đầy đủ sao? Thậm chí là đối với năng lực nhận biết vận dụng, thuần phí sao? Khi tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết đều không có đạt tới dưới tình huống, mặc dù là thực lực ngươi đột phá vào đến nhân nguyên cảnh, năng lực nhận biết như thế nào lại bỗng nhiên tấn cấp đến linh giáp đây? Vậy ngài vừa rồi để khả năng ra ngoài tính, lại là chuyện gì xảy ra vậy? Phương Thiên Nam hỏi tới. Đây chính là một cái khác đề tài. Vân trưởng lão tựa hồ là đối với Phương Tiên Nam tương lai phi thường xem trọng, lúc này giải thích cũng rất có kiên trì, chắc hẳn người đang thức tỉnh năng lực nhận biết thời điểm sẽ cảm giác được trong đầu của chính mình, đột nhiên liền xuất hiện loại năng lực này chứ? Phương Tiên Nam gật đầu tán thành. Cụ thể tới nói, năng lực nhận biết tồn tại là ở vào thân thể ngươi bên trong thượng đan điền. Vân trưởng lão tiếp tục nói ra. Trong khi nói chuyện, còn đang quan sát Phương Tiên Nam biểu lộ. Nhìn thấy Phương Tiên Nam cũng không có toát ra vẻ mặt bất ngờ, Vân trưởng lão liền đủ để phản đoán ra, Phương Tiên Nam trước đó khẳng định với thân thể người ba cái đan điền có hiểu biết, sau đó ngươi có phát hiện hay không? Thượng đan điền năng lực nhận biết, tấn cấp đến linh giác, lại tới thần thức, phải hay không cùng hạ đan điền bên trong kinh khí, chân nguyên như vậy tấn cấp hình thức, phi thường tương tự đây. Đột nhiên, Phương Thiên Nam liền trận to hai mắt, sẽ không phải là chúng đan điền bên trong, cũng có tương tự tấn cấp năng lực chứ? Haha, ha, điểm này, ta ngược lại thật ra có thể trả lời ngươi. Tông chủ mục Thanh Sơn vào lúc này nắt lời, nói ra, người trong cơ thể ba cái đan điền, xác thực chính là ba loại năng lực tấn cấp cơ sở, mà cái này ba loại năng lực tổ hợp lại, chính là mỗi một gã tu luyện giả cần thiết nỗ lực hoàn chỉnh hệ thống tu luyện rồi. Thượng đan chính là năng lực nhận biết, hạ đan điền mở đầu là tinh khí. Như vậy, trung đan điền đây. Phương Thiên Nam không kiềm chế nổi nội tâm kinh ngạc, tiếp tục hỏi: "Trung đan điền tác dụng, phi thường huyền diệu, thậm chí so với thượng đan điền tới, còn muốn càng thêm thần bí." Vân trưởng lão giải thích nói ra, hơn nữa, trung đan điền tu luyện mở đầu, cũng không phải từ võ giả cấp độ liền bắt đầu. Chẳng lẽ là đã tới rồi chân nhân cảnh giới, mới có thể trong tu luyện trong đan điền năng lực sao? Phương Thiên Nam không tránh được càng thêm bắt đầu nghi hoặc. "Vậy có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a?" Vân trưởng lão nhưng là cười khổ một cái, nói ra: "Trung đan điền năng lực là tụ, theo chúng ta hiểu biết đến" chỉ là tại võ giả đột phá đến chân nhân cảnh giới trong nháy mắt mới có thể hình thành. Vậy cũng là ta vừa rồi chỗ trả lời, một tên võ giả tấn cấp đến chân nhân trong quá trình sẽ xuất hiện một ít đặc thù biến hóa. Nhìn thấy Phương Thiên Nam vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, Phương trưởng lão mở miệng, an ủi nói, "Được rồi, Thiên Nam, ngươi cũng không cần cân nhắc đến nhiều như vậy. Chúng đan điền huyền bí, so với thượng đan điền tới, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Không cần nói chúng ta Thanh Vân tông, mặc dù là còn lại một ít chân chính đại tông môn, cũng không có giải thấu quá đấy. Có thể nói, đối với tu luyện giả mà nói, cái này hoàn toàn là việc có thể ngộ mà không thể cầu." So với thức tỉnh năng lực nhận biết, càng thêm ít đòi cùng khó khăn. Phương Thiên Nam hơi có chút chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. "Vâng." Phương trưởng Lao rất là chăm chú gật gật đầu, "Không chỉ ít đòi, hơn nữa, còn muốn khó khăn rất nhiều." Như vậy, Phương Thiên Nam cũng không tốt lại đi hỏi dò cái gì. Thực muốn nói lên tới, Phương Thiên Nam tại ngắn ngủi nửa năm không đến trong thời gian, thực lực tăng lên tới hóa cảnh cảnh trung kỳ, hơn nữa còn diễn biến ra dương thuộc tính thiên phú thuộc tính năng lượng, thậm chí là đã thức tỉnh năng lực nhận biết, đã là may mắn dị thường rồi. Về phần năng lực khác, tại chuyện không thể làm dưới tình huống, Phương Thiên Nam tự nhiên cũng sẽ không đi cơ cầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 94, tương lai tiềm lực. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất, không thể nghi ngờ vẫn là mau sớm đột phá đến nhân nguyên cảnh. Mặc dù nói, liền hiện tại Thanh Vân Tông đối với Phương Thiên Nam thái độ mà nói, bất kể là Phương trưởng lão, vẫn là tông chủ Mục Thanh Sơn, đều phi thường xem trọng. Nhưng Vương Thiên Nam trong nội tâm kỳ thực rất rõ ràng, đây bất quá là tông môn có hào hảo bồi dưỡng của mình tâm tư. Ai bảo Phương Thiên Nam tạm thời có không ít ưu thế đây? Tiến vào truyền thừa động thu được tông môn địa thành, thậm chí là đã thức tỉnh năng lực biết. Bất kỳ một điểm đều đủ để để cho Thanh Vân Tông đối với Phương Thiên Nam sản sinh có đủ nhiều coi trọng rồi. Phương Thiên Nam một người, tụ tập dung bên trên 3 điểm nhân tố, vào lúc này có thể bị tông chủ, cùng với hai tên trưởng lão đặc biệt đối xử, cũng có thể thông cảm được rồi. Bất quá tất cả những thứ này cũng chỉ là biểu lộ Phương Thiên Nam tiềm lực trưởng thành, mà không có thể xác định Phương Thiên Nam cuối cùng cảnh giới tu luyện. Bất kể là 3 điểm nhân tố bên trong bất kỳ một điểm, Phương Thiên Nam cũng không phải duy nhất. Tiến vào truyền thừa đầu tiên, Thanh Vân Tông cựu có lục tên đệ tử Trong đó có 3 người vẫn là thành viên tông đệ tử nội môn, đạt được tông môn bí địa công nhận, cũng có 10 tên ngoại môn đệ tử còn đã thức tỉnh năng lực nhận biết, đồng dạng có một gã khác nội môn đệ tử. Phương Thiên Nam không biết, tại trong những người này, phải hay không có ai cũng cụ bị không chỉ một nhân tố, nhưng là, liền Phương Thiên Nam trước mắt hiểu được tin tức mà nói, Địch Kiến Minh cùng Tiêu Nhược hai người, không thể nghi ngờ là chiếm cư trong đó hai điểm nhân tố đấy. Kể từ đó, Phương Thiên Nam trong lòng loại kia cảm giác ưu việt, cũng liền tùy theo làm giảm bất khứ ít. Tiêu Nhược tạm thời không để cập tới, nếu như ngay cả thực lực tương cận Địch Kiến mình, cũng trước một bước Phương Thiên đột phá đến nhân cảnh. Chẳng phải là nói, Phương Thiên Nam trước mắt cụ bị ưu thế, chỉ là bày ra tới để cho mọi người xem nhìn, mà không có bất kỳ thực tế hiệu dụng. Cuối cùng thời điểm, Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn, còn rất có thâm ý hướng về Phương Thiên Nam giải thích nói ra, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, trở thành tông sư là của nó cả đời mục tiêu. Mà muốn trở thành tông sư, ta trước đó đã nói, điều kiện phi thường hạ khắc. Phương Thiên Nam cùng Vân trưởng lão, Phương trưởng lão ba người, đều là nghiêm túc mà chăm chú lắng nghe. Các người ba người, kỳ thực thực muốn nói lên tới, hẳn là giống như ta, bước đầu có rồi một ít tấn cấp đến cảnh giới tông sư điều kiện. Mục Thanh Sơn tự hồ là chỉ lo không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tiếp tục nói ra, khả năng các ngươi còn không rõ ràng lắm, tông sư trong cơ thể chỗ vật truyền, cũng là chân nguyên lực lượng. Cái gì? Phương trưởng lão phản phất cũng là lần đầu tiên nghe nói đến tin tức như thế. Phương Thiên Nam cũng hơi hơi kinh ngạc. Ngược lại là bên cạnh vần trưởng lão thì là toát ra vẻ suy tư. Các ngươi chưa có tiếp xúc qua tông sư, tự nhiên không biết tình huống cụ thể. Mục Thanh Sơn tông chủ cũng là một mặt cười khổ, khẽ đầu một cái, nói ra, nhưng là, ta hiểu biết, chính là như vậy. Nhìn Mục Thanh Sơn tông chủ trên mặt biểu lộ, trong lúc dần mình Phương Thiên Nam không khỏi nghĩ tới Hàn Nghĩa Nguyệt báo cho, Thanh Vân Tông cũng đã từng xuất hiện tông sư nghe đồn. Tại thiên Nguyên cảnh đỉnh phòng, đến cảnh giới tông sư tầm đó, kỳ thực còn có một cái cấp độ tu là giả. Mục Thanh Sơn giải thích nói ra, bởi vì trong cơ thể chân nguyên, biến hóa không lớn, cho nên, còn lại phương diện điều kiện, liền lộ ra rất là trọng yếu. Như là linh giác, đột phá đáo thần nhận thức, đây là nhất là mọi người đều biết. Tựa hồ là chỉ lo Phương Thiên Nam nghe không hiểu lắm đồng dạng, vân trưởng lão bổ sung nói ra, năng lực nhận biết cùng linh giác đều là tại tỉnh cỡ dưới tình huống thức tỉnh đấy. Nhưng là, thần thức nhưng là cần muốn tiến hành tu luyện. Cho nên, cảnh giới tông sư tiêu chí chính là hóa thượng đan điền thức hải, cũng không phải trước một bước tiến vào cảnh giới tông sư mới diễn sinh ra thần thức. Hơn nữa, mặc dù là trước đó không có đã thức tỉnh linh giác tiên nguyên cảnh chân nhân, cũng có nhất định cơ hội tu luyện ra thần thức, đơn giản là tỷ lệ phi thường xa vời mà thôi. Đúng vậy à. Phương trưởng lão cũng cảm thán nói ra, là lấy tất cả đại tông môn mới có thể đối với những sự tình kia trước tiên đã thức tỉnh năng lực nhận biết, linh giác tu luyện giả, đặc biệt coi trọng đi. Có cơ sở, lại tạo ra thức hải tỉ lệ, sẽ đối lập lớn hơn một ít. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mà tông sư, ngoại trừ tu luyện ra thần thức bên ngoài, còn có một hạng mọi người khả năng cũng không quen thuộc năng lực, chính là thần thông. Mục Thanh Sơn liếc nhìn bên trong phòng hợp còn lại ba người, nói ra, chỉ là bằng vào thần thức, hoàn toàn không đủ để tông sư đang đối mặt thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện ra thời điểm, biểu hiện ra đầy đủ ưu thế. Dù sao, mọi người trong cơ thể vận chuyển đều là chân nguyên, mặc dù là một đối một 1.5 tình huống, thiên nguyên cảnh chân nhân không sánh được tông sư, một khi số lượng nhiều, vẫn là có thể so với liệu một đấy. Bất quá, thần thông vừa ra, chẳng khác nào là sư, dĩ nhiên ở vào bất bại chi địa. Thần thông Phương Thiên Nam có một lần đã nghe được danh từ mới mẹ. Phương trưởng lão cùng Vân trưởng lão cũng là hơi có nghi ngờ nhìn phía Mục Thanh Sơn. Bất quá, đối với cái này một điểm, Mục Thanh Sơn ngược lại là không có giải thích quá nhiều, chỉ là nhẹ nhàng nói câu, "Cổ ra nha đầu kia." Nhất thời, Phương trưởng lão cùng Vân trưởng lão liền hiểu ra lại đây. "Thiên Nam, ngươi cũng không cần quá mức lưu ý." Phương trưởng lão vẫn là an ủi Phương Thiên Nam, nói ra, "Có vài thứ có thể làm cho ngươi cũng biết, chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực để cho ngươi hiểu được càng nhiều hơn." Ngược lại, đối với trước mắt ngươi nói, có chút cấp độ độ vật, nhưng là không thích hợp, hiểu quá sớm. Phương Thiên Nam gật đầu biểu thị, ta có thể hiểu được đấy. Haha, ha, lý giải là tốt rồi. Phương trưởng lão mỉm cười hướng về phía Phương Thiên Nam gật đầu ra hiệu, lần này, mấy người chúng ta cũng chính là ỷ lão mại lao với người bàn giao một ít tin tức. Những tin tức này, nhớ tới không thể chuyển ra ngoài. Sau khi trở về, ngoại trừ nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực bên ngoài, còn hy vọng ngươi nhiều chú ý một chút năng lực nhận biết phương diện tăng lên, đây mới là đối với người mà nói, là tối trọng yếu nhất. Phương trưởng lão quản lý sự vụ tương đối nhiều, khả năng đối lập bề bộn một ít. Vân trưởng lão ngắt lời nói ra, Nếu như tại ngươi trong tu luyện, thật nếu gặp phải cái gì nghi hoặc, cũng có thể tới tìm ta. So ra, ta chính là cái người rảnh rỗi rồi, rất dễ dàng liền tìm được. Nói xong, Vân trưởng lão còn hay còn nhỏ giọng nợ nụ cười. Đối với Vân trưởng lão lời nói, Phương Thiên Nam cũng là hiểu ý nhớ rồi. Đi ra Thanh Vân Tông Sơn môn phòng hợp, Phương Thiên Nam về tới dưới chân núi chỗ ở của mình. Dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam suy nghĩ, tự hồ cũng còn tại vì vừa tiếp thu được tin tức mà rung động. Cho dù là tại trở về chỗ ở sau, Phương Thiên Nam cũng là gương mặt suy tư biểu lộ. Đột nhiên, Phương Thiên Nam liền cảm giác bả vai của mình bị người cho vô một cái, không khỏi sợ hết hồn. Đang chuẩn bị đứng dậy phản kích thời điểm, mới nhìn rõ ràng người đến bộ dáng. "Này, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Cổ Tiểu Phàm một mặt cân nhắc nhìn Phương Thiên Nam. "Hô, Phương Thiên Nam không tránh được thật dài thở phào một cái, nói, làm ta sợ muốn chết. Sau này, ngươi có thể hay không trước tiên lên tiếng, lại hành động ạ?" Bằng không thì, ta thực sự không cẩn thận, liền một kiếm công kích đi ra. "Kiếp, không nghiêm trọng như thế chứ." Cổ Tiểu Phàm trên mặt biểu lộ càng thêm nghi ngờ, "Ta là nghe nói, cùng ngươi cùng một chỗ tham dự nhiệm vụ không ít ngoại môn đệ tử, đều trở về, mới thăm ngươi một chút." Như thế nào, xem thần sắc của ngươi, tựa hồ là nhiệm vụ của lần này, không thế nào thuận lợi hả? Nhiệm vụ ngược lại là khá tốt. Phương Thiên Nam vậy vây tay, nói ra, chính là vừa bị tông môn rất nhiều cao tầng thiết đãi, trong lòng còn không phục hồi tinh thần lại đây. A, lại đi gặp nghị đại sảnh. Cổ Tiểu Phàm nghe vậy, gương mặt tức cao, vậy hẳn là là ngươi lần thứ hai tiến vào chứ? Thật là khiến người ta quý độ a. Đời ta, còn không biết có cơ hội hay không đây. Được rồi, ngươi tốt nhất tu luyện, tận sắp trở thành nội môn đệ tử, không phải có cơ hội Phương Thiên Nam nhưng là biết, cùng tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử tương tự, hàng năm mới lên cấp nội môn đệ tử, đem có một lần thống nhất ăn bài, tiến vào tông môn hội nghị đại sảnh cơ hội. Liền ta chút thực lực này, muốn trở thành đệ tử nội môn, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây. Cổ Thiểu Phàm nhíu môi, nói, lại nói, ta cảm thấy, đệ tử ngoại môn cũng không thể a. Còn càng thêm thanh nhàn một ít đây. Phương Thiên Nam nhất thời lượng một cái, cái này một điểm cuối cùng, mới là lý do của ngươi chứ. Kỳ hỉ, ngươi chắc là sẽ không hiểu. Cổ Tiểu Phàm lập tức cười nói, nếu như ta đã trở thành đệ tử nội môn, thời gian này, quả thực liền không có cách nào đã qua. Sau đó, Cổ Tiểu Phàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hỏi: "Đúng rồi, lần này Tam Đại tông môn náo động lên động tĩnh lớn, hẳn là là nhiệm vụ của các ngươi, đưa tới chứ? Lưu truyền đến mức nhanh như vậy." Phương Thiên Nam sững sở. "Cái này còn gọi nhanh à?" Cổ Tiểu Phàm không vui nói, "Tại các ngươi về trước khi đến, tựu có không ít tin tức lưu truyền ra rồi." Đương nhiên, Cổ Tiểu Phàm để sát vào đến Phương Thiên Nam bên tai, nhỏ giọng hỏi: "Trong tông môn, thật sự có cái gì bí địa, có thể nhanh chóng đề cao hơn một cấp người tu vi, để cho hắn đột phá đến nhân nguyên cảnh?" Vâng như đây. Phương Thiên Nam không nói gì, "Ngươi xem ta" Bây giờ là nhân nguyên cảnh sao? Cũng thế, không có nghĩ rằng, Cổ Tiểu Phàm nghe vậy còn gật gật đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, "Thật muốn có nơi như thế này, nhà ta vị kia, hẳn là sớm tiểu tiến vào đã qua đi. Hơn nữa, ngươi đem tới cho ta cảm giác, chỉ là hơi hơi cường đại rồi một ít, tự ly nhân nguyên cảnh, hẳn là còn rất xa." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 95, chợ giao dịch. Cổ Tiểu Phàm nói thầm lời nói, cũng không có gây nên Phương tiên Nam chú ý sau đó trong thời gian, Phương Thiên Nam ngược lại là từ Cổ Tiểu Phàm nơi này nghe được không ít thông môn đoạn thời gian gần đây lưu truyền ra tin tức. Đầu tiên, Tự nhiên chính là mọi người đối với tông môn lần này bí mật nhiệm vụ cách nhìn, mọi người đều ai dự ý nấy, thậm chí là bộ phận tham dự vào đi tới Hùng Minh Sơn mạch bên trong trợ giúp tông môn đệ tử, cũng chốc chốc có tin tức lưu truyền tới. Bất quá, bởi vì có tông chủ Mục Thanh Sơn tự thân xuất mã, đại đa số trấn tướng đều bị tông chủ phong quang cho trẻ giấu. Chỉ là bằng vào sức lực của một người, cũng đủ để cho còn lại hai đại tông môn túi đầu, đủ khiến Thanh Vân tông các đệ tử kích động không thôi. Tiếp theo, chính là cổ tiểu phàm nói cho Phương Thiên Nam, tại cuối năm thời điểm, sẽ có một lần tông môn thi đấu. Cái này cũng là Thanh Vân tông một cái thói quen. Ngoại môn đệ tử tầm đó Sẽ có một lần tỷ thí, trong đệ tử nội môn, đồng dạng sẽ có một lần tỷ thí. Ý của ngươi là, ngươi rất coi trọng lần này thi đấu? Phương Thiên Nam có chút kỳ quái nhìn Cổ Tiểu Phàm, hỏi, sao có thể hả Cổ Tiểu Phàm tức giận quệ quệ khẽ môi, nói ra, liền ta thực lực như vậy, trên căn bản là không có cơ hội gì tham dự vào thi đấu bên trong rồi. Cái kia nhưng cũng là ngoại môn đệ tử bên trong tinh anh nhóm, mới có thể tranh đoạt vinh dự. Có người nói, thứ tự cao nhất, còn có cơ hội lấy được không ít khen thưởng đây. Chỉ có điều, hàng năm khen thưởng đều không giống nhau lắm mà thôi. Ồ, Phương Thiên Nam không tránh được tâm trạng động. Nói, năm trước thời điểm đều có tưởng thưởng gì. Vậy coi như có nhiều lắm." Cổ Tiểu Phàm hơi ngửa đầu, nói ra, "Quý giá nhất, có người nói còn có người tại mấy năm trước đó, từng thu được một cái huyền khí đây." Như thế phương phú. Phương Thiên Nam nhưng là biết huyền khí chân quý. Bằng không thì, tất cả mọi người là ngoại môn đệ tử, liều sống liều chết, làm gì? Cổ Tiểu Phàm ngược lại là có chút không đồng ý phương Thiên Nam quan điểm, nói ra, lại nói, "Đó là chỉ có đệ tử ngoại môn người thứ nhất mới có thể có được khen thưởng. Mà làm trong đệ tử ngoại môn người số 1, ngươi cho rằng tông môn sẽ không trọng thị sao? Khen thưởng một cái huyền khí Còn không phải là vì cổ Vũ Ngươi, mau sớm tấn cấp đến nhân nguyên cảnh a. Vậy cũng đúng. Phương Thiên Nam một chút cân nhắc một hồi, liền bắt đầu. Cái này có thể không chỉ là một cái khen thưởng người kia một cái huyền khí sự tình. Có như vậy phần thưởng phong phú, đối với tất cả ngoại môn đệ tử cũng sẽ là một loại khích lệ. Chỉ cần trong tông môn tất cả ngoại môn đệ tử đều biết khắc khổ nỗ lực tu luyện, các đệ tử thực lực đều có thể mau sớm tăng cao. Tông môn chỉ là trả giá một cái huyền khí đại giới, lại cớ sao mà không làm đây. Cổ Tiểu Phàm sau khi rời đi, Phương Thiên Nam cũng cùng Địch Kiến Minh, Tiêu Nhược đáng người, tụ tụ. Hai người này rất có ăn ý. Không có hỏi dò Phương trưởng lão cuối cùng đơn độc tìm Phương Thiên Nam, đến tụt cùng là làm chuyện gì. Địch Kiến Minh cũng trước sau như một cùng Phương Thiên Nam nói thêm chọc cười. Tiêu Nhược thì là chốc chốc hội dùng một bộ nếu có vẻ suy tư, đang nhìn Phương Thiên Nam. Đối với cái này, Phương Thiên Nam cũng không ngại. Nếu nói là Tiêu Nhược trước đó, hoàn toàn không có tiếp thụ lấy liên quan tới năng lực nhận biết tầng thứ này tin tức lời nói, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ngay cả hàng Nghiễm Nguyệt đều có thể có biết một hai, Tiêu Nhược làm cùng Hàn Nghiễm Nguyệt dùng một cấp bậc ngoại môn đệ tử, như thế nào lại không có chút nào rõ ràng đây? Thậm chí, Phương Thiên Nam còn hoài nghi Tiêu Nhược nói không chừng, đã suy đoán ra, Phương trưởng lao cuối cùng tìm chính mình, chính là vì năng lực nhận biết sự tình. Bởi vì hai người không có chủ động hỏi rõ, Phương Tiên Nam cũng không có giải thích. Ba người tầm đó trò chuyện vui vẻ, đơn giản chính là kế tiếp tu luyện mục tiêu, hay hoặc là chính là tại tông môn bí địa bên trong gần hái được. Cuối cùng, Tiêu Nhược còn hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, nếu có thời gian, sau 3 ngày, chính là tông môn tự do thị trường giao dịch chợ tháng này, không ngại qua bên kia đi một chút. Ồ, Phương Tiên Nam ánh mắt sáng ngời, đề nghị nói, không bằng, đến lúc đó cùng một chỗ như thế nào? Chính có ý đó đây địch kiến minh tại bên cạnh h hòaa một câu tiêu nhược cũng là gật gật đầu Tuy rằng phương thiên Nam Thiên Phú thuộc tính cũng không phải cùng hai người giống nhau thuộc tính hỏa nhưng là có cùng tiến vào chuyển thừa đầu tiên cùng một chỗ tham dự tông môn bí mật nhiệm vụ ba người quan hệ trong đó ngược lại là càng thêm thuộc lạc nếu không tiêu nhược cùng địch kiến minh hai người cũng không sẽ ở thời điểm này tìm phương Thiên Nam nói lầm bầm nói lầm bầm rồi sau đó hai ngày thời gian bên trong phương thiên Nam một mặt dùng cho tu luyện dùng đề cao mình thực lực chiến đấu đặc biệt phương thiên Nam tại tấn cấp đến hóaỉ cảnh chung kỳ sau Đối với trung đan điển bên trong cái kia phần tinh không vận hành đồ bên trong, thích hợp hóa kình cảnh võ giả tu luyện chiêu thứ 3 kiếm kỹ kiếm khí vông ân, có càng khắc sâu càng lộ. Nếu như Phương Thiên Nam trạng thái xuất sắc lời nói, ngược lại cũng có thể sử dụng tới một chiêu này tương tới. Đơn giản là không đủ thuần thục mà thôi. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam trong nội tâm, tổng hội vô tình hay cố ý nghĩ đến lực cảm giác của mình. Dựa theo Phương trưởng lão, Vân trưởng lão cùng với tông chủ ba người cung cấp phương thức tu luyện, Phương Nam cũng không có phát hiện có cái gì kỳ xảo lạ thích hợp bản thân cảnh giới trước mắt đấy. Nói cách khác, chỉ có thể là đợi đợi Phương Thiên Nam thực lực tấn cấp đến nhân nguyên cảnh sau, năng lực nhận biết đột phá trở thành linh giác, mới có thể dựa theo 3 người để điểm kinh nghiệm, tới tiến hành tu luyện. Dưới tình huống trước mắt, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là chính mình một người lục lọi đi tới. Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, theo năng lực nhận biết thức tỉnh, chỉ cần hắn không ngừng thử nghiệm sử dụng loại năng lực này, giống như là tại chính mình ở lại trong phòng, dù tâm đi đến cảm thụ tình huống xung quanh đồng dạng, mỗi một ngày qua, cảm nhận của hắn lực đô sẽ tăng lên một ít ngày cảm tính. Tuy rằng, quá trình này tương đương chậm chậm, nhưng cũng để cho Phương Thiên Nam biết, chỉ cần mình không lơ đễng, bao nhiêu vẫn có chút tiến bộ như vậy, Phương Thiên Nam cũng càng thêm mong đợi lên, mình và trong nội môn tên kia đã, đã thức tỉnh năng lực nhận biết đồng bạn, gặp mặt tình cảnh rồi. Mà ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cái này hai trong thời gian ba ngày, Phương Thiên Nam càng nhiều hơn, vẫn là dừng lại ở tông môn tàng thư các bên trong. Thanh Vân Tông tàng thư các là nhằm vào Thanh Vân Tông thành viên tởi mở một cái nơi. Bên trong chứa đựng rất lớn, Thanh Vân Tông thu thập được điện tịch. Nội dung rất nhiều, có nhằm vào tu luyện, có nhằm vào điều tức tâm tình, thậm chí còn có một chút tông môn tự đệ lục du ký các loại. Ngoài ra, như là luyện chế đan dược, chế tạo binh khí vân cũng là không thiếu gì cả. Mỗi một cái loại hình tư tịch đều có khuyết. Tùy thuộc cấp độ tuy rằng không quá sâu, nhưng cũng để cho Phương Thiên Nam cái này một đường tu luyện đều chỉ dựa vào chính mình vui đấu đuổi theo thiếu niên, lớn lên không ít kiến thức. Đặc biệt là một ít chuyện phiếm loại như là du ký, truyền thuyết các loại tiêu khiển thư tịch, quả thực chính là để cho Phương Thiên Nam mở mang tầm mắt. Tựa hồ là cho tới giờ khắc này, Phương Thiên Nam mới bỗng nhiên phát hiện thế giới này là như vậy đặc sắc. Thanh Vân tông vị trí phụ cận một vùng, chỉ là trên đại lục nơi hẻo lánh đồng dạng. Bất quá, Phương Thiên Nam quan tâm nhất liên quan tới năng lực nhận biết phương diện này thư tịch, cũng không có thành sách xuất hiện, chỉ là tại một quyển tạp bên trong, hơi có nhắc tới bên trong miêu tả, cùng Phương trưởng lao đám người trước đó dàn giải, còn hơi có mấy phần ra vào. Điều này làm cho Phương tiên Nam cảm giác hơi có chút tiết bộ. May mà chính là, Tàng thư quán bên trong thư tịch, cũng không phải Phương Thiên Nam 2, 3 ngày là có thể lật xem xong số đấy. Phương tiên Nam ngược lại là cảm thấy, nếu thật sự có lượng lớn rỗi danh thời gian, chỗ này ngược lại là một cái không sai nơi. Kết quả là, liền tại Phương tiên Nam không ngừng hấp thu trong thư tịch tri thức, mở mang tầm mắt đồng thời, cùng Tiêu Nhược, định kiến minh ước định tự do khu giao dịch chợ tháng này, cũng rất nhanh đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của thư viện. Q1 chương 96, Tiêu Nhược dự định Thành văn tông vị trí trung quanh đây một vùng, tam đại tông môn, cơ hồ mỗi một cái trong tông phái đều sẽ có một cái thuộc về tự do của mình giao dịch chợ khu vực. Đặc biệt tại chợ ngày thời điểm, bất kể là phụ cận đại tông phái vẫn là môn phái nhỏ đệ tử, cũng có thể tiến vào tự do khu giao dịch, tiến hành giao dịch. Vào lúc này, trong tông môn đệ tử, cố nhiên có thể thông qua tông môn điểm cống hiến đến làm hối đoán thẻ đánh bạc rồi. Còn nếu là còn lại tông môn nhân viên, nhìn chúng thứ mình thích, thì có thể lấy vật đổi vật, hay hoặc giả là thông qua tông môn điểm cống hiến hối đoán ơi, đem vật phẩm của mình trước tiên hối đoán thành điểm cống hiến, lại tiến hành giao dịch. Cho dù là bán ra vật phẩm người cũng có thể trước tiên kiếm lấy đến điểm công hiến, lại tới trong tông môn tiến hành mình muốn vật thật bên trên hối đoán. Chỉ là, không quản ngươi dùng loại nào hình thức tại thị trường giao dịch tiến tới đi hối đoán, khu giao dịch vị trí tông môn, tổng là có thể đạt được nhất định lợi nhuận đấy. Đây mới là tam đại tông môn tự do giao dịch trợ có thể một mực duy trì nguyên nhân đi. Khi Phương Thiên Nam cùng Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh hai người, cùng đi đến tự do thị trường giao dịch thời điểm, chỗ này sớm đã là người đông như mắcửi. "Đi thôi." Tiêu Nhược liếc nhìn bên người hai người, nói ra, tới nơi này tìm tòa người, không phải ai đến sớm, liền nhất định có thể đủ đổi được thứ tốt, còn cần xem tất cả tự vận khí kia đó là. Địch kiến minh nở nụ cười, còn một bên xoa xoa đôi bàn tay nói ra, vận khí của ta từ trước đến giờ không sai, liền không biết ngày hôm nay có thể đạt được thứ gì. Tông môn khen thưởng 500 điểm cống hiến, còn tại thân phận của ta minh bài bên trong đợi đây. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị, một lần đem cái này 500 điểm cống hiến toàn bộ tốn ra chứ? Phương Tiên Nam có chút kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Địch kiến minh nói ra, điểm cống hiến món đồ này, là chết, vừa không có cái gì quá to lớn tác dụng chờ chúng ta tấn cấp đến đệ tử nội môn sau, càng là có bó lớn cơ hội kiếm lấy đến càng nhiều hơn điểm cống hiến, cho nên, đối với đệ tử ngoại môn tới nói, hợp lý mà đem điểm cống hiến mở tuần dụng ra, đổi được đối với mình thứ hữu dụng, mới là chính đạo a. Nói cũng đúng. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Trong đầu không khỏi nghĩ bắt nguồn từ bản thân tại Thanh Vân Chấn làm phổ thông đệ tử thời điểm, trong mỗi ngày nhưng cũng là tính toán cống hiến của mình điểm, lúc nào sẽ đạt đến 1000 số lượng, cơ hội là một điểm đều không nỡ bỏ lãng phí cùng tiêu dụng. Vào lúc này, cũng đã thăng cấp trở thành ngoại môn đệ tử như cũng còn ôm quan niệm như vậy, không thể nghi ngờ là không đúng lúc đấy. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam lại nhìn về phía hai bên lối đi rực rỡ muôn màu tài liệu, cũng lên không ít tâm tư. Tự do thị trường giao dịch bên trong, ngoại trừ so với Phương Thiên Nam lần thứ nhất phía trước thời điểm, náo nhiệt rất nhiều bên ngoài, Phương Thiên Nam còn phát hiện, vào lúc này tại thị trường giao dịch trung du đi dạo nhân viên, phần lớn là 3 năm người thành đàn đoàn thể nhỏ. Giống như là Phương Thiên Nam, đi theo ở tiêu nhược, địch kiến minh phía sau đồng dạng. Đơn độc hành động nhân viên, tuy rằng cũng có, nhưng là số lượng không nhiều. Đây là còn lại công môn nhân viên, sợ một người hành động sẽ gặp phải phiền phức gì, mới cố ý tổ chức thành đoàn thể phía trước đấy." Tiêu Nhược giải thích nói ra, mà tự chúng ta tông môn nhân viên, tự nhiên cũng là như thế rồi. "Nói như vậy, chỗ này cũng không phải rất an toàn." Phương Thiên Nam hỏi. "Cũng không phải nói không an toàn, chỉ sắp xảy ra tranh chấp, một khi gây ra động tĩnh tới, lập tức tiểu sẽ có tông môn đội chấp pháp tham gia đấy." Tiêu Nhược tiếp tục nói ra, "Chỉ có điều, mọi người lẫn nhau người quen thuộc, ba năm cái tụ lại cùng nhau, càng có thể an tâm một ít mà thôi. Hơn nữa, thực muốn thấy cái gì ưa thích, chính mình một người tài lực không chi trì nổi, còn có thể lập tức liền tìm người đến trợ giúp một ít đúng không?" Haha, đây mới là nguyên nhân lớn nhất." Địch Kiến Minh cũng cười nói ra, tự do thị trường giao dịch bên trong đồ vật, coi trọng chính là một cái nhanh chữ, cho dù là ngươi coi trọng, nếu là không, có tại chỗ liền giao dịch, người còn lại liền còn có cơ hội. Trừ phi là loại kia, ghi rõ lấy vật đổi vật, người khác không có chủ quán cần có nhiều thứ thời điểm, mới có thể kéo dài chốc lát. Nói tới chỗ này, Lịch Kiến Minh còn cười trêu ghẹo nói, nếu như chờ một lúc, ta tông môn điểm cống hiến không đủ, tính xin hai vị có thể trợ giúp một cái a. "Được rồi, ngươi liền nhìn một chút quầy hàng đi." Tiêu Nhược nghe vậy, không khỏi quẹt quẹt môi. Mà Phương Thiên Nam cũng là hơi có chút không nhịn được cười đem sự chú ý của mình cho tập trung đến hai bên lối đi quẩy hàng bên trên. Tước chừng là đi đến một con đường, Phương Thiên Nam đều không có cơ hội thích hợp xuất thủ. Ngược lại là Địch Kiến Minh trước tiên đổi được một bình tam giai đan dược. Theo chủ có nói, cái này là chính bản thân hắn luyện chế tụ khí đan, hiệu dụng bên trên rất tốt, chính là vẻ ngoài bên trên kém một chút, cho nên Địch Kiến Minh hối đoán thời điểm, tiêu tốn cũng không lớn. Mà tiêu nhược thì là cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, cũng không có xuất thủ. Lại nhìn hai bên lối đi quầy hàng bên trên, bán ra đồ đạc, cơ hội cũng đều là dùng đan dược làm chủ. Phương Thiên Nam cân nhắc đến Trên người chính mình còn có từ chuyển thừa động tiên bên trong thu hoạch ra được, liền cũng tạm thời nhẫn nhịn lại nội tâm cái kia phần kích động. Đi thôi, đi lối đi khác nhìn. Tiêu Nhược Kiến nghị nói, "Hai vị, có cái gì nghĩ muốn giao dịch đồ vật không?" "Ta." Địch Kiến Minh ánh mắt tự do một cái, nói ra, "Nếu có thích hợp công pháp, võ kỹ các loại, ta ngược lại thật ra nghị hối đoái một cái đây. Bất quá, cái kia quá khó khăn, mặc dù là có, cũng không tới phiên ta tới hối đoái đi. Cho nên, cứ xem các người, ta chỉ cần đi theo phía sau, kiếm điểm giỏi nhi là tốt rồi. Ngươi thì sao?" Tiêu quay đầu hỏi hướng phương thiên nam. Ta cũng không có gì đặc biệt mục tiêu. Nói đến, Phương Thiên Nam đi tới nơi này một bên, Thuần thúy cũng là bởi vì tò mò, hoặc là chính là lâu một chút kiến thức. Dẫu gì cũng là Thanh Vân tông ngoại môn đệ tử, cũng không thể nói chính mình còn không trải qua tự do khu giao dịch trợ chứ. Vậy hãy theo ta cùng một chỗ, đi binh khí khu vực nhìn. Tiêu Nhược trầm ngâm nói, "Thế nào, Tiêu sư Minh, người ban đầu binh khí, xảy ra vấn đề gì sao?" Địch Kiến Minh tò mò hỏi. Ngay cả Phương Thiên Nam cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bất kỳ một tên võ giả, trên căn bản là sẽ không nhiều lần thay thế binh khí của chính mình đấy. Nói trắng ra, Nhất bạn sấn thủ binh khí, chính là mình lúc chiến đấu thân mật đồng bọn. Chỉ nếu không phải xảy ra vấn đề gì, trên căn bản sẽ không đi tùy ý thay đổi. Ban đầu trường kiếm, ngược lại là không có vấn đề gì. Tiêu Nhược giải thích nói, cái này không, ta chính là nghĩ, đi binh khí khu vực nhìn, có hay không cái gì huyền khí các loại. Đến lúc đó, còn hy vọng các ngươi hai vị trợ giúp một cái a. À. Địch Kiến Minh đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, sau đó, một mặt mừng rỡ nhìn Tiêu Nhược, nhỏ giọng nói, Tiêu sư huynh, ngươi là cảm giác được chính mình sắp lên sao? Như nếu không phải là như thế, Tiêu Nhược như thế nào lại đột nhiên nghĩ mau chân đến xem huyền khí đây? Tiêu Nhược nghe vậy, không tỏ do ý kiến. Bất quá, trên mặt một nụ cười thì biểu hiện có chút rõ ràng. Nhất thời, Phương Thiên Nam cùng Địch Kiến Minh đều là tâm linh thần hội, cười khẽ, thực muốn nói lên tới, trong ba người, Tiêu Nhược là trước hết tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân xác suất, vẫn là rất lớn. Dù sao, Tiêu Nhược tại thực lực của bản thân bên trên, chính là mạnh nhất, lại trải qua tông môn bí địa nhiệm vụ sau, cơ hội đã có rồi trực tiếp tấn cấp tất cả điều kiện. Mà bằng vào Địch Kiến Minh cùng Phương Thiên Nam, theo Tiêu Nhược quan hệ trong đó, một khi Tiêu Nhược trở thành đệ tử nội môn sau, hai người chỗ tốt, đồng dạng là rõ ràng. Không thấy, ngũ gia ba huynh đệ bên trong cũng là bởi vì Ngũ Vân Thiên là đệ tử nội môn, Ngũ Vân tài cùng Ngũ Vân Báo, tại trong đệ tử ngoại môn mới có cao như vậy danh tiếng sao. Đi theo Tiêu Nhược cùng một chỗ, Phương Thiên Nam cùng Địch Kiến Minh đi tới chuyên môn dùng bán ra binh khí làm chủ trong tông đạo. Cùng trước đó ba người đi dạo dùng bán ra đan dược làm chủ tông đạo, cách nhau không xa. Bất kể nói thế nào, tự do thị trường giao dịch bên trên cũng tốt, tông môn hối đoái nơi cũng được, nhiều nhất cũng đều là liên quan tới đan dược, binh khí hối đoái. Ngoài ra, các loại hiếm lạ tài liệu cũng chiếm cứ rất lớn một phần. Theo Tiêu Nhược giải thích, Toàn bộ Thanh Vân Tông tự do thị trường giao dịch bên trên, đại thông đạo ước chừng có 10 mấy cái, nhỏ bé thông đạo càng là vô số, nhưng là, trong đó phần lớn trên lối đi quầy hàng đều là bị dùng bên trên những thứ đồ này cho trưng cứ. Nếu như là tại trước đây, Phương Tiên Nam thế nào nhưng nhìn thấy hai bên lối đi quẩy hàng bên trên nhiều như vậy binh khí, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Chỉ là vốn có Thanh Vân kiếm sau, Phương Thiên Nam nhưng là nhạt rất nhiều tâm tư. Tiêu nhược trên mặt cũng hơi hơi nhíu nhíu mày. Không cần đối phương giải thích, Phương Tiên Nam cũng có thể hiểu được. Ba người chỗ đã thấy binh khí, trên căn bản đều vẫn là lấy võ giả sử dụng binh khí làm chủ. Vân khí xuất hiện, thật sự là quá ít. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam còn ở trong đám người, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 97, khiêu chiến danh lệch. Hàn Nghiễm Nguyệt sư tỷ, ngươi thế nào một người ở chỗ này đi dạo ạ? Phương Thiên Nam hướng về phía trong đám người, đang tại ló đầu quan vọng quầy hàng bên trên binh khí nữ tử, lớn tiếng hô. "Ồ." Hàn Nghiễm Nguyệt hiển nhiên vào lúc này chú ý tới Phương Thiên Nam đám người, cả cười cười, lại gần, nói ra, "Ba người các ngươi đã ở à? Ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì, chạy bên này tới xem một chút. Thế nào, các ngươi có thu hoạch gì sao?" Trong lúc nhất thời, Phương Tiên Nam cùng Tiêu Nhược ánh mắt đều nhìn hướng về phía Địch Kiến Minh. "Cái kia, ta cũng chính là đổi một bình đan dược mà thôi." Địch Kiến Minh cười khổ giải thích. "Cái kia cũng coi như là thu hoạch không nhỏ nữa à?" Bởi vì mọi người tầm đó vẫn tính là là quen thuộc, Hàng Nghiễm Nguyệt cũng không có chú ý, nói ra, "Ta đến bây giờ đều không vừa ý thứ đặc biệt gì đây." Nói xong, trong giọng nói còn mơ hồ có mấy phần đàm đạo. Khi hỉ, đó là bởi vì Hàn sư tỷ yêu cầu của người quá cao." Địch Kiến Minh cười hì hì nói, "Nếu không, nhiều độ như vậy, làm sao sẽ đồng dạng đều chướng mắt đây?" Hàn trên mặt biểu lộ không gọi liền hơi hơi có chút lúng túng. Được rồi, ngươi cũng đừng ba hoa. Tiêu Nhược nhìn Địch Kiến Minh, lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hàng Nghiễm Nguyệt, nói ra, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Đúng rồi, Hàng Nghiễm Nguyệt suy nghĩ, ba người chúng ta, kỳ thực cũng đều là vớ vẩn đi dạo. Phương Thiên Nam tán thành nói, nếu quả thật muốn xem bên trên đồ vật gì, mọi người cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được rồi. Hàn Nghiễm Nguyệt nhìn Phương Thiên Nam, trầm ngâm chốc lát, mới gật, gật đầu. Ồ, bên kia thế nào nhiều người như vậy. Trong lúc đi, Địch Kiến Minh bỗng nhiên hướng về phía phía trước, chỉ chỉ, nói ra, đi. Chúng ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt, Tiêu Nhược liếc nhìn nhau, chỉ có thể là đi theo. Đến địa điểm, Phương Thiên Nam mới phát hiện, không ít người tụ tập cùng một chỗ quầy hàng bên trên, xác thực là có một thanh huyền khí tồn tại, chỉ là, tại tạo hình bên trên, nhưng là một cây đao hình thái. Một nhóm trong bốn người, cũng không có ai là dùng đao đấy. Là Lấy, cho dù là nhìn thấy nguyên khí, Tiêu Nhược trên mặt biểu lộ, cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Ta xem a, chúng ta kế tiếp, có thể chuyên môn tìm người bày đàn tụ tập địa phương nhìn một chút. Địch Kiến Minh thì là phân tích nói, thật muốn có thứ tốt, tại từ do thị trường giao dịch bên trong nhất định sẽ bị phát hiện, gây nên mọi người vây xem. Mặc dù là không phát hiện, liền mấy người chúng ta nhán lực, thật muốn muốn tìm tòi đi ra, cũng thật sự là quá khó khăn một ít. Có điểm đạo lý. Tiêu Nhược nghe vậy gật gật đầu, trong khi nói chuyện, còn nhìn một chút Phương Thiên Nam. Không cần phải để ý đến ta. Phương Thiên Nam mau mau nói ra, ta chính là cùng theo một lúc, ngủ đi dạo. Sau đó, Hàng Nghiễm Nguyệt cũng làm mấp máy miệng, nói câu, ta cũng thế. Là lấy, ba người kế tiếp ngược lại là thực nhìn thấy không ít thứ tốt. Như là từ giấy, cấp 5 tài liệu, hay hoặc giả là huyền khí các loại, mấy người đều là gặp được không ít. Không biết sao, thích hợp tiêu dược sử dụng nguyên khí, nhưng là một kiện đều không có. Cuối cùng, Tiêu dược còn cảm thán một câu, đều nói nhân nguyên cảnh rất khó thăng cấp, kỳ thực, so sánh với nhân nguyên cảnh chân nhân số lượng mà nói, huyền khí số lượng càng là ít đòi a. À. à. Phương Thiên Nam xứng sở, hỏi, lẽ nào trong đệ tử nội môn cũng không có thiếu người là sử dụng phổ thông minh khí sao? Đó là tự nhiên. Địch Kiến Minh giải thích nói, biết ngũ ra ba huynh đệ bên trong ngũ vân tiên chứ? Hắn cũng liền là vận khí tốt, tại trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau chế tạo nhất bà sấn thủ linh khí, đủ khiến hắn vượt xa người thường phát huy ra sức chiến đấu, cho nên, cho dù là hắn trở thành đệ tử nội môn thời gian không lâu, tại trong đệ tử nội môn cũng coi như là có chút địa vị. Phương Thiên Nam nhất thời liền hiểu được, hóa ra Ngũ ra ba huynh đệ danh tiếng cường thịnh như vậy, còn có nguyên nhân này à? Đang khi nói chuyện, Phương Thiên Nam một nhóm bốn người, liền gặp phải địch kiến minh trong miệng Ngũ ra ba huynh đệ. Ngũ ra ba huynh đệ và người, tự nhiên cũng là phát hiện Phương Thiên Nam bốn người. Tại tứ do thị trường giao dịch thời điểm, ngoại trừ tông môn ngoại môn đệ tử sẽ tới bên này đi dạo bên ngoài, có chút môn lộ đệ tử bình thường, thậm chí là một ít nội môn đệ tử cũng lại xuất hiện tại nơi này. Cái này không, Phương Thiên Nam cái này là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ ra ba huynh đệ ba người toàn bộ đều tại bóng người. Tại quay chung quanh tại ngũ ra ba huynh đệ bên người, tự nhiên cũng không có thiếu ngoại môn đệ từ rồi. Khi Phương Thiên Nam nhìn thấy đám người chuyến này, hướng về chính mình bốn người Phương hướng đi tới thời điểm, theo bản năng liền nhiều như mày. Muốn nói Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông bên trong, người quen biết cũng không nhiều. Tại trong những người này, cho Phương Thiên Nam rất lớn phản cảm, cũng chính là ngũ ra ba huynh đệ rồi. Đặc biệt là, ngũ Vân Tài cố ý tiết lộ ra tin tức để cho hắn đang đi tới chấp hành tông môn bí mật nhiệm vụ trước đó, bị người cho mai phục, càng làm cho Phương thiên Nam trong nội tâm đối với Ngũ Gia Ba huynh đệ cảm ghét, đặt đến một cái cực điểm. À, không có nghĩ rằng đến, Tiêu Nhược mấy người các người, cùng thuộc tính Băng Thiên Phú đệ tử, cũng có thể đi tới cùng nơi a. Ngũ Vân Tài vừa khoảnh khắc đến gần Phương thiên Nam bốn người, liền mới đầu trêu đùa nói, chẳng lẽ không phải nói, Băng Hỏa không liên quan tới sao? Không có kiến thức thật là đáng sợ. Địch Kiến Minh nhìn Ngũ Vân Tài, một bên lắc đầu, vừa nói, đó là xung khắc như nước với lửa có được hay không? Chính là bởi vì Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh hai người là thuộc tính Hỏa Thiên Phú võ giả. Ngũ Vân Tài làm thuộc tính Thủy Thiên Phú võ giả, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần gây phiền phức đi. Dần dần, song phương mâu thuẫn cũng liền càng lúc càng lớn, không thể điều hòa. Là Lấy, đang đối mặt ngũ ra ba huynh đệ thời điểm, đích kiến minh nhưng cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là sợ hãi. Hung chi, Ngũ Vân Thiên làm đệ tử nội môn, ở bề ngoài không có khả năng đối với hắn cái này ngoại môn đệ tử lập thủ. Mà còn lại Ngũ Vân Tài, Ngũ Vân Báo, dùng hắn và tiêu nhược thực lực của hai người, cũng là không kém nhiều. Ha, ha mấy ngày không ở bên ngoài người sai vật đệ tử bên này đi lại, không có nghĩ rằng, hiện tại ngoại môn đệ tử từng cái từng cái khẩu khí đều lớn như vậy sao? Ngũ Vân Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Địch Kiến Minh, nói ra, lẽ nào thời đại này, tất cả mọi người là dựa vào múa mép khua môi tới thể hiện, mà không chỉ nói về thực lực đấy sao? Nhất thời, Địch Kiến Minh cảm giác được trên người mình, có một cô áp lực vô hình, tại bao phủ. Mặc dù là đứng ở Địch Kiến Minh bên người Phương Thiên Nam đám người, cũng là vô cùng kinh ngạc nhíu nhíu mày. Không cần suy nghĩ nhiều, Phương Thiên Nam cũng biết, đây tuyệt đối là Ngũ Vân Thiên bằng vào người mình nguyên cảnh chân nhân thực lực, đang tiến hành tạo áp lực. Ngươi! Tiêu Nhược làm trong bốn người, thực lực mạnh nhất tồn tại, chừng hai mắt nhìn hướng Ngũ Vân Thiên. Phải biết, Ngũ Vân Thiên vẫn là Ngũ Vân tài đệ nhị đệ, tiêu nhược cùng Ngũ Vân Thiên tầm đó, cũng không phải là không có qua phần tranh. Chỉ là, tại Ngũ Vân Thiên tấn cấp trở thành đệ tử nội môn sau, giữa hai người địa vị, thực lực đều không ở đây cùng một cấp độ rồi. Thế nào? Không phục? Không phục có thể hạ chiến thứ a. Ngũ Vân Thiên cương thế, cơ hội là hùng hổ giò người, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi đồng thủ. Đây chính là tông môn chỗ không cho phép đấy. Bất quá, nói tới chỗ này, Ngũ Vân Thiên quay đầu nhìn Ngũ Vô Tài, nói ra, ta nhớ không lầm, ngoại môn đệ tử tầm đó, mỗi tháng không phải có cái khiêu chiến danh hạt nha? Mọi người đại khái có thể đem mâu Tuấn đặt tới ở bề ngoài nhà trong khi nói chuyện Ngũ Vân Vâniên ánh mắt còn nhìn một chút quanh thân người vây xem viên cơ hội là trong ngày mắt người vây xem bước chân đều theo bản năng lui về phía sau một hai bước cả cái thông đạo bên trong ngũ ra ba huynh đệ cùng phương thiên Nam 4 người ở giữa đối lập đặc biệt rõ ràng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy 1 chương 98 nội du giá Lâm. ngũ ra ba Huynh đệ bên trong dùng ngũ vân Tài lớn tuổi nhất Ngũ Vă tiếp theo ngũ vân báo cuối cùng nhưng là trong ba người thực lực cảnh giới cao nhất vẫn là Ngũ Vân thiênên cái này đệ tử nỗi môn là lấy Ở cái này lấy võ vi tôn trong thế giới, Ngũ Vân Tiên ở cái này đoàn thể trong không thể nghi ngờ là lớn nhất nói chuyện phân lượng. Tại Ngũ Vân Tiên thanh âm đàm thoại vừa xuống đất thời điểm, dùng ngũ ra ba huynh đệ làm đại biểu đoàn đội bên trong, đột nhiên liền đứng ra bốn tên ngoại môn đệ tử, nhìn về phía Phương Thiên Nam bốn người ánh mắt, cũng tràn đầy khiêu khích. Thế nào, lần này, Ngũ Vân lại không cho phép ngươi chuẩn bị lên chẳng sao? Phương Thiên Nam bên người tiêu nhược, nhưng là không có bị đối phương bày ra tới trận thế dọa sợ, trái lại lên tiếng hỏi, "Là ngươi tự nhận là không phải là đối thủ của ta, vẫn là xem thường xuất chiến đây?" Ngươi Ngũ Vân Tài vừa định còn lớn tiếng hơn quát mắng vài câu, bất quá, rất nhanh, hắn liền biến đổi sắc mặt, cười nói, đối phó các ngươi mấy cái, ta hoàn toàn liền không cần xuất thủ. Thật sao? Phương Thiên Nam cũng là biết, Ngũ Vân Tài từng ở Tiêu Nhược trên tay, bị thiệt tỏi, cho nên, liền đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Vân Báo, nói, sẽ không phải là Ngũ Vân Báo, cũng cảm thấy đối phó ta, hoàn toàn liền không cần ra tay rồi chứ? Nếu như đúng là lời nói như vậy, vậy các người ba huynh đệ thân thủ, cũng tựu như vậy rồi. Hay là, mọi người vây xem bên trong, đối với Tiêu Nhược cùng Ngũ Vân Tài ở giữa quá trình chiến đấu cùng kết quả, cũng không phải rất biết rõ? Nhưng mà, Phương Thiên Nam nhưng là tại người mới thử thách trong tỷ thí, Quang Minh tránh đại tại trên võ đài đã đánh bại Ngũ Vân vào đấy. Hơn nữa, còn chỉ là tại hơn một tháng tầm đó. Mọi người ở đây, cho dù là lại dễ quên, cũng sẽ hiểu Phương Thiên Nam trong lời nói châm chọc ý vị. Trong lúc nhất thời, vây xem trong đám người những cái kia trải qua tháng trước mới lên cấp ngoại môn đệ tử khảo hạch ngoại môn đệ tử, liền bắt đầu xì xào bàn tán. Mà Theo giao lưu càng nhiều người, không riêng gì Thanh Vân Tông đệ tử, mặc dù là còn lại tông mấy người, nhìn về phía Ngũ Gia ba huynh đệ ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần cân nhắc cảm giác. Ồ, Phương Thiên Nam, ngươi cũng ở nơi đây a?" Chính lúc song phương đối lập, hình thành bầu không khí, phát sinh vi diệu biến hóa thời điểm, đột nhiên, có một cái thanh âm thánh lệ truyền ra, các người làm cái gì vậy? Muốn đánh nhau sao? Kiếp, Du sư tỷ, người thế nào đã ở? Phương Thiên Nam theo tiếng nhìn lại, dĩ nhiên là Thanh Vân Tông đệ tử nội môn Lô Du. Tại Lô Du bên cạnh, còn đứng hai gã khác nữ tử, là Phương Thiên Nam trước đó chỗ chưa từng nhìn thấy đấy. Nhưng là, chỉ từ hai người theo Nô Du đi chung với nhau, trên người chỗ tản mát ra khí thế đến xem, chắc hẳn cũng là tông môn nội môn đệ tử. Ta làm sao lại không thể tới nơi này? Nô du ngược lại là không để ý đến ở đây còn lại người. Ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Phương Thiên Nam, hỏi: "Ta nói, cái này hơn một tháng, ngươi cũng không tới tìm ta. Phải hay không đem ta này Thiên nói, xem là gió bên thai nữa à? "Sao có thể a?" Phương Thiên Nam nhớ tới Lô Du, tựa hồ thật là có yêu cầu qua chính mình đi tìm lời của nàng, liền mau mau giải thích nói: "Ta đây không phải bận việc mà. Ta đang chuẩn bị hai ngày nay, đi xem sư tỷ con ngươi." "Bận việc?" Lô Du con ngươi chuyển động, tựa hồ đang xác định Phương Thiên Nam lời nói chân thực tính, mới gật đầu nói ra: "Được rồi, lần này coi như ngươi có lý." Sau đó, con hướng về phía bên cạnh mình hai người, nói ra: "Tới ra cho hai người các người giới thiệu một chút, đây chính là ta nhận thức dưới tiểu đệ, Phương Thiên Nam. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Nếu như chỉ là xem hai người tuổi, hắn và Ngô Du tầm đó, cũng chưa chắc liền nhất định là Ngô Du năm lâu một chút, đối với Ngô Du trong miệng đột nhiên xuất hiện tiểu đệ hai chữ, Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ quệt quệt khẹm môi rồi. Phương Thiên Nam thật là hiểu rõ Ngô Du một ít tính cách, có thể như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, hoàn toàn không để ý người khác quan điểm, vẫn tính là phù hợp Ngô Du tác phong. Nhưng là, bên cạnh người, cho dù là tiêu nhược, địch kiến minh hai người Vào lúc này nhưng đều là cầm ánh mắt quá gì nhìn Phương Thiên Nam cùng Lô Du. Nếu như nói, Phương Thiên Nam chỉ là thông qua tiến vào Chuyển thừa động tiên cơ hội, rồi cùng Nô Du như vậy quen thuộc, trừ phi là tại chuyển thừa động tiên bên trong xảy ra một ít ngoại nhân không biết sự tình, nếu không, rất có điểm không còn gì để nói a. Hay là nói, Phương Thiên Nam cùng Lô Du trước đó tự có qua gặp nhau đây. Ngay cả Ngũ Vân Thiên như vậy đệ tử nội môn, ở ngoại môn đệ tử trong mắt, đều có được nhất định phân lượng. Đối với Ngô Du nhân vật như vậy, muốn nói tiêu nhược, đích kiến minh hai người này một chút đều không biết, đó là không có khả năng. Cho nên, tiêu nhược Địch Kiến Minh hai người nhìn về phía Phương Thiên Nam thời điểm, trong nội tâm liền có hơn có chút kế vận rồi. Phương Thiên Nam cùng Lô Du, cùng với Ngô Du bên người hai người, khách sáo vài câu sau, Lô Du mới bỗng nhiên nhìn hướng Ngũ Vân Thiên, nói ra, "Ổ, ngươi đã ở?" Lập tức, Lô Du trên mặt biểu lộ liền đặc sắc, phảng phất là có chút khó tin đồng dạng, "Sẽ không phải là ngươi chuẩn bị tìm tiểu đệ của ta phiền phải chứ?" Phương Thiên Nam nhất thời lựa một cái, trong nội tâm thầm nói, "Ngươi vừa mới phát hiện à?" Bất quá, Lô Du gọi Phương Thiên Nam tiểu đệ ngữ khí, tựa hồ là càng ngày càng tự nhiên. Phương Thiên Nam còn ngay cả cái cái lại cơ hội đều không có cũng không trách được Phương Thiên Nam chỉ có thể ở một bên, túi đầu không nói. Ngược lại là ngũ ra ba huynh đệ bên này người, vào lúc này đều là chờ đợi Ngũ Vân Thiên trả lời. Những người này, toàn bộ đều là dùng Ngũ Vân tải như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Lô Du biểu hiện rất rõ ràng, không riêng thứ nhất là bỏ qua bọn họ đám người kia, tựa hồ còn nhận thức Ngũ Vân Thiên, ngay cả Ngũ Vân tải cũng không có để ở trong mắt. Ngũ Vân báo càng là vô cùng chờ mong nhìn hướng Nhị Ca, chỉ lo Ngũ Vân Thiên vào lúc này túng đồng dạng. Thậm chí, hắn còn lén lén liếc mắt Phương Thiên Nam, trong ánh mắt phẫn hận, so với tất cả mọi người tại chỗ, đều phải kịch liệt. Cái kia, đều là hiểu lầm lầm ngũ Vân Ti biểu lộ nhưng là ngoài dữ liệu của mọi người ta trước đó cũng không biết hắn là người tiểu đệ A Nếu không lại cho ta mấy cái lá gan ta cũng không dám ma nhất thời người vây xem viên kể cả phương thiên Nam mấy cái ở bên trong đều là suýt chút nữa kinh điệu đầy đất c phương thiên Nam vẫn cùng tiêu nhược mấy người liếp nhau một cái tự hồ là rất khó tưởng tượng cùng ngũ ra ba huynh đệ gặp vỡ bởi vì Ngô du một người thăm ra phải nhận được một kết quả như thế cái này còn tạm được No du nhưng là hoàn toàn không thèm để ý vậy mặt của mọi người vào thẳng ngũ Vân Thi nói ra sau này nhớ kỹ tiểu lệ của ta Tự nhiên là ta bảo kê nếu như không phục có thể tìm ta cái kia tiếng nói Tuy rằng rất lênh lành nhưng là rơi vào mọi người trong thai nhưng quả thực là chấn động cái này không phải một người bình thường đệ tử nội môn A hoàn toàn chính là một cái trong đệ tử nội môn tiểu ma đầu A. ngay cả Ngô du bên người đi theo hai tên nữ tử đều là nhìn ngô du tư thế lên lén cười đây ngũ ra ba huynh đệ bên kia tại Ngô du tên này đệ tử nội môn xuất hiện sau lúc trước rộng mở đứng ra bốn tên hóa kình cảnh hậu kỳ võ giả hoàn toàn không đáng chú ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt củatàng thư viện quy một chương 99 tái lộ cô gái trái mặt Tại Ngũ Gia ba huynh đệ chạy chối chết sau, Phương Thiên Nam bốn người, vẫn là đối với Ngô Du thăm ra, có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt là Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh hai người, cho tới nay đều là dựa vào ngoại môn đệ tử bên trong lực lượng, cùng Ngũ Vân tải mọi người phân định đối kháng. Vào lúc này, Ngô Du đột nhiên xuất hiện, mặc dù là tạm thời giúp hai người giải vây rồi, nhưng thực muốn nói lên tới, vào lúc này Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh cùng Ngũ Vân tải đám người nhất quán diễn xuất, lại có cái gì bất đồng đây? Đều là dựa vào đệ tử nội môn xuất hiện, tới dọa bức đối phương khuất phục. Mọi người so đấu cũng không phải là của mình thực tại bổ sự, mà là đứng phía sau đứng thẳng trong đệ tử nội môn thực lực chiến tài. Càng để cho tiêu nhược, địch kiến minh hai người bất đắc dĩ là, hai người mình còn theo Ngô Du không quen, nhân ra chỉ là xem tại Phương Thiên Nam trên mặt núi, mới làm như vậy. Là Lấy, ngay cả hàng Nghiễm Mật đều cảm thấy, vừa rồi xung đột, tới cũng nhanh, đi được cũng có chút không giải thích được. Dù cho chính là Ngũ Vân tài đoàn người trước khi rời đi, tức giận ném tới ánh mắt, cũng đủ để chứng minh những người này không cam lòng. Hoặc là, lần sau gặp gỡ, sẽ là càng lớn mâu thuẫn bạo phát đi. Đúng rồi, các ngươi ở chỗ này, là muốn mua vật gì không? Lô Du nhưng là không quản được những thứ này, tại Ngũ Vân Thiên đám người đi rồi, liền lập tức đem tầm mắt rơi vào Phương Thiên Nam trên người, hỏi: "Nếu như là, ta ngược lại thật ra nhận thức mấy cái lái buôn, có thể giúp các ngươi lưu tầm một cái." "Lái buôn?" Phương Thiên Nam trong đầu, nhất thời liền xuất hiện một tấm lấm la lấp lánh mà tới. Đó là hắn tại lần thứ nhất tiến vào tự do thị trường giao dịch thời điểm, có người coi trọng hắn thành văn kiếm, nhất định muốn cho Phương Thiên Nam nói đổi đi. Đúng vậy, Lô Du gật gật đầu, lẽ nào các người lâu như vậy rồi, cũng không biết lái buôn? chúng ta là biết đấy." Tiêu Nhược suy nghĩ một chút, đáp trả nói: "Bất quá, chỉ cần là trên thị trường không có thứ, cho dù là thông qua lái buôn tới tiến hành giao dịch, cũng sẽ bị bọn họ trích phần trăm thu lấy chi phí, cứ như vậy, còn không bằng trực tiếp tìm tông môn tiến hành hối báo đây. Mặt khác, nếu như là thị trường tự có, chúng ta cần gì phải tìm lái buôn đây? Ha ha ha, vậy phải xem các ngươi cụ thể là tìm thứ gì. Lô Du lơ đến cười nói, thật muốn là thứ không tầm thường nha, nơi này tự nhiên là không có. Nếu như chỉ là vật tầm thường, các ngươi cũng không sẽ ở bên này đi dạo. Chư phi, trừ phi là thời gian rất nhàn nhã. Nhưng là, đối với Thanh Vân Tông bất kỳ một tên đệ tử tới nói, tại về thời gian sẽ rất nhàn nhã sao? Hiển nhiên không phải. Mỗi người đều chờ mong lấy chính mình có không dùng hết thời gian tới tiến hành tu luyện. Dù cho chính là Phương Tiên Nam chính mình, nếu như không phải gặp phải tự do thị trường giao dịch chợ, muốn tới bên này chướng điểm kiến thức, nói không chừng vào lúc này cũng sẽ ở hay còn trong tu luyện. Bất kỳ một tên tu luyện giả, chỉ có không ngừng truy cầu về mặt thực lực tăng cao, mới là căn bản nhất đi. Lộ Du sư nghĩ, người rất thanh nhàn sao? Phương Tiên Nam theo miệng hỏi. "Ta nha, đương nhiên là rất bận rộn á, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi, tại một tháng gần đây bên trong có nhiệm vụ a, ta cũng không có thiếu nhiệm vụ đấy." Lộ Du giải thích nói, "Bất quá, lần này Ta thật sự chính là chuẩn bị tìm mấy người các ngươi, mới cố ý đến bên này, tìm mấy người chúng ta. Lô Du tại đến đây sau đó, cũng không có trực tiếp ly khai, trái lại là lựa chọn cùng Phương Thiên Nam bốn người cùng một chỗ đi dạo, tiêu nhược mấy người, còn tưởng rằng là Nô Du xem tại Phương Thiên Nam trên mặt núi đây, vào lúc này, đột nhiên nghe được Nô Du lời nói, không khỏi hơi có chút lên người, nói ra, không phải tìm Phương Thiên Nam đấy sao? Phương Thiên Nam là tiểu đệ của ta, ta tự nhiên là muốn tìm má. Lô Du trên mặt hiện ra nụ cười, nói ra, bất quá, ngươi và ngươi, cũng là ta muốn tìm. Trong khi nói chuyện, Lô tay còn chỉ chỉ Tiêu Nhược cùng Địch Kiến Minh. Phương Thiên Nam một nhóm bốn người, ngoại trừ Hàn Nghiễm Nguyệt bên ngoài, mặt khác ba người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, đương nhiên tiểu có một ít hiểu ra lại đây. Ba người này không phải là đã tiến vào chuyển thừa động thiên đệ từ ngoại môn nha. Hơn nữa, Lô Du bản thân cũng là tiến vào chuyển thừa động thiên đệ tử nội môn, Lô Du tìm ba người chô thương lượng sự tình, cũng liền biến hóa sáng suốt. Cái kia, các người có chuyện, ta liền không gia nhập rồi. Hàng Nghiễm Nguyệt tự nhiên cũng là người biết, mau mau mở miệng nói ra, vừa vặn ta còn muốn tại thị trường giao dịch bên trên tìm ít đồ đây. Hàn Nghiễm Nguyệt suy Phương Thiên Nam không khỏi lối ra gọi một câu. Được rồi, được rồi cũng không là chuyện lê góm gì. Bốn người các ngươi, liền cùng một chỗ đi. Lô Du nhìn Phương Tiên Nam biểu lộ, tựa hồ cũng không có muốn hàn nghĩa Nguyệt một mình rời đi ý nghĩ, liền lối ra giải thích nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta, không bằng tìm một chỗ ngồi một chút. Được. Tiêu Nhược ngay vậy, đầu tiên là gật gật đầu, sau đó giới thiệu nói, chỉ là, bên này bên trên, có thể không có địa phương tốt gì, không bằng chúng ta liền đi tụ hiện cấp đi. Cũng thế, vào lúc này chính là tự do thị trường giao dịch chợ thời điểm, mặc dù là quanh thân có một ít khách sạn quán các loại, cũng phần lớn bị còn lại tông môn người cho chiếm cứ rồi. Mà trong ngày thường, Thanh Vân tông đệ tử trao đổi địa phương, càng nhiều hơn vẫn là ở tụ hiện các vị trí phạm vi cái kia một vùng. Mặc dù có chút tự ly, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói, cũng không phải quá xa. Tiêu Nhược đề nghị, tự nhiên bị mọi người tiếp nhận. Mọi người ở đây xuyên qua cái này một con đường, nghị muốn lúc rời đi, Ngô Du bước chân, bỗng nhiên dừng lại, một trận, trên mặt toát ra một vẻ kỳ quái biểu lộ. Làm sao vậy? Phương Thiên Nam tự nhiên là đi ở Ngô Du bên người, theo bản năng, cũng là dừng bước, thậm chí, tạ nhìn thấy Ngô Du trên mặt biểu lộ sau, Phương Thiên Nam bản thân năng lực nhận biết, rất nhanh liền lan tràn đi ra ngoài. Ô, Phương Thiên Nam thân thể, nhất thời chính là cứng đờ. Lực cảm giác của mình, tại Lan tràn da nhất định phạm vì sau, vậy mà gặp phải mặt khác một cô năng lực nhận biết tiếp xúc. Phương Thiên Nam sở dĩ xác định như vậy đối phương đồng dạng là năng lực nhận biết, là vì Phương Thiên Nam trước đó tại U Minh Sơn mạch bên trong, cùng Phương trưởng lão Linh giác tiếp xúc bên trong, có qua kinh nghiệm. Trước mắt phần này năng lực nhận biết bên trên tiếp xúc, cùng Phương Thiên Nam lúc trước cùng Phương trưởng lão Linh giác giao lưu có chỗ bất đồng. Linh giác cấp bậc, không thể nghi ngờ là tại năng lực nhận biết bên trên đấy. Cho nên Phương Thiên Nam lúc đó mặc dù là phát hiện Phương Trưởng lão nhìn xem, nhưng không cách nào phán đoán ra đối phương phương vị, chỉ có thể là mượn phân tích của mình, tới tiến hành suy đoán đối phương đến gần tốc độ. Đợi đến Phương Trưởng lão có thể xác định Phương Thiên Nam sau, Phương Thiên Nam mới bằng vào đối với Phương Trưởng lão quen thuộc, tới xác định đối phương chính là Phương Trưởng lão. Mà tình huống trước mắt, thì là Phương Thiên Nam tại vận chuyển lực cảm giác của mình đồng thời, có thể rõ ràng cảm thụ lớn, đối phương nội tâm một vệ kinh ngạc. Sau đó, đối phương năng lực nhận biết, vậy mà đột nhiên liền bạo phát lên, đang đối mặt Phương Thiên Nam thời điểm, hoàn toàn có chủ đạo ưu thế. Phương Thiên Nam dĩ nhiên là liên tục bại lui cơ hội liền bộc lộ ra chính mình chô đứng yên vị trí. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam ánh mắt cũng là theo Ngô Du nhìn kỹ phương hướng nhìn lại, một vệ đen kịt sắt thái, là như vậy rõ ràng. Ngay đầu tiên, Phương Thiên Nam liền đã xác định, cái kia phần đang tại đuổi theo chính mình năng lực nhận biết chủ nhân, chính là trước mắt vị này che lại hát sắc khăn che mặt nữ tử. Khi Phương Thiên Nam nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương hiển nhiên cũng là chú ý tới Phương Thiên Nam tồn tại. Trong đáy mắt, năng lực nhận biết giao phòng, tan biến tại vô hình. Phương Thiên Nam lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Phương Thiên Nam mới phát hiện, chính mình vậy mà đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Nhờ tới năng lực nhận biết giao phong bên trong, chuyển ra ngoài áp bức, cùng với đối với thể lực trên tinh thần tiêu hao, Phương Thiên Nam không tránh được còn tồn tại mấy phần run rẩy cảm giác. Nếu như có thể nói, Phương Thiên Nam cũng không muốn nếm thử một lần nữa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy một chương 100, nguyên lai like là ngươi. Thuần túy so đấu giữa các võ giả thực lực chiến đấu, dù cho đối phương cảnh giới trên mình, Phương Thiên Nam cũng sẽ không xảy ra ra loại này hoàn toàn không có cơ hội tâm tư phản kháng tới. Chỉ ít, Phương Thiên Nam trên người còn tồn tại không ít lá bài tẩy, như là dương dịch năng lượng vân vân. Nhưng là Tại năng lực nhận biết giao phong bên trong, mặc dù là Phương Thiên Nam rất rõ ràng ý thức được chính mình sẽ thất bại, nhưng không có bất kỳ biện pháp đi cứu vãn chính mình thế yếu. Thậm chí, Phương Thiên Nam đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình là như thế nào bị đối phương một điểm nhỏ tầm thực nguyên bản thuộc về cảm giác của mình phản vi. Không có bất kỳ cứu viện, cho dù là dễ rủ thế nào đi nữa, cũng đào thoát không ra đối phương chuyển ra ngoài cảm giác luẩn ngạn, Phương Thiên Nam bên trong nỗi khổ trong lòng bực, cũng liền từ đó có thể biết rồi. Phương Thiên Nam thậm chí còn có thể nghĩ đến, thảo nào Hồ đã thức tỉnh năng lực nhận biết võ giả đều sẽ bị tất cả tự tông môn môn lực ngầm, thảo nào hồ đã thức tỉnh linh giác chân nhân, đều sẽ trở thành tất cả tự môn phái nhân vật trọng yếu, mặc dù là trở thành tông sư sau, chỉ là ủng có thần thức cái này một hạng năng lực, cũng đủ để ngạo thị tất cả thiên nguyên cảnh chân nhân. Thật sự là loại năng lực này quá mức yêu nghiệt, cũng quá có ưu thế. Phương Thiên Nam trước đó tại U Minh Sơn mạch bên trong, vận dụng ra năng lực nhận biết tới tiến hành thăm dò, chỉ là đã thức tỉnh năng lực nhận biết sau, bình thường nhất phương thức vận dụng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nhìn trước mắt gặp mặt thân ảnh của cô gái, một trận ra. Có thể làm cho Ngô Du dừng bước người, tự nhiên là Ngô Du có chỗ cố người. Ma Thanh Vân Tông bên trong, tất cả đã thức tỉnh năng lực nhận biết tu lệ giả, kể cả Phương Thiên Nam ở bên trong, tổng cộng chỉ có 5 tên, người còn lại Phương Thiên Nam đều là nhận thức, như vậy, trước mắt tên này che lại hát sắc khăn che mặt thân phận của cô gái, cũng liền bật thuốc lên rồi. Chính là Phương trưởng lao trước đó có qua bàn giao, để cho Phương Thiên Nam gần đây tiếp xúc một chút Thanh Vân Tông một vị khác đã thức tỉnh năng lực nhận biết đệ tử nội môn. Nhìn Phương Thiên Nam trên mặt có chút vẻ mặt kinh ngạc, che lại hát sắc khăn che mặt nữ tử, cũng hơi hơi có mấy phần kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, đối phương liền khôi phục được giếng nước yên tĩnh biểu lộ. Đầu tiên là liếc nhìn Phương Thiên Nam bên người nội dụ cắt đầu, sau đó, mới Trùng Phương Thiên Nam nhẹ giọng nói một câu, "Nguyên lai là ngươi." "Hai người các ngươi, trước đó biết không?" Phương Thiên Nam tâm trạng khẽ run lên, mà bên cạnh Ngô Du thì là tỏ mò hỏi, "Không nên a. Cái kia, ta cũng có chút ngạc như đây." Phương Thiên Nam tại Ngô Du ánh mắt hỏi dò dưới, mau mau giang tay, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Mặc dù là Phương Thiên Nam trước đó, tại từ do thị trường giao dịch bên trên, xác thực là từng thấy trước mắt tên này che lại hát sắc khăn che mặt nữ tử, đối với hắn cũng có ấn tượng sâu sắc, thậm chí Phương Thiên Nam còn rõ ràng nhớ tới Đối phương vị trí quẩy hàng bên trên, nghị muốn giao dịch đổ vật, là tứ dai băng hàn huyền thiết. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng không nhận ra, nhân ra sẽ đối với mình như vậy vội vã mà qua khách hàng, lưu lại cái gì ấn tượng. Mà ngoài ra, Phương Thiên Nam cũng không biết, đối phương vì sao lại nhận biết mình rồi. Hay là, là Phương trưởng Lao đã cùng đối phương trao đổi qua, ngoại môn đệ tử bên trong xuất hiện một tên đã thức tỉnh năng lực nhận biết đệ tử, mới làm cho đối phương có chút ấn tượng đi. Tại người mới lên cấp trở thành đệ tử ngoại môn sát hạch tới, ta thấy qua chiến đấu của ngươi." Khăn mặt nữ tử, đơn giản giải thích một câu, mà trên mặt biểu lộ, nhưng lại như cũng lạnh Nguyên lai là như vậy a. Không Diên Vương Thiên Nam có chút hiểu ra lại đây, chính là Ngô Du cũng là gật gật đầu, cười nói, xem ra, tiểu đệ của ta quả nhiên là rất có tiền đồ, ngay cả một sư tỷ ngươi đều xem trọng hắn. Ha ha ha, lần này được rồi, còn không hâm mộ chết những người kia. Kiếp, Ngô Du sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Phương Thiên Nam kinh ngạc hỏi. Có ý gì? Ngô Du nhìn Phương Thiên Nam, có chút cười lắc ý, nói, không, có ý gì. Ngược lại, chính là ngươi hào hảo nỗ lực, tận sắp trở thành đệ tử môn, đến lúc đó, sẽ biết Mà bên cạnh đi theo nô du cùng nhau hai tên đệ tử nội môn vào lúc này ngược lại là có chút đã minh bạch Ngô Du ý nghĩ nhưng là lên lén liếc nhìn cô gái trên mặt càng làm muốn nói cho nhìn được về phần tiêu nhược để kiến minh mấy người nhưng là cùng phương thiên Nam đồng dạng mơ mơ màng màng bất quá đối với ở trước mắt cô gái che mặt tiêu nhược mấy người đều là biến hóa hơi có chút cung kính chỉ là từ Ngô du về mặt thái độ tiêu nhược đám người có thể có thể thấy trước mắt cái này cô gái che mặt tại trong đệ tử nội môn địa vị tuyệt đối là muốn cao hơn Ngô dù đấy Lô Du chỉ là đột nhiên tại thị trường giao dịch nhìn lên đến trước mắt một Sư Tỷ, cảm giác thấy hơi kỳ quái, mới theo bản năng dừng bước. Vào lúc này, Song phương chào hỏi sau, Lô Du liền chuẩn bị ly khai. Ta ngày mai còn lại ở chỗ này. Che lại hát sắc khăn che mặt một Sư Tỷ, đang nhìn xem Lô Du mấy người sau, ánh mắt nhìn về phía Phương Thiên Nam, phảng phất là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói ra. "Ồ, oh, Mục Sư Tỷ, ngươi muốn trao đổi những thứ gì ạ?" Lô Du mở miệng tò mò hỏi, không biết ta có thể hay không giúp đỡ được gì. Mục Sư Tỷ muốn hối đoán đồ vật, bày hàng bên trên không phải vết nha. Phương Thiên Nam hướng về phía Du, nhíu nhíu miệng mình nói ra. Bất quá, tâm trạng bên trong Phương Thiên Nam ngược lại là đã minh bạch, Phương trưởng lão khẳng định đã cùng đối phương thông qua tức giận. Một sư tỷ vào lúc này, lầm bầm lầu bầu giống nhau, chính là đang cùng Phương Thiên Nam đánh tiếng lần đây. Ồ, dĩ nhiên là tứ giai băng hàn huyền thiết. Lộ Du liếc nhìn quay hàng bên trên biểu thị sau, một chút kinh ngạc nói, một sư tỷ, ngươi ẩn khí vẫn không có tu bộ lại sao?" Từng. một sư tỷ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. "Ai, thực sự là đáng tiếc." Nô du cảm thán một câu, "Nếu như ta có nhìn đến lời nói, sẽ giúp sư tỷ ngài lưu ý một cái. Phía ta bên này còn có chuyện, từ đi trước đã." Nhìn thấy che lại hắc sắc khăn che mặt nữ tử, lại lần nữa gật gật đầu sau, Lộ Du mới thúc dục Phương Thiên Nam mấy người cùng rời đi. Đi ra tự do thị trường giao dịch sau, Lộ Du mới bỗng nhiên vô vỗ chính mình ngực, thật dài thở phào một cái, nói ra, "Hô, khẩn trương chết ta rồi." "Không phải đâu, cái kia một sư tỷ lợi hại như vậy." Phương Thiên Nam theo miệng hỏi, "Chỉ là cho ngươi thấy một mặt, cứ như vậy kinh hồn tăng đảm. Đây cũng không phải là Nô Du sư tỷ tác phong của ngươi a." Thôi đi ba ơi, ngươi biết cái gì a?" Lộ Du tức giận trắng mặt nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, "Đó là ngươi không biết Mộ sư tỷ tên tuổi." Nếu như ngươi ngày nào đó đã trở thành đệ tử nội môn, liền biết sợ hãi. Kiếp, thực đáng sợ như thế. Phương Thiên Nam cùng vị này một sư tỷ tâm đó, khẳng định còn sẽ có không ít giao lưu, mau mau mà hỏi, nhưng là, chúng ta những đệ tử ngoại môn này, nhưng hiếm thấy nghe nói qua vị này một sư tỷ a. Nói xong, Phương Thiên Nam còn dùng ánh mắt hỏi thăm một cái tiêu nhược mấy người. "Đúng vậy a, Lô Du sư tỷ, không bằng người cùng chúng ta giải thích một chút đi." Bên cạnh hàng Nguyệt Nguyệt, cũng vào lúc này mở miệng nói ra, "Ta còn cảm giác được, vị này Mỗ sư tỷ khí tức trên người, đối với ta mà nói, hơi có chút thân thiết đây. Đó là bởi vì Mộc sư Tỷ thiên Phú thuộc tính năng lượng, cũng là băng hàn thuộc tính đấy. Lộ Du nhìn Hàn Nghiêm Nguyệt, nói ra, bằng không thì ngươi liền sẽ cảm thấy, nàng luôn là một bộ tránh xa người ngàn dặm rồi. Ồ. Phương Thiên Nam nghe vậy, nhưng là chắc hẳn phải vậy nói ra, Lộ Du sư tỷ nguyên là thuộc tính hỏa năng lượng thiên phú, chẳng trách gặp phải một sư tỷ sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc đây. Hơn nữa, vị này một sư tỷ thực lực, hẳn là còn tại Lộ Du sư tỷ ngươi bên trên chứ? Không phải như thế. Lộ Du không có lối ra giải thích, bên cạnh đi theo một tên đệ tử môn, đã mở miệng biện giải nói ra, nếu như chỉ là thực lực chênh lệch về cảnh giới, Chúng ta cũng không sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận rồi. Chủ yếu là, chủ yếu là. Nhìn đối phương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Phương Thiên Nam bỗng nhiên nghĩ đến, sẽ không phải là bởi vì một sư tỷ đã thức tỉnh năng lực nhận biết nguyên nhân chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 101, Băng hòa song xu. Có lẽ là nhìn thấy Phương Thiên Nam trong ánh mắt thần sắc hoài nghi, lại không muốn để cho chính mình tại rất nhiều ngoại môn đệ tử trước mặt mất mặt, Lô Du đơn giản liền hàm hồ nói ra, như thế nói với người nói cho ngươi hay, một sư tỷ đáng sợ, tại toàn bộ đệ tử nội môn phạm vi đều là rất nổi danh. Cái kia so sánh với Cổ Viêm Nghiễm sư tỷ đây. Phương Thiên Nam nhưng là biết, Cổ Viêm nhiễm tại trong đệ tử nội môn tuyệt đối có đẳng trị tên gọi. Đương nhiên, đây không phải nói Cổ Viêm nhiễm niên kỷ là tất cả nội môn bên trong lớn nhất, mặc dù là trước mắt Cổ Viêm nhiễm thực lực cảnh giới, cũng chưa chắc chính là mạnh nhất. Nhưng là, không gì đáng trách chính là, Cổ Viêm nhiễm thiên phú tiềm lực, tuyệt đối là tất cả nội môn bên trong xuất sắc nhất đấy. Cổ Viêm Nghiễm sư tỷ. Lộ Du nghe vậy, đương nhiên có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Thiên Nam, hỏi, ngươi sẽ không phải là đã biết những thứ gì chứ? Không có a. Phương Thiên Nam lắc lắc đầu, suy nghĩ nói ra, sẽ không phải là Hai người này thật là có chút liên hệ chứ? Xác thực là có liên hệ. Lô Du bên người một tên đệ tử nội môn gật gật đầu. Ồ, lần này, không riêng gì Phương Thiên Nam có chút ngạc nhiên, mặc dù là Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh cùng hàng Nghiễm Nguyệt cũng là hết sức tò mò. Cổ Viêm Nhiễm tiến tuổi, không thể so với người trước đó mộng sư tỷ. Nếu như nói, muốn tại tất cả trong đệ tử ngoại môn tìm một cái có thể đại biểu đệ tử nội môn nhân vật đi ra, như vậy, người này liền nhất định sẽ là Cổ Viêm Nhiễm. Vừa đến, Cổ Viêm Nhiễm thiên phú thật sự là quá xuất sắc. Bất kể là tại đệ tử ngoại môn thời điểm, vẫn là tấn cấp đến đệ tử nội môn sau, Cổ Viêm Nhiễm giống như là một viên trói mắt những vì sao đồng dạng, tổng là có thể phát tán ra thuộc về của nàng đặc biệt ánh sáng. Hơn nữa, trong tông môn đối với cổ Viêm Nhiễm một ít sự tích, cũng không có áp dụng cái gì bảo mật biện pháp, cho nên liên quan tới cổ Viêm Nhiễm không ít tin tức đều sẽ truyền lưu rất rộng. Nói trắng ra, cổ Viêm Nhiễm tiên tuổi văng vọng, hơn nữa của nó bản thân bộ dáng xuất sắc, đủ để ảnh hưởng đến Thanh Vân Tông đệ tử bình thường thành viên số lượng. Không ít 12, 13 tuổi thiếu niên, tại đối mặt đến tột cùng là gia nhập Thanh Vân Tông, vẫn là gia nhập Bích Hải Tông lựa chọn như vậy thời điểm, thậm chí còn sẽ bởi vì thành vân tông bên trong có cổ viêm nhiễm tồn tại, mà thiên hướng về gia nhập thành vân tông. Thứ hai, chính là cổ viêm nhiễm niên kỷ, so với ở đây Tiêu Nhược mà nói, đều còn rất nhỏ bé bên trên vài tuổi. Nhưng là người ta, vẫn cứ từ đệ tử ngoại môn thân phận, bay vọt trực tấn cấp đã trở thành đệ tử nội môn. Phương Thiên Nam hay là không rõ lắm, Tiêu Nhược, đích kiến minh đám người nhưng là biết, cổ viêm nhiễm từ đệ tử ngoại môn tấn cấp trở thành đệ tử nội môn tốc độ, nhưng là sáng tạo ra thành vân tông một kỷ lục. Mà vừa rồi mọi người nhiều nhìn đến một sư tỷ đây. Phương Thiên Nam không biết tên họ của đối phương, còn có thể thông cảm được. Dù sao trở thành đệ tử ngoại môn thời gian quá ngắn, nhưng là Tiêu Nhược, đích kiến minh mấy người cũng không biết, đủ để chứng minh, một sư tỷ tại trong đệ tử ngoại môn sức ảnh hưởng, cơ hội là có thể bỏ qua không tính đấy. Hơn nữa, đối phương cho dù là xuất hiện thời điểm, cũng còn che lại màu đen khăn che mặt. Muốn nói Tiêu Nhược đáng người, đối với một sư tỷ sẽ có bao nhiêu nhận thức đồng cảm, sẽ rất khó nói rồi. Một sư tỷ cùng Cổ Viêm Nhiễm, như vậy hai cái hoàn toàn nhân vật khác nhau, tại sao có thể có gặp nhau đây? Ai, ta còn thực sự là ước ao mấy người các ngươi a. Lộ Du mấp máy miệng, có chút cảm khái mà nói ra. Ta cuối cùng là biết người không biết không sợ, câu nói này hàm nghĩa. Phương Thiên Nam nhất thời liền ngượng ngùng sờ sờ chính mình cánh mũi. Ta nhưng vẫn gia nói cho các ngươi mấy cái, ngược lại các ngươi cũng là rất có cơ hội, tấn thăng trở thành đệ tử nội môn đấy. Lô Du nói tới chỗ này, bỗng nhiên còn theo bản năng nhìn một chút xung quanh, có hay không người chú ý, mới tiếp theo nhỏ giọng nói, "Một sư tỷ tiền cứ gọi một thả y y, thiên phú thuộc tính năng lượng là băng hàn thuộc tính, mà nàng thực lực trước mắt cảnh giới, theo ta hiểu rõ, hẳn là rất nhanh có thể tấn cấp trở thành địa nguyên cảnh chân nhân đi." Muốn đột phá trở thành địa nguyên cảnh chân nhân. Phương Thiên Nam cùng tiêu nhược mấy người đều là hơi sững sở. Phải biết, Thanh Vân tông không ít chấp sự, cũng vẫn chỉ là nhân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đây. Mà địa nguyên cảnh chân nhân, không phải trưởng lão, chính là chấp sự. Dùng Thanh Vân tông thực lực tổng hợp tới nói, địa nguyên cảnh cảnh giới tu chân giả, cơ hội chính là tầng cao nhất vũ lực tồn tại. Lại liên tưởng đến một thải ý liền nhấn kỷ, tuy rằng mọi người nhìn không rõ lắm, nhưng là thế nào cũng không sẽ vượt qua 30 tu chữ. Đột nhiên, Phương Thiên Nam cùng trong lòng người tựu có một ít rõ ràng, một thải ý lại tại trong đệ tử nội môn địa vị. Cho dù là cổ viêm nhiễm, vào lúc này cũng vẫn không có đột phá nhân nguyên cảnh tiến vào địa nguyên cảnh thực lực chứ? Đương nhiên, dùng bên trên đều không là trọng yếu nhất. Tựa hồ là chỉ lo Phương Tiên Nam mấy người kinh ngạc không đủ đồng dạng, hay hoặc giả là đã mở ra cái đầu, Lô Du cũng không sợ toàn bộ bản giao đi ra, nói ra, ta nói những tin tức này, chỉ nếu như các ngươi tiến vào nội môn sau, đều sẽ hiểu rõ đến. Nhưng là, có vài thứ, mặc dù là các ngươi trở thành nội môn đệ tử, cũng chưa chắc sẽ biết được. Giống như là một sư tỷ. Được rồi, vẫn là đợi về sau có cơ hội sẽ nói cho các ngươi biết đi. Nói chung, các ngươi chỉ cần nhớ tới, Mộc sư tỷ rất đáng sợ là được rồi. Phương Tiên Nam nhất thời không nói gì, ta nói Ngươi cái này giải thích một nửa, còn không bằng không giải thích đây. Khi hỉ, ta thích, ngươi có thể thế nào? Lô Du nhìn Phương Thiên Nam trên mặt phiền muộn biểu lộ, nói ra, ai cho ngươi còn không phải đệ tử nội môn đây? Bất quá, ta có thể lén lén nói cho ngươi biết, một sư tỷ cùng Cổ sư tỷ, nhưng là bị cùng xưng là nội môn Băng hòa Song Xu nha. Băng Hỏa Song Xu? Phương Thiên Nam con người chuyển động. So với Tiêu Nhược, địch kiến minh mấy người, Phương Thiên Nam trong nội tâm có thể là phi thường tính tưởng, một thải y liễu mạnh mẽ, nhất định là bởi vì đã thức tỉnh năng lực nhận biết duyên cơ. Mà Cổ Viêm nhiễm có thể cùng một thải y y cùng xưng là băng hỏa song tu, có thể thấy được, Cổ Viêm nhiễm thực lực cũng không phải là ở bề ngoài xem tới đơn giản như vậy à Dọc theo đường đi, Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh, hàng Nghĩa Nguyệt ba người, tuy rằng trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng là, nhìn thấy Ngô Du cũng không tiếp tục giải thích một chút tâm tình, cũng không có hỏi lại. Mặc dù là Phương Thiên Nam, bởi vì chuyện liên quan đến năng lực nhận biết tồn tại, vào lúc này cũng không tiện hỏi tới nữa không tha. Bất quá, chúng nội tâm của người bên trong, ngược lại là rõ ràng nhớ kỹ Ngô Du lời nói. Rất nhanh, một nhóm bảy người liền đi tới tụ liên các. Có Lộ Du tồn tại, 7 người trực tiếp liền lên đến lầu 3. So sánh với Phương Tiên Nam đi qua lầu 2, lầu 3 nhân viên ít hơn, gian phòng cũng lớn hơn. Hơn nữa vào lúc này, chính là Thanh Vân Tông tự do giao dịch chợ tháng này, tới tụ hiền các bên này nhân viên bản thân sẽ không nhiều. Khi Phương Tiên Nam bước lên lầu 3 thời điểm, bên trong còn có vẻ hơi trống trải. Không sai. Lộ Du nhìn một chút, gật đầu nói, "Chúng ta tìm nhà gian, ngồi xuống nói đi." Kết quả là, 7 người rất nhanh an vị xong xuôi. Lộ Du việc đáng làm thì phải làm liền ngồi ở chủ vị. Tại Lộ Du bên cạnh, ngoài ý muốn thì còn lại là ngồi Phương Tiên Nam. Nô Du mà nói tới nói, tiểu đệ của mình đương nhiên muốn ngồi ở bên người nàng rồi. Trái lại đi theo Nô Du cùng nhau hai tên đệ tử nội môn, lại chỉ có thể là theo sát, ngồi ở Nô Du mặt khác một bên rồi. Tuy ý điểm vài món thức ăn, Nô Du mới mở miệng nói ra, "Chắc hẳn các ngươi mấy vị, kỳ thực trong lòng cũng rất rõ ràng, ta tìm các người, là liên quan tới chuyển thừa động tiên sự tình chứ?" Phương Tiên Nam, Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ưu ám một câu, "Quả thế." Không biết đoạn thời gian gần đây, các người có phát hiện hay không, thân thể của chính mình có cái gì đặc thù biến hóa đây?" Nô Du nhìn ba người hỏi. Biến hóa Địch Kiến Minh đầu trước trả lời một câu, không có gì đặc biệt biến hóa chính là tại về mặt thực lực mơ hồ có chút tăng lên. Như là lời của ta, ta tính toán mới có thể đột phá đến hóa kình cảnh, cảnh hậu kỳ đi. Ai biết, Lô Du nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, không phải về mặt thực lực biến hóa. Mặc dù nói, có chuyện thừa động thiên trải qua, mấy người chúng ta tại thực lực cảnh giới bên trên, sắp thực sẽ có nhất định tăng trưởng, cũng không phải ta lần này tới tìm các ngươi trọng điểm. Ồ, chẳng lẽ còn có cái khác. Tiêu Nhược Nguyên bản cũng muốn mở miệng giải thích một chút, chính mình tựa hồ cũng có đột phá dấu hiệu, nhưng là, nghe Mô Du khẩu khí vừa tốt như không phải nhằm vào điểm này. Chỉ có Phương Thiên Nam, cẩn thận hồi tưởng một lần, chính mình từ chuyển thừa động tiên sau khi đi ra, bản thân biến hóa. Tựa hầu ngoại trừ thức tỉnh năng lực nhận biết điểm này bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù à. Trong lúc nhất thời, ba người không tránh được đều nhìn về Lộ Du, chờ đợi giải thích của nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy một chương 102, bị lãng quên sức mạnh. Được rồi, kỳ thực lần này ta tới tìm các ngươi mấy cái, là phương ý của trưởng lão. Nộ du nhìn mọi người, giải thích nói, không có nghĩ rằng, còn có thể tự do thị trường giao dịch bên trên gặp phải các ngươi a. Phương trưởng lão để cho người tới. Phương Thiên Nam trên mặt không tránh được toát ra mấy phần nghi ngờ biểu lộ tới. Ngô Du sẽ ở tìm chính mình ba người đồng thời, trước một bước đi tự do thị trường giao dịch bên trên dạo chơi, cũng không có để cho Phương Thiên Nam cảm giác được có bất kỳ kinh ngạc địa phương. Đây mới là thuộc về Ngô Du tính cách nha. Bất quá, cũng chính bởi vì Ngô Du như vậy tính cách, để cho Phương Tiên Nam hoài nghi, Phương trưởng lão sẽ chọn Ngô Du người không đáng tin cậy như vậy tới lan chuyển cái gì tin tức trọng yếu. Thôi đi ba ơi, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn không tin trị của người ta. Nô du tự hồ là biết Phương Thiên Nam bên trong ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Vỗ một cái Phương Thiên Nam cái chán, nói ra, "Không tin, ngươi có thể hỏi một chút ta bên cạnh hai vị, các nàng có thể làm chứng cho ta a. Ta tại tới tìm các ngươi trước đó, xác thực là bị Phương trưởng lão cho triệu kiến. Vậy cũng không biểu hiện, chính là Phương trưởng lão để cho ngươi tìm đến chúng ta đi." Phương Thiên Nam quệ quệ khẽ môi, nhỏ giọng nói, "Ha ha ha. Lúc này, ngươi thật sự chính là sai rồi. Lô Du sư tỷ tới tìm các ngươi, xác thực là phương ý của trưởng lão." Lô Du bên cạnh một tên nữ đệ tử, mở miệng cười nói, "Bất quá, cụ thể là chuyện gì, ta cũng không biết. Mà Ngô Du thì là đắc ý ngẩng đầu lên, Nhìn Phương Thiên Nam một chút. Cái kia, Phương Thiên Nam không tránh được trà sát dành tay, nhỏ giọng nói, "Lô Du sư tỷ à, ngài liền đại nhân đại lượng, trực tiếp nói cho chúng ta mấy cái nhỏ bé, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra như đi. Cái này còn tạm được." Lô Du hơi gật gật đầu, sau đó, lại si một tiếng cười ra, mới chùng mọi người nói, "Kỳ thực đi, Phương trưởng lao lúc đầu cũng không biết tìm ta đấy. Chỉ có điều, cổ sư tỷ cùng đặng sư huynh hai người, trước mắt đều tại Phương trưởng lao bên kia bế con đây, chỉ một mình ta người rảnh rỗi rồi. Cho nên, cũng chỉ có thể là nhờ vả ta đi." Chính là, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lô Du bỗng nhiên nhắc tới Cổ Viêm Nhiễm cùng Đặng Bách Xuyên, hơn nữa trước mắt liền ngồi ở chỗ này Lô Du, Phương Thiên Nam, Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh 4 người này, chính là lúc trước Thanh Vân Tông tiến vào chuyển thừa động thiên bên trong 6 người. Nếu như nói, Cổ Viêm Nhiễm cùng Đặng Bách Xuyên trên người hai người nếu xảy ra chuyện gì, Phương trưởng lão cũng thật sự chính là chỉ có thể xin nhờ Ngô Du cái này người rảnh rỗi tới lan truyền tin tức. Nói như thế, đầu tiên đây, cái này là một chuyện tốt. Lô Du khẳng định nói, liền tại mấy ngày trước đó, Cổ Viêm Nhiễm sư nghĩ, đầu tiên phát hiện trong đầu của chính mình, tựa hồ là đột nhiên liền có hơn ít thứ. Sau đó, vài ngày sau, Đặng Bạch Xuyên sư huynh cũng là cùng Cổ Viêm Nhiễm sư tỷ như vậy, cảm giác được có một loại nào đó tin tức ở trong đầu không giải thích được xuất hiện. Cái kia Lô Du sư tỷ người thì sao?" Phương Thiên Nam hỏi. "Ta tự nhiên là rất bình thường." Lô Du tức giận trắng mặt nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, "Nếu như ta cũng cùng Cổ sư tỷ, Đặng sư huynh đồng dạng, ngươi cảm thấy ta vào lúc này còn sẽ có thời gian tới tìm ngươi sao?" Nói cũng đúng. Nghĩ đến Cổ Viêm Nhiễm cùng Đặng bách Xuyên hai người, vào lúc này đều cùng Phương trưởng lão cùng một chỗ, Phương Thiên Nam không khỏi gật gật đầu. Tại ta tới nơi này trước đó, Phương trưởng lão triệu kiến ta, hỏi thăm tình huống của ta sau, liền để cho ta tới hỏi ý kiến hỏi các người, gần nhất phải hay không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh ở trên người của các người rồi. Lô Du vẫy vây tay, giải thích nói, hãy cùng cổ sư tỷ cùng đặng sư huynh đồng dạng. Không có a. Địch Kiến Minh đầu tiên mở miệng nói xong, mà khác, Phương Thiên Nam cùng Tiêu Nhược hai người cũng là phụ họa. Cái kia chính là nói, các người ba tình huống, phải cùng ta gần đủ rồi. Lô Du liếc nhìn ba người, nói ra, dựa theo phương trưởng lao suy đoán, hoặc là chúng ta không có được may may đến từ truyền thừa động thiên bên trong truyền thừa tin tức, hoặc là chính là của chúng ta thực lực còn chưa đủ. Tạm thời không có phát hiện như vậy tin tức. Lô Du sư tỷ, ý của ngươi là? Phương Thiên Nam nghe vậy, không tránh được nhíu nhíu mày, hỏi, Cổ Viêm Nghiễm sư tỷ cùng Đặng Bách Xuyên sư huynh hai người, trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức, là bắt nguồn từ chuyển thừa động thiên bên trong chuyển thừa. Ừm. Lô Du đầu tiên là gật gật đầu, sau đó, lại bổ sung một câu, hẳn là đi như vậy. Ngược lại, Phương Trưởng lão là nói như vậy. Hơn nữa, bởi vì Cổ sư tỷ phát giác được sớm nhất, nói không chắc, vào lúc này, Phương Trưởng lão đã sửa sang lại ra không ít tin tức tới nữa nha. Cái kia mấy người chúng ta, phải làm sao? Tiêu Nhược hỏi thăm nói, ta lần này tới chỉ là lo lắng các ngươi trong ba người, có ai xuất hiện cùng cổ sư tỷ tình huống tương tự, cho nên cùng các ngươi trước tiên giàn xếp một tiếng đấy." Lộ Du giải thích nói ra, còn nữa, chính là nhắc nhở các ngươi, một khi xuất hiện tình huống như thế, muốn trước tiên nói cho tông môn trưởng lão, theo cổ sư tỷ tình huống đến xem, muốn cụ thể đạt được những tin tức này bên trên truyền thừa, nếu như quang là chính mình một người xử lý, vẫn là tương đối nguy hiểm. "Còn gặp nguy hiểm a?" Địch Kiến Minh theo bản năng lầm bẩm một câu. "Kỳ thực, cũng không có cần thiết lo lắng như vậy." Lộ Du ngược lại nở nụ cười, nói ra, từ cảm nhận được tình huống như thế, đến tin tức có thể đủ tất cả tìm tòi ra tới, là có mấy ngày làm bước đến đấy. Cho nên, gần nhất một trận, mấy người chúng ta tốt nhất đều không nên rời đi tông môn phạm vi, trên căn bản liền không có việc gì. Chúng ta nhớ kỹ." Tiêu Nhược liếc nhìn Địch Kiến Minh cùng Phương Thiên Nam, thận trọng gật gật đầu. Về phần Hàn Nguyệt, cùng với Ngô Du đi theo hai tên đệ tử nội môn, nhìn về phía Ngô Du bốn người biểu lộ, vào lúc này liền có chút nhi ước cao rồi. Bất kể nói thế nào, từ Ngô Du trong giọng nói ý tứ đến xem, Phương Thiên Nam bốn người này, chí ít còn có đạt được truyền thừa động thiên cụ thể truyền thừa cơ hội. Một khi có người cùng Cổ Viêm Nhiễm Đặng Bạch xuyên đồng dạng, cảm giác được những truyền thừa này, như vậy, tại trong tông môn địa vị, tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, lên rồi. Cáo biệt Ngô Du ba người sau, Phương Thiên Nam một nhóm bốn người, vào lúc này cũng không có cái gì hứng thú lại đi tự do thị trường giao dịch bên trên đi dạo rồi. Hàng Nghiễm Nguyệt Liệp nhìn ba người, một bộ trầm mặc biểu lộ, suy nghĩ một chút, vẫn là đưa ra trước một bước ly khai. Phương Thiên Nam ba người cũng không để ý. Dựa theo Ngô Du sư tỷ ý tứ, thực lực cảnh giới càng mạnh người, đạt được phần này kỳ nộ cơ hội lại càng lớn, tại về thời gian cũng sẽ càng sớm. Chỉ còn lại có tiêu nhượng, Địch Kiến Minh, Phương Thiên Nam ba người thời điểm Tiêu Nhược mới mở miệng phân tích nói ra, nếu ngay cả nô Du sư tỷ đều tạm thời không có phần này kinh ngộ, ta nghĩ, bị ba người chúng ta đụng phải cơ hội cũng không lớn đi. Cái kia cũng không nhất định nha." Địch Kiến Minh nhưng là không ủng hộ nói ra, "Hay là, Tiêu sư huynh ngươi cùng ta, không cơ hội gì, nhưng là, Phương Thiên Nam sẽ rất khó nói rồi." "Tại sao?" Phương Thiên Nam sửng sở. Hắn tại trong 6 người thực lực, không thể nghi ngờ là yếu nhất. Chí ít, tại mới vừa gia nhập truyền thừa động tiên hồi đó, Phương Thiên Nam là trong mọi người thực lực yếu nhất. Bởi vì ngươi kiên trì tới cuối cùng." Địch Kiến Minh lời ít mà ý nhiều nói một câu. Nhất thời, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được, Tiêu Nhược cùng Địch Kiến Minh hai người nhìn sang ước ao ánh mắt. Nếu như, thật muốn dựa theo Địch Kiến Minh suy đoán đến xem, Phương Thiên Nam sắc thực so với hai người bọn họ, càng có cơ hội đạt được chuyển thừa động thiên bên trong chuyển thừa tin tức. Ai để cho hai người bọn họ, giữa đường liền bị loại bỏ cơ chứ? Bất quá, Phương Thiên Nam trong nội tâm, nhưng là phi thường rõ ràng. Không quản Ngô Du trong miệng chô nói, Phương trưởng lão là như thế nào suy đoán, Cổ Viêm Nhiễm, đặng Bách Xuyên trong đầu tin tức, phải hay không truyền thừa động thiên bên trong truyền thừa, Phương Thiên Nam cũng có thể phi thường chắc chắn mà nói, tuyệt đối không phải. Chân chính truyền thừa Tự nhiên là Phương Tiên Nam trong đầu luyện đan chân kinh rồi. Chỉ là, tại Phương Tiên Nam cuối cùng đạt được chuyển thừa trong quá trình, toàn bộ dược chỉ đột nhiên biến hóa, có thể hay không đem lưu lại chuyển thừa lao giảm một ít cái khác tin tức, cho đưa vào đến trong lò luyện đan nước biển bên trong, hơn nữa thông qua tia sáng hình thức, đi vào đến còn lại bộ não người bên trong, Phương Tiên Nam sẽ rất khó xác định. Nhưng là, không thể phủ định là, địch kiến minh suy đoán, không thể nghi ngờ rất phù hợp Phương Tiên Nam suy đoán. Cầu tất giữ, cầu phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 103, năng lực nhận biết giao lưu. Một người trở về trụ sở của mình sau Phương Thiên Nam không khỏi bình tĩnh lại tâm thần tới, đem tất cả sự chú ý đều tập trung đến chính mình thượng đan điền bên trong. Luyện đan chư kinh, tại quãng thời gian này bên trong, phản phất giống như là tan biến đồng dạng, không có cho Phương Thiên Nam mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ có tại Phương Thiên Nam tiếp xúc được đan dược, hoặc là cùng đan dược tương quan vật phẩm thời điểm, trong đầu mới có thể xuất hiện một ít đối với những thứ này vật phẩm đánh giá. Nếu như nói, Phương Thiên Nam ngày hôm nay đi hướng tự do thị trường giao dịch thời điểm, là tự mình đi, Phương Thiên Nam ngược lại là hữu tâm, hảo, hảo nghiệm chứng một phán suy đoán của mình, nói không chừng, có thể tìm tòi đến không ít thứ tốt đây. Nhưng là, có tiêu cực Đệ kiến minh mấy người đi theo, Phương Thiên Nam cũng không tốt biểu hiện quá mức phong mang. Người nào không biết, Phương Thiên Nam là một cái không hề chắc bao hàm người a, hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình mới từng bước tấn cấp trở thành ngoại môn đệ từ đây này. Nếu như Phương Thiên Nam bỗng nhiên tại thị trường giao dịch bên trên, đối với đan dược, thảo dược phương diện giám định bên trên, biểu hiện phi thường kinh diễm, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho càng nhiều hơn người chú ý cùng hoài nghi. Tự do thị trường giao dịch cũng không phải chỉ mở một ngày hay hai ngày, thậm chí còn không hết Thanh Vân Tông một cái trong tông môn có tự do thị trường giao dịch trợ. Phương Thiên Nam muốn kiếm lậu, sau này có rất nhiều cơ hội. Ngược lại cũng không nhất thời vội vã, nhưng là, trừ đi điểm ấy năng lực đặc biệt bên ngoài, Phương Thiên Nam cũng không có phát hiện, luyện đan chân kinh còn có thể mang đến cho hắn còn lại năng lực. Phương Thiên Nam ngược lại là cho rằng, đây là trước mắt chính mình, thực lực cảnh giới quá thấp duyên cớ. Nếu như có thể mau sớm đột phá đến nhân nguyên cảnh, nghĩ đến, Phương Thiên Nam sẽ có lại một lần nữa lẫn xem luyện đan chân kinh cơ hội. Về phần hạ đan điền bên trong cảnh tượng, Phương Thiên Nam mỗi ngày ở giữa tu luyện, đều sẽ điều tra. Cho nên, tại đối với luyện đan chân kinh một trận bất đắc dĩ sau, Phương Thiên Nam đem toàn thần tâm tư, lại tập trung đến trung đan điền bên trong. Giới bài bên ngoài, Hai cô yêu thú sức mạnh vẫn còn đang tự chủ vào chuyển. Phương Thiên Nam cũng không chen tay vào được. Giới bài bên trong, Phương Thiên Nam trước tiên chú ý, chính là chừng 10 khối quang nguyên thạch, bình yên cũng cao. Ngoài ra, Phương Thiên Nam trước kia cất giữ tại nơi ở trong hốc tối tam món đồ, thế nào, nhưng nhìn thấy trong đó tứ dai băng hàn huyền thiết, Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên cũng nhớ tới một thải ý. Ấy. Có lẽ, ngày mai đem khối này băng hàn huyền thiết làm lễ ra mắt, ngược lại cũng coi như là đề bù, từ đối phương trong miệng biết được tu luyện như thế nào năng lực nhận biết cảm giác cái này đi. Sau đó, lại bài trừ từ truyền thừa động thiên bên trong đạt được 3 bình năng lượng. Cùng với một ít Phương Thiên Nam gần đây bỏ vào thượng vàng hạ cám đồ đạc, chính là chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong lò luyện đan rồi. Lò luyện đan khí hình, khéo léo đẹp đẽ, sát thái thượng của một mạc trang nhã. Có thể nói, đây là Phương Thiên Nam lần thứ nhất thật tình như thế quan sát lò luyện đan bên trên tất cả. Mỗi một đao điêu khắc, mỗi một chỗ chi tiết nhỏ, Phương Thiên Nam đều tử tử tế tế quan sát qua đi. Toàn bộ lò luyện đan tự nhiên mà thành, để cho Phương Thiên Nam có loại chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiệp cảm giác. Luyện bên trong lò luyện đan, Phương Thiên Nam cũng chưa từng mở ra. Thật sự là Phương Thiên Nam không biết luyện chế đan dược à? Đặc biệt là luyện đan chân kinh bên trên một câu, không luyện thần thức, không luyện đan. Phương Thiên Nam mỗi lần nhìn về phía lò luyện đan thời điểm, cũng chỉ có thể là qua xem qua nghiện mà thôi. Bất quá, có ngày hôm nay Ngô Du báo cho sau, Phương Thiên Nam không biết thế nào, bỗng nhiên cựu đem lò luyện đan từ giới bài bên trong lấy ra ngoài, bày ra tại trước mắt của mình. Trong này có thể hay không có cái gì đan dược đây? Phương Thiên Nam đầu tiên nghĩ đến, chính là chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong ba bình đan dược. Tuy rằng, cái này ba bình đan dược, đối với trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, chỉ có nhất cấp bậc thấp, mới có thể khoảng cách một khoảng thời gian rất dài, dùng một viên. Nhưng là hiệu quả của đan dược, tuyệt đối là để cho Phương Tiên Nam mừng rỡ, khiến người khác đỏ mắt đấy. Nếu như cái này bên trong lò luyện đan thực còn có chút đan dược cát dấu, đối với Phương Thiên Nam tới nói, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình rồi. Mở ra trước thử xem đi." Phương Tiên Nam âm thầm đáp một câu. Liền tại Phương Tiên nâng tay, chuẩn bị đi vạch trần lò luyện đan cái nắp thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ xa lạ sức mạnh từ lò luyện đan bên trên truyền ra. Sắc thực nói, là từ lò luyện đan đỉnh chót truyền ra. Nguyên sức mạnh này không lớn, hơn nữa còn rất hòa. Đối với Phương Thiên Nam cử động, nhưng lại có rõ ràng ngăn cản ý Lần này, Phương Tiên Nam thật sự chính là có chút hứng thú. Bất quá, mặc cho Phương Tiên Nam sử dụng tới loại thủ đoạn nào tới, đều không phá ra được đột nhiên xuất hiện sức mạnh, hình thành vòng phòng hộ. Nói trắng ra, chính là Phương Tiên Nam tay, căn bản liền tiếp xúc không đến lò luyện đan cái nắp. Mặc dù là Phương Tiên Nam hai tay ôm lò luyện đan hai bên, đem lò luyện đan cho tất cả xoay ngược lại, phía trên cái nắp cũng không có chút nào muốn thoát ly ý tứ. Quỷ quái như thế, Phương Thiên Nam chưa từ bỏ ý định, lại vận chuyển trong cơ thể mình tinh khí, đi liều mạng mà chống lại nguồn sức mạnh này, còn vận dụng dương dị ký lực, muốn vạch trần lò luyện đan cái nắp, từ đầu đến cuối không có thực hiện được. Điều này cũng làm cho Phương Thiên Nam tiến một bước xác định, cái này trong lò luyện đan nhất định sẽ có thứ đặc biệt gì tồn tại. Phương Thiên Nam tại trước hôm nay đều cho rằng đây chính là cái chuyển thừa xuống lò luyện đan mà thôi, không có nghĩ rằng bên trong vẫn còn có mê hoặc. Đây đối với Phương Thiên Nam tôi nói, thật sự chính là một tin tức không tồi. Chính là biết rõ bên trong có bí mật, nhưng không có cách nào mở ra, để cho Phương Thiên Nam có chút nắm bắt được. Sẽ không phải là cùng cái kia bản luyện đan chân kinh đồng dạng, chỉ có đến nhất định thực lực cảnh giới mới có thể thỏa mãn mở ra điều kiện chứ. Phương Thiên Nam không khỏi có chút không nói gì lên. Cuối cùng Phương Thiên Nam cũng không có quyết tâm, bạ phát một giọt dương dịch, tới ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu của mình, đi mạnh mẽ mở ra cái này lò luyện đan. Không phải Phương Thiên Nam đối với bên trong bí mật không hiếu kỳ, thật sự là chỉ lo mạnh mẽ mở ra sẽ hư hao đến đồ vật bên trong. Lại nói, Phương Thiên Nam cũng không có thể bảo đảm, bạ phát dương dịch sau, liền nhất định có thể đủ an toàn mở ra Mơ hồ, Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình đối với này cố bảo vệ lò luyện đan nhu hòa sức mạnh, có chút kỳ quái cảm giác. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Phương Thiên Nam tự nhiên là một thân một mình, đi tới tự do thị trường giao dịch bên này. Bởi vì chợ tháng ngày vừa mới qua đi, thị trường giao dịch bên trên dòng người số lượng, so với Phương Thiên Nam đệ nhất trước tới bên này thời điểm, còn ít hơn bên trên một ít. Phương Thiên Nam không tốn bao nhiêu tâm tư, liền trực tiếp tìm tới một thải y y. Còn là ngày hôm qua cái kia quẩy hàng địa điểm, một thải y y cũng vẫn là ngày hôm qua cái kia mà vào. Không, sắp được nói, Phương Thiên Nam nhìn thấy một thải y y, cơ hồ đều là như thế một thân quần áo, cộng thêm mông ở trên mặt hát sắc khát lửa. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ngược lại là không biết nói chút gì đó được rồi, mà một thải y đối với Phương Thiên Nam đến chỉ là lặng lặng liếc mắt nhìn, ngược lại bắt đầu thu lại trước mắt quầy hàng. Vào lúc này, Phương Tiên Nam mới chú ý tới một thải y trước mặt quầy hàng bên trên, bày ra đổ đạc theo hôm qua so với, tựa hồ cũng đổi một nắm. Chỉ có cái kia hối đối băng hàn huyền thiết lục chữ to, một tầng bất biến. Người tới được vẫn đúng là sớm. Khi một thái y thu thập thỏa đáng sau, hướng về phía Phương Tiên Nam nói một câu. "Cái kia, ta không phải rất kích động, rất chờ mong nhà." Phương Tiên Nam ngượng ngùng nợ nụ cười. Thì ra, đối phương cũng không mong muốn sớm như vậy liền gặp được chính mình a. Ngược lại vừa nghĩ, thì cũng thôi. Nếu như một Thải y Iya dẫn ra một bước đoán được Phương Thiên Nam sớm như vậy tới, nói không chắc thì sẽ không bày ra quầy hàng nữa nha, còn có thể tỉnh đi thu thập thời gian. Đi thôi. Một Thải y Iya đem tất cả mọi thứ đều thu phóng đến một cái dương gỗ bên trong, đứng dậy hướng về thị trường giao dịch ngoại vi đi đến. Phương Thiên Nam chỉ có thể là dập khuôn từng bước theo sát tại phía sau thân. Liên tại Phương Thiên Nam nói thầm, đối phương sẽ không phải là ôm cái dương này cùng mình giao lưu, hay hoặc giả là trực tiếp mang theo chính mình đi nàng chỗ ở thời điểm. một Thải Ý, ý, ý, ý, ý đi tới tự do thị trường giao dịch lưới vào nơi đem giường gỗ hướng một tên đội chấp pháp đệ tử trước mặt một phương, lại lần nữa bước ra bước chân. Theo bản năng, Phương Thiên Nam đã nghĩ theo sau. Chỉ là, ngay trong nháy mắt này, Phương Thiên Nam cảm thấy một tia nguy hiểm, bước ra bước chân, nhất thời liền thu lại rồi. Phương Thiên Nam đầu tiên là kinh ngạc nhìn một thải y liề một chút, sau đó, nhìn thấy người trung quanh, cơ hội không có bất kỳ không bình thường biểu lộ, rốt cục xác định, một thải y liề năng lực nhận biết, nhằm vào chính là mình. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam cũng không có bận tâm, liền triển khai lực cảm giác của mình. Hai người năng lực nhận biết, tiến hành bước đầu giao phong. Một thái y bỗng nhiên nhìn lại, Tốn vẻ Phương Thiên Nam nhàn nhạt nợ đủ cười, muốn đối kia. Mộ Sát Na kia ngoái đầu nhìn lại, tuy rằng xem không rõ lắm đối phương rõ ràng dung nhan, nhưng đủ khiến Phương Thiên Nam sản sinh một loại cảm giác kinh diễm, lại liên tưởng đến cổ viêm nhiễm lạnh lạnh, trang nhã dung mạo, đột nhiên, Phương Thiên Nam tiểu đối băng hỏa song xu cái này hình dung tử, có toàn bộ hiểu mới. Hay là, cái này không riêng chỉ chính là cổ viêm nhiễm cùng một thải y địa thực lực, còn hình dung hai người dung mạo đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 1 chương 104, Thanh một Lâm. Một thải y đi tới bước tiến cũng không nhanh, mặc dù là đi ở Túm Nam tụm ba dòng người trên đường phố cũng không có bất kỳ đột xuất địa phương. Mà một thải y y chỗ tản mát ra năng lực nhận biết, nhưng là nhằm vào đi theo tại phía sau thân phương Thiên Nam. Đối với trên đường phố còn lại người thì không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là cái này một phần chính xác tính, cũng không phải là trước mắt phương Thiên Nam có thể nắm giữ. Phương Thiên Nam chỗ tản mát ra năng lực nhận biết, cơ hội là lan tràn hướng 4 phương tám hướng. Tuy rằng phương Thiên Nam có thể đem sự chú ý của mình, tận lực tập trung đến nào đó một phương hướng bên trên, nói cách khác, để cho phần lớn năng lực nhận biết hướng về phương Thiên Nam chỗ cố ý phương hướng lan tràn, nhưng là, còn lại địa phương như cũng sẽ phân tán ra không ít năng lực nhận biết. Tho nữa, Phương Thiên Nam thức tỉnh năng lực nhận biết tọa độ, so với vào lúc này một Thải Yiye mà nói, không thể nghi ngờ nhợ không ít. Kết quả là, một Thải Yiye bước chân là đặc biệt nhẹ nhõm, mà Phương Thiên Nam muốn đuổi kịp một Thải Yiye bước tiến, nhưng dị thường bề bài. Dần dân thịụ có mồ hôi, xuất hiện tại Phương Thiên Nam cái trán. Phương Thiên Nam theo bản năng lấy tay đi lau một cái, trong nội tâm sinh ra không ít bất đắc dĩ cảm giác tới. Nhìn thấy một Thải Yiye cũng không có ý dừng bước, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là cắn răng, tiếp tục kiên trì. Tựa hồ là trong nháy mắt này, Phương Thiên Nam tất cả cảm thấy trong thế giới, cũng chỉ có Mục Thải Yiye một người. Về phần trên đường phố đi qua người đi đường, hai bên đường phố cảnh vận, thậm chí là hai người hiện nay đang tất bất phương hướng, Phương Thiên Nam đều có chút không để ý tới. Đợi được một thải y thân hình, đột nhiên dừng lại, hơn nữa xoay người lại thời điểm, Phương Thiên Nam mới trong lúc giật mình thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, Phương Thiên Nam lúc này quần áo trên người, cơ hồ đã hoàn toàn bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Không nghĩ tới, nguyên nghị lực là như vậy mạnh, vậy mà có thể kiên trì đi tới đây. Một thải y nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, tràn lan kiếp người hào quang. Nơi này là Phương Thiên Nam lúc này mới có tâm sự đi bốn phía đánh giá. Một thái y dẫn hắn phía trước địa điểm cũng không phải Phương Thiên Nam chỗ theo dự liệu quán rượu, hay hoặc giả là chỗ ở các loại, mà là hoàn toàn yên tĩnh rừng cây. Đây là tông môn dưới chân núi Thành Mục Lâm. Một thải y già giải thích nói ra, không khí nơi này, so sánh với trong tông môn còn lại linh khí sung túc địa phương mà nói, cũng là không kém chút nào. Linh khí? Phương Thiên Nam không tránh được nhíu như mày. Kỳ thực, đối với tu luyện giả mà nói, địa phương khác nhau hình thành linh khí cũng là bất đồng. Một thải y già nhìn Phương Thiên Nam, giải thích nói, ngươi có phải hay không thường xuyên sẽ ở một nơi nào đó, cảm giác được tinh thần sảng khoái. Ngươi vừa nói như thế, ta lại là có không ít ấn tượng. Phương Thiên Nam đáp trả nói: "Giống như là tại tông môn diễn luyện sân bãi, nhân viên quá nhiều, Phương Thiên Nam cho cảm nhận được khí tức không thể nghi ngờ sẽ ổn đã một ít, mà tới gần núi Minh Sơn mạch, hay hoặc giả là còn lại một ít trong rừng rậm, không khí tự nhiên sẽ thanh tân rất nhiều. Chẳng lẽ nói, càng tiếp cận tự nhiên địa phương, cái gọi là linh khí cũng liền càng thu túc?" Không nhất định. Một thải uy thì ngược lại nhìn một chút bên người trầm rạp thanh mục, nói ra: "Đã từng cũng có người đưa ra qua như người vậy kiến giải, nhưng là, cụ thể tới nói, cây tối trầm dạ địa phương, đối với thuộc tính Mộc tiên phú tu luyện giả mà nói, tu luyện sắc thực sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng mà Nếu là còn lại thiên phú thuộc tính tu luyện giả, hay hoặc giả là không có thiên phú thuộc tính người, tu luyện cũng không có cái này tác dụng. Phải tìm được cùng mình thiên phú thuộc tính tương ứng địa điểm, tới tiến hành tu luyện mới có thể để hiệu suất cao sao. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi suy nghĩ, chẳng trách nắm giữ thiên phú thuộc tính tu luyện giả, giống nhau đều phải nhận được tông môn coi trọng đây. Hóa ra trong này hữu thế, còn có phương diện này nguyên nhân. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mục thải Yiye, hỏi thăm, "Một sư tỷ, thiên phú của ngươi thuộc tính, tựa hồ là băng hàn thuộc tính chứ?" Trước mắt Thanh Lâm Mặc dù là cái gọi là linh khí, sẽ càng thêm đầy đủ một ít, dựa theo một Thải Y Lệ giải thích của mình, cũng đơn giản là càng có lợi hơn tại thuộc tính một thiên phú tu luyện giả tu luyện mà thôi. Mà một Thải Y cùng Phương Thiên Nam hai người thiên phú thuộc tính, nhưng cũng là cùng thuộc tính một không quan hệ đấy. Một Thải Y Lệ như thế nào lại đem hắn mang tới đây đây? Đây chính là ta phải nói cho ngươi, liên quan tới năng lực nhận biết phương thức tu luyện rồi. Một Thải Y Lệ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, "Kỳ thực, liền vừa rồi như thế trong một đoạn thời gian, ta cơ hồ là đem mình điều cảm ngộ đến kinh nghiệm, toàn bộ đều nói cho ngươi biết." Người đã có thể thức tỉnh hiếm thấy năng lực nhận biết, chắc hẳn, cũng hẳn là có thể suy nghĩ ra một ít chứ. Nói xong, Mục Thải Y còn một bộ cân nhắc biểu lộ, nhìn về phía Phương Thiên Nam. Phương Thiên Nam tự hồ là có một loại ảo giác. Lúc này, đứng ở trước mắt Mục Thải Y, hề, mới là nàng tính chân thật cách thể hiện. Trước đó, Phương Thiên Nam chố đã thấy Mục Thải Y biểu hiện ra loại kia thanh cao, cùng những đệ tử còn lại hoàn toàn không hợp, có lẽ là bởi vì thiên phú thuộc tính duyên cớ, hay hoặc giả là Mục Thải Y cố tình làm, mặc dù không đến nỗi khiến người ta cảm thấy đột ngột, nhưng luôn cảm thấy sẽ có một phần cự ly cảm giác. Vào lúc này, Mục Thải Y Dù cho vẫn là che lại màu đen khăn che mặt, Phương Thiên Nam nhưng có thể xem rõ đến, đối phương thuộc về người tuổi trẻ tâm thái. Đối với mọi việc, có hiếu kỷ của chính mình cùng tìm tòi, cũng càng thêm dễ dàng, khiến người ta cảm nhận được nàng chân thực cảm giác. Biết một thải ý là tại thử thách chính mình, suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là phân tích nói ra, vừa rồi, dọc theo đường đi người đều là phát tán ở lực cảm giác của mình, tới đối với ta tiến hành áp bức. Nếu như ta không đoán sai, muốn tu luyện năng lực nhất biết, liền cần không ngừng đi vận dụng phần này năng lực, đi quen thuộc, đi thử nghiệm, mới có thể có thu hoạch, đúng không? Cái này cũng là Phương Thiên Nam chính mình Thông qua mấy ngày tu luyện đều cảm ngộ đến tâm đắc. không sai một thải y thì gật, gật đầu bất kỳ năng lực đều cần không ngừng đi quen thuộc đi tu luyện mới có thể có chỗ tiến bộ xem ra người thức tỉnh năng lực nhận biết sau trong vòng vài ngày không ít tiến hành thử nghiệm rồi tiếp đó là tự nhiên được một thải y thì tán thành phương tiên Nam không tránh được có chút ngượng ngùng nợ đủ cười tại năng lực nhận biết phương diện này toàn bộ trong tông môn ngoại trừ đã thức tỉnh linh giác hai vị trưởng lao cùng tổng trụ bên ngoài phương thiên Nam có thể tỉnh giáo cũng chỉ có trước mắt vị này rồi còn gì nữa không một thải y tiếp tục mà hỏi còn có Phương Thiên Nam sững sở, càng là sờ sờ chính mình cánh ngũi, nói ra, còn có, liền cần thỉnh giáo sư tỷ ngài. Ai? Một thải y thì không tránh được thở dài. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong đầu tinh tế hồi tưởng một lần, ngày hôm nay nhìn thấy một thải y đi ra, phát sinh tất cả. Lại liên tưởng đến hiện tại hai người vị trí địa phương, Phương Thiên Nam không khỏi tâm trạng hơi động, nói ra, chẳng lẽ nói, năng lực nhận biết tu luyện, có thể đột phá thiên phú thuộc tính cần cố, tại thanh mục lâm bên trong tu luyện, cũng đồng dạng có làm ít hiệu quả nhiều hiệu quả. Một thái y trong ánh mắt, nhất thời liền toát ra một nụ cười tới ngươi coi như mông đúng phân nửa đi." Một thải y thì hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Ngươi có thể ở chỗ này, đem lực cảm giác của mình khuyết tán ra thử xem hiệu quả." "Được." Phương Thiên Nam gật gật đầu. Vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng không cần đi kiêng kỵ một thải y đi à đứng tại trước mặt chính mình, trực tiếp liền vận dụng lực cảm giác của mình, hơn nữa, là đem hết toàn lực dưới tình huống. Hai người bốn phía tất cả, tự nhiên là rõ ràng hiện ra tại Phương Thiên Nam nhận biết bên trong. Tình hình như thế, rất là kỳ diệu. Tuy rằng Phương Nam không có cách nào nhìn thấy chỗ xa hơn, cũng không cách nào đối với một ít không tồn tại nguy hiểm, làm ra dự phán, nhưng là Tại Phương Thiên Nam nhận biết bên trong, tựa hồ là chính mình đã trở thành phụ cận vùng này chủ nhân đồng dạng. Chỉ cần là một cái gió thổi qua lay, là hắn có thể ngay đầu tiên bên trong cảm nhận được. Thế nào? Tước Trừng là đã qua thời gian uống cạn chén trà, một thái ý liếc nhìn Phương Thiên Nam hỏi. Phương Thiên Nam không khỏi nhanh chóng thu hồi lực cảm giác của mình, gật đầu, trả lời, "Sắp thực là có không ít phát hiện. Tỉ như, ở cái địa phương này, năng lực nhận biết phạm vi, tựa hồ là so với ta trước đó có thể phát hiện địa phương càng xa một chút. Ngoài ra, chính là để cho ta cảm thấy, cánh rừng cây này đã trở nên có chút cảm giác thân thiết rồi." Một thái y không khỏi gật gật đầu, có chút hài lòng mở miệng nói ra, mấy ngày trước Phương trưởng lao tìm ta thời điểm, nói trong tông môn có cái tiểu sư đệ, cũng đã thức tỉnh năng lực nhận biết ta điểm, nghe sau, tự nhiên là phi thường mừng rỡ. Hiện tại gặp mặt, quả nhiên là không có để cho ta thất vọng. Kiếp, ta cũng là đánh bậy đánh bạn. Bị người ngay mặt khích lệ, hơn nữa còn là nội môn băng hỏa song xu bên trong một thành viên, Phương Thiên Nam khó tránh khỏi có mấy phần thật không tiện. Ai biết, một thải y nhưng là thản nhiên nói, ai đã thức tỉnh năng lực nhận biết thời điểm, không phải đánh, bậy đánh bại đánh bạn đây. Thực lực cảnh giới càng cao, đối với vận khí hai chữ cảm ngộ, cũng sẽ càng sâu sắc. Trở ngôi tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau, ngươi sẽ cảm chạm đến nhân nguyên cảnh, lại là nhân nguyên cảnh. Phương Tiên Nam đột nhiên cảm thấy, phát sinh ở trên người mình rất nhiều chuyện, đều chỉ có chờ đến nhân nguyên cảnh sau mới sẽ hiểu chân tướng. Điều này làm cho Phương Tiên Nam có loại bức thiết muốn tấn cấp đến nhân nguyên cảnh kích động. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy một chương 105, tu luyện phương hướng. Tựa hồ là cảm giác được Phương Tiên Nam thần sắc trên mặt biến hóa, một thải y chỉnh lý lại một chút tâm tình của chính mình, mở miệng nói ra, "Ngươi biết, chúng ta mỗi một cái tu luyện giả Bản thân thiên phú thuộc tính đều là không gi름 với, thậm chí có không ít tu lệ giả, trả giá cả đời nỗ lực, cũng không biết thiên phú của mình thuộc tính là cái gì. Nhưng là, tại năng lực nhận biết phương diện này, nhưng là không có thiên phú thuộc tính hạn chế. Một sư nghĩ, ý của người là, không có thiên phú thuộc tính tu lệ giả, cũng có cơ hội thức tỉnh năng lực nhận biết sao? Phương Thiên Nam hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Một thải ý vừa dừng một chút, giải thích nói ra, nhưng là, mặc dù là có năng lực như vậy, sát suất bên trên cũng sẽ so với nam dữ phú thuộc tính giả, càng thấp hơn. Nhất thời, Phương Thiên Nam cũng rất là nói nhỏ quệ quệ khoe môi chỉ là thành viên tông thí dụ, liền đủ để chứng minh, cho dù là nắm giữ thiên phú thuộc tính tu luyện giả, muốn thức tỉnh năng lực nhận biết, là khó khăn rừng nào rồi. Toàn bộ Thanh Vân Tông tu luyện giả, cũng chỉ là năm tên thành viên mà thôi. Nếu như, những cái kia không có thiên phú thuộc tính tu luyện giả, muốn thức tỉnh năng lực nhận biết xác suất càng thêm thấp, tại phương thiên nam xem ra, cơ hội là có thể bỏ qua không tính rồi. Cho nên, mặc dù là năng lực nhận biết tu luyện tới, không cần nhằm vào bất đồng thiên phú thuộc tính, nhưng là, tại dùng lợi cho thiên phú thuộc tính tu luyện giả tu luyện ơi, luyện tập năng lực nhận biết vận dụng, vẫn có thể giúp đỡ chúng ta không ít việc đấy. Một thái ý giả ngược lại giải thích nói, nếu như ta không đoán sai, chúng ta nên phải nhiều tìm kiếm những chỗ này. Bất kể là cái gì thuộc tính, chỉ cần là linh khí nồng nặc địa điểm, đều có thể làm chúng ta tu luyện nơi. Nói cách khác, tại năng lực nhận biết bên trên muốn đạt đến chất đột phá, so với thực lực cảnh giới tới, càng thêm khó khăn đúng không? Phương Thiên Nam nhìn một thải ý giả, tâm trạng bên trong không tránh được bắt đầu cân nhắc. Một thải ý giả thực lực, ít nhất là nhân nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ngay cả vào lúc này một thải ý giả, đều như cũng còn ở vào năng lực nhận biết giai đoạn, cũng không có đột phá đến linh giác, đủ để chứng minh năng lực nhận biết đột phá khó khăn. Hơn nữa một thái ý ý giải thích liên quan tới năng lực nhận biết bên trên tu luyện, đương nhiên, Phương Thiên Nam liền cảm thấy, chính mình cuộc sống sau này, sợ rằng muốn càng thêm bắt đầu bận rối đủ. Chỉ là Phương Thiên Nam biết Tiên Phú thuộc tính, tự có ngũ hành, cùng với thuộc tính băng, thuộc tính xét, dương thuộc tính các loại. Thích hợp thuộc tính ngũ hành tu luyện giả tu luyện rất bãi, còn đối lập dễ dàng tìm kiếm một ít. Giống như là trước mắt Thanh Ngục Lâm, liền phi thường thích hợp thuộc tính một tu luyện giả tiến hành thí luyện. Mà như là thuộc tính hỏa thiên phú giả, thì có thể tìm kiếm tới gần núi lửa, hay hoặc giả là chôn dấu thuộc tính hỏa khoáng thạch địa điểm phụ trái lại là thuộc tính đặc biệt, như là một thải y địa băng hàn thuộc tính tiên phú, muốn tìm được thích hợp bản thân thuộc tính năng lượng nơi, tương đối khó khăn. Càng không cần nói, Phương Thiên Nam Dương thuộc tính tiên phú. Một thải y nghe thấy đến Phương tiên Nam lời nói sau, gật gật đầu, nói, nếu như có thể mà nói, tại tất cả tiên phú thuộc tính tương quan nơi, nhiều thử năng lực nhận biết đột phá, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là có lợi. Bất quá, nhận chúng ta bản thân tiên phú thuộc tính hạn chế, thật muốn muốn đột phá, còn cần tìm thích hợp chúng ta tiên phú thuộc tính địa điểm. Còn lại địa phương, chỉ có thể là làm thử nghiệm, cùng nhiều lần nghiên cứu sử dụng. Ta nghĩ, ta có chút đã minh bạch Phương Thiên Nam không khỏi hiểu ý gật gật đầu. Phổ thông địa điểm, giống như là Phương Thiên Nam hiện tại chỗ ở, cứ việc cũng có thể tăng cao Phương Thiên Nam năng lực nhận biết tu vi, nhưng tăng lên tương đối khá chỉ hoãn chậm một chút. Mà nắm giữ thiên phú thuộc tính linh khí địa điểm, Phương Thiên Nam đang tu luyện năng lực nhận biết thời điểm, tu vi tăng cao thì sẽ hơi hơi mau lẹ một điểm. Ngoài ra, nếu là Phương Thiên Nam muốn đem năng lực nhận biết đột phá đến linh giác trình độ, thì nhất định phải tìm tới nắm giữ dương thuộc tính linh khí địa điểm, tới tiến hành không ngừng tu luyện. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, trước mắt giam cấm mục thải ý để năng lực nhận biết, không có thể đột phá đến linh giác lớn nhất như tố chính là tràn đầy băng hàn thuộc tính linh khí sân bãi, phi thường khó mà tìm kiếm đi. Đối với nắm giữ đặc thù thiên phu thuộc tính tu luyện giả mà nói, tuy rằng tại đồng bậc vị tu luyện giả ở giữa trong chiến đấu, sẽ bởi vì thiên phu thuộc tính bên trên đạt trụ, có nhất định ưu như thế, nhưng là, tại trong quá trình tu luyện, nghị muốn tiến bộ, nhưng muốn so với còn lại tu luyện giả càng thêm khó khăn. Chính là có được tất có mất, chính là như thế. Mặt khác, lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện, trải qua vừa rồi một phen đi lại, bên trong cơ thể ngươi năng lực nhận biết, mơ hồ có tràn đầy sức sống dấu hiệu sao? Một thái ý thì hướng về phía Phương Tiên nam hỏi, Ồ, ngươi không nói, ta còn thực sự không phát hiện. Phương Thiên Nam sững sở, kiểm tra một hồi lực cảm giác của mình, mới mở miệng nói ra, đây là tại sao? Chẳng lẽ là cái này một mảnh thanh một lâm duyên cơ? Nhưng là, không nên nha. Là không nên. Mục thái ý y ỉm cười nói, nếu như tại chỗ này, chỉ là thăm dò tính tu luyện, cảm giác của ngươi lực tiểu có rõ rệt tăng cao, cái kia ta ngược lại thật ra muốn hoài nghi, thiên phú của ngươi thổ tính, chính là a. Phương Thiên Nam ngoài miệng nói xong, ánh mắt nhưng là nhìn một thải ý y, tràn đầy nghi hoặc cùng mong đợi. Cụ thể, ngươi trên đường trở về từ từ suy nghĩ đi. Một thái y ỉa nhưng là không có giải thích, trực tiếp xoay người đi. Mơ hổ truyền đến một câu, "Dùng thiên phú của người, hẳn là có thể nghĩ rõ ràng đấy. Ta chờ mong lấy chúng ta lần sau gặp mặt." Phương Thiên Nam nhất thời nhún nhún bả vai của mình, rất có vài phần bất đắc dĩ. "Lúc này đi." May mà, một thải y ỉi cuối cùng nói rồi, còn có cơ hội gặp mặt lại, Phương Thiên Nam ngược lại cũng kiềm chế lại, lập tức đem lực mình băng hàn huyền thiết giao cho một thải y ỉa dự định. "Bất quá, một thải y ỉa trước khi đi, theo như lời nói, đến cùng là có ý gì đây?" Phương Thiên Nam một bên đi trở về, một bên nói thầm. So sánh với trước kia khi đến con đường, vào lúc này Phương Tiên Nam không thể nghi ngờ là nhẹ nhọn không ít. Đã không có một thải y y năng lực nhận biết ta bước, Phương Tiên Nam đi đi, tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng. Đúng, chính là nhanh cùng chậm khác biệt. Đột nhiên, Phương Tiên Nam tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, khóe miệng không tránh được khẽ nở nụ cười ý. Xem ra, một thải y y vị này thần bí nội môn sư tỷ, cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia tránh xa người ngàn giảm tính các nhà. Mặc dù là có Phương trưởng lão uy thác, chuyển giao Phương Tiên Nam tu luyện như thế nào năng lực nhận biết thời điểm, như cũng có thể mai phục nhiều như vậy phục bút, để cho Phương Tiên Nam tự mình đi cảm lộ. Phải như thế nào tu luyện? Quả thực là để cho Phương Thiên Nam kinh hỷ và phần. Chỉ có như vậy, Phương Thiên Nam đối với tu luyện như thế nào năng lực nhận biết mới có càng khắc sâu lĩnh hội đi. Trở về trụ sở của mình sau, Phương Thiên Nam bắt đầu suy nghĩ, tại Thanh Vân Tông Sơn môn phụ cận, lại có những địa phương nào là nắm giữ thuộc tính linh khí? Dựa theo Phương Thiên Nam lý giải, thuộc tính Mộc linh khí, tự nhiên là thâm sơn trong rừng rậm, tương ngộ đối với nồng nặng một ít. Thuộc tính Thủy, thuộc tính Hỏa, cũng là tương đối dễ dàng tìm kiếm. Về phần thuộc tính Thổ, chỉ cần Phương Thiên Nam hai chân đứng thẳng trên mặt đất là đủ. Bất quá, muốn tìm được thuộc tính linh khí nồng nặc một chút địa phương thì cần yếu lượng hoa mấy phần tâm tư. Giống như là thuộc tính kim, cũng không phải nói, trong tay ngươi nắm lấy một thanh binh khí, liền có thể cảm ngộ đến thuộc tính kim linh khí. Chỉ có dựa vào gần đến một ít tần chứa thuộc tính kim khoáng thạch tương đối nhiều mọ quặng phụ cận, mới có thể cảm nhận được linh khí đầy đủ. Đương nhiên, tại Thanh Vân Tông trong vòng phạm vi còn hạn, thì có một ít to to nhỏ nhỏ mọ quặng, hơn nữa, còn lấy thuộc tính ngũ hành chiếm đa số. Tại trên một điểm này, Phương Nam cũng không cần lo lắng quá mức. Tương đối khó khăn chính là, như thế nào tìm kiếm những cái kia thuộc tính đặc biệt linh khí đầy đủ địa điểm? Đặc biệt là dương thuộc tính linh khí nồng đậm địa điểm, tại Phương Thiên Nam xem ra, chí ít tại Thanh Vân Tông trong vòng phạm vi khoảng hạ, khẳng định là không có. Có thể nói, Phương Thiên Nam tạm thời vẫn chưa từng nghe nói, Thanh Vân Tông tu luyện giả bên trong, có ai là nắm giữ dương thuộc tính tiên phú. Mặc dù là Phương Thiên Nam muốn tìm người, giao lưu hỏi ý kiến hỏi một chút, cũng không có đối tượng. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem hy vọng ký thác tại, chính mình lúc trước trong lúc vô tình thu thập được quang nguyên thạch chỗ đó. Nếu Sơn mạch bên trong cái Vô Sơn Cốc bên trong, có thể dựng bao nhiêu cũng hẳn là sẽ có một ít dương thuộc tính linh khí tụ tập chứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 106, thức tỉnh truyền thừa. Phương Thiên Nam cũng không có ngay đầu tiên, liền đi tới Ú Minh sơn mạch. Đối với trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, năng lực nhận biết tu luyện, tự nhiên là rất là trọng yếu đấy. Nhưng là, thực lực cảnh giới bên trên tăng lên, đồng dạng là như vậy. Một thải ý về ngay cả thực lực đã tới nhân nguyên cảnh hậu kỳ, ý nguyên hay vẫn nằm ở năng lực nhận biết giai đoạn, Phương Thiên Nam có thể sẽ không cảm thấy, chính mình tại bước vào nhân nguyên cảnh trước đó, là có thể đem năng lực nhận biết đột phá đến linh giác. Là lấy, Phương Thiên Nam trong mấy ngày kế tiếp, vẫn là mỗi ngày đều xiên năng cho tu luyện. Đặc biệt kiếm khí vô ngân một chiêu này, Phương Thiên Nam cũng theo vừa thấy môn đạo, dần dần diễn biến thành hiện tại thông hiểu đạo lý rồi. Chỉ cần Phương Thiên Nam nguyện ý, hắn cảm thấy chính mình triển khai một chiêu này thời điểm, thông thạo trình độ, chút nào không thua kém kiếm khí Như Hồng. Mà ở học xong kiếm khí vô ngân sau, của nó bày ra uy lực, cũng là để cho Phương Thiên Nam rất là kinh ngạc. Cứ việc một chiêu này kiếm khí, là cùng kiếm khí Như Hồng, kiếm khí Như Tùng có liên hệ nhất định, nhưng là, trước hai chiêu theo thứ tự là nhằm vào công kích cùng phòng thủ. Kiếm khí vô ngân thì là đem công kích cùng phòng thủ rất tự nhiên kết hợp với nhau, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cũng lẫn nhau xúc tiến. Có thể nói, đây là Phương tiên Nam trước mắt có, năng lực thực chiến cường đại nhất một chiêu kiếm kỹ. Vì thế, Phương Thiên Nam còn cố ý tìm tới Tiêu Nhược, cùng đối phương tỉ thí một hồi. Ai bảo Địch Kiến Minh vào lúc này, lựa chọn bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá đây. Tiêu Nhược thực lực, tuy rằng so với Địch Kiến Minh cao, nhưng là, muốn đột phá đến nhân nguyên cảnh, cùng Địch Kiến Minh đột phá đến hóa kình cảnh, cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ đấy. Bất kể là công tác chuẩn bị, còn là đối với nắm chặt tới cơ, Tiêu Nhược đều dị thường thận trọng. Chỉ là, tại Phương Thiên Nam dùng khiêu chiến danh ngạch phương thức, cùng Tiêu Nhược tỉ thí một sau, Tiêu Nhược nhiên liền nhìn Phương Thiên Nam Không biết nói chút gì đó được rồi. Cuối cùng, Tiêu Nhược cũng chỉ có thể là nhàn nhạt, nhạt cảm khái một câu, không nghi tới, ngươi vậy mà có được như thế mạnh mẽ thực chiến lược. Phương Thiên Nam cũng không có chiến thắng Tiêu Nhược, nhưng là, Tiêu Nhược đồng dạng không có áp chế lại Phương Thiên Nam kiếm chiêu. Tiêu Nhược lúc này đã là Hóa Kình cảnh đỉnh phong trạng thái, mà Phương Thiên Nam đây, chỉ là vừa đột phá đến Hóa Kình cảnh trung kỳ mà thôi. Cũng không trách được Tiêu Nhược sẽ phát ra như vậy cảm thán. Mà có cùng Tiêu Nhược trận chiến đấu này kinh nghiệm, Phương Thiên Nam đối với chính mình học được một bộ này kiếm kỹ sức chiến đấu, tự nhiên là phi thường hài lòng rồi. Cứ việc Giữa hai người chiến đấu từ chàng nhìn trên mặt, bất phân cao thấp. Nhưng Phương Thiên Nam trong nội tâm kỳ thực phi thường tin tưởng, mình là hoàn toàn dựa vào bên trong đan điền hóa kình cảnh trung kỳ kinh khí, tới vận hành một bộ này kiếm kỹ. Nếu như đối thành là dương dịch bạo phát sau năng lượng tới vận hành đây. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong nội tâm ngược lại là tràn đầy mong ngợi Phương Tiên Nam đi tìm Lộ Du, vốn là nghĩ còn muốn hỏi một cái, Cổ Viêm Nhiễm cùng Đặng Mạch Xuyên, tại Phương trưởng lao thủ hộ dưới, đến tột cùng truyền thừa ra sao năng lực. Dù sao, đây chính là quan hệ đến thừa đầu tiên. Để cho Phương Tiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là Tại Phương Thiên Nam dựa theo Lô Du từ trước lưu lại tin tức, tìm tới trụ sở của nàng thời điểm, Phương trưởng lão vậy mà đã ở này, ngược lại là bất đi Phương Thiên Nam không ít chuyện tình. Phương trưởng lão nhìn thấy Phương Thiên Nam đến, coi lại xem một mặt cao hứng Lô Du, nụ cười trên mặt, tự nhiên là phi thường nồng nặc. "Sao ngươi lại tới đây?" Lô Du hướng về phía Phương Thiên Nam nói một câu, "Ta cùng Phương trưởng lão còn đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây." "Ồ." Phương Thiên Nam hơi sửng sở, nói, "Cái này thật đúng là đúng dịp a." "Ha ha, xảo là đúng dịp điểm, bất quá, vừa vặn, ngươi đã đến, đến rồi, cũng thuận tiện ta và ngươi nói một chút." Chúng ta mới nhất chỉnh lý ra đến liên quan tới truyền thừa động tiên bên trong tin tức, ngươi cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Phương trưởng lão như cũng là cười nói, chắc hẳn trước đó, người cũng nghe Ngô Du nha đầu này nhắc qua, Cổ Viêm Nhiễm cùng đặng bách xuyên sự tình đi à nha. Hai người bọn họ vị hiện tại thế nào rồi? Phương Thiên Nam không biết là theo lễ phép, vẫn có mục đích khác, quan tâm mà hỏi. Rất tốt. Phương trưởng lão khẳng định nói, trước mắt, hai người bọn họ còn nắm chìm tại chính mình cảm ngộ bên trong. Mà từ hai người bọn họ giải thích đi ra tin tức đến xem, chúng ta nhất trí cảm thấy, chỉ có cuối cùng tiến vào hư huyễn đi ra nước thuốc bên trong nhân viên. Phương mới có cơ hội lấy được một phần truyền tự tin tức. Cái này cũng là Phương Trưởng lao tới tìm ta mục đích. Lộ Du ngắt lời nói, "Cổ sư tỷ cùng đặng sư huynh hai người, tại sửa sang lại ra trong đầu tin tức sau, phát hiện tin tức đầu nguồn, chính là nước thuốc đột nhiên biến mất trong mấy mắt thu hoạch đến đấy. Cho nên, Phương Trưởng lao mới cố ý tới hỏi ý kiến hỏi một chút, ta gần nhất có hay không cảm nhận được chỗ kỳ quái gì?" Cái tiếng Lộ Du sư nghĩ, "Ngươi có thu hoạch gì sao?" Phương Thiên Nam hỏi. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nói tới chỗ này, Nô Du bất đắc thở dài, vừa rồi đang tại phân tích đây, có thể là thực lực của ta còn chưa đủ, hoặc là vận khí không tốt sao? Ngược lại ta cũng không cảm thấy trong mấy ngày này có cái gì đặc thù cảm thụ, ngay cả sư tỷ ngươi đều không có đạt được chuyển thừa, ta như vậy, chỉ sợ cũng càng là không có cơ hội. Phương Thiên Nam không tránh được cũng là vậy vây tay. Các ngươi nha, vẫn là quá nóng lòng. Phương trưởng lão nghe vậy, nhưng là ha ha cười cười, nói ra, Đặng Xuyên, cũng là bởi vì nghe thấy đến Cổ Viêm nhiễm đạt được chuyển thừa tin tức, kiên tin chính mình cũng có đại nộ như vậy, mới cảm nhận được trong đầu ẩn dấu đi chuyển thừa. Hoặc là, các ngươi thực lực bây giờ, muốn so sánh với hai người bọn họ, lạc hậu một ít. Nhưng nếu là ẩn dấu đi chuyển thừa, nói không chừng cùng thực lực của các ngươi đến cái cảnh giới kia, hay hoặc giả là có cái gì cái khác điều kiện xúc động đến phần này truyền thừa, đột nhiên, tự có gặt hái được đây. Cho nên, nói tới chỗ này, Phương trưởng lão hơi dừng một chút, liếc nhìn Phương Thiên Nam cùng Nộ Du, nói, hai người các ngươi, tuyệt đối đừng tự ti. Đối với các ngươi tới nói, cái này chưa chắc đã không phải là một lần thử thách cùng kỳ ngộ. Nộ Du nghe vậy, không tránh được manh liệt điểm mấy lần đầu. Phương Thiên Nam thì là suy nghĩ một chút, hỏi thăm, cái kia cổ sư tỷ cùng đặng sư huynh hai người, lấy được là cái dạng gì truyền thừa đây? Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Phương trưởng lão suy nghĩ, nói ra Đại khái vẫn là cùng về mặt đan dược có quan hệ. Có thể là như thế nào phân rõ thảo dược, cũng có khả năng là như thế nào luyện chế đan dược đấy." Ồ, Phương Tiên Nam gật gật đầu, thoát ra suy nghĩ sâu sắc biểu lộ. Nếu như Phương trưởng lão theo như lời nói là thật, Phương Tiên Nam suy đoán, Cổ Viêm Nhiễm, Đặng bách Xuyên hai người lấy được truyền thừa, chính là lưu lại truyền thừa động tiên lão giả trong ý thức một phần, sắp được nói, có thể là luyện đan chân kinh bên trong liên quan đến một ít đoạn ngắn, hay hoặc là, liền khoát là hấp thu dược chỉ bên trong nước thuốc mới phát giác tỉnh tí tức. Nhưng là, bất kể như thế nào, đối với Phương Tiên Nam tới nói, đây tuyệt đối là việc tốt. Có cổ viêm nhiễm cùng đặng bạch xuyên thí dụ, sau này Phương Thiên Nam tại từ do thị trường giao dịch bên trên, không khỏi thể hiện ra một ít liên quan tới như thế nào nhận biết năng dược, thảo dược năng lực, cũng liền có ở bề ngoài che giấu. Phương Thiên Nam ngược lại là suy nghĩ, mình là không phải cũng có thể tìm thích hợp thời gian, giả giả bộ một chút, thu được một phần chuyển từ đây. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 107, Âm Dương Thảo. Cáo biệt Phương trưởng lão cùng Lô Du sau, Phương Thiên Nam đột nhiên phát hiện, mình có thể tiếp xúc được người, thật sự là quá ít, tựa hồ là không có nơi nào đi rồi liên trước mắt mà nói, Thanh Vân tông trưởng lão, chấp sự tầng thứ này, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không có quá nhiều hy vọng xa vời, cùng bọn họ bên trong người có bao nhiêu gặp nhau. Nhưng là, đồng môn sư huynh đệ tầm đó, Phương Thiên Nam chỗ người có biết, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này không, Cổ Viêm Nhiễm, Đặng Bạch Xuyên hai người, bây giờ còn đang tu luyện cảm ngộ bên trong. Mà Ngô Du lại đã thấy qua. Trừ này ngoài ra, trong đệ tử nội môn, Phương Thiên Nam còn có thể nhận thức, chỉ sợ sẽ là một thải y lìa rồi. Tại năng lực nhận biết tu luyện tới, không có đạt được rõ ràng tiến bộ trước đó, Phương Thiên Nam cũng không tiện đi quấy rầy nhân gia. Mà tại trong đệ tử ngoại môn, Phương Thiên Nam có thể người quen biết bên trong, ngoại trừ Đa Bê quan địch Kiến Minh, hay hoặc giả là Tiêu Nhược bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại Cổ Tiểu Phàm còn có thể chen mồm vào được. Theo Phương Thiên Nam hiểu được tin tức, Cổ Tiểu Phàm gần nhất tựa hồn là vội vàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mà Hàn Nghiễm Nguyệt làm là nữ tính, Phương Thiên Nam trong lúc nhất thời cũng không tốt cùng đối phương quá mức tiếp cận. Nếu như không phải thực nếu có chuyện gì, Phương Thiên Nam cũng hiếm thấy sẽ đi tìm Hàn Nghiễm Nguyệt nói chút gì đó. Về phần tại phổ thông đệ tử thành viên bên trong, Phương Thiên Nam nhận thức hơn nữa biết rõ người thì càng ít. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ngược lại là nhíu nhíu mày. Phạm Phật là ngoại trừ vùi đầu tu luyện bên ngoài, tại quan hệ nhân mạnh phương diện, Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông hơn 3 năm trong thời gian, liền lãng phí một cách vô ích đồng dạng. Cũng may, trong mấy ngày kế tiếp, Phương Thiên Nam ngược lại là đi theo đạo sư của mình Vương Cực Đông, đã học được không ít kinh nghiệm. Làm Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn, đặc biệt là mới lên cấp đệ tử ngoại môn, phía trước mấy lần đi theo đạo sư cùng một chỗ lúc tu luyện, luôn có thể được rích lợi không nhỏ. Tuy rằng mỗi một gã đạo sư tính cách, thực lực cũng khác nhau, nhưng là, tại lần đầu giảng giải thời điểm, đều là nhằm vào tu luyện giả mà nói, nhất là thứ then chốt. Như là Như thế nào ở ngoại môn bên trong rất tốt đạt được cơ hội, như thế nào nhanh chóng tích lũy chính mình kinh khí, do đó đạt đến đột phá mục đích, vân vân. Nói tóm lại, có đạo sư Vương Cực Đông phụ đạo, Phương Thiên Nam dần dần cảm giác được tu luyện của mình cuộc đời, tựa hồ cũng dần dần dung nhập vào Thanh Vân Tông bên trong. Biến hóa như thế, cũng làm cho bây giờ Phương Tiên Nam xem ra không còn là cái kia hỏi gì cũng không biết mới lên cấp ngoại môn đệ tử. Đến tông môn đệ tử ngoại môn xuất hành chỗ ghi danh, làm đi chép, Phương Thiên Nam thân thỉnh đơn độc ra ngoài thời gian 1 tháng. Nếu như, không phải Phương trưởng lão đã đối với Cổ Vĩnh Nghiễm Đặng Bách xuyên hai người đạt được chuyển thừa tin tức có chỗ tổng kết, lúc này Phương Thiên Nam là không chiếm được tông môn phe chuẩn. Bất quá, ngay cả Ngô Du tên này đệ tử nội môn, đều vẫn không có cảm nộ đến chính mình đem đạt được truyền thừa tin tức dấu hiệu. Phương trưởng lao đối với Phương Thiên Nam hành động, sẽ bao nhiêu có một ít mở rộng chính sách. Thu thập sơ một chút bao quần áo, Phương Thiên Nam cầm trong tay thanh Vân kiếm, đi tới U Minh bên trong dãy núi. Phương Thiên Nam đối với U Minh bên trong dãy núi không ít địa hình, đều phi thường thuộc, dù sao, Phương Thiên Nam tại Thanh trấn trên sinh sống thời gian 3 năm. Mà đối với chính mình một lần tình cờ được Quang Nguyên Thạch thông lủng, Phương Thiên Nam cũng sẽ không xa lạ. Tạm thời không nói đến qua nguyên thạch thu được, chính là chuyển thừa động thiên xuất hiện, đồng dạng là tại bên trong tung lũng này. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này, cự ly chuyển thừa động thiên tán biến, đã có không sai biệt lắm thời gian 2 tháng, tung lũng quanh thân một vùng, như cũ có không ít tông môn đệ tử đang tiến hành lịch lẫm rèn luyện. Trong bọn họ người, có rất nhiều trong lúc vô tình trải qua, cũng có rất nhiều tận lực ở chỗ này sưu tầm, mong đợi đạt được một ít ngoại ý muốn tốt. Khi Phương Thiên Nam một người, hình đơn ảnh cô tiến vào tung lũng thời điểm, mặc dù có người sẽ nhìn một chút, đại đa số lịch rèn luyện đệ tử nhưng đều là lựa chọn một chút cũng không có coi thậm chí còn có người tại lầm bầm nói thầm, lại tới nữa rồi một cái cấp giật cơ hội phương thiên Nam tự nhiên không lo nổi những người này cảm tưởng lần này phương Thiên Nam sở dĩ thân thỉnh thời gian một tháng liền là muốn thử một chút tại bên trong vùng tung lũng này có thể không có thể cảm nhận được dương thuộc tính linh khí có tự nhiên là chuyện tốt nếu như không có phương thiên Nam liền cần suy tư tiếp tục thử tìm kiếm còn lại địa phương bên trong Sơn cốc cảnh tượng cùng bên ngoài thung llung trong khu vựcốcốcc sẽ xuất hiện mấy tên lịch luận đệ tử bất đồng bên trong thtung lúc nhànrỗ sẽ bãi dù sao không thể nghi ngờ muốn hẹp nhỏ hơn một chút Tu tập tu luyện giả, nhưng không thể so với ngoài tung lũng tới thiếu. Phương Thiên Nam qua loa đánh giá một phen, nội tâm không khỏi sản sinh một cố tâm tình bất an. Dựa theo những người này, như thế kiên nhẫn tìm kiếm xuống, lúc trước hắn phát hiện quang nguyên thạch sơn động, tất phải ẩn giấu không mất bao nhiêu thời gian rồi. Bên trong hang núi, trừ đi quang nguyên thạch tồn tại bên ngoài, cũng không có cái gì tr chỗ thủ. Chỉ là sơn động lối vào nơi một vùng, âm dương thảo dị thường tươi tốt mà thôi. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là không muốn đánh rắn độ cỏ, cũng không có trực tiếp lựa chọn tiến vào bên trong hang núi, chỉ là đứng ở âm dương thảo sinh trưởng chung quanh, tán ra lực cảm giác của mình, tiến hành thăm dò. Phương Thiên Nam nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, thật sự chính là có dương thuộc tính linh khí a. Chỉ là, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền nhíu nhíu mày lại, này có bị Phương Thiên Nam chỗ cảm nhận được dương thuộc tính linh khí, mỏng vô cùng yếu. Mặc dù là so với Phương Thiên Nam tại chỗ ở bên trong lúc tu luyện, cũng chỉ là một chút có mấy phần tăng cao mà thôi. Sẽ là âm dương thảo duyên cơ sao? Phương Thiên Nam bắt đầu chia tích lên nguyên nhân cụ thể. Phương Thiên Nam trước đó từng làm không ít thử nghiệm, tại hắn chỗ ở, trừ đi thuộc tính thổ linh khí, sẽ một chút cao hơn còn lại thuộc tính linh khí bên ngoài, trên căn bản cũng có cái khác đặc phát hiện. Cái này cũng là phương tiên na hai chân đứng thẳng trên mặt đất nguyên nhân. Một khi Phương Thiên Nam cầm trong tay thanh vân kiếm, hay hoặc giả là ngồi khoanh chân ở trên giường, thuộc tính thổ linh khí cùng còn lại linh khí thuộc tính khác biệt, liền cơ hồ có thể quên đến bất kể trình độ. Đương nhiên, Phương Thiên Nam tự nhiên cũng lấy ra qua mấy khối không có bị hấp thu năng lượng quan nguyên thạch, bày ra tại chúng quanh của mình, thậm chí còn hai tay mỗi bên tự nắm trụ cùng nhau quan nguyên thạch, tới tiến hành cảm thụ năng lực nhận biết biến hóa. Ở giữa hiệu quả cũng là không lớn. Như vậy cũng tốt so với là Phương Thiên Nam cầm trong tay thanh vân kiếm, tới thụ thuộc tính kim linh khí biến hóa. Trình độ cỡ này linh khí khí tức Nếu như không phải đã thức tỉnh năng lực nhận biết tu luyện giả, là rất khó phát hiện. Nhưng là, đối với năng lực nhận biết tu luyện tới nói, nhưng không có quá to lớn hiệu quả. Trừ phi là dương thuộc tính linh khí, nồng nặc đến Phương Thiên Nam lúc trước tại Thanh Mộc Lâm bên trong cảm nhận được thuộc tính mộc linh khí như vậy nồng nặc, Phương Thiên Nam tu luyện bắt nguồn từ bản thân thức tỉnh năng lực nhận biết, mới có tăng nhanh như gió hiệu quả. Hơn nữa, Phương Thiên Nam còn phát hiện, mặc dù là thuộc tính mộc linh khí, cũng không phải nói, chỉ cần đi vào đến trong rừng rậm, liền nhất định sẽ nồng nặc dị thường, còn cần xem trong rừng rậm đến tụ cùng là loại nào cây cối, rừng rậm phạm vi, cùng với trong rừng rậm thảm thực vật sinh trưởng tình huống. Nếu không, Thanh Vân Tông Sơn môn phủ cận dừng cây, có nhiều lắm, vì sao Mục Thải Y Nhi sẽ mang theo Phương Thiên Nam tiến vào Thanh Mục Lâm bên trong mà không phải còn lại địa phương đây? Đối với Phương Thiên Nam tới nói, cần muốn tìm là dương thuộc tính linh khí đầy đủ địa điểm, mà không phải giống như bây giờ, cảm nhận được gấm dương thảo trung quanh, loại này nhàn nhạt dương thuộc tính khí tức. Cầu cất giữ, cầu mấy tấm phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 107, pháp tướng cùng thần thông. Lúc trước, Phương Nam cùng chủ Mục Thanh Sơn, Vân trưởng lão, Phương trưởng lão ba người có qua một lần nói chuyện bên trong, Phương Thiên Nam liền hiểu được qua. Tu luyện giả hệ thống tổng cộng có 3 cái, phân biệt đối ứng tu luyện giả trong cơ thể bà cái đan điền. Hạ đan điền bên trong kinh khí đến chân nguyên biến hóa, là làm bất luận cái nào tu luyện giả đều phải hiểu rõ cùng nắm giữ. Bất kể là từ võ giả cấp bậc đột phá đến chân nhân cấp bậc, vẫn là lần nữa đột phá đến tông sư cảnh, có thể nói, hạ đan điền bên trong từ kinh khí chuyển hóa thành là chân nguyên, là ắt không thể thiếu một cái quá trình. Nói nhỏ chuyện đi, cái này một thể hệ tiến bộ là bình thường nhất, nhưng là, vừa vặn là vì phổ thông, mới đưa đến trước mắt mọi người đều biết thực lực tu vi phân chia, chính là từ hạ đan loại biến hóa này tới xác định. Giống như là tu luyện giả hạ đan điền bên trong tu luyện ra kinh khí, chính là minh kinh cảnh võ giả, đợi được kinh khí chuyển hóa thành chân nguyên, chính là bước chân vào chân nhân cảnh nhân nguyên cảnh cấp bậc. Về phần chân nhân đến tông sư bay vọt, dựa theo tông chủ Mộc Thanh Sơn trước đó giải thích, hạ đan điền bên trong ngưng tụ ra tới vẫn là chân nguyên. Nhưng là, Phương Thiên Nam như cũ có thể nghĩ đến, tông sư cảnh tu luyện giả, trong cơ thể chân nguyên, tuyệt đối không phải chân nhân cảnh tu luyện giả trong cơ thể chân nguyên có thể so sánh được. Ngoài ra, thượng điền cái này cá thể hệ thăng cấp, Phương Thiên Nam trong đầu cũng tạm thời tương đối khá rõ ràng. Chỉ tại võ giả cấp bậc thời điểm Phương Thiên Nam liền đã thức tỉnh năng lực nhận biết, như vậy, sau chính là đối ứng chân nhân chỗ có thể có được linh giác cùng với tông sư thần thức. Chân nhân cảnh giới có thể nắm giữ linh giác, tại Phương Thiên Nam trước mặt thì có không ít tham khảo nhân vật, như là Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn, hay hoặc giả là Phương trưởng lão, vân vân. Nhưng là, cảnh giới tông sư thần thức có thể nói là tông sư cảnh tu Lệ giả, khác biệt với chân nhân lớn nhất một cái đặc điểm, giống như là mọi người đều biết đấy. Hạ Đan Điền bên trong ngưng tụ ra chân nguyên, chính là bước vào nhân nguyên cảnh đồng dạng. Đơn giản là, tại ngưng tụ ra thần thức trước đó, còn cần trải qua năng lực nhận biết, linh giác như vậy quá trình để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc mà thôi, ngược lại còn không đến mức không thể tiếp thu. Chỉ ít, Phương Thiên Nam tại lúc trước tiếp thu nói chuyện thời điểm, chính là bởi vì hắn đã thức tỉnh năng lực nhạy biết, mà gây ra đó. Nếu không, nói không chừng, tông chủ Mục Thanh Sơn cùng Phương trưởng lão mấy người, đều chưa chắc sẽ tìm hắn nói tới những thứ này. Sau đó, Phương Thiên Nam từng cẩn thận hồi tưởng qua trận kia mật đàm, tổng quy kết lên, chính là tông chủ Mục Thanh Sơn mấy người, là muốn nói cho Phương Thiên Nam, có thể thức tỉnh năng lực nhạy biết, chính là một cái cơ hội rất tốt. Điều này làm cho Phương Thiên Nam sau này đặt chân tông cảnh, có một cái làm nền quá trình, có rất mạnh cơ sở nói trắng ra, chính là so với cái kia không có thức tỉnh năng lực nhận biết, không có thức tỉnh linh giác tu luyện giả, thành công đặt chân tông sư cảnh, ngưng tụ ra thần trí của mình, sẽ nhiều hơn rất nhiều tỷ lệ mà tôi. Nếu không, bất kể là Phương Trường lão, vẫn là tông chủ Mục Thanh Sơn, cũng sẽ không cố ý nhắc tới, đặt chân tông sư cảnh trình độ khó khăn. Không có thức tỉnh năng lực nhận biết, linh giác tu luyện giả. Hay là, cũng xác thực là có người có thể ngưng tụ ra thần thức, nhưng là, loại kia độ khó so với lên, trước đó tiểu có qua năng lực nhận biết, linh giác kinh nghiệm tu luyện giả mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn nói lại là tam đại hệ thống bên trong trung đan điền biến hóa, lúc trước nói chuyện bên trong cũng chỉ là hơi có nhắc lên mà thôi. Không sai, ngươi nên làm muốn đến, pháp tướng xuất hiện, liền là đương thời ta nói, tam đại hệ thống bên trong hệ thống thứ ba đi à nha. Nhìn cùng Phương Thiên Nam xa vào đến vẻ suy tư, tông chủ Mục Thanh Sơn khá hơi xúc động nói ra, ngay lúc đó thời điểm, đang nói chuyện bên trong ta còn cố ý thu một cái, phòng ngừa ngươi tiếp xúc được càng nhiều hơn, cho tư tưởng của ngươi tạo thành quá nhiều cái nặng, không, có nghĩ rằng. Ha ha, không có nghĩ rằng, tiểu tử này vậy mà sẽ phát động pháp tướng. Bên cạnh Vương trưởng lão cũng là ý cười dịu dàng nói ra, của lúc nha, ta đều nhìn không ra rồi. Số may như vậy, tại sao lại bị tiểu tử này đều cho đụng phải đây? Được rồi được rồi, hai người các ngươi, cái này nói chuyện ngự khí, thế nào lộ ra một cố vị chỗ đây? Vân trưởng lão ngược lại là sắc mặt bình tĩnh nói, lớn tuổi như thế, ta xem a, đều sống vô dụng rồi. Này, ý lời này của ngươi, tự hồ cũng có cố vị chỗ a. Phương trưởng lão chỉ chỉ Vân trưởng lão. Trong lúc nhất thời, tông chủ Mục Thanh Sơn, Phương trưởng lão, Vân trưởng lão ba người, đồng nhiên liền ý cười khẽ. Cái kia, Phương Thiên Nam không khỏi trợn trợn khóe miệng, lẩm bẩm một câu, lúc trước đã thức tỉnh năng lực nhận biết thời điểm, tự hồ cũng không nhìn thấy các ngươi dáng dấp này à. Chẳng lẽ nói, cái này pháp tướng so với năng lực nhận biết tới, càng thêm ghê vớm. Người nói xem." Tông chủ Mục Thanh Sơn trừng hai mắt, nhìn Phương Thiên Nam một chút. Thế. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Nhớ tới chính mình đã thức tỉnh năng lực nhận biết thời điểm, xác thực là thu được không ít có ích, giống như là bằng vào năng lực nhận biết, có thể tại lịch lẫm rèn luyện bên trong kiếm chỗ trốn nguy hiểm, hay hoặc giả là ở trong chiến đấu, tăng cao phản ứng của mình năng lực, vân vân, nhưng là, cùng pháp tướng xuất hiện thời điểm, đại chiến chín tiên địa nguyên cảnh chân nhân tạo thành náo động hiệu ứng đến xem. Pháp tướng xác thực là so với năng lực nhận biết, muốn càng thêm mạnh mẽ à? Mặc dù nói, cả hai là bất đồng lĩnh vực, không tồn tại ai cao ai thấp ý tứ, nhưng là, chỉ ít từ ở bề ngoài đến xem, Phương Thiên Nam vẫn không thể phủ định pháp tướng mạnh hơn so với năng lực nhận biết đấy. Nghĩ đến toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, đã thức tỉnh năng lực nhận biết, linh giác người, toàn bộ tính cộng lại, cũng bất quá là 5 người, Phương Thiên Nam không tránh được theo bản năng mà hỏi, tại chúng ta tông môn bên trong, còn có ai là đã thức tỉnh pháp tướng đấy sao? Có. Phương trưởng lão không vui nói, nếu không, tiểu tử ngươi phải hay không sẽ cảm thấy, chính ngươi càng thêm lệ bẩm. Nói xong, Phương trưởng lão trên mặt biểu lộ, còn hơi có chút dựng râu trừng mắt cảm giác. Làm sao sẽ? Phương thiên Nam vậy vây tay, ngượng ngùng nở nụ cười. Được rồi, chế nhạo chê gẹo cũng sẽ không nói rồi. Vân trưởng lão trầm ngâm chốc lát, mới nhìn Phương Tiên Nam nói ra, bất quá, thật là của ngươi ghê gớm, tuy rằng, chúng ta trong tông môn đã thức tỉnh pháp tướng người, tại trước ngươi, cũng còn có một cái, nhưng là, vừa đã thức tỉnh năng lực nhận biết, lại đã thức tỉnh pháp tướng, thật sự chính là chỉ có một mình ngươi. Hả? Phương Tiên Nam theo bản năng nghi ngờ một câu. Người kia đã thức tỉnh pháp tướng rồi, kỳ thực ngươi cũng nhận thức. Nói tới chỗ này, Vẫn Trường lão nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, rốt cục lộ ra một nụ cười, chính là Cổ Viêm Nhiễm. Là nàng? Phương Thiên Nam tâm trạng hơi động. Đã sớm hẳn là nghĩ tới a. Nếu một Thải Y thì cùng Cổ Viêm Nhiễm, có thể cùng xưng là Thanh Vân Tông nội môn băng hỏa song tu, mà một Thải Y thì lại là đã thức tỉnh năng lực nhất biệt, Cổ Viêm Nhiễm nếu là không có chút gì đó đạt thủ, có thể cùng một Thải Y thì đặt ngang hà sao? Bốn người tại trong phòng hợp, tùy ý chuyện phía một hồi, Thanh Vân Tông tông chủ mục Thanh Sơn, cục mở miệng, nói đến nghiêm túc sự tình. trước đó, ta liền có từng nói, sư cảnh tu luyện giả Có hai đại kỹ năng, có thể cam đoan bọn họ đang đối mặt thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu lệ giả, giữ cho không bị bại năng lực, một người trong đó, tự nhiên là thần thức xuất hiện, như vậy, mặt khác một chút, chính là thần thông. Ừm. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Lần trước nói chuyện thời điểm, ba người liền một chút nhắc qua thần thông hai chữ, vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng không phải không có bất kỳ chuẩn bị tâm tư, mà nói đến thần thông, liền không thể không nói một cái, người xuất hiện pháp tướng rồi. Tông chủ mục Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Phương Thiên Nam, chăm chú xem một hồi, mới nói tiếp, pháp tướng xuất hiện, là tại ngươi đột phá đến nhân nguyên cảnh thời điểm, mới xuất hiện chứ? thật giống là đang đột phá đến nhân nguyên cảnh sau, mới xuất hiện đấy." Phương Thiên Nam trả lời lời này thời điểm, còn nhíu nhíu mày. "Ha ha." Mục Thanh Sơn thì là nhàn nhạt nợ nụ cười, cũng không phản bác, trái lại là nhìn Phương Thiên Nam không nói lời nào. "Ngươi thật sự cho là như thế?" Bên cạnh Phương trưởng lão, cũng là một mặt cân nhắc nhìn Phương Thiên Nam. "Nó như thế nào đây?" Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, "Đạo, về mặt thời gian đến xem, ta là đang đột phá trở thành nhân nguyên cảnh vài ngày sau, mới phát giáp tình phát tướng. Cái này, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi giải thích một chút." Vân trưởng lão ngắt lời nói ra, Giống nhau tới nói, một tên tu luyện giả muốn từ hóa kỉnh cảnh đỉnh phong đột phá đến nhân nguyên cảnh, cần phải trải qua thời gian, đều là tương đối dài, có có thể là 3, 5 ngày, có, thì là yêu cầu 10 ngày nửa tháng, cũng không kỳ quái. Mà tình huống của ngươi, có chút đặc thủ, bất kể là đột phá thời điểm, vẫn là pháp tướng xuất hiện thời điểm. Nhưng là, bất kể nói thế nào, pháp tướng nhất định là kèm theo ngươi đột phá quá trình, mới xuất hiện, cũng là nhất định đấy. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Chân nguyên quả nhưng là thời đại thượng cổ kỳ chân dị quả, vào lúc này, ai có thể tìm tới nhiều như vậy chân nguyên quả, dùng để đột phá trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân đây? Hơn nữa Phương Thiên Nam ăn vào chân nguyên quả, vẫn là dựa vào dương dịch năng lượng mới một lần nữa khôi phục hiệu dụng đấy. Nói trắng ra, Phương Thiên Nam đột phá đến nhân nguyên cảnh kinh nghiệm, căn bản là không thể phục chế. Huống chi, hắn còn là từ hóa kình cảnh chủ kỳ, trực tiếp đột phá đến nhân nguyên cảnh cảnh giới đấy. Tại dạng này tình huống đặc biệt dưới, Phương Thiên Nam đột phá trở thành nhân nguyên cảnh trong quá trình, lại đối mặt với lệ thiên phong, La Viêm đám người quấy rầy, bị trực tiếp cắt đứt, tự nhiên cũng là hợp lý đấy. Nếu không phải Phương Thiên Nam bản thân khí, đưa đến hắn đang đối mặt 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân chen ép thời điểm, nhiên đã thức tỉnh phát tướng. Nói không chắc, pháp tướng căn bản liền sẽ không xuất hiện, cũng là khả năng đấy. Lại liên tưởng đến, lúc trước Phương Thiên Nam tại tông môn bí điệu bên trong màn nước bên trong nhìn đến cảnh tượng, nếu như đem pháp tướng xuất hiện, bám vào Phương Thiên Nam đột phá trở thành nhân nguyên cảnh trong quá trình, cũng không có cái gì sai. Để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, Phương trưởng lao ba người, hiển nhiên là không rõ ràng, lúc đó phát sinh ở tông môn bí điệu bên trong màn nước bên trong tình huống, bọn họ tại sao lại một mực chắc chắn, pháp tướng là kèm theo Phương Thiên Nam đột phá vào đến nhân nguyên cảnh quá trình này, xuất hiện đây này? Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 108, ám dạ. Phương Thiên Nam có chút chưa từ bỏ ý định, đầu tiên là tại âm dương thảo dạy đặc sinh trưởng trùng quanh khu vực, không ngừng chuyển đổi phương vị, tới nghiệm chứng chính mình trong nội tâm suy đoán, phát hiện càng đến gần cái này, một mảnh âm dương trung tâm khu vực, cảm nhận được dương thuộc tính sóng linh khí, lại càng là mãnh liệt một ít. Mà khi Phương Thiên Nam bóng người, thiết thực thâm nhập đến Âm Dương Thảo sinh trưởng vùng đất trung tâm, hơn nữa quét tán ra lực cảm giác của mình thời điểm, dương thuộc tính linh khí thật là nồng nặc không ít, lại như cũng không đủ để để cho Phương Thiên Nam thay đổi sắc mặt. Chỉ có thể nói, tại nơi này đoạn đường tu luyện cùng cảm ngộ năng lực nhận biết, đối với Phương Thiên Nam mà nói, chỉ là so với tại những nơi còn lại, muốn một chút mau lệ mấy phần mà thôi. Cân nhắc đến nơi này, trước mắt có không ít tông môn đệ từ phía trước lịch lãm rèn luyện, Phương Thiên Nam muốn ăn tính độc chiếm nơi này, không thể nghi ngờ là không hiện thực đấy. Lại nói, Phương Thiên Nam cũng không thể không ăn không uống. Liên thời gian dài ở tại bên trong tung lũng này đi à nha. So sánh với ở chỗ này tu luyện năng lực nhận biết tiền lợi mà nói, Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ lúc đầu, cảm giác hơi có chút cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Quay đầu nhìn thấy chung quanh một ít tông môn đệ tử, các môn các phái cơ hồ đều có, mọi người đều tại cẩn thận tìm kiếm bên trong sơn cốc góc. Trên mặt tản mát ra kiên trì cùng chốc chốc mơ mảng bên trong toát ra tới mong đợi cảm giác, dù sao cũng để Phương Thiên Nam có loại cảm giác quen thuộc. Chính mình lúc trước tại Thanh Vân trấn bên trên, làm đệ tử bình thường trong 3 năm, lại làm sao chưa từng có như vậy trải qua đây. Một khi có chỗ nào Đột nhiên bạo phát tu luyện giả cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu, Phương Thiên Nam tổng hội nghị trước tiên đi chiến trường nhìn, có thể hay không thuận tay nhặt được một ít bị người để sót thứ tốt, hay hoặc là, chính là rất thẳng thắn mơ ngộng, mộ, có một ngày có thể kiếm đến một bộ công pháp võ thuật, đột nhiên tăng lên thực lực của mình. Vậy cũng là sinh sống ở tầng dưới chót tu luyện giả trong nội tâm, tự mình an ủi cùng tự mình cổ vũ một loại phương thức đi. May mà, Đam Dương thảo cũng không phải là cái gì đặc biệt thảo dược, Phương Thiên Nam ở phụ cận đây, thời gian dài lưu lại, cũng không có gây nên còn lại nhân viên quá nhiều chú ý nhìn thấy sắc trời dần dần mở đi. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, còn bị gây trực tiếp tại bên trong thung lũng qua đêm ý nghĩ, một mình đi ra thung lũng, tìm một cái nơi tương đối an toàn, chờ mong lấy ngày mai đến. Liên tiếp 3 ngày, Phương Thiên Nam đều là tại thung lũng này phụ cận chuyển động lấy. Ngoại trừ bên trong thung lũng âm dương thảo tươi tốt địa phương bên ngoài, Phương Thiên Nam còn đã nếm thử tại bất đồng địa điểm, tiến hành năng lực nhận biết phương diện tu luyện. Tỉ như, tại U Minh Sơn mạch bên trong, thung lũng vùng này phụ cận thuộc tính Mộc linh khí, liền so với thanh Mộc rất nhiều. Phương chốc chốc sẽ nhớ, là rừng rậm, thuộc linh khí yếu có vậy khác biệt, như vậy, Dương thuộc tính linh khí Ngoài trừ sinh trưởng âm dương thảo khu vực phụ cận bên ngoài, phải hay không cũng còn tồn tại hắn chưa từng phát hiện địa phương đặc tú đây. Chỉ có điều, Phương Thiên Nam đối với thảo dược bên trên nhận thức cũng không hoàn toàn. Cho dù là có luyện đan chân kinh trợ giúp, Phương Thiên Nam đối với đại đa số thảo dược, tại không có tính thực chất nắm trong tay giới tình huống, đồng dạng là kiến thức nửa vời đấy. Càng không cần nói, phía trên thế giới này, dương thuộc tính tài liệu, bất kể là khoáng thạch một loại, vẫn là thảo dược một loại, đều phi thường rất hiếm. Cho nên, Phương Thiên Nam cũng đang suy nghĩ, là không phải có thể đi U Minh Sơn mạch bên trong, còn lại một ít chính mình trước đó cũng có từng tới địa phương điều tra một cái toàn bộ Thanh Vân Tông Sơn môn quanh thần khu vực, kể cả Tam đại tông môn trong vòng phạm vi quản hạt, ngoại trừ U Minh Sơn mạch bên ngoài, Phương Thiên Nam thật sự là không nghĩ ra còn có chỗ nào là nắm giữ dương thuộc tính sóng linh khí mãnh liệt địa phương. Bất quá, cân nhắc đến một thải y lý đến nay cũng không có đem năng lực nhận biết đột phá đến linh giác cảnh giới, Phương Thiên Nam bất quá là vừa đã thức tỉnh năng lực nhận biết không có bao nhiêu thời gian mà thôi. Phương Thiên Nam trong nội tâm ngược lại cũng không có bao nhiêu lo lắng tâm thái. So ra, tìm kiếm dương thuộc tính linh khí nồng địa điểm, tuyệt đối sẽ không so với tìm kiếm băng thuộc tính linh khí địa điểm, dễ dàng bên trên bao nhiêu. Là lấy Phương Thiên Nam cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một cơ hội tiến vào Âm Dương Thảo Træ giấu bên trong hang núi, thí nghiệm một phen. Chỉ có như thế, Phương Thiên Nam mới có thể thoải mái đi tìm tìm còn lại địa điểm. Bất quá, ban ngày bên trong, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, Phương Thiên Nam tùy tiện vào sơn động, rất dễ dàng liền bại lộ mục tiêu. Nghĩ đến, cũng chỉ có cùng đến tối thời gian. Mà đang ở Phương Thiên Nam chuẩn bị tại mấy ngày gần đây bên trong, nghỉ ngơi qua đêm địa điểm, chờ đợi bình minh, chờ mong lấy ngày mai thử nghiệm tại điểm. Đúng nhiên, xung quanh truyền tới một trận tiếng động rất nhỏ, đưa tới Phương Thiên Nam chú ý. Trong ngay mắt Phương Thiên Nam năng lực nhận biết, liền bắt đầu nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Dĩ nhiên là tu luyện giả, mà không phải yêu thú. Phương Thiên Nam âm thầm đề phòng. Nếu như là đệ tử bình thường bên trong tu luyện giả, trừ phi là kết bệ kết lũ, bằng không kiên quyết không sẽ chọn chọn tại ban đêm u minh bên trong dãy núi hành động. Cái này cũng là Phương Thiên Nam tình nguyện ở chỗ này chờ đến ngày thứ hai, cũng không muốn tại đêm nay, liền trực tiếp tiến vào bên trong thung lũng bên trong hàn núi, tìm tòi hư thực nguyên nhân. Nhưng là, vào lúc này đang đến gần Phương Thiên Nam tu luyện giả, có ít nhất 4 người, trong đó, có một người tu vi, rõ ràng cao hơn đưa ra dư 3 người. Người này cũng là để cho Phương Thiên Nam cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Phương Thiên Nam ở trong lòng một chút cân nhắc, liền hiểu được, hóa ra trong bốn người này, thậm chí có một tên nhân nguyên cảnh chân nhân tồn tại, chẳng trách sẽ là gan lớn như vậy chứ. Phương Thiên Nam hiện nay đang nơi địa điểm, sắp thực tới nói, chỉ là U Minh Sơn mạch khu vực bên ngoài. Cùng Phương Thiên Nam lúc trước đi ra tông môn bí địa sau U Minh Sơn mạch tới gần Hạch Tâm khu vực, tại trình độ nguy hiểm bên trên, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có một tên nhân nguyên cảnh chân nhân tại trong đội ngũ áp trận, cho dù là lựa chọn tại ban đêm hành động, vẫn tính là nói còn nghe được. Bất quá, từ năng lực nhận biết bên trong tiết lộ ra ngoài, bốn người cử động nhưng là để cho Phương Tiên Nam hiếu kỳ vô cùng. Không giống như là tại ban đêm chạy đi, cũng không giống là tại ban đêm săn bán, càng không giống như là tại ban đêm tìm kiếm đồng bạn. Mà ngoại trừ cái này ba nguyên nhân, còn có cái gì là yêu cầu tại U Minh Sơn mạch ban đêm hành động đây? Trước tiên, Phương Thiên Nam trong đầu liền xuất hiện báo thủ hai chữ này mắt. Dũng Thánh Vân tông lệ, phần lớn đệ tử bình thường tử vong tại U Minh bên trong dãy núi, cũng không còn trở về thành vân chấn bên trên, đều là tại ban đêm bị còn lại tu lệ giả, hay hoặc giả là yêu thú chết. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trong lòng, trong giây lát chính là căng thẳng. Theo bản năng Phương Thiên Nam liền rời đi mình một chút nghỉ ngơi vị trí, đem mình nhận dấu tại bóng đêm đen tuổi phía dưới. Mặt khác, Phương Thiên Nam thì là dựa vào năng lực nhận biết tới quan sát đối phương bốn người cử động. Phát hiện bọn họ chính đang từ từ nhích lại gần mình nghỉ ngơi phương hướng, Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt, liền ngai càng cổ quái. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn cảm thấy được, chính tiềm hành tới trong bốn người, thậm chí có ba người khí tức tương đối quen thuộc. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam tay phải liền nắm chặt rồi thanh vân kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 109, 1 vậy mà không ở đây. Phương Thiên Nam chỗ chú ý bốn người, tại tiệm hành đến Phương Thiên Nam nguyên bản nghỉ ngơi địa điểm sau, cũng không có phát hiện gì, một người trong đó, tránh không được tiểu có một ít thanh tính lại, mở miệng nói thầm nói, ngươi cho tin tức, có phải hay không là sai lầm? Không biết ta. Bị hỏi do người, biện giải nói, trong mấy ngày này, hắn đều là ở cái địa phương này qua đêm đấy. Hơn nữa, kim trời tối đêm thời điểm, ta còn rất xa nhìn thấy hắn hướng cái này vừa đi tới. Có phải hay không là có chuyện khác, chậm trễ. Mà khác có người ngắt lời nói, không biết. Lên tiếng trước nhất người kia, cẩn thận dò xét một cái Phương Thiên Nam nghỉ ngơi địa điểm, nói ra Từ trên dấu vết đến xem, thật là của hắn ở chỗ này đợi qua, hơn nữa, giờ đi thời gian cũng không sớm, hẳn là trên đường có việc, vừa mới đi đi. Cái này đêm hôn khuê các, có thể có chuyện gì ạ? Khác người bên ngoài ngắt lời nói, đại ca, ngươi nói, có phải hay không là chúng ta đến đây thời điểm, bị hắn phát hiện? Làm sao có khả năng? Nhất trước tiên người nói chuyện, kinh ngạc nói, nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Có tam loại khả năng. Được gọi là nhị đệ người, lần đầu mở miệng nói ra, hoặc là, chính là chúng ta tại tới thời điểm, bị hắn phát hiện, hoặc là, liền là thật có việc, đưa đến hắn tại buổi tối không thể không đi. Về phần đệ tam mà, Thanh âm hơi dừng một chút sau, chính là trạng vạng người đang theo dõi hắn thời điểm bị phát hiện rồi. "Bị hỏi dò người, lại một lần biện giải, nói ra, ta lúc đó cách hắn rất xa, đã rất cẩn thận rồi. Hơn nữa, xác định hắn mỗi đêm đều ở nơi này qua đêm sau, liền trực tiếp tìm các ngươi báo cáo, làm sao sẽ bị phát hiện đây?" "Vậy ý của ngươi, chính là chúng ta mấy cái vừa rồi đến đây thời điểm, gây ra tới động tính rất lớn, mới bị hắn phát hiện ra đi." Nhất nói trước người được xưng là đại ca, hướng về phía đối phương không nhịn được nói, "Ngươi cảm thấy, điều này có thể sao?" "Được rồi, bị gọi là nhị lệ người, thanh âm truyền ra, nếu người khác không ở đây, cái này đêm hôn khuê khác cũng khó tìm, vẫn là ngày mai nhìn lại một chút tình huống đi. Đến cho chúng ta. Ta xem, hoàn cảnh của nơi này cũng xác thực là không sai, tu tạm ở chỗ này qua một đêm đi, nói không chắc, còn có thể đợi được hắn trở về đây. Được. Đại ca thanh âm, vui vẻ bên trong còn có mấy phần vâng theo mùi vị. Trong lúc nhất thời, bốn người ngược lại là chiếm cư Phương Tiên Nam nguyên nghỉ ngơi trước địa điểm, một trận bật việc. Ma ẩn giấu ở âm u trong bụi cỏ Phương Tiên Nam, nhưng lại thông qua đối phương nói chuyện, biết được người đến ý đồ. Trong 4 người này ba cái, tự nhiên là Thanh Vân Tông trong đệ tử ngoại môn tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Gia Ba huynh đệ rồi. Mà xác thực nói, Ba huynh đệ bên trong Ngũ Vân Tiên đã là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử. Về phần mặt khác một người thì là hướng Ngũ Gia Ba huynh đệ báo cáo Phương Thiên Nam hành tung nhân viên. Từ khi Phương Thiên Nam cùng Ngũ ra Ba huynh đệ tại từ do giao dịch trên chợ đối lập qua sau này, Phương Thiên Nam không phải là không có nghĩ tới, đối phương sẽ tiến hành trả thủ. Tại Thanh Vân Tông trong vòng phạm vi quan hạt, còn nói được một Chỉ, Ngũ Gia Ba huynh đệ không dám tìm đến Phương Nam phiền thoái. Vừa đến Ông môn độ chấp pháp sẽ không cho phép, thứ hai, ba người cũng ít nhiều sẽ kiêng kỵ đến đệ tử nội môn Ngô Du sức mạnh. Nhưng là, đi ra Thanh Vân tông phạm vì sau, sẽ rất khó nói rồi. Đặc biệt là Phương Thiên Nam vào lúc này một thân một mình, tiến vào U Minh bên trong dãy núi. Đối với Ngũ gia ba huynh đệ mà nói, tuyệt đối là không thể tốt hơn cơ hội hạ thủ. Chẳng trách đối phương ba người sẽ một đường lần theo đến U Minh bên trong dãy núi đây. Đơn giản ở trong đầu, trải vớt một chút suy nghĩ của mình, Phương Thiên Nam lại nhìn về phía Ngũ gia ba huynh đệ vị trí, trong ánh mắt không tránh được liền toát ra vẻ mong đợi thần thái tới. Nếu như Phương Thiên Nam không phải đã thức tỉnh năng lực nhận biết, nói không chừng đêm nay cũng sẽ bị bốn người này cho đánh lén. Mà bây giờ lời nói, tình huống như vậy, sợ rằng yêu cầu ngược lại mới đúng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền thu liễm lên trên người mình tức giận cùng sát ý, đem thân thể của chính mình càng thêm phù hợp đi vào đến bóng đêm đen tối bên trong, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Ngũ ra ba huynh đệ dẫn đầu bốn người, cũng không phải là không có chút nào kinh nghiệm người mới, trước đó tại U Minh Sơn mạch trong đêm tối tiềm hành, là bị bất đắc dĩ, không muốn bị Phương Thiên Nam phát hiện. Mà bây giờ, trong bốn người, có hai người phân tán ra đi điều tra quanh địa hình. Ngũ Vân Thiên cùng Ngũ Vô Tài thì là lưu thủ đang nghỉ ngơi điểm, đối với nghỉ ngơi địa phương hơi làm sửa sang lại. Khi Ngũ Vân báo cùng một người khác, sau khi trở về, bốn người liền bắt đầu tĩnh ngồi xuống, chờ đợi tờ mở sang đến. Trên căn bản, tất cả tại Vũ Minh Sơn mạch bên trong độ đêm lịch lẫm rèn luyện đệ tử, đều là như vậy cách làm. Ma Phương Thiên Nam thì là tại bốn người lặng im xuống, ước chừng là quá khứ hai khắc trung thời gian sau, mới lặng lẽ bắt đầu hành động. Thời gian này, Phi Thường chú ý chờ đợi giải, đối với Phương Thiên Nam chính mình mà nói, không thể nghi ngờ là Phi Thường thống cổ đấy. Phương Thiên Nam lúc này, cự ly ngũ gia ba huynh đệ mấy người cự li cũng không phải phi thường xa xôi. Đặc biệt là, Ngũ Vân Tiên người này nguyên cảnh chân nhân tồn tại, chỉ cần Phương Tiên Nam một cái lơ đãng tâm đó, sẽ bộc lộ ra chính mình hình dạng. Nếu là Phương Tiên Nam tại bốn người vừa dàn xếp lại thời điểm, liền bắt đầu tập kích, thì là bốn tâm thần người nhất là cảnh giác thời khắc. Dù cho Phương Tiên Nam làm được hoàn mỹ đến đâu, cũng chưa chắc sẽ thu được bao nhiêu công kích hiệu quả. Chỉ có tại bốn người dần dần cảm giác được chỗ này tương đối an toàn, thả lỏng tâm thần thời điểm, Phương Tiên Nam tập kích mới sẽ tạo thành lớn nhất hiệu quả. Cái này không, hiện tại Phương Tiên Nam không ngừng thử tiếp cận bốn người thời điểm, Ngũ Vân mấy người cũng không có phát giác Thậm chí, vì để cho mình có thể càng thêm tiếp cận bốn người, Phương Thiên Nam còn tại hướng ngược lại, giữ lưu lại một mai phục, làm một cái giản dị người trang. Đem một cái dẻo dai sợi tơ, một đầu hệ tại trên cành cây, một đầu thì mang theo một khối cục đá nhỏ. Sợi tơ chính giữa thì làm một chút xử lý, bảo đảm có thể duy trì một đoạn thời gian không lâu, mới có thể đứt gây ra. Mà Phương Thiên Nam chính mình thì là lặng lẽ tiến hành đến một hướng khác, mím hơi chờ đợi. Khi sợi tơ cuối cùng đứt gãy, cục đá nhỏ hoành một tiếng, đi rơi trên mặt đất thời điểm, ngũ gia ba huynh đệ bên trong ngũ vạn tiền, người đầu tiên đứng lên tới, hướng về phát ra tiếng vang địa phương, vọt ra ngoài. Ngay sau đó, Ngũ Vân Tài cũng là hiếu kỳ quan vọng cái hướng kia động tĩnh. Về phần còn lại hai người thì đều là khuôn mặt nghi hoặc. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên Nam trong tay thanh Vân kiếm, quyết đoán đánh ra. Muốn nói trong bốn người, Phương Thiên Nam căm hận nhất, tự nhiên là Ngũ ra Ba huynh đệ rồi. Nhưng là, đối với tên kia cho ba người chỉ đường tu luyện giả, Phương Thiên Nam cũng không nghĩ tới buông tha đối phương. Tại Thanh Vân Tông bên trong, có chính là cái này dạng tu luyện giả, dựa vào định bợ một ít quyền thế nhân viên, dùng đạt đến thực lực có chỗ tiến bộ mục đích, dùng này tới tăng cao địa vị của mình. Phương Thiên Nam không bài xích hành vi như vậy. Nhưng là Đương sự tình phát sinh, là lấy ham Hại Phương Thiên Nam đối tượng thời điểm, Phương Thiên Nam muốn nói trong nội tâm không có một tia để ý, vậy cũng là không thể nào đấy. Kiếm khí như hồng, Thanh Vân kiếm chiêu thức nhanh chóng đến cực hạ. Tại người tu luyện này còn chưa có lấy lại tinh thần tới, chỉ là kinh ngạc nhìn Ngũ Vân Tiên chạy gấp tới cái hướng kia trong chốc lát cái hở, hắn cầm kiếm tay phải, trên cánh tay đã bị Phương Thiên Nam trưởng kiếm thật nhanh đâm thủng. A! Một tiếng hét thảm chuyển đến, đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Là ngươi? Ngũ Vân Tài trong nháy mắt quay đầu lại, là trong bốn người cái thứ nhất chú ý tới Phương Thiên Nam xuất hiện người. Bất quá, ngay sau đó Hắn còn đến không kịp phát biểu còn lại cảm thán, liền trận to hai mắt. Bởi vì, tại tổn thương một tên tu luyện giả sau, Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, tuy rằng hơi có một cái dừng lại, nhưng là rất nhanh, lại mang theo kiếm, khí uy thế, đánh về phía Ngũ gia bà huynh đệ bên trong tu vi thấp nhất Ngũ Vân Báo. Ngũ Vân Tài vào lúc này chỗ đã thấy, chính là Phương Thiên Nam trường kiếm, vòng qua Ngũ Vân Báo trong vô thức chống đối, bắn chúng Ngũ Vân Báo cái chán tình cảnh. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 110, chân thần sức mạnh. Không được. Ngũ Vân trên mặt, nổ đom đó mắt, trong miệng tiếng kêu gào. Nhưng là im mật đi. Nếu như nói, Ngũ Vân Tài đối với trong tông môn còn lại đệ tử ngoại môn là như thế nào lãnh liệt, như vậy, đối với hắn huynh đệ trong nhà, chuyện này quả là chính là ôn hòa đến tỉ mỉ chu đáo tình trạng. Đặc biệt là Ngũ Vân Báo, bản thân liền là ba huynh đệ bên trong lao yêu, từ trước đến giờ chịu đến Ngũ Vân Tài, Ngũ Vân Thiên chiếu cố rất nhiều. Không quản ba huynh đệ đối xử còn lại người thái độ như thế nào, ba người ở giữa tình cảm nhưng là vô cùng chân thành đấy. Cái này cũng là Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử ngoại môn nhắc tới Ngũ Vân Báo, Ngũ Vân Tài, Ngũ Vân Thiên thời điểm, luôn là sẽ dùng ngũ gia ba huynh đệ tới xưng hô nguyên nhân. Ba người này cơ hồ chính là một thể thống nhất, chỉ cần ngươi đắc tội một người trong đó, chính là đắc tội rồi ngũ ra ba huynh đệ. Vào lúc này, Phương tiên Nam trường kiếm, miễn cưỡng tiếp xúc đến Ngũ Vân Báo cái trán. Ngũ Vân Tài trong nội tâm cái kia phần lo lắng, cũng liền có thể tưởng tượng được. Nếu như Phương Thiên Nam động tác trên tay lại quyết đoán một ít, trên trường kiếm phang mang, lại sắc bén một ít, nói không chừng, Ngũ Vân Báo sẽ như vậy với hắn hai vị đại ca triệt để cáo biệt. Theo bản năng, Ngũ Vân Tài bước chân, dựa vào Phương Thiên Nam phương hướng, bước đi ra ngoài. Trên tay, cũng không lo được sử dụng tới mạnh mẽ nhất kiếm chiêu. Tại Ngũ Vân Tài trong lòng, chỉ có trước tiên chạy tới Nếu chính mình tâm đệ, mới là là tối trọng yếu nhất. Chỉ cần vượt qua trong giây lát này, đợi đến Ngũ Vân Thiên đuổi lúc trở lại, tất phải chính là Phương Thiên Nam gặp phải ba huynh đệ phản công thời gian. Cho nên, Ngũ Vân Tài mặc dù là đánh cứu trợ Ngũ Vân Báo dự định, trên tay theo bản năng công kích đi ra kiếm chiêu, nhưng là hướng về phía Phương Thiên Nam đi đấy. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được rõ ràng, Ngũ Vân Tài trưởng kiếm, tuy rằng tạm thời còn không thương tổn tới chính mình, nhưng là, một khi Phương Thiên Nam trước mắt công kích chiêu thức dùng đến quá sâu, trực tiếp tại vào lúc này đánh chết Ngũ Vân Báo, như vậy, đợi được Ngũ Vân Tài kiếm chiêu đến thời khắc, để cho Phương Thiên Nam thời gian phản ứng cũng sẽ không hơn nhiều. Đây quả thực là dùng tổn thương đổi tổn thương đấu pháp mà. Chỉ có điều, so sánh với đơn đã độc đấu bên trong một phương nào bất chấp, vào lúc này, Ngũ Vân tải là có dùng Ngũ Vân báo thương thế, đổi lấy Phương thiên Nam thương thế ý nghĩ. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm a. Phương thiên Nam khinh thường quệ quệ khẽ môi, trường kiếm trong tay, cũng không có lập tức liền thu về, trái lại là hơi lại lần nữa về phía trước, đưa ra một chút. Mà Ngũ Vân báo, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn chỉ ngây ngốc đứng, trực tiếp tiếp thu Phương Tiên Nam toàn bộ công kích. Giờ dịp Ngũ Vân Tài tới rồi, chuyển di phương Thiên Nam sự chú ý, lấy được chớp mắt cơ hội, Ngũ Vân Báo cả người như vậy sau này là một vòng. Bộ dáng là trật vật dị thường, nhưng là, cái mạng nhỏ của hắn cũng coi như là lượng trở về. Chính là vết thương trên trán có chút sâu, không ngừng tràn ra tới máu tươi, cơ hồ mơ hồ Ngũ Vân Báo tầm mắt, thời khắc nhắc nhở Ngũ Vân Báo, thương thế của hắn có cỡ nào nghiêm trọng. Phương Thiên Nam hoàn toàn là đưa lưng về phía Ngũ Vân Tài công kích phương hướng, tại tạo thành Ngũ Vân Báo vết thương trên sau, xoay tay lại chính là một chiêu kiếm khí như tụng, hướng đối Ngũ Vân Tài công kích. Tại đây thời gian cực ngắn bên trong, Phương Thiên Nam hoàn toàn phát huy ra thức tỉnh năng lực nhận biết, 100% thực lực. Chỉ có như vậy, Phương Thiên Nam mới có thể tại hóa kình cảnh hậu kỳ, thậm chí còn là trạng thái đỉnh cao ngũ vân tài thủ hạ, xuất thủ đánh lén thành công đi. Có năng lực nhận biết xuất hiện, Phương Thiên Nam thậm chí sẽ cảm thấy, chính mình tại quá trình chiến đấu bên trong, bất kể là chiêu thức bên trên biến hóa, còn là đối với thế cục nắm chặt, đều biến hóa càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Mà kiếm khí như hồng tốc độ, cùng với kiếm khí như tụng tại phòng thủ bên trong vững như bàn thạch, lại tại vô hình bên trong tăng lên Phương Thiên Nam sức mạnh tấn công, để cho Phương Thiên Nam đánh lén, biến hóa như cá gặp nước. Vất quá Cùng Ngũ Vân Tài trong nháy mắt giao thủ, thật ra khiến Phương Thiên Nam tâm trạng hơi sửng sợ. Xem ra, Tiêu Nhược tuy rằng lúc trước, tự có qua chiến thắng Ngũ Vân Tài đi chép, nhưng là, Ngũ Vân Tài thực lực, nhưng là một chút cũng không thể so Tiêu Nhược được a. Đặc biệt là Ngũ Vân Tài tiên phú thuộc tính là thuộc tính thủy, so với Tiêu Nhược thuộc tính hỏa thiên phú, tại quá trình chiến đấu bên trong, càng có thể tăng thêm Phương Thiên Nam trong kinh mạch khó chịu trình độ. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cả khái, chính mình dương thuộc tính thiên phú năng lượng, cuối cùng còn là cùng thuộc tính hỏa, tương đối tiếp cận a. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là tập trung toàn bộ sự chú ý, đối ứng đối Ngũ Vân Tài đã phát điên đồng dạng điên cùng tấn công rồi. Trong tay thanh Vân kiếm, cũng là tại kiếm khí như hồng cùng kiếm khí như tụng tầng đó, không ngừng chuyển đổi. Chỉ cần Ngũ Vân Tài tiến công, Phương Thiên Nam liền phòng thủ, mà một khi Ngũ Vân Tài hơi toát ra thở dốc khoảng cách, Phương Thiên Nam liền sẽ chọn phản công. Phương Thiên Nam tin tưởng, nếu Ngũ Vân Tài thiên phú thuộc tính năng lượng, thông qua trong chiến đấu giao tiếp, có thể thẩm thấu đến kinh mạch trong cơ thể mình bên trong, cho mình tạo thành rất lớn hỗn đốn, như vậy, hắn dương thuộc tính năng lượng, đồng dạng là như vậy. Tại loại này thời khắc khen chốt bên trong, Song Phương so đấu, chính là tất cả tự ý trí lực cùng với trong cơ thể kinh mạch cường độ rồi. Có quan nguyên thạch năng lượng cải tạo, cùng với đã trải qua truyền thừa đầu tiên, tông môn bí địa những chỗ này tẩy lễ, Phương Thiên Nam có thể sẽ không cảm thấy, kinh mạch của mình cường độ sẽ yếu hơn đối chiến Ngũ Vân Tài. Cũng chính là vào lúc này, theo hai người giao chiến càng kịch liệt, Ngũ Vân Tài trên mặt qué dị vẻ mặt, cũng liền càng nồng nặc. Ngũ Vân Tài vốn cho là, chỉ là bằng vào chính hắn hóa kình cảnh hậu kỳ thực lực, cũng đủ để áp chế lại hóa kình cảnh trung kỳ Phương Thiên Nam rồi. Nhưng là, sự thật tình huống là, hai người vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Điều này làm cho Ngũ Vân Tài cảm khái, thực lực của mình cảnh giới cao hơn đối phương một cái giai vị, coi như vô ích lãng phí. Chẳng lẽ muốn vận dụng ép đái hỏm chiêu thức, kiếm động như sơn. Cùng lúc đó, Ngũ Vân Tiên cũng trong lúc lặng lẽ, về tới Ngũ Vân Tài cùng Phương Thiên Nam kịch đấu địa điểm. Ngũ Vân Tiên đầu tiên là nhìn nhìn mấy lần, giữa hai người giao chiến tình huống, sau đó mới đi nâng dậy Ngũ Vân Báo, hỗ trợ xử lý vết thương. Đợi đến tất cả ổn định lại sau, ngay cả một gã khác tu luyện giả trên cánh tay vết thương, cũng đơn giản xử lý qua sau, Ngũ Vân Tiên mới tốt tự cân nhắc nhìn hướng Phương Thiên Nam, trong ánh mắt lấp loè một vệt kỳ dị tinh quang. Nhị ca, ngươi cần phải báo thủ cho ta Bên cạnh Ngũ Vân báo mở miệng, nói ra, "Ta đây hoàn toàn là bị hắn đánh lén. Mặc dù là qua mấy ngày, vết thương kép lại cũng rất dễ dàng tại trên trán lưu lại dấu vết. Thu này, coi như cái lớn. Ai biết, chính ở trong chiến đấu phương Thiên Nam, vậy mà vào lúc này, có chút tỉnh táo chen vào một câu, giữa chúng ta cừu hận đã sớm kết. Bằng không thì, ngươi đêm nay lại xuất hiện tại nơi này." Nhất thời, Ngũ Vân báo tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu như không phải vết thương trên chán, tại dẫn động tới hắn đau đớn thần kinh, để cho Ngũ Vân báo cảm ngộ sâu sắc đến chính mình tạm thời không có năng lực đi lên chiến phương Thiên Nam, nói không chừng, Ngũ Vân Báo liền muốn thay thế Ngũ Vô Tại, trực tiếp cùng Phương Thiên Nam động thủ. Đặc biệt là Ngũ Vân Thiên, con nhẹ giọng nở nụ cười, nói ra: "Ngươi xác định, ngươi có thể chiến thắng cái này Phương Thiên Nam sao?" Nhìn thấy thực lực cao hơn hắn Ngũ Vô Tại, đều cùng Phương Thiên Nam đánh cho khó phân thắng bại, Ngũ Vân Báo nhất thời liền liễm đổng dạng, chỉ là nắm một mặt ánh mắt mong chờ, nhìn Ngũ Vân Thiên không nói. Ngũ Vân Thiên tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Phương Thiên Nam. Không nói ba huynh đệ ở giữa tình cảm, chỉ là Phương Thiên Nam bố trí một cái bẫy, để cho hắn thần đi ra. Lại nhân cơ hội đả thương hai tên cùng hắn đồng hành nhân viên, cũng đủ để cho Ngũ Vân Thiên phẫn nộ dị thường rồi. Nếu như Phương Thiên Nam là một gã nhân nguyên cảnh chân nhân, cái kia Ngũ Vân Thiên hay là không lời nào để nói, nhưng là, Phương Thiên Nam thực lực rõ ràng chỉ là xuất phát từ hóa kình cảnh giai đoạn. Một khi hiện tại sự tình lan truyền ra ngoài, Ngũ ra ba huynh đệ không thể nghi ngờ sẽ trở thành mọi người trò cười. Đương nhiên, làm nhân nguyên cảnh chân nhân, Ngũ Vân Thiên ít nhất tư thế vẫn còn cần duy trì một cái. Tuy rằng thực lực của ngươi, ngoài mấy người chúng ta dự liệu, cho ngươi chiếm được một tia cơ. Ngũ Vân Thiên mở miệng, Trứng về phía trong chiến đấu Phương Thiên Nam nói ra, nếu như ngươi thực lực chân thật, vẹn vẹn giới hạn ở đó, ta bảo đảm, ngươi đêm nay sẽ không đứng đi ra cánh rừng cây này. Mà theo Ngũ Vân Tiên lời nói nói xong, cùng Phương Thiên Nam chiến đấu cùng một chỗ Ngũ Vân Tài, cũng tìm cái cơ hội, thuận thế tối lui ra khỏi chiến cứ, cùng Phương Thiên Nam xa xa giằng co. Dưới bóng đêm u minh sơn mạch trong rừng cây, một mảnh yên tĩnh hòa thanh lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy chương 111, tái chiến nhân cảnh. Ngũ Vân Tài cuối cùng cũng không có sử dụng kiếm động như Sơn một chiêu này kiềm kĩ. Lúc trước, Phương Thiên Nam cùng Ngũ Vân báo đối chiến thời điểm, Liên Thiết thân cảm nhận được qua một chiêu này kiếm khí mạnh mẽ. Dùng Ngũ Vân Tại hóa kình cảnh hậu kỳ thực lực, sử dụng tới một chiêu này kiếm kỹ, không thể nghi ngờ sẽ cho Phương tiên Nam mang đến tiền toái cực lớn. Tuy rằng Phương Thiên Nam cũng không có sử dụng mạnh nhất kiếm khí vung ngân, nhưng là, Phương Thiên Nam cũng không phủ nhận, trước mắt chính hắn, muốn vẹn vẹn dựa vào bản thân kiếm kỹ, cùng với hóa kình cảnh trung kỳ thực lực, tới khiêu chiến Ngũ Vân Tại, rất khó chiếm cư yêu thế tuyệt đối. Căng hết cỡ, cũng liền chiến cái hòa nhau cơ hội. Phương Thiên Nam không rõ ràng, Ngũ Vân Tại tại sao vô dụng sử dụng kiếm độc như sơn, hoặc là bởi vì tại bên cạnh còn có Ngũ Vân Thiên tồn tại. Hay hoặc giả là bởi vì, Ngũ Vân Tài vận dụng như vậy kiếm kỳ, cần muốn đánh đổi khá nhiều. Phương Thiên Nam nhưng là từ tiêu nhược trong miệng nghe thấy, nhưng phẩm là một ít vượt cấp phát huy kiếm kỹ, biểu hiện ra sức chiến đấu càng mạnh, như vậy, chỗ tiêu tốn đại giới lại càng lớn. Có rất nhiều yêu cầu tiêu hao người sử dụng kinh khí, có thể còn lại là sẽ xuất hiện như là hư thoát như vậy di chứng về sau. Khi Ngũ Vân Tài giựt vào một chiêu kiếm kỹ, chống lại Phương Thiên Nam kiếm kỹ như cầu đồng, cũng tùy theo lui ra đến một cái đối lập khoảng cách đan sau, Phương Thiên Nam cũng không có lập tức triển khai đến tiếp sau công kích, hai người xa xa đối lập. Phương Nam rất rõ ràng chính mình đêm nay nhất là đối thủ mạnh mẽ Ngũ Vân Thiên, vào lúc này, muốn ra sân. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cầm trong tay thanh Vân kiếm, càng thêm chặt chẽ, mạnh mẽ. Phương Thiên Nam từ khi đắc tội rồi ngũ ra ba huynh đệ sau, đối với thực lực của ba người này, là có qua hiểu rõ. Ba người họ là thuộc tính thủy thiên phú. Thực lực thấp nhất Ngũ Vân báo tạm thời không đề cập tới, trong đó lao đại Ngũ Vân Tài, vẫn là cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, tham dự tông môn bí mật nhiệm vụ, hơn nữa cuối cùng được đến bí địa công 10 tên đệ ngoại Thực lực mạnh thì là vừa tấn cấp đến nhân nguyên cảnh không lâu. Ngũ Vân Tiên tại khu trong nội môn có như thế nào biểu hiện, Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể bỏ mặc, nhưng là, nhìn thấy đối phương một bộ cao cao tại thượng nhìn xem chính mình ánh mắt, Phương Thiên Nam liền không nhịn được nói một câu, nếu như không phục lời nói, có thể nhìn ngươi đi theo ba người đi. Vào lúc này, ngoại trừ Ngũ Vân Tại vừa đã trải qua chiến đấu, mà toàn thân tàn mắt kinh khí gợn sóng bên ngoài, Ngũ Vân báo thương thế nặng nhất, cho dù là trải qua trị liệu đơn giản xử lý, cũng đầy đủ hắn 10 ngày nửa tháng bên trong, không nhúc nhích được tay. Về phần mặt tiên kia mặt báo tu luyện giả, vào lúc này, hắn quen thuộc cầm kiếm cánh tay phải, cũng là bị thật chặt băng bó, tiu nhỉu xuống. Không, có chút nào sức lực chống đỡ lại. Nói trắng ra, Phương Thiên Nam ý tứ chính là, trong bốn người, có hai vị đã mất đi chiến đấu lực. Ngũ Vân Thiên ngay vậy, tự nhiên là theo bản năng liết hai người này một chút, sau đó, nhìn về phía Phương Tiên Nam ánh mắt, không tránh được càng thêm phẫn hận, rất tốt, rất tốt. Rất lâu không có ai để cho ta cảm giác được như thế phẫn hận rồi. Phương Tiên Nam, ta nhớ kỹ ngươi tên. Yên tâm, ta cũng nhớ kỹ ngươi tên. Phương Thiên Nam không có tim không có phổi nói xong, hy vọng ngươi chờ một lúc, còn có thể như vậy nhẹ nhàng như thường nói chuyện. Ngũ Vân Thiên tiếp tục nhìn chằm Phương Thiên Nam, tựa hồ là đang đợi Phương Thiên Nam trước một bước độc thủ. Cái kia, sẽ không là chờ ta xuất thủ trước chứ? Phương Thiên Nam một lời nói toạc ra Ngũ Vân Thiên Điệu bản tính toán, vẫn đúng là không nhìn ra, người như ngươi, còn nắm giữ đệ tử nội môn Kiêu Ngạo a. Các ngươi trước đó, lặng lẽ tiềm hành lại đây, chuẩn bị đánh lén thời điểm, thế nào không nghĩ như vậy chứ? Ngươi vậy mà ngay từ đầu liền tại. Không riêng gì Ngũ Vân Thiên kinh ngạc, chính là Ngũ Vân Tại, cũng là trận to hai mắt nhìn về phía Phương Thiên Nam, tựa hồ là có cái gì khó mà tin đồng dạng. Ngươi nói xem. Phương Thiên Nam trả lời, như cũng tràn đầy ý cười. Xem ra Chúng ta thật sự chính là xem thường ngươi a? Có thể tại nhân nguyên cảnh chân nhân tiềm hành tới gần bên trong, trước một bước lui ra đi ra ngoài, hơn nữa thuận lợi đột kích ngược, Phương tiên Nam thực lực, không khỏi Ngũ Vân Tiên không trọng thị. Ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Phương tiên Nam lườm một cái, nếu không đánh, sắc trời này, liền muốn sáng. Haha, ha, nếu như tại sát trời vừa sáng trước đó, ngươi vẫn có thể làm được đứng nói chuyện, như vậy, không quản giữa chúng ta có mâu thuẫn gì, đều xóa bỏ. Chúng ta sau này chắc chắn sẽ không gây sự với ngươi. Ngũ Vân Tiên lời thề son sắt nói ra, ta nói lời giữ lời. Nhị ca Ngũ Vân Báo nghe vậy, tự hồ là muốn nói cái gì. Thế nào nhưng tiếp xúc được Ngũ Vân Tiên ánh mắt, Ngũ Vân Báo cũng chỉ có thể là thưa dạ phải đem lời muốn nói cho nuốt trở vào. Vê Phân nhìn về phía Phương tiên Nam ánh mắt, u uất bên trong, càng là lần thêm mấy phần cự hận. Đối mặt Nhân Nguyên Cảnh chân nhân kiếm tiêu, Phương Thiên Nam đã có qua một lần kinh nghiệm. Dù vậy, Phương tiên Nam vẫn còn đang Ngũ Vân Tiên xuất thủ sau, cảm giác được toàn thân mình động tác, đều xa vào đến một loại bị chèn ép trong cảm giác, tựu dường như là bị một con rắn độc thời nhìn chằm Nhân, chân nhân chân nguyên, tại trên bản chất, liền muốn so với hóa cảnh, cảnh võ cảnh khí tới mạnh mẽ. Đặc biệt là Ngũ Vân Thiên thuộc tính thủy chân nguyên, dân dân mà khoe tán ra tới, cơ hồ là tại mỗi giờ mỗi khắc, xâm lấn Phương Thiên Nam quanh thân kinh mạch. Phương Thiên Nam một mặt, cần phải đi chống lại chân nguyên xâm lấn, mà khác, lại yêu cầu đối mặt với Ngũ Vân Thiên kiếm chiêu. So sánh với đó, Ngũ Vân Thiên biểu hiện thì nhẹ như mây gió rất nhiều. Phương Thiên Nam năng lực nhận biết, thuận thế cũng liền tản mắt ra. Bằng vào đối với nguy cơ dự phán, Phương Thiên Nam tại Ngũ Vân Thiên kiếm chiêu trong công kích, cũng có thể kịp làm ra ứng Thế nào nhìn đến, Phương Thiên Nam cảnh, lúc trước Ngũ Vân thời điểm, một cái bộ dáng. Nhưng là Chỉ có Phương Thiên Nam chính mình trong nội tâm rõ ràng, vào lúc này hắn chợt cảm nhận được áp lực là như thế nào to lớn. Hóa kình cảnh võ giả, muốn nuôi chiến nhân nguyên cảnh chân nhân, thật sự chính là muôn vàn khó khăn a. Một cảnh giới lớn trên lệnh, chính là một đạo không thể vượt qua hồ câu. Phương Thiên Nam muốn mệt tới, mặc dù là đã thức tỉnh năng lực nhận biết, như cũng có chút giật gấu vá và vai cảm giác. Rất nhiều lúc, Phương Thiên Nam rõ ràng có thể dự phán đến Ngũ Vân Thiên kiếm chiêu, công kích chính là mình quanh thân người nào điểm, cũng từ trước đem kiếm chiêu của mình chống lại rồi cái kia một phương hướng, nhưng lại tại trường kiếm giao kích thích chốc lát ở giữa, đột nhiên cảm nhận được Bắt nguồn từ Ngũ Vân Thiên chân nguyên sức mạnh, vượt quá chính mình tưởng tượng mạnh mẽ. Điều này làm cho Phương Thiên Nam phi thường được chử não. Dưới sự bất đắc dĩ, Phương Thiên Nam cắn răng một cái, liền bạo phát trong cơ thể một giọt dương dịch. Đây là Phương Thiên Nam để so đấu nhân nguyên cảnh chân nhân mạnh nhất hậu chiêu. Một khi dương dịch sức mạnh bộc phát ra, Phương Thiên Nam chí ít tại kiếm chiêu sức mạnh so đấu bên trên sẽ không thua tại Ngũ Vân Thiên. Ồ, tiểu tử ngươi vẫn còn có hậu chiêu. Ngũ Vân Thiên lúc này liền phát hiện Phương Thiên Nam biến hóa, động tác trên tay dừng lại một trận, nói ra, quả thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Phương Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngũ Vân Tiên nhất cử nhất động, cho ngươi ngoài ý muốn, còn có rất nhiều đây. Vậy ta cứ tiếp tục chờ mong lấy. Ngũ Vân Thiên cũng lơ đến nở nụ cười. Trường kiếm trong tay, đột nhiên liền buột tiếng, như là đột phá giảng vực lão hổ, tỏa ra đạo người hào quang. Đây là huyền khí. Phương Thiên Nam trước tiên cảm nhận được bắt nguồn từ Ngũ Vân Tiên trường kiếm trong tay áp bức, đột nhiên, Phương Thiên Nam vùng đan điền tinh khí liền bắt đầu không bị khống chế sôi trào, cả người toàn thân tính lực cũng trong mấy mắt đạt đến đỉnh điểm. Không riêng gì Phương Thiên Nam, liền ngay cả đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến Ngũ Vân Tại, cũng là vào lúc này khí huyết cuồn quận, khuôn mặt đỏ chót. Về phần Ngũ Vân báo cùng một gã khác bị thương tu lẹ giả, lúc này càng là ở trên mặt, hiện ra một vết bệnh trạng điên cuồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 112, Huyền khí. Phương Thiên Nam không phải chưa từng thấy qua huyền khí, giống như là Cổ Viêm nhiễm, nô Du đội kiếm, liền đều là huyền khí. Nhưng là, muốn nói một cái huyền khí bình thường bày ra ở bên kia, cùng một tên nhân nguyên cảnh chân nhân hoàn toàn thuyên chuyển ra huyền khí sức mạnh, tới hỗ trợ lẫn nhau tiến hành công kích, tuyệt đối không phải cùng một cấp độ cảm thụ. Phương Thiên Nam lúc trước ngay cả cùng nhân nguyên cảnh chân nhân chiến đấu cũng chỉ là trải qua một lần mà thôi, càng không cần nói là cảm thụ qua huyền khí cường đại rồi. Ngay cả Ngũ Vân Thiên tên này, nhân nguyên cảnh chân nhân thực lực của bản thân, Phương Thiên Nam đều chưa hề hoàn toàn nắm chặt, có thể chiến thắng. Khi Ngũ Vân Thiên cùng trong tay huyền khí, cùng một chỗ phát huy ra chiến lực mạnh nhất thời điểm, Phương Thiên Nam lại nên như thế nào đi đối mặt đây? Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam bỗng nhiênwidetilde có một ít trở nên hư vấn. Không sai, không phải hối hận chính mình lưu lại phản kích, cũng không phải lo lắng bản thân sa vào đến nguy hiểm, trái lại là có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Cho tới nay, Phương Thiên Nam đều đối với sức chiến đấu của mình, không có một cái rõ ràng nhận thức. Cho dù là lúc trước, cùng thái hành bang nhân nguyên cảnh chân nhân thời điểm chiến đấu, Phương Thiên Nam cũng chỉ là thông qua đem dương dịch vận chuyển tới thân thể của đối phương bên trong bạo phát, liền lướt qua liền thôi rồi. Cụ thể tới nói, chính là Phương Thiên Nam chính mình cũng không rõ ràng, thực hạn của mình ở nơi nào. Vào lúc này, Ngũ Vân Tiên biểu hiện ra sức chiến đấu, để cho Phương Thiên Nam cơ hồ có loại cảm giác nhẹ thở, cũng nhân tiện để cho Phương Thiên Nam trong nội tâm kích động một loại vứt bỏ hết thảy, đại chiến một trận kích động. Lúc này, Phương Thiên Nam bên trong đang điền dịch, tiếp tục bộc phát ra một dọn, dần dần làm dịu bị chân nguyên xâm lấn, mà khô nước quanh thân kinh mạch. Cùng lúc đó, Mà khắc một loạt hoàn chỉnh hình thái dương dịch đã ở phương thiên nam cố ý lằn dưới, vận chuyển tới tay phải cầm kiếm địa phương. Chúng đang điền bên trong tinh không giống nhau kinh khí vận chuyển con đường, bị phương thiên nam vận hành được phi thường thuần túy. Từ khi chiến đấu sau, chưa bao giờ từng dùng tới kiếm khí vung ngân, phương thiên nam cũng là lần đầu tiên thử nghiệm lên. Đặc biệt là năng lực nhận biết phân tán, phương thiên nam vậy mà ở khẩn yếu bướm mặt, có thể cảm nhận được có đột phá tính tiến bộ. Khi phương thiên nam toàn thân sự chú ý đều tập trung vào ngũ vân thiên trên người, mà không thèm quan tâm ngũ vân tại cùng vây xem nhân viên thời điểm, nguyên bản còn chưa thể tự do khống chế năng lực nhận biết phương hướng phương thiên nam. Đông Nhân liền phát hiện, lực cảm giác của mình Phạm Vi lại có có chút biến hóa. Toàn bộ năng lực nhận biết chỗ chạm tới khu vực, hiện lên một cái hình quạt. Phương Thiên Nam đang đứng tại nhất thu hẹp trên cái điểm kia, mà Ngũ Vân Thiên vị trí thì là hình quạt bên trong lớn nhất một mảnh kia. Giống như là lúc trước một thải y thì tại nhằm vào Phương Thiên Nam năng lực nhận biết, cố ý khảo nghiệm Phương Thiên Nam thời điểm đồng dạng, để cho lực cảm giác của mình đột trường, có mục đích tính, hướng về phía một cái hướng khác, toàn lực mà làm. Ngũ Vân Thiên mặc dù là nhân nguyên cảnh chân nhân tu vi, Phương Thiên Nam như cũng có thể thông qua năng lực nhận biết tồn tại, trong đầu phóng to Ngũ Vân Thiên mỗi một cái thật nhỏ cử động, dị thường rõ ràng. Sang, một tiếng, Phương Thiên Nam trường kiếm và Ngũ Vân Thiên trường kiếm, rất nhanh đan xen đến cùng một chỗ, phát ra tới tiếng vang, chấn động mọi người lốt hai. Nhưng là, Ngũ Vân tại mấy người, nhưng là chút nào đều không lo nổi chính mình màng thai đau đớn, trận to hai mắt, nhìn về phía giao chiến kết quả. Mà Phương Thiên Nam, lúc này thì là rõ ràng cảm thụ, huyền khí đem Ngũ Vân Thiên chân nguyên phóng to sau, chỗ đạt tới hiệu quả. Thẩm thấu đến Phương Thiên Nam trong cơ thể trong kinh mạch chân nguyên, có thể nói, so với trước kia muốn vượt lên 3 năm lần mấy mẹ. Đột nhiên, Phương Thiên Nam nắm thanh kiếm tay phải, cũng cảm giác được một cỗ đến xương đau đớn. Phương Thiên Nam nhưng là cán răng, kiên trì, không hề từ bỏ chưởng kiếm trong tay. "Phu cờ, phu cỡ, phu cỡ" tiếng vang truyền đến. Phương Thiên Nam không cần đi xem, cũng biết, tay phải của chính mình lúc này đã là nổi cả gần xanh, trên tay một ít mạch máu, hoàn toàn không chịu nổi huyết dịch nhanh chóng lưu động tạo thành áp lực, cơ hội là lần lượt nổ tung ra. Những thứ này, còn chỉ là mạnh mẽ chân nguyên, sâu lấn sau mặt ngoài hiện tượng. Phương Thiên Nam lúc này kinh mạch trong cơ thể bên trong, như cũ có chân nguyên phun trào. Thuộc tính thủy chân nguyên, vừa tiến vào Phương Thiên Nam thân thể sâu, liền trực tiếp tùy ngược đãi, lĩnh điểm dùng hết khả năng tiến hành phá hoại. Nếu như không phải Phương Thiên Nam trước đó, trải qua quang nguyên thạch năng lượng cải tạo, cùng với đối với tự thân kinh mạch có rất nhiều lần mở rộng cùng củng cố, nói không chừng, chỉ là một chiêu, Phương Thiên Nam chính là bạo thể mà chết kết quả. Dù gì, cũng sẽ kinh mạch bị phá hủy, đánh mất toàn bộ tu vi. Thực sự là đọa. Phương Thiên Nam trợn mắt Ngũ Vân Thiên, tâm trạng bên trong đắn đo, hướng đối ra sao kế tiếp của diện. Huyền khí bá đạo, hoàn toàn vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Vào lúc này, Phương Thiên Nam mới có thể hiểu, dùng Ngũ Vân Thiên mới lên cấp đệ tử nội môn thân phận, tại sao lại chiếm được lớn như vậy danh tiếng có kiếm động như sơn như vậy kiệm kỹ, lại có thích hợp huyền khí, giống nhau đệ tử nội môn, còn thật không phải là Ngũ Vân Tiên đối thủ. Phương Thiên Nam bên này, đứng lại thân hình, lạng im không nói, không ngừng chống cự xâm lấn đến trong cơ thể thuộc tính thủy chân nguyên lực số lượng. Ngũ Vân Tiên bên này cũng sẽ không dễ chịu. Nếu như nói, Ngũ Vân Tiên tại vừa rồi trong khi giao thủ, không chỉ phát huy ra chính mình chân thực sức mạnh, còn vận dụng trong tay huyền khí, muốn một chiêu hủy diện Phương Thiên Nam, như vậy, Phương Thiên Nam tạm nhẫn, cũng là trước đây chưa từng thấy. Hiện tại song phương trường kiếm giao kích trong quá trình, một dọ hoàn chỉnh hình thái dương dịch sức mạnh, thông qua phương thiên nam đặc thù kình khí vận hành phương thức, trực tiếp chuyển đưa đến Ngũ Vân Thiên trưởng kiếm bên trong, dùng này tới xâm lấn đến Ngũ Vân Thiên trong tay. Lúc này Ngũ Vân Thiên, cũng là trên tay nổi cả cơn xanh, không ngừng thừa nhận dương dịch sức mạnh bùng lên. Thuộc tính thủy năng lượng, cùng dương thuộc tính năng lượng, tuy rằng không phải đặc biệt xung đột lẫn nhau, nhưng cũng tuyệt nhiên sẽ không dung hợp lại cùng nhau. Hùng chi là một dọ dương dịch. Ngũ Vân Thiên trên mặt, biểu lộ biến hóa, so với phương thiên nam tới, càng thêm đặc sắc lộ ra. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là khó mà tin nổi, ngược lại lại là gương mặt đau đớn. Cuối cùng càng là trận to hai mắt, nhìn về phía Phương Thiên Nam, muốn nói cái gì, lại nhẫn nhịn không nói ra được biểu lộ. Để cho một bên Thượng Khán Ngũ vân tại, Ngũ Vân báo ba người, cũng là bất ổn đấy. Phương Thiên Nam biết, cứ việc Ngũ Vân tiên tương thế, so với chính mình mà nói, chỉ có hơn chớ không kém, nhưng là, bên cạnh còn có cái Ngũ Vân tại a. Phương Thiên Nam không thể không làm thêm một ít phòng bị. May mà chính là, Phương Thiên Nam ứng đối lên xâm lấn đến trong cơ thể mình thuộc tính thủy chân nguyên, cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Có chút đau lòng, lại bùng nổ ra một giọt dương dịch, tới đoàn, đoàn vây đuổi chặn đường, trong kinh mạch của mình thuộc tính thủy chân nguyên. Như vậy Phương Thiên Nam áp lực, đốn là chính là bừng lòng. Theo bản năng, Phương Tiên Nam hướng về phía đang chuẩn bị xông lên Ngũ Vân Tại, khẽ cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong có mấy phần quỷ dị. Phương Tiên Nam biểu hiện trên mặt, không thể nghi ngờ là đau đớn đấy. Cái kia liên lụy đi ra mỉm cười, rất có điểm ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Đúng là như thế, Ngũ Vân Tại vừa bước ra bước đầu tiên, liền ngừng lại. Ngũ Vân Tại không rõ ràng, chính mình tùy tiện đúng tay công kích, có thể hay không đạt được hiệu quả. Nếu như Phương Thiên Nam còn có sức tái chiến đây. Dùng Phương Thiên Nam vừa biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu, ngay cả Ngũ Vân Thiên đều ăn thiệt thòi càng không cần nói là hắn Ngũ Vân Tài rồi. Đang do dự, Ngũ Vân Tài còn cố ý liếc nhìn Ngũ Vân Thiên, chờ mong lấy Ngũ Vân Thiên nhắc nhở. Chỉ là Ngũ Vân Thiên, nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Đối với Ngũ Vân Thiên cùng Phương Thiên Nam hai nhân mà nói, ai trước tiên khôi phục nhất định sức chiến đấu, ai có thể đạt được ưu thế. Ở vào thời điểm này, Phương Thiên Nam hướng về phía Ngũ Vân Tài mỉm cười, là vạn bất đắc dĩ. Ngũ Vân Thiên tự nhiên sẽ không lãng phí thêm từng giây từng phút thời gian. Thậm chí, ngay cả Ngũ Vân Tài ánh mắt cầu trợ đều không có chú ý tới. Toàn bộ tâm thần của người ta, hoàn toàn đắm chìm tại chống lại Dương Dịch trong sức mạnh. Chú ý tới những thứ này sau, Phương Thiên Nam bề ngoài thần sắc trên mặt bất biến, trong nội tâm nhưng lại như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 113, Dương thuộc tính linh khí. Phương Thiên Nam lo lắng nhất chính là Ngũ Vân Thiên vào lúc này đột nhiên gia nhập vòng chiến đấu bên trong. Lúc này Phương Thiên Nam, mặc dù là cùng Ngũ Vân Thiên rằng có, trên người hai người chỗ tản mát ra khí thế cũng là không phân cao thấp. Muốn nói khác biệt duy nhất, chính là Ngũ Vân Thiên ở bề ngoài thương thế muốn hơi hơi ôn hòa một ít, mà Phương Thiên Nam sắc mặt, cùng với trên tay phải vết thương, thì tương đối làm người khác chú ý một điểm. Bất quá cân nhắc đến Phương Thiên Nam ánh mắt như cũ sắc bén, đặc biệt là Phương Thiên Nam làm thực lực cảnh giới chỉ có hóa kình cảnh, cảnh trung kỳ võ giả, có thể cùng nhân nguyên cảnh chân nhân chiến đấu đến trình độ như thế này, chỗ tạo nên tới hiệu quả, không thể nghi ngờ cũng là cái người. Trong ngày thường làm mưa làm gió đã quen ngũ ra huynh đệ, khó tránh khỏi sẽ ở đối đầu Phương Thiên Nam thời điểm, có có chút do dự. Đương nhiên, Phương Thiên Nam trong nội tâm rất rõ ràng, như vậy do dự không sẽ kéo dài quá lâu. Phương Thiên Nam một mặt đem lực cảm giác của mình đỉnh điểm dùng hết khả năng khuyết tán ra tới, chú ý ở đây mỗi người, mặc khác lại ở trong đan điển, mạnh mẽ bạo phát một giọt dương dịch sức mạnh, tới duy trì sức chiến đấu của mình, làm dịu chính mình bị thương thân thể. Chốc lát thời gian sau, tựa hồ là cảm giác được kinh mạch của mình dễ chịu một chút, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền mở miệng nói ra, thì còn ai ra? Nói chuyện đồng thời, Phương Thiên Nam ánh mắt còn tại Ngũ Vân Thiên cùng Ngũ Vân tại trên người quan sát. Về phần hai người khác, Phương Thiên Nam căn bản ngay cả xem đều không có đến xem. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh trong rừng cây, mơ hồ quanh quẩn Phương Thiên Nam lời nói. Chữ không nhiều, thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng mười phần phân khích. Ngũ Vân Thiên rốt cục nhìn Phương Thiên Nam, Sắc mặt phức tạp, muốn nói điểm gì, nhưng là trong dây lát một cái không kiềm chế nổi, học ra một nguồn máu tươi, nhất thời, trước ngực hắn quần áo đã bị màu máu chói nhuồn đỏ. Cho dù là tại buổi tối trong hoàn cảnh, cũng như cũ sáng chói loa mắt. Nhi đệ, Ngũ Vân Tài lo lắng có chút lo lắng gọi một câu. Ngũ Vân Tiên đưa tay ngăn trở một cái. Nhìn như thổ huyết, kỳ thực là Ngũ Vân Tiên mượn cái này một cái trầm tích tại khí tức trong người, truyền tiết đi ra ngoài, thương thế trên người, trái lại có nhất định chuyển biến tốt. Nhưng là, khi Ngũ Vân Tiên ánh mắt chạm tới Phương Tiên Nam thời điểm, vẫn là tại trong lúc hoàng hốt có loại bất đắc dĩ cảm giác. Lần này Chúng ta nhận thua." Ngũ Vân Thiên Cơ hổ là cắn răng, nói ra một câu nói này. "Nhị ca." Ngũ Vân Báo nghe vậy, không nhịn được cũng gọi một câu, nhưng là, phản phất là nhìn thấy Ngũ Vân Thiên trước ngực bị máu tươi nhộm dần áo màu đỏ, Ngũ Vân Báo đem muốn nói, lại cho nuốt trở vào. Ngũ Vân Báo tâm tình lúc này, dị thường ngắc tức. "Không riêng gì Ngũ Vân Báo, mặc dù là còn có chiến đấu lực lượng ngũ vãn tại, nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, cũng là tràn đầy bất đắc. Cái này đều chuyện gì a?" Ngũ gia ba huynh đệ có chút ăn ý ở trong nội tâm nói thầm. Lần này hành động, vốn là ôm trêu Phương Thiên Nam mục đích mà đến. Kết quả ngược lại, Ngược lại là bị Phương Thiên Nam cho lùi bỡn. Muốn nói Ngũ ra Ba huynh đệ là xuất phát từ tiền đánh Phương Thiên Nam trong lòng, thật cũng không đến nỗi. Nhưng là, Giáo Hấn đánh cho tàn Phế ý nghĩ như thế, khẳng định có qua. Bằng không thì, không đủ để duy trì Ngũ ra Ba huynh đệ tại trong đệ tử ngoại môn vương dội tiếng tuổi. Ai biết, Phương Thiên Nam xác thực là bị bọn họ Giáo Hấn một trận, nhưng là, chính bọn hắn trả giá cao, cũng quá lớn điểm. Đặc biệt là Ngũ Vân thiên bị thường, là bọn hắn tử không nghĩ tới qua đấy. "Chúng ta đi." Ngũ Vân Tiên hung hăng ném câu nói tiếp theo, cường tự nhấn nhị, xoay người. Trong lúc nhất thời, Ngũ Vân Tài cũng là đỡ lấy Ngũ Vật Bảo đi theo, mặt khắc tiên kia mật báo tu luyện dạ, con người chuyển động, cũng là thật nhanh đi theo. Rất xa, Ngũ Vân tiên thanh âm chuyển đến, ta trước đó nói như cũ chắc chắn, chúng ta trước đó cử hận, xóa bỏ. Nhìn thấy bốn người bóng người dần dần biến mất ở trong màn đêm, Phương thiên Nam năng lực nhận biết, như cũ nằm ở khuyết tán ra trạng thái, thật lâu không có thu hồi. Đợi đến xác định bốn người đã đi được xa, không có uy hiếp sau, Phương Tiên Nam mới bỗng nhiên, như là xì hơi giống nhau, dùng sức ho khan, sắc mặt đỏ bừng lên. Trước kia còn kiên cường đứng thẳng sống lưng, vào lúc này cũng là hỗn lượn lên. Sau đó Cang La Từ trong bọc quần áo run rẩy lấy ra một viên chuyển thừa động thiên bên trong đạt được cấp thấp đang dự, vước vào trong miệng. Trực tiếp tại nguyên khuynh chân ngồi tính tọa, khôi phục trạng thái của mình. Mặc dù là Ngũ Vân Tài bốn người đã đi xa, Phương Thiên Nam cũng biết, thuộc về an toàn của mình thời gian không nhiều. Ngũ ra ba huynh đệ có thể hay không giết một người hồi mã thương, tạm thời không để cập tới. Chỉ là chỗ này chiến đấu động tính, có thể hay không đưa tới yêu thú chú ý, Phương Thiên Nam liền cần muốn hảo hảo ước lượng một chút rồi. Tại U Minh bên trong dãy núi, mất đi sức chiến đấu, vừa không có đồng bạn dưới tình huống, kiểu ngang ngửa thế là mất đi bảo vệ sinh mạng che chắn. Phương Thiên Nam cũng không muốn vừa bức lùi ngũ ra ba huynh đệ, ngược lại liền bị chết tại yêu thú trong miệng. Có thể nói, ngũ ra ba huynh đệ nếu không phải đi, sẽ đến phiên Phương Thiên Nam quay đầu chạy trốn. Ngũ Vân Thiên có còn hay không sức chiến đấu, Phương Thiên Nam không rõ ràng. Chỉ là một cái ngũ vân tải, cũng đủ để truy sát trước mắt Phương Thiên Nam mấy cái phố lớn rồi. Phương Thiên Nam chứa một bộ còn có sức tái chiến biểu tượng, chính là vì mê hoặc ngũ ra ba huynh đệ, để cho bọn họ phán đoán không ra tình huống cụ thể. Cố gắng ngũ Vân Thiên cũng đoán được, Phương Thiên Nam đã là mạnh như cuối cùng, nhưng là, vậy thì như thế nào? Một khi Phương Thiên Nam còn có thể nắm giữ phản công lực lượng Mặc dù là Ngũ Vân Tài hao tốn cái giá đáng kể, lấy được thắng lợi cuối cùng, có thể thế nào đây? Kế tiếp, nên tiếp ngũ gia ba huynh đệ, nhất định là U Minh Sơn mạch bên trong Đông đảo yêu thú công kích. Bọn hắn đường về, hoàn toàn không có thực lực bảo đảm a. Nếu như Phương Thiên Nam thương thế hơi hơi lạc quan một ít, cùng Ngũ Vân Tài cũng đấu cái lưỡng bại câu thường. như vậy, ngũ gia ba huynh đệ tất phải cũng sẽ bước lên Phương Thiên Nam kết quả bị thảm. Phương Thiên Nam cũng không muốn là như thế kết quả. Cái này cũng là Ngũ Vân Thiên suy tính rất lâu, cuối cùng xoay người ly khai, lại không lo lắng Phương Thiên Nam nhân cơ hội đánh lén mu nhân. Ước chừng là thời gian một nén nhang sau, Phương Thiên Nam thật dài thở ra một hơi, đứng lên tới. Cái này truyền thừa động thiên bên trong đạt được đan dược, hiệu dụng quả nhiên là ngoài ý liệu mạnh mẽ a. Phương Thiên Nam tuy rằng không phải lần đầu tiên phục dụng, như cũng còn tồn tại cảm khái như thế. Mà có đan dược hiệu quả trị liệu, Phương Thiên Nam trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, mặc dù không đến nỗi trực tiếp khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, chỉ ít, muốn một người tiếp tục lưu lại U Minh bên trong giấy núi Lịch Lãng rèn luyện, chỉ cần không phải gặp phải nhân nguyên cảnh chân nhân các loại cao thủ, cũng không có cái gì vấn đề. Dương mắt nhìn sắc trời một chút, đã bắt đầu hơi tỏa sáng. Mơ hồ, từ đàng xa còn truyền đến một trận chấn động tiếng. Phương Thiên Nam biết, vậy hẳn là là có kết mẹ kết lũ yêu thú trải qua. Hơi trầm âm, Phương Thiên Nam liền cất bước, hướng về Tung Lũng phương hướng đi đến. Trên đường, đi ngang qua một dòng suối nhỏ bên cạnh, Phương Thiên Nam cho mình đổi kiện mới quần áo, lại nơi sửa lại một chút trên tay phải vết thương, sau đó, lại lộn ngược lại hướng về một phương hướng khác, tìm kiếm an toàn địa điểm tới tiến hành nghỉ ngơi. Một buổi tối chiến đấu, tuy rằng trải qua thời gian không lâu, đối với Phương Thiên Nam tới nói, nhưng là cuộc đời gặp qua hung hiểm nhất một lần chiến đấu. Phương Thiên Nam yêu cầu hoa chút thời gian tới hảo hảo cảm ngộ một phen. đặc biệt là cùng Ngũ Vân Thiên ở giữa chiến đấu. Để cho Phương Thiên Nam mơ hồ có loại rõ sẽ đến, nhân nguyên cảnh chân nhân bí mật cảm giác. Bất kể là chân nguyên mạnh mẽ, vẫn là huyền khí huyền bí, tại trận chiến đấu này bên trong đều thể hiện cực kỳ do nét đi ra. Thậm chí, khi Phương Thiên Nam đem dương dịch đưa vào đến ngũ vân thiên trong cơ thể thời điểm, còn hơi nghiên cứu thảo luận và phân tích đến nhân nguyên cảnh chân nhân triển khai chiêu thức thời điểm, trong cơ thể chân nguyên phương thức vận chuyển. Hơn nữa Phương Thiên Nam còn có tại tông môn bí điệu kinh nghiệm thu hoạch, nếu như gặp lại nhân nguyên cảnh chân nhân, chiến đấu với nhau, Phương Thiên Nam xác định mình có thể biểu hiện càng thêm thành thục. Mà nhất làm cho Phương Thiên Nam mừng rỡ là Trong chiến đấu xuất hiện năng lực nhận biết bên trên biến hóa, cuối cùng có rõ ràng tăng cao. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trên mặt toát ra vẻ tươi cười, thực chiến, quả nhiên là tăng cao thực lực tốt nhất con đường a. Hai ngày sau thời gian, Phương Thiên Nam đều không có gì đặc biệt cử động. Chính là an tĩnh dừng lại ở U Minh bên trong dãy núi, tìm một nơi tương đối an toàn địa điểm, tu luyện, cảm ngộ, lại tu luyện, lại cảm ngộ. Liền ngay cả ban đầu nơi cần đến, xuất hiện Quang Nguyên Thạch Thông Lũng, Phương Thiên Nam cũng không có đặt chân qua. Thang đến trưa ngày thứ 3, Phương Thiên Nam mới cả người trạng thái tinh thần dường như rực rỡ hẳn lên tiến vào bên trong sơn cốc. Trải qua mấy ngày trước thăm dò, Phương Thiên Nam đã hết sức rõ ràng, buổi trưa thời khắc chính là ánh mặt trời nhất là đầy đủ thời khắc. Phương Thiên Nam đứng ở Âm Dương Thảo Sinh trường trầm rạp trung tâm địa điểm, chú cảm nhận được dương thuộc tính linh khí gợn sóng, cũng làm ánh liệt nhất đấy. Tuy rằng, như vậy ánh liệt chỉ là so với tầm thường thời khắc, hơi hơi nồng nặc bên trên một chút mà thôi. Nhưng là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng coi như là một cái không sai tu luyện năng lực nhận biết cơ hội. Một cái buổi chiều thời gian, Phương Thiên Nam ngụy trang thành tại bên trong sơn tầm độ tại Âm Dương Thảo Sinh Trưởng khu vực, không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, tu luyện năng lực nhận biết. Mà bên trong sơn Cốc cảnh tượng cơ hồ cùng mấy ngày trước đó không hề có sự khác biệt. Nhiều nhất chính là đổi không ít lịch luyện giả gương mặt mà thôi. Theo sắc trời dần dần ảm đạm đi, bên trong thung lũng lịch luyện giả cũng là càng ngày càng ít. Đợi được sắc trời hoàn toàn đen kịt, Phương Thiên Nam thừa dịp bên trong thung lũng, số lượng không nhiều tu luyện giả không chú ý chốc lát, chui vào đến từ trước liền điều tra tốt bên trong hang núi, lại thật nhanh đem cửa động vết tích cho che lấp lên. Như vậy, Phương Thiên Nam mới xem như là tở phao nhẹ nhõm. Lần nữa tìm hiểu trong hang núi tình hình, Phương Thiên Nam nhất là để ý chính là tìm kiếm có hay không tạo ra mới quang nguyên rồi. Không biết sao, cứ việc trước đó có chuẩn bị tâm tư Phương Thiên Nam như cũ cảm giác được có mấy phần thất lạc. Phương Thiên Nam không biết hang núi này, tại chính mình trước đó, có hay không bị người phát hiện qua. Nhưng là, muốn tạo ra một khối quang nguyên thạch thời gian, không thể nghi ngờ so với Phương Thiên Nam dự tính muốn dài rằng rật rất nhiều. Tại Phương Thiên Nam xem ra, bên trong hang núi này cảnh tượng, cùng mình mấy tháng trước lúc rời đi, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. May mà, Phương Thiên Nam lần này cũng không phải hướng về phía bên trong hang núi quang nguyên thạch tới đấy. Lúc này, Phương Thiên Nam liền phân tán mờ lực cảm giác của mình, lặng lặng canh thủ. Mà theo Phương Thiên Nam năng lực nhận biết, khoét tán phạm vi càng lúc càng lớn. Phương Thiên Nam trên mặt kinh hỉ vẻ mặt, cũng là càng ngày càng đậm. Đây là, dương thuộc tính sóng linh khí rất rõ ràng cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, quy 1 chương 114, đột nhiên tăng mạnh. Khi tiến vào đến hang núi này trước đó, Phương Thiên Nam đối với bên trong sơn cốc bất kỳ một nơi chống trải địa điểm, đều đã nếm thử khuyết tán ra lực cảm giác của mình tới tiến hành cảm ngộ. Cụ thể tới nói, chính là Phương Thiên Nam đối với thung lũng phụ cận vùng này địa hình, bất kỳ một nơi dương thuộc tính linh khí gợn sóng, đều ghi nhớ trong tim. Tại Phương Thiên Nam trong đầu, Không riêng gì đem Dương thuộc tính linh khí gọn sóng cường độ cùng địa hình liên hệ đến cùng một chỗ, thậm chí là tại về thời gian cũng có chỗ liên hệ, giống như là ở trong đầu có một tấm rõ ràng địa đồ đồng dạng, phía trên ghi chú bất đồng điểm, cùng đường cong. Mỗi ngày giữa trưa, sinh trưởng ra âm dương thảo địa phương, Dương thuộc tính linh khí gọn sóng là mãnh liệt nhất đấy. Mà theo thời gian trôi qua, hoặc là tại buổi sáng, hoặc là tại trạm vạng tối thời điểm, Dương thuộc tính linh khí gọn sóng thì là yếu nhất. Đột nhiên, tại bóng đêm dáng lâm sầu, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm nhận được như vậy Dương thuộc tính linh khí gọn sóng, quả thực là để cho Phương Thiên Nam có chút kinh hỉ. Theo bản năng Phương Thiên Nam liền bắt đầu điều tra lên trong hang núi sóng linh khí tình huống. Ước chừng là đã qua thời gian nửa nén hương sau, Phương Thiên Nam lại hơi nhíu nh mày. Cái này tự hồ không quá hợp lý a. Phương Thiên Nam ngầm hỏi một câu. Theo năng lực nhận biết tra xét thâm nhập, Phương Thiên Nam phát hiện, trong hang núi dương thuộc tính sóng linh khí, dù sao, tương đối bình quân. Dù sao, cả sơn động phạm vi cũng không phải rất lớn, mà càng đến gần cửa động vị trí, dương thuộc tính linh khí gợn sóng, lại càng làm mãnh liệt một chút nhỏ. Tại Phương Thiên Nam xem ra, giống như là ngoài sơn động tất cả âm dương thảo, cảm mắt ra dương thuộc tính năng lượng, đều bị tập trung đến hang núi này đồng dạng. Như vậy, Phương Thiên Nam ở trong sơn động, chỗ cảm nhận được dương thuộc tính linh khí gợn sóng, liền muốn so với chính buổi trưa, đứng ở âm dương thảo sinh trưởng tươi tốt địa phương, chỗ cảm nhận được còn muốn nồng nặng. Nhưng là, âm dương thảo tại ban đêm, vẫn là sẽ tỏa ra dương thuộc tính linh khí tới sau. Phương Thiên Nam trong đầu, không tránh được bắt đầu cẩn thận hồi ức, chính mình trước đó tại ngoài sơn động trải qua tới. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, tại buổi tối thời điểm, cũng dừng lại ở bên trong thung lũng nghỉ ngơi, thử đi nhận biết vùng này dương thuộc tính linh khí. Nhưng là, sự thực là, một khi ánh mặt trời tàn biến, âm dương thảo chỗ tản mát dương thuộc tính linh khí liền sẽ trở nên mỏng yếu rất nhiều. Lúc bóng đêm bắt đầu chính thức phủ xuống thời điểm, bên trong sơn cốc Dương thuộc tính sóng linh khí cũng sẽ xu hướng vu bình hòa, so với chỗ khác tới cũng không có bất kỳ sai biệt. Điều này làm cho Phương Thiên Nam không phải rất rõ ràng, tại sao trước mắt bên trong hang núi này, tại buổi tối thời điểm sẽ xuất hiện Dương thuộc tính linh khí gọn sóng đây. Chuyện không nghĩ ra tỉnh, Phương Thiên Nam sẽ không có đi so sánh chân thật. Nếu ở buổi tối cũng có một cái rất không tệ tu luyện năng lực nhận bên nơi, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không buông Như cũng là tại ban ngày bên trong đồng dạng, Phương Thiên Nam bắt đầu khoét tán ra lực cảm giác của mình, trong sơn động tiến hành tu luyện. Đặc biệt là Phương Thiên Nam tư thế, rất là tự nhiên liền ngồi xếp bằng lên. Đây là người tu luyện giả tốt nhất cảm nộ phương thức, cũng là tu luyện năng lực nhận biết thích hợp nhất tư thế. Tại bên trong tung lung thời điểm, Phương Thiên Nam vì tránh thai mắt của người khác, đại đa số trong thời gian đều là đứng, hoặc là không lường, hoặc là gián đoạn tính đi tới vài bước, tới tiến hành năng lực nhận biết bên trên tu luyện. Nhưng là, vào lúc này ở trong sân động, Phương Thiên Nam nhưng không có kiêng rẻ nhiều như vậy, toàn bộ tinh thần của người ta lực phi thường tập trung. Hơn nữa, bên trong hang núi dương thuộc tính sóng linh khí, muốn so với ngoại giới tới càng thêm nồng nặc ít, Phương Thiên Nam cảm giác Chính mình ở chỗ này tu luyện một buổi tối thời gian, đều so được với bên trên ở bên ngoài tu luyện cái 2 3 ngày rồi. Đợi đến sắc trời từng bước thời điểm, Phương Thiên Nam mới đứng lên tới, cảm thán một câu, nếu như mỗi ngày buổi tối đều có thể như vậy tu luyện, lực cảm giác của mình nên sẽ có một cái rõ rệt tiến bộ chứ. Bất quá, mặc dù là sắc trời sáng bét, Phương Thiên Nam cũng không có đi ra khỏi sân động. Phương Thiên Nam rất muốn tìm tòi nghiên cứu một cái, ban ngày bên trong, tại bên trong hang núi này, có còn hay không như vậy nồng nặc dương thuộc tính sóng linh khí. Kết quả, tự nhiên là để cho Phương Thiên Nam thất vọng. Dương Dương Quang bắt đầu soi sáng đến cái này, một vùng tung lũng bên trong, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, trong hang núi Dương thuộc tính linh khí, tựa hồ là dài ra chân đồng trạng, thật nhanh chạy ra khỏi sơn động, ngay cả mảy may đều không có để lại. Cho dù là Phương Thiên Nam biết rõ tại sơn động lối vào, tuy có không ít âm dương thảo, tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Phương Thiên Nam vẫn không có nhận ra được Dương thuộc tính linh khí. Ngay cả phía ngoài thung lũng cũng không bằng. Phương Thiên Nam trừng hai mắt, quệt quệt khóe môi, khẳng định có quái lạ. Nếu như nói, Phương Thiên Nam tại tối hôm qua vào sơn động thời điểm, còn không có cơ hội phát hiện, trong hang núi dương thuộc tính linh khí đến tận cùng là chuyện gì xảy ra nhi, như vậy, vào lúc này, Phương Thiên Nam cơ hội có thể kết luận, trong hang núi dương thuộc tính linh khí tuyệt đối là cùng bên trong thung lũng sinh trưởng âm dương thảo có liên hệ. Về phần lại nguyên nhân cụ thể, Phương Thiên Nam tạm thời liền không được biết rồi. Cả ngày, Phương Thiên Nam đều ở trong sơn động đợi, ăn trong bao quần áo chuẩn bị xong đồ ăn, hơi vứt bỏ tước. Mặc dù nói, buổi tối đã tọa, cũng có thể tính là nghỉ ngơi, nhưng là, Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới cuối cùng là chỉ có hóa tình cảnh trung kỳ. Đạo tọa chỉ có thể là khôi phục trong cơ thể tĩnh khí bên trên không đủ, lại không thể trung hòa trên thân thể lợi bài. Ngược lại là tu luyện năng lực nhận biết dưới cớ, Phương Thiên Nam tinh thần, ngược lại không tệ. Mà ban ngày bên trong Tung Lũng, lịch luyện tu luyện giả nhân số quá nhiều, Phương Thiên Nam không tiện tại vào lúc này, tùy tiện đi ra sơn động. Đợi đến trạng vật đến, Phương Thiên Nam toàn thân tâm thần, không khỏi lần nữa độ cao tập trung lại. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Phương Thiên Nam phân tán đi ra năng lực nhận biết, có thể rõ ràng cảm nhận được, sơn động lối vào nơi, tựa hồ là đối với âm dương thảo tán mắt ra dương thuộc tính linh khí, có chí mạng sức hấp dẫn đồng dạng. Dần dần đem ngoài sơn động những linh khí này đều cho tụ tập lên, rót vào đến bên trong hang núi. Quả nhiên là như vậy. Phương Thiên Nam đối với hang núi này tồn tại đã sớm có ngờ vực. Nơi này bên ngoài có tảng lớn âm dương thảo, trong hang núi lại có thể diễn sinh ra quang nguyên thạch. Giữa hai người tất nhiên nhất định có cực cường liên quan. Vào lúc này, sơn động tồn tại vẫn có thể tại buổi tối thời điểm, hấp thu tụ lại âm dương thảo chỗ tản mát ra dương thuộc tính linh khí, điều này làm cho Phương Thiên Nam không khỏi nghĩ đến, trước kia chính mình lấy được quang nguyên thạch sẽ không phải là ở vào tình thế như vậy, hình thành đây Cả trong sân động, tại mỗi một cái ban đêm, đều phân tán mạnh mẽ như vậy dương thuộc tính linh khí, thắng ngày tích lũy dưới, muốn tạo ra quang nguyên thạch, cũng là rất hợp lý đấy. Phương Thiên Nam rất là tò mò, lại lần nữa cẩn thận kiểm tra lên hang núi này tới. Bất kể là trên vách tường, vẫn là trên mặt đất, mảy may đều không có bông tha. Rất đáng tiếc là, Phương Thiên Nam cũng không có phát hiện bất luận người nào công đào đới lưu lại vết tích, hay là, là trải qua thời gian quá xa xưa đi à nha. Phương Thiên Nam nghĩ như thế đến. Sau, liên đối với hang núi này tại sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây, không hề tìm hiểu và kiểm tra. Mà có sơn động như vậy một nơi tuyệt hảo tu luyện năng lực nhận biết nơi, Phương Thiên Nam ở trong khoảng thời gian sau đó, buổi tối liền ở trong sơn động tu luyện, lúc ba ngày liền đi ra sơn động, trở về bên trong thung lũng âm dương thảo tươi tốt địa phương tiếp tục tu luyện. Đem thời gian gần một tháng sau, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng nhận biết được, mỗi khi chính mình phân tán ra năng lực nhận biết thời điểm, trung quanh cảnh tượng tại trong đầu của chính mình, dần dần có ngưng tụ cảm giác. Cân nhắc đến mình và tông môn, chỉ thân thỉnh 1 rèn luyện thời gian, Phương Thiên Nam quay đầu lại nhìn sơn động vị trí, coi lại bên trong thung lũng tạng lớn thảo, miệng, ý, bước đi ra khỏi sơn cốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 114, thừa thắng truy kích. Phương Thiên Nam tầm mắt, một mực dừng lại tại Đại Địa Chi Hùng Hùng trưởng bên trên. Nếu như ngay cả Dương Dịch sức mạnh cũng không thể cho Đại Địa Chi Hùng mang đến thương tồn, như vậy, Phương Thiên Nam có thể dựa vào, cũng chỉ có trong tay thanh Vân kiếm rồi. Mặc dù là thêm vào một thải y ý, muốn bằng vào một cái thanh Vân kiếm liền chém giết Đại Địa Chi Hùng, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Không thể nói không có cơ hội đi, nhưng cũng đủ để cho Phương Thiên Nam cùng một thái ý ý hai người tiêu hao cực lớn tính lực, còn chưa chắc chắn có thể đạt được kết quả vừa lòng. Dù sao bằng vào đại địa chi hùng mạnh mẽ năng lực phòng ngự, nếu là đối phương thật sự liều mạng chuẩn bị trốn đi, Phương Thiên Nam sẽ cảm giác được phi thường vướng tay chân. Một đầu đại địa chi hùng cũng không đáng sợ, đáng sợ là theo đại địa chi hùng chạy trốn, sẽ hấp dẫn lại đây càng nhiều hơn yêu thú. Cho dù là hiện tại chiến đấu, Phương Thiên Nam cũng muốn mau sớm kết thúc. Tại tinh luyện tràng bên trong, tuy rằng cấp 5 yêu thú địa bàn, khu vực dù sao tương đối rộng lớn một ít, nhưng là, chiến đấu thời gian kéo dài quá quá dài lâu, liền nhất định sẽ hấp dẫn còn lại yêu thú, hay hoặc giả là nhân loại tu luyện giả đến. Đến lúc đó, Phương Thiên Nam cùng một thải ý li tình cảnh đều sẽ so với hiện tại càng thêm nguy hiểm. Mà đang ở Phương Thiên Nam nhìn kỹ bên trong, Đại Địa Chi Hùng Nguyên bản còn vẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Thiên Nam ánh mắt, trong ngáy mắt liền xuất hiện kinh ngạc biến hóa. Ngay sau đó, Đại Địa Chi Hùng theo bản năng, cuồn bạo vung vẩy lên song trưởng của chính mình, cũng không có nhằm phía Phương Thiên Nam, mà là trực tiếp vênh kích trước người mặt đất. Ẩm, một tiếng vang thật lớn. Tại Phương Thiên Nam trong tầm mắt, một đoàn lồng nặng cho bụi. Đây trời bay múa, dường như ngăn cản tại mình và Đại Địa Chi Hùng ở giữa mây mù lồng Để cho Phương Thiên Nam không thấy rõ Đại Địa Chi Hùng trên người, cụ thể biến hóa. Nhưng là, tại Đại Địa Chi Hùng phía sau, một thải ý trong ánh mắt, nhưng là có thể thấy rõ ràng, theo đại địa chi hùng đánh về phía mặt đất động tác sau khi kết thúc, khi đại địa chi hùng lại lần nữa đứng thẳng người lên, tay trái bên trên, dĩ nhiên là một mảnh đẫm máu. Cái kia sen lẫn bụi bặm ròng máu, tại một thải y kia xem ra, là như vậy tươi đẹp lóa mắt. Một thải y kia không biết, vừa Phương Thiên Nam cùng đại địa chi hùng một hiệp giao kích, đến tột cùng xảy ra cái gì. Nhưng là, từ đại địa chi hùng phản ứng đến xem, không thể nghi ngờ là Phương Thiên Nam lực công kích, trực tiếp chứng thực đến đại địa chi hùng hùng trưởng bên trên, bức bách được đại địa chi hùng tại dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể dùng công kích phương thức, đi bài xích ra phương thiên nam thẩm thấu đến trong cơ thể năng lượng. Dù vậy, đại địa chi hùng tay trái bên trên thương thế, cũng đối với đại địa chi hùng sức chiến đấu, sinh ra cũng đủ lớn ảnh hưởng. Nếu như nói, trước đó phương thiên nam thanh vân kiếm, tại đại địa chi hùng phía sau, tạo thành thương thế, chỉ là ảnh hưởng đến đại địa chi hùng cảm xúc. Trong trận đại địa chi hùng, như vậy, lần này bị thương, cũng là để cho đại địa chi hùng trong nháy mắt khôi phục được bình tĩnh trạng thái. Tay trái bị thương, cũng làm cho đại địa chi hùng ý thức được, kẻ địch trước mắt, cũng không phải tùy ý nó bắt bị đấy. Phương thiên nam tuyệt đối có phản kích năng lực. Không được Nó muốn chạy Liên tại đại địa chi hùng trước người của bạn vẫn không có hoàn toàn tán lạc xuống thời điểm một thải y hướng về phía phương thiên Nam bên này rất xa gọi một tiếng ngay sau đó một thải y cả người thông suốt đứng lên trước tiên bên trong một thải y xông về đại địa chi hùng chuẩn bị trốn chạy phương hướng nếu phương thiên Nam có năng lực chém giết đại địa chi hùng như vậy một thải y thì tại thời khắc như vậy đương nhiên sẽ không do dự phải biết hai người bọn họ tiến vào tinh luyện chràng mục đích là vì cái gì còn không phải hướng về phía yêu thú nội đang tới đấy cấp 5 yếu thú đối phó cũng không dễ dàng đặc biệt là cấp 5 đại địa tri hùng Nếu là một thải y yả một người, liền nghĩ đều không dám nghĩ tới. Vào lúc này, đại địa chi hùng bị thường, tuyệt đối là cơ hội hiếm có. Mà Phương Thiên Nam khi nghe đến một thải y yả nhắc nhỏ sau, tự nhiên cũng là trong ánh mắt toát ra một vẻ đặc biệt các thần khác lấy. Dương Dịch hiệu dụng, tựa hồn là vượt quá tưởng tượng của mình a. Phương Thiên Nam ú ám một câu. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam tại võ giả cấp bậc thời điểm, liền đã từng mượn Dương Dịch bạo phát năng lượng, trực tiếp để cho làm nhân nguyên cảnh Ngũ Vân Thiên bị thường, nhưng là, Ngũ Vân Thiên sao chỉ là nhân nguyên cảnh thực lực. Trước mắt đại địa chi hùng, nhưng là cấp 5 yêu thú a. Phương Thiên Nam chỉ là tại không có tìm được cơ hội thích hợp, dùng Thanh Vân kiếm tiếp xúc được đại địa chi hùng thân thể, bất đắc dĩ, mới trực tiếp vận dụng dương dịch, xâm nhập đến đại địa chi hùng trong cơ thể, không có nghĩ rằng cuối cùng tạo thành hiệu quả, vậy mà so với Thanh Vân kiếm chiêu thức, càng thêm khả quan. Chỉ là, khi Phương Thiên Nam vượt qua tung bay bùi bặm, tận mắt thấy đại địa chi hùng tay trái bên trên thương thế thời điểm, vẫn còn có chút kinh ngạc, nói không ra lời. Đại địa chi hùng tay trái bên trên cũng không phải bình thường thương thế, mà là đẫm đìa máu tươi. Chỉ là ở bề ngoài đến xem Nếu là đại địa chi hùng chẳng lở con này, tay trái trực tiếp phế bỏ lời nói, đoán chừng rất khó trong khoảng thời gian ngắn, tiếp tục dùng con này tay trái tác chiến. Phương Thiên Nam phảng phất là nhìn thấy, dương dịch trực tiếp tại đại địa chi hùng bên trong bàn tay trái, trực tiếp nổ tung, mới có thể tạo thành tình cảnh. Bất quá," Phương Thiên Nam cảm thời, hoàn toàn không lo nổi, vì sao đồng dạng là dương dịch năng lượng, đang đối mặt nhân nguyên cảnh ngũ vân thiên thời điểm, cũng chỉ là để cho Ngũ Vân Thiên bị thương mà thôi, mà đối mặt với cấp 5 đại địa chi hùng, lại có thể trực tiếp phế bỏ đối phương một bàn tay. Phương Nam rất là tự nhiên, liền truy kích đại địa chi hùng mà đi. Ngay sau đó, trong tay thanh cũng là không kịp chờ đợi, công kích ra một chiêu kiếm quang. Liên tại Phương Thiên Nam chuẩn bị thừa thắng truy kích thời điểm, đại địa chi hùng cũng là bỗng nhiên xoay người, lấy hữu trưởng của mình, ầm ầm ở giữa, phản phất là dự liệu được Phương Thiên Nam sẽ ở thời điểm này tiến công đồng dạng, nhanh chóng tránh khỏi Phương Thiên Nam thanh vân kiếm, ngược lại đánh về phía Phương Thiên Nam thân thể. Và hành, Một tiếng, Phương Thiên Nam cảm giác được, tại chính mình con đường đi tới bên trên, tựa hồ có một cố mạnh mẽ lốc xoáy giống nhau năng lượng, đột nhiên tập kích lại đây, hoàn toàn bọc lại Phương Thiên Nam thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, thân thể của chính mình đang nhanh chóng ngược lại lui ra. Loại kia toàn thân không có cách nào gắng sức cảm giác, để cho Phương Thiên Nam chỉ có thể là chờ mong lấy, trong nháy mắt này. Đại Địa Chi Hùng cũng không có nghiêng người mà lên. Bất cẩn rồi ha. Phương Thiên Nam cảm thán một câu. May mà tại Phương Thiên Nam công kích Đại Địa Chi Hùng một khắc, hai tên cự thạch khôi lỗi. Đồng dạng là tại chiều Đại Địa Chi Hùng xuất thủ. Tuy rằng, Đại Địa Chi Hùng một đòn, cho Phương Thiên Nam đã tạo thành tổn thương thật lớn, cũng là tập trung toàn bộ sức mạnh, công kích Phương Thiên Nam một người kết quả. Hiện tại Đại Địa Chi Hùng nghĩ muốn lại ra tay nữa thời khắc, hai tên cự thạch lỗi công kích, cũng miễn cưỡng đến Đại Địa Chi Hùng trước mặt. Cự phủ bổ về phía đại địa chi hùng tay trái, Trường Mâu trực tiếp công kích đại địa chi hùng con mắt. Dưới tình huống này, đại địa chi hùng chỉ có thể là hơi chút dừng lại, ngăn cản một thoáng hai tên cự thạch khối lỗi tiến công. Cùng lúc đó, một thải uy cùng mặt khác một tên cự thạch khối lỗi, cũng vào lúc này tới gần đến đại địa chi hùng bên người, hơn nữa cùng ban đầu hai tên cự thạch khối lỗi, hình thành giáp công trạng thái, hướng về đại địa chi hùng điên cùng tấn công. Cự thạch khối lỗi tại Phương Thiên Nam dưới chỉ thị, tự nhiên là phát huy ra đỉnh phong trạng thái, không có nương tay chút nào. Phương Thiên Nam hoàn toàn hấp thụ khinh địch giao hấn cho dù là trả giá ba tên cự thạch khôi lỗi toàn bộ đều cần ôn dưỡng đại giới, cũng nhất định phải chém giết trước mắt đại địa chi hùng. Về phần một Thải Y Y, đang nhìn đến Phương Thiên Nam nhanh chóng bị đại địa chi hùng oanh kích đi ra ngoài trong ngáy mắt, liền mạnh mẽ để nén xuống. Vẫn không có triệt để khôi phục thương thế, chủ động xuất thủ, chặn lại đại địa chi hùng đối với Phương Thiên Nam tiến hành hai lần công kích. Trong nội tâm, một Thải Y Y ngược lại là không có trách cứ Phương Thiên Nam mạo muội đánh lén. Mặc dù là nàng đứng ở Phương Thiên Nam góc độ, nói không chừng cũng sẽ tiến hành đánh lén đi. Có cùng đại địa chi hùng ở giữa kinh nghiệm chiến đấu, bất kể là Phương Thiên Nam hay là một Thải Y, y cũng có thể thám thiết cảm nhận được, cấp 5 yêu thú mạnh mẽ và khó chơi. Nếu như ở sau đó lịch lãm rèn luyện trong thời gian, hai người không có đặc biệt đột phá, hay hoặc giả là kỳ ngộ, nói không chừng, trước mắt con này đại địa chi hùng, chính là hai người duy nhất có cơ hội chém giết cấp 5 yêu thú. Tạm thời, Phương Thiên Nam cùng một thải y y đều còn không rõ ràng lắm, một viên cấp 5 yêu thú nội đan, bù đắp được bao nhiêu tứ giai nội đan yêu thú có thể hối đoái tích phân, nhưng là, tại tinh điện người xem ra, cho dù là hối đoái thành tích phân sau, tại giống nhau tích phân dưới, có được cấp 5 yêu thú tu luyện nội đan người phân lượng trớ đối là vượt xa những cái kia hoàn toàn do tứ giai nội đan yêu thú đổi lấy tích phân tu luyện giả đấy. Phương Thiên Nam an toàn rơi xuống đất, cảm giác mình xương cốt toàn thân cơ hồ đều sắp muốn tan rã. Mà chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, cơ hồ là để cho Phương Thiên Nam ngay đầu tiên hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. May mà, đại địa chi hùng trong công kích năng lượng xung kích, tuy rằng tới máy liệt, tại Phương Thiên Nam thử, khống chế bản thân chân nguyên vận chuyển sau, đi cũng nhanh. Phương Thiên Nam không thể không lần nữa cảm tạ, ban đầu cấp 6 tích bối long cái kia khí thế mạnh mẽ, đối với thân thể mình sức để kháng bên trên cải tạo. Như nếu không, cho dù là Đại Địa Chi hùng công kích đi ra năng lượng, bị Phương Thiên Nam dần dần xoa tan, trung hòa sau, đối với kinh mạch tạo thành trọng thương, cũng đủ để cho Phương Thiên Nam mệt mỏi ứng phó rồi. Mà bây giờ, Phương Thiên Nam một bên vận chuyển chân nguyên, điều tức thân thể trạng thái, một bên vẫn có thể từ trong ánh nắng hấp thu đến có đủ nhiều năng lượng, tới dần dần thoải mái thân thể của chính mình. Mặc dù nói, trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng là, nghĩ phải tiếp tục chiến đấu tiếp cũng là đủ rồi. Không cần thiết chốc lát thời gian, Phương Thiên Nam liền lần nữa đứng lên tới, sờ soạn một cái vết máu ở khóe miệng, hướng về Đại Địa Chi hùng đi đến. Lúc này đại địa chi hùng, tại một thải Y, điệp, cùng với ba tên cự thạch khôi lỗi vây cùng dưới, lộ ra ngày càng cuồng bạo. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, trong đó cầm trong tay cự phủ khôi lỗi chiến sĩ, trên người mơ hồ thoáng hiện đi ra ánh sáng màu trắng. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền triệu hồi tên này cự thạch khôi lỗi, mà tự mình bổ sung bởi vì cự thạch khôi lỗi biến mất, mà chống ra vị trí chiến đấu. Một thải Y ở trong chiến đấu, nhìn Phương Thiên Nam một chút, tựa hồ là tại hỏi thăm, người không sao chứ? Phương Thiên Nam mỉm cười lắc, lắc đầu. Muốn bảo hoàn toàn không có chuyện gì, vậy khẳng định là giả dối. Nhưng là Chém giết trước mắt con này đại địa chi hùng quyết tâm, cũng là để cho Phương Thiên Nam kiên định, lại lần nữa vận chuyển lên bên trong đan điền dư dịch. Chỉ cần là còn tại tinh luyện chàng bên trong, Phương Thiên Nam không sợ tiêu hao. Ta cũng không tin, nhiều như vậy dư dịch, còn chống lại không được một đầu cấp 5 yêu thú. Phương Thiên Nam nhìn về phía đại địa chi hùng trong ánh mắt, có một cỗ nảy sinh áp độc sức lực. Cho dù là tại trong vây công mục thải y cũng đương nhiên cảm nhận được, Phương Thiên Nam trên người khí thế biến hóa. Càng không cần nói là đại địa chi hùng, tại Phương Thiên Nam sau khi đến gần, biểu hiện ra cái loại này nóng nảy. Ngao ngao gào, một tiếng gào hét Đại Địa Chi Hùng đơn giản cũng không suy nghĩ nữa chạy trốn. Vừa đến, tốc độ của nó vốn là không nhanh, thứ hai, còn có Phương Thiên Nam, một thải ý y, cùng với hai tên cự thạch khôi lỗi vây đổi chặn đường, hoàn toàn hạn chế trụ đại địa chi hùng trốn chạy không gian. Kết quả là, liền tại Phương Thiên Nam cùng đại địa chi hùng đối lập trước tiên, một người một thú khí thế, chỉ tại không ngừng leo lên. Phương Thiên Nam lần này vận chuyển dương dịch, không chỉ có riêng chỉ có mở dọn, mà là một dọn tiếp theo mở dọn, mà đại địa chi hùng tựa hồ là đang làm cuối cùng chống lại, làm cấp 5 yêu thú, trước khí thế bên trên, đối mặt với nhân nguyên cảnh chân nhân thời điểm, bản thân thể có thiên nhiên ưu thế.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 Mặc dù là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một tháng lâu dài, nhưng là, Phương Thiên Nam chỗ nhận thức đồng môn dù sao không nhiều, mà không nhận biết những người kia, cho Phương tiên Nam cảm giác vẫn là cùng ra trước khi đi đồng dạng, qua vội vàng. Ngược lại là Cổ Tiểu Phàm, nhìn thấy Phương Thiên Nam sau, rất là nhậm thuộc địa tiến tới, hỏi thăm, ra ngoài một chuyến, phải hay không gặt hái được rất nhiều điểm cống điển à? Không có. Phương tiên Nam thẳng thắn lắc đầu, trả lời, ta cũng không phải nhận tông môn nhiệm vụ, thuần túy là đi ra ngoài giải quyết một áp lực nền đấy. Thôi đi mà ơi, ai Cổ Tiểu Phàm quệ quệ khóe môi, nói ra, bất quá, nói đến Không, có ngươi tại tháng này, dừng lại ở trong ngoại môn này, thật sự chính là kẻ nhặt cực độ a. Bằng không thì, hai chúng ta luyện tay nghề một chút." Phương Thiên Nam có chút cân nhắc nói ra. "Đừng, đừng." Cổ Tiểu Phàm trong giây lắc một cái lùi bước, lắc đầu nói ra, "Ta mới không cùng ngươi tên biến thái này tỉ thí đây, đây không phải thuần tâm tìm tài và nha." Tại Phương Thiên Nam vẫn là Hóa Kình cảnh sơ kỳ thời điểm, Cổ Tiểu Phàm cũng không phải là Phương Thiên Nam đối thủ rồi. Khi Phương Thiên Nam thực lực đột phá đến Hóa Kình cảnh trung kỳ sau, Cổ Tiểu Phàm liền quả quyết đứt đoạn mất cùng Phương Thiên Nam đối chiến tâm tư. Người khác hay là không rõ ràng, nhưng là, Cổ Tiểu Phàm nhưng là hiểu được. Ngay cả hóa kình cảnh trung kỳ địch kiến minh cũng không phải Phương Thiên Nam đối thủ, hắn Cổ Tiểu Phàm cần gì phải thí điên thí điên đụng lên đi tìm đánh đây. Hai người lẫn nhau trêu kẹo một trận, Phương Thiên Nam mới suy tính, mở miệng hỏi thăm một câu, gần nhất một tháng này có cái gì kinh bạo điểm tin tức không? Không có a. Cổ Tiểu Phàm lắc lắc đầu, rất là tiếc nuối nói, bằng không thì ta nói thế nào, thời gian này tẻ nhặt cực độ nữa nha. Ai? Phương Thiên Nam nghe vậy, cũng không để ý ánh mắt hơi lấp lóe mấy lần, suy nghĩ, Ngũ Gia ba huynh đệ, tựa hồ cũng không có đem tại U Minh Sơn mạch bên trong đối với mình đánh lén, cho Tuyên Dương ra ngoài. Như vậy cũng tốt, chỉ ít sẽ không cho Phương Thiên Nam mang đến một ít thêm vào phiền thoái. Chính là nghĩ đến ngũ gia ba huynh đệ trước khi rời đi, nhìn sang ánh mắt, Phương Thiên Nam suy nghĩ, ba người bọn họ nên sẽ không dường như ngoài miệng nói như vậy, thả xuống cùng mình ở giữa cừu hắn đi. Địch Kiến Minh đã xuất quan, nhìn thấy Phương Thiên Nam thời điểm, hai người còn rất tốt hàn huyên một hồi tử. Phương Thiên Nam cũng từ đối phương trong miệng biết được, Tiêu Nhược lúc này, đồng dạng là tiến vào bế quan trạng thái. Cùng trước kia dự đoán có chỗ bất đồng, Tiêu Nhược lúc này bế quan là củng cố tu vi của mình. Dùng Tiêu Nhược lời của mình tới nói, Cái kia chính là xung kích nhân nguyên cảnh chân nhân, vẫn chưa tới thời điểm. Nói trắng ra, chính là tiêu nhược chính mình đối với đột phá, còn không hoàn toàn chắc chắn. Vậy còn ngươi? Phương Thiên Nam ngẩng đầu, nhìn Địch Kiến Minh hỏi, ta phải hay không nên chúc mừng một cái? Địch sư huynh tiến vào hóa kình cảnh hậu kỳ. Ai biết, Địch Kiến Minh ngay vậy sau, nhưng là trên mặt toát ra một tia cay đắng, ai, đừng nói nữa. Làm sao vậy? Phương Thiên Nam lúc này liền khoe tán ra lực cảm giác của mình, phản phất là muốn thăm dò một cái Địch Kiến Minh tu vi, phát hiện đối với phản khí tức, dù sao, vẫn là vô cùng vững vàng trung hòa, cũng không có đột phá thất bại đưa đến kình khí thác loạn hiện tượng. Ta đây là có chút nhãn cao thủ đến nữa à?" Địch Kiến Minh thở dài sau, giải thích nói ra, rõ ràng cảm giác được chính mình sắp đột phá đến hóa kình cảnh hậu kỳ, nhưng là, trên thực tế, lại như cũ cự ly hóa kình cảnh hậu kỳ có khoảng cách rất xa. "Thiên Nam, ngươi cũng là biết, ta trước đó làm công tác chuẩn bị, tương đối khá đầy đủ chứ?" Phương Thiên Nam gật gật đầu. "Đột phá thời điểm, mới bắt đầu hồi đó, tất cả cũng tương đối thuận lợi, hoàn toàn cùng ta theo dự đoán đồng dạng." Địch Kiến Minh tiếp tục nói, "Nhưng mà, liền tại muốn bước vào hóa kình cảnh hậu kỳ ngưỡng cửa này thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên hết sạch sức lực rồi." Nói cách khác, Địch sư huynh Ngươi tuy rằng không có đột phá thành công, nhưng là hóa kinh trung, kỳ tu vi, trái lại là đã nhận được củng cố." Phương Thiên Nam mở miệng hỏi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nghĩ tới tiêu nhược Bế Quan, phải hay không có tham khảo địch kiến minh lần này Bế Quan kinh nghiệm đây? Có thể nói như thế. Địch Kiến Minh gật gật đầu, may mà không có ra vấn đề lớn lao gì. Sau khi xuất quan, ta liền tìm đạo sư hỏi thăm một cái, đạo sư suy tính rất lâu, cân nhắc không ra lý do gì, cuối cùng bỗng nhiên cười, "Để cho ta đi tìm Phương trưởng lão." Ồ. Phương Thiên Nam nghe vậy, không tránh được tâm thần căng thẳng. "Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Mặc dù là ngươi không hỏi, gia cũng sẽ nói cho người đấy. Địch Kiến Minh hướng về phía Phương Tiên Nam, nói ra, Phương trưởng lão giải thích nói, tất cả những thứ này nguyên nhân vẫn là ra tại lần kia tông môn bí địa nhiệm vụ bên trên. Sau đó, Phương Tiên Nam cũng rõ ràng biết được, tiêu nhược xác thực là tham khảo địch kiến minh kinh nghiệm, mới ổn thỏa lựa chọn trước tiên bế quan củng cố thực lực của mình. Cốt bởi, địch kiến minh là tất cả tham dự vào lần kia tông môn bí mật nhiệm vụ bên trong, đạt được bí địa công nhận ngoại môn đệ tử bên trong trước hết lựa chọn bế quan đột phá. Tuy rằng, trong này có địch kiến minh là chuẩn bị đột phá đến hóa cảnh cảnh hậu kỳ, mà còn lại người muốn đột phá, chính là xung kích nhân nguyên cảnh nhân tố, nhưng là Địch Kiến Minh đột phá kinh nghiệm, đối với còn lại nhân mà nói như cũ có rất mạnh tham khảo tính. Trong những người này, bởi vì có tại tông môn bí điệu bên trong nhìn nhìn đến màn nước bên trong kinh nghiệm, là lấy, tại dự cảm thấy mình muốn đột phá thời cơ, có thể so với phổ thông những cái kia loại môn đệ tử, càng thêm nhẹ cảm. Đơn giản tới nói, chính là sẽ dẫn ra một bước cảm giác được chính mình sắp đột phá. Dù sao, mọi người đều đã thấy qua một lần mình là như thế nào đột phá cảnh tự rồi. Căn tứ phương trưởng lão phân tích, địch kiến minh thì ra là vì vậy nguyên nhân, quá mức nóng nảy thử đột phá, mới đưa đến chưa thành công đấy. Như vậy, địch kiến minh trên mặt phiền muộn biểu lộ cũng liền có thể thấy được chút ít rồi. Phương Tiên Nam nghe vậy sau, đồng dạng là cười khổ không thôi. Trong đầu, không biết thế nào, liền nghĩ đến trước đó đột phá thất bại tu vi lui bước đến hóa kình cảnh trung kỳ Hàn Nguyệt. Phương Thiên Nam liền ngày càng cảm giác được, thực lực tấn cấp là khó khăn rừng nào. Có đột phá kinh nghiệm, có về mặt thực lực dự chưa sau, còn cần cần phải nắm chắc thích hợp thời cơ. Cũng không trách được Thanh Vân Tông mấy ngàn trong đệ tử ngoại môn, có thể thuận lợi tấn cấp đến nhân nguyên cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Thậm chí, không cần nói là tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân, cho dù là thực lực đột phá đến hóa cảnh hậu kỳ, tương đối với khổng lồ đệ tử ngoại môn quân thể cũng là số lượng không nhiều. Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm vì chính mình nỗ lực lên, nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Trong mấy ngày kế tiếp, Phương Thiên Nam ngoại trừ bận bịu hướng tông môn báo danh, gạch bỏ tự mình xin phép lịch lãm rèn luyện kinh nghỉ, hay hoặc giả là đến đạo sư của mình Vương Cực Đông bên kia nghe một ít kinh nghiệm tu luyện bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ đi tự do thị trường giao dịch bên trên dạo chơi. Trong lúc, còn gặp được một hồi Ngũ Vân tải. Hai người gặp gỡ, hoàn toàn là tại vô ý. Ngũ Vân Tài chưa không nhìn thấy Phương Thiên Nam bộ dáng, quay đầu lại liền đi. Phương Thiên Nam nhìn đối phương bóng lưng, trái lại là lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, thậm chí ở trong đầu còn theo bản năng suy nghĩ, không nhìn thấy Ngũ Vân báo, Ngũ Vân thiên nguyên nhân. Đương nhiên, đây bất quá là một khúc nhạc đệm. Phương Thiên Nam đối với thực lực mình bên trên tu luyện cũng không có rơi xuống. Tìm không thấy người thí luyện dưới tình huống, Phương Thiên Nam còn dựa theo tông môn quy tắc, tìm một tên hóa kình cảnh hậu kỳ đệ tử ngoại môn, tiến hành khiêu chiến. Kết quả đều không quan trọng. Tại Phương Thiên Nam tận lực dưới sự không chế, lần này khiêu chiến, cuối cùng vẫn là lấy thất bại kết cục. Nhưng là, Phương Thiên Nam để ý là, làm hết sức nhiều cùng bất đồng tiên phụ thuộc tính võ giả giao chiến. Bất kể là những võ giả này tiên phụ thuộc tính năng lượng, tại giao chiến trong quá trình tấn công đến trong kinh mạch của mình cảm thụ, vẫn là đối mặt bất đồng kiếm kỹ, tại thời điểm chiến đấu trường thi năng lực ứng biến đều là trước mắt Phương Thiên Nam cho gấp thiếu đấy. Ngay hôm đó, Phương Thiên Nam như cũng đang tu luyện sau, đi tới tự do thị trường giao dịch bên trên đi dạo, bỗng nhiên liền thấy một vệt bóng người quen thuộc, đang lấy giao dịch đăng dược, thảo dược làm chủ trong thông đạo, cẩn thận tìm kiếm cái gì. Phương Thiên Nam khỏe miệng không tránh được khẽ nở nụ cười ý, theo phía trước đi, chào hỏi, Hàng Nghiễm Nguyệt Thỉ, ngươi cũng ở nơi đây à? À à à, Phương Thiên nhiên quay đầu lại liếc nhìn, nói ra, thiếu chút nữa làm ta sợ giật mình. Phương Thiên Nam nhất thời có chút kỳ quái, chính mình chào hỏi cử động, cũng không phải phi thường tùy tiện a, lẽ nào sư tỷ là đang tìm cái gì đặc thù thảo dược? Hay là nói, sư tỷ ngươi quá mức chăm chú? Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền quét mắt, Hàn Nghiễm Nguyệt đang tại kiểm tra quầy hàng bên trên đồ vật. Tuy rằng thế nào vừa nhìn đến, đang dược hiệu dụng cũng không phải phi thường minh xác, nhưng là, bộ phận thảo dược hiệu dụng, Phương Thiên Nam vẫn là có hiểu biết đấy. Cơ hội đều là dùng để thoải mái dung nhan, hay hoặc giả là tiêu trừ dấu với đấy. Nhất thời, Phương Thiên Nam có chỗ hiểu ra giống nhau, kinh ngạc mà nhìn hướng Hàn Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong đầu Còn đột nhiên thoáng hiện qua một đạo duyên dáng phong cảnh tuyến, duy nhất chói mắt ở vào tại, tại cứng chắc hai đám nhũ phong một bên, còn tồn tại một đạo đột ngột vết máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 116, Di Tắt Thành. Phương Thiên Nam lúc này trên mặt vẻ mặt là vô cùng dị. Hàn Nghiễm Nguyệt từ Phương Thiên Nam hơi có mấy phần né tránh trong ánh mắt, tựa hồ là cảm giác được Phương Thiên Nam ý nghĩ, trong lúc nhất thời, cũng là khuôn mặt đỏ bừng. Đối với tu luyện giả mà nói, trên thực tế, đại đa số người cũng không kiêng kỵ lẫn nhau ở giữa hái mộ. Giống như là tại Thanh Vân tông ngoại môn bên trong, cũng không phải không có ở bề ngoài tình lữ hợp tác chỉ cần là Song phương, xuất phát từ tự chủ ý nguyện, mặc dù là tông môn, cũng sẽ không tiến hành nhiều can thiệp. Vừa đến, tu luyện giả sinh mệnh liền muốn hơi dài tại người bình thường viên, trải qua sự tỉnh, càng là vượt quá người bình thường phân tích. Tại dạng này sinh mệnh trong tu trình, nếu nói là một lòng leo võ đạo, sắp thực là có, nhưng võ đạo đường xá, làm sao dừng là muôn vàng khó khăn. Tuyệt đại đa số tu luyện giả, cuối cùng cũng chỉ là dừng bước tại hóa kình cảnh võ giả, hay hoặc giả là nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới mà thôi. Phải biết, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, thực lực cảnh giới đạt đến địa nguyên cảnh chân nhân trở lên, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là lấy đang sốt sắng kích thích lịch lẫm rèn luyện trong cuộc sống, tìm kiếm một cái ưa thích bầu bạn, cũng sẽ bị đại đa số tu luyện giả tiếp nhận. Thứ hai, chính là tu luyện giả sinh mệnh, tuy rằng đối lập sẽ lâu một chút, đặc biệt tiến vào chân nhân cảnh giới, hay hoặc giả là có cơ hội đặt chân tông sư cảnh sau, có sức sống, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng là, tu luyện giả ở giữa tranh đấu, đồng dạng là dị thường hung hiểm. Tại võ đạo một đường bên trên, trên đường chết trẻ, nhiều vô số kể. Điều này cũng đưa đến, rất nhiều tu luyện giả sẽ ở lúc còn trẻ, biểu hiện càng thêm tùy ý cùng chương dương. Ngũ gia ba huynh đệ như vậy, Tại thanh vân tông ngoại môn diếu võ dương ai ví dụ, cũng không phải số ít. Càng không cần nói là, giữa nam nữ hoan ái cùng tình cảm rồi. Bất quá, đối với hàng nghĩa nguyệt, phương thiên nam như vậy, có rất lớn cơ hội tấn cấp đến nhân nguyên cảnh chân nhân đệ tử mà nói, tông môn tất phải sẽ càng thêm quan tâm một ít, tại một cái nhân tình cảm truy cầu bên trên, cũng sẽ càng thêm soi mói một ít. Chính mình xem lát cả mắt, vẫn là tiếp theo, trọng yếu lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệnh, không thể quá to lớn. Lẫn nhau ở giữa thiên phú tư chất, cũng không thể có rất lớn chênh Bằng không thì, ngươi nguyện ý nhìn ngươi tại võ đạo một đường càng chạy càng xa, mà bạn lữ của ngươi, nhưng là vì về mặt thực lực không ăn thua, dần dần già yếu, thậm chí chết đi sao? Có như vậy trong đáy mắt, Hàng Nghiễm Nguyệt cảm thấy ý nghĩ của mình đều có chút không chút kiên kỵ. Quá mức xa xôi, xa tới nàng trước đó nhân sinh trải qua bên trong, nghĩ cũng không dám nghĩ tới đấy. Theo bản năng, Hàng Nghiễm Nguyệt liền đem trong đầu của chính mình rất nhiều hình ảnh cho vang ra ngoài. Bất quá, lúc trước tại U Minh Sơn mạch bên trong, bị Phương Thiên Nam trong lúc vô tình xét đến trước ngực mình Phong quang, xác thực là để cho Hàn đặc biệt để ý một chuyện. Rất là trọng yếu chính là nào còn có một đạo trói mắt dấu vết. Trong thời gian này tới nay, Hàng Nghiễm Nguyệt vết thương, tự nhiên là xử lý thật nhiều yếu hơn. Đối với thực lực tu vi bên trên ảnh hưởng, cũng dần dần nhạt đi. Không có cách nào xóa đi, thì là cái kia một đạo bắt đầu tồn tại vết thương. Chính như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, Hàn Nghiễm Nguyệt tại từ do thị trường giao dịch bên này đi dạo, liền làm muốn tìm xem xem, có hay không có thể loại trừ trước ngực dấu vết đang dược, thảo dược. Có thể nói, vậy cũng là Hàng Nghiễm Nguyệt làm là nữ tính, đối với mình chấp niệm đi. Cái kia, gần nhất một hồi, cũng không thấy qua ngươi, ngươi là đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Hàn đề tài, Hỏi, còn có, ngươi tới nơi này là chuẩn bị hối đoái cái gì? Ta chính là nhàn chán, lại đây tùy tiện nhìn đấy." Phương Thiên Nam tựa hồ cũng cảm nhận được Hàn Nghiễm Nguyệt lúng túng, theo lời của đối phương đề, nói ra, hơn nữa, thật là của ta đi ra một chuyến, chỉ là lịch lãm rèn luyện một cái mà thôi. "Sư tỷ, ngươi cũng biết, ta tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên, có thể là phi thường thiếu tổn a. Cái kia là thực lực của ngươi tu vi tiến bộ quá nhanh rồi." Hàng Nghiễm Nguyệt không tránh được tức giận liếc Phương Thiên Nam một chút. Giữa hai người bầu không khí, không gọi lại một lần xa vào đến trong yên lặng. Ha, "Ha Phương Thiên Nam sờ sờ sau đầu của chính mình vừa nói, đúng rồi, sư tỷ có cái gì là cần ta giúp một tay sao?" Trong khi nói chuyện, Phương Tiên Nam còn cố ý liếc nhìn Hàn Ngữ Nguyệt sau lưng quầy hàng. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền chú ý tới, Hàng Ngữ Nguyệt sắc mặt, tựa hồ là càng ngày càng hưng thuận. Theo bản năng, Phương Tiên Nam đã nghĩ chính mình cho chính mình một người miệng. "Đây là hết chuyện để nói a." Nghe nói, Trần Diễn qua mấy ngày sẽ chuẩn bị đột phá đến nhân nguyên cảnh. Hàn Ngữ Nguyệt sâu kín nhìn Phương Thiên Nam một chút, một lần nữa rời đi để tài. "Trần Diễn sao?" Phương Thiên Nam trong đầu, không khỏi hồi tưởng lên, tại môn bí địa bên trong, Cái thứ nhất đạt được bí điệu công nhận tên kia ngoại môn đệ tử hình tượng, nói ra, nói không chắc, Trần Diễn cũng lại là chúng ta nhóm người này lực, trước hết tiến vào đến nội môn đây này. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng, bất quá, Tiêu Nhược sư huynh ngược lại là không có chuẩn bị đột phá, trái lại là lựa chọn bế quan củng cố tu vi của mình. Ừm. Hàng Nghiễm Nguyệt gật, gật gật đầu, không có làm thật đầy đủ chuẩn bị lời nói, cũng không có cần thiết nóng lòng nhất thời. Nói xong, tựa hồn là nhớ tới tu vi của mình tình hình, Hàng Nghiễm Nguyệt trong ánh mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ cảm giác tới. Thế sư tỷ còn ngươi? Phương Tiên Nam thuận miệng liền hỏi lên. Ta Hàng Nghiễm Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, ta cự cách đột phá còn kém xa đây, hiện tại ngay cả hóa kình cảnh hậu kỳ đều không có đến, cũng không biết cần phải cố gắng bao lâu. Đúng rồi, Hàng Nghiễm Nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng lời, hỏi, ngươi bây giờ là hóa kình cảnh trung kỳ, đúng không? Ừm. Phương Thiên Nam khá hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu. Hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng nói, có cái gì có thể giúp được một tay, nhất định sẽ tận lực, có đúng hay không? Hàng Nghiễm Nguyệt nhìn Phương Thiên Nam tiếp tục mà hỏi, sư tỷ, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Phương Thiên Nam vỗ ngực hứng thượng. Vậy cũng tốt. Hàn Ngữ Nguyệt ngược lại mấp máy khỏe miệng, nói ra, "Qua mấy ngày, ngươi có thời gian, hãy theo đến đi một chuyến đi." "Đi nơi nào?" Phương Tiên Nam truy hỏi một câu. "Ha ha ha." Hàn Ngữ Nguyệt nhưng là lưu lại một chuỗi nhẹ nhàng tiếng cười, nói, "Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là chỗ tốt." Phương Tiên Nam nhất thời không nói gì, bởi vì Phương Tiên Nam đã phát hiện Hàng Ngữ Nguyệt tại từ do thị trường giao dịch bên trên mục đích, Hàng Ngữ Nguyệt vào lúc này ngược lại là không có cái gì kiêng kỵ rồi. Hai người cùng một chỗ, tại Đông đảo Cải Hàn bên trên, chọn chọn lựa lựa, đi dạo một lúc lâu. Chỉ là dự do thị trường giao dịch bên trên, phổ thông dùng để dưỡng nhan, thậm chí là dịch dung đăng dược, thảo dược mặc dù có không khuyết, nhưng là nhằm vào loại trừ dấu vết, nhưng là hiếm thấy xuất hiện. Nếu không, Hàn Nghiễm Nguyệt cũng không có cần thiết, ở chỗ này tìm kiếm lâu như vậy rồi. Hàn sư tỷ, ngươi tại sao không đi tông môn bên kia, hồi đói một cái đây?" Phương Thiên Nam thuận miệng hỏi một câu. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, đã có tính nhắm vào nhu cầu, Hàng Nghiễm Nguyệt lại không giống như là đau lòng điểm cống hiến bộ dáng, tại sao không đến trong tông môn tiến hành hồi đói đây? Trong tông môn, như vậy thảo dược cũng không có bao nhiêu a. Hàn Nghiễm vậy, không khỏi bất đắc gì nói ra, Kết quả tốt nhất từ giai tài liệu Khương ngân sa, cũng chỉ có thể là nhằm vào cỡ nhỏ miệng vết thương. Y tứ, Hàng Nghiễm Nguyệt tự nhiên là đi qua tông môn hối quán nơi, tìm hiểu đã qua. Ta chỉ là nhân lúc rảnh rỗi thời gian, tới bên này thử vận may mà thôi. Tựa hồ là phát hiện Phương Thiên Nam xa vào đến trầm tư trạng thái, Hàng Nghiễm Nguyệt giải thích nói, loại này thảo dược vốn là tương đối chế lệnh. Ngay cả tứ giai, đều không đạt tới hiệu quả gì, cao cấp hơn thảo dược, liền càng khó tìm hơn tìm. Mặc dù là ngẫu nhiên xuất hiện, cũng sẽ bị tất cả đại tông môn tính các trưởng lão trực tiếp bỏ vào trong túi. Phương Thiên Nam nghe vậy, chỉ có thể là phụ họa gật, gật đầu. Hay là đối với nam tính tu luyện giả mà nói loại này thảo dược là có cũng được mà không có cũng được đấy nhưng là đối với nữ tính tu luyện giả mà nói loại này thảo dược chỉ cần là gặp được liền tuyệt đối không có bông tha lý do cho dù là tạm thời không sử dụng chỉ cần bản thân tài lực cho phép dưới tình huống cũng nhất định sẽ trước tiên chính mình cất giữ. nói trắng ra tu luyện giả chiến đấu cái nào có thể tránh khỏi và và chạm chẳng đấy là lấy mặc dù là hàng nghiệm người trước đó chỗ nói tứ dai tài liệu khương ngân xa ở trên thị trường giá trị cũng phải vượt xa phổ thông tứ dai tài liệu cái này hay là cũng sáng tạo ra trên thị trường loại này tài liệu Giá cả giá cao không hạn, cũng không đủ cầu hiện tượng đi. Sau 3 ngày, Phương Thiên Nam lại lần nữa cùng Hàn Ngữ Nguyệt tụ đến cùng một chỗ. Hai người hướng Tông môn thân thỉnh nửa tháng lịch lẫm rèn luyện thời gian, đi ra Thanh Vân Tông, vượt qua Phương Thiên Nam thưởng xuyên lịch luyện U Minh Sơn mạch bên bờ khu vực, một mực hướng nam. Dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam cũng chỉ là đi theo Hàn Ngữ Nguyệt, cũng không có hỏi dò quá nhiều vấn đề. Mặc dù là Phương Thiên Nam nội tâm phía phi thường tính tưởng, lúc này hai người đã đi ra Thanh Vân Tông phạm vi quận thậm chí cũng rời đi Bắc Hải Tông, phạm vi thế Nam đều nhẫn nhịn lại nội tâm cái phần tò mò. Tất cả những thứ này Tự nhiên là rơi vào đến Hàn Ngữ Nguyệt trong mắt, tâm trạng bên trong đối với Phương Thiên Nam tầm tính cũng là liên tiếp gật đầu. Khi một tòa cao lớn thành trì đột nhiên xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mắt thời điểm, Hàng Ngữ Nguyệt mới mở miệng giải thích nói ra, "Được rồi, cuối cùng coi như tới đất điểm rồi. Nơi này là địa phương nào?" Phương Thiên Nam một bên hỏi thăm, một bên không ngừng quan sát xa xà cao lớn thành trì. "Ngươi vậy mà không biết?" Lần này, ngược lại là Hàng Ngữ Nguyệt lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Nơi này chính là Di Tắt Thành a? Mặc dù là trước ngươi chưa có tới, cũng hẳn nghe nói qua chứ?" "Không có." Phương Thiên Nam rất là khẳng định lắc đầu. Hàng Nghiễm Nguyệt không khỏi vô vụ sau đầu của chính mình, tựa hồ là không quen biết Phương Thiên Nam đồng dạng, tại Phương Thiên Nam quanh thân không ngừng quan sát, mới thở dài, nói ra, "Được rồi, ngươi xác định ngươi là thành viên tông đệ tử ngoại môn." "Cái này Di Tắt Thành, cùng chúng ta Thanh Vân Tông có quan hệ gì sao?" Phương Thiên Nam hỏi. Đơn giản tới nói, bất kể là Thanh Vân Tông, vẫn là Bích Hải Tông, thái hành bang, thậm chí còn là Di Tắt Thành quanh thân khu vực tất cả tông phái, đều là dùng Di Tắt Thành làm trung tâm, tạo dựng lên đấy." Hàng Nghiễm giải thích nói, giống như là chúng ta Thanh Vân tông, tại Di Tắt Thành bên trong, liền có một cái điểm chân. Nói cách khác, Cái này một tòa di tất thành, là quanh thân tất cả tông môn, cùng ngoại giới liên lạc điểm tụ tập đi. Phương Thiên Nam trong đầu, theo bản năng liền nghĩ đến Thanh Vân Chấn. Cái này di Tắt thành xuất hiện, tựu giống với là Thanh Vân Chấn đối với Thanh Vân Tông ý nghĩa đồng dạng. Đơn giản là Thanh Vân Tông đối với Thanh Vân Chấn có quyền khống chế tuyệt đối, mà di tất thành thì là phụ cận tất cả tông môn chỗ cùng chung cầm giữ thành trì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 117, đặt thủ khu giao dịch. Hàn đối với Phương Thiên Nam vậy mà từ chưa từng nghe nói di thành, cảm giác được hiếu kỳ vô cùng. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cười khổ giải thích Chính mình tại Thanh Vân Tông trải qua, phản phất chính là mỗi ngày không ngừng tu luyện, mỗi tháng đều sẽ thử tiến vào u minh bên trong trải đủ mạo hiểm, như vậy lập lại thời gian 3 năm, mới rốt cục là thu được đệ tử ngoại môn thân phận Minh Bạch. Điều này làm cho Hàng Nghĩa ngước nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt tràn đầy tò mò, "Vậy ngươi tới Thanh Vân Tông trước đó đây?" Trước đó, Phương Thiên Nam ánh mắt bỗng nhiên hơi căng thẳng, sau đó, lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì xa xôi sự tình động dạng, cười khổ nói, "Trước đó, ta chính là một cái tại sơn thôn nhỏ bên trong lớn lên hài tử." Phải biết, bởi vì tu luyện giả tồn tại, trên phiến này, làm là người bình thường là sẽ rất ít đi thật xa đấy. Hàng Nghiễm Nguyệt tự nhiên là phi thường tính tưởng, như là một ít tiểu trong sơn thôn cư dân, rất có thể cả đời đều chưa bao giờ từng đi ra cái này sơn thôn, đặt chân nơi xa nhất cũng chính là sơn thôn phụ cận mấy cái thôn bên cạnh. Nghe được Phương Thiên Nam giải thích sau, Hàng Nghiễm Nguyệt cũng không có tiếp tục truy hỏi. Chỉ là trong nội tâm, đối với Phương Thiên Nam trưởng thành trải qua, có mấy phần kính này đi. Cũng không phải mỗi một người bình thường nhà hài tử đều có cơ hội tu luyện võ kỹ, như Phương Thiên Nam như vậy tại 18 tuổi thì đến được hóa kình cảnh đấy. Mà khi tiến vào dị tắc thành sau, Hàn Nghiễm Nguyệt mang theo Phương Thiên Nam đi tới Thanh Vân Tông thiết lập ở trong thành tiếp ứng điểm. Dùng Hàng Nghiễm Nguyệt mà nói tới nói, bất kỳ Thanh Vân Tông đệ tử, tại đi tới di tặc thành sau, cũng có thể ở chỗ này báo cáo chuẩn bị. Tông môn cũng sẽ cung cấp một ít tương ứng tin tức cùng giúp đỡ. Nói trắng ra, chính là tông môn điểm cống hiến, tại đến di tắt thành sau, như cũng có thể có địa phương hối đoái. Bất quá, nhìn thấy Hàng Nghiễm Nguyệt vậy mà một hơi đem thân phận mình minh bài bên trong điểm cống hiến, toàn bộ hối bới trở thành tài liệu, Phương Thiên Nam vẫn là tránh không được có chút ngạc nhiên, Hàn sư tỷ làm, cái gì vậy? Buổi tối ngươi sẽ biết. Hàn Nghiễm Nguyệt hướng về phía Phương Thiên Nam khẽ mỉm cười, nói, nếu như cần, nói không chừng, đến lúc đó ta còn phải tìm người hỗ trợ đây. Phương Thiên Nam lúc này lĩnh nộ lại đây, hỏi thăm, vậy cần ta cũng ở nơi đây đem điểm cống hiến hối đoái thành tài liệu sao? Hàng Nghiễm Nguyệt trầm ngâm chút lát, nói ra, hay là thôi đi. Như vậy, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là vâng theo Hàng Nghiễm Nguyệt ý kiến rồi. Từ hành động của đối phương đến xem, Phương Thiên Nam tự nhiên có thể suy đoán ra, mục đích tối nay có thể là cùng còn lại tông môn nhân viên tiến hành giao dịch. Nếu như là đồng môn Hàn Nghiễm Nguyệt căn bản cũng không cần đem điểm cống hiến hối đoán thành tài liệu, thậm chí căn bản cũng không cần đi tới Di tắt Thành bên trong. May mà, cùng Hàn Nghiễm Nguyệt bất đồng là có giới bài tồn tại, Phương Thiên Nam toàn bộ thân ra, cơ hội đều là bên người mang theo. Nếu quả thật nếu ứng nghiệm gấp, Phương Thiên Nam ngược lại cũng không ngại, lấy ra một ít thu thập tới tài liệu, giúp đỡ một cái Hàn Nghiễm Nguyệt. Tuy rằng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, trên người mình cũng không có cái gì có thể lấy ra được đồ vật tới. Thành Vân Tông tại Di Tắc Thành bên trong tiếp ứng điểm, cũng không xa hoa, chính là một tòa phong cách phong cách cổ xưa tiểu lâu. Thừa dịp còn có một chút nhàn rỗi thời gian, Hàn Nghiễm Nguyệt mang theo Phương Thiên Nam Tại Di Tắc Thành bên trong tùy ý đi dạo một vòng. Trong lúc, Phương Thiên Nam cũng đã được kiến thức Di tắt Thành bên trong cảnh tượng phồn hoa. Ngoại trừ Thanh Vân Tông, Bích Hải Tông, Thái Hành Bang như vậy tông môn sẽ ở trong thành thiết lập có căn cứ một chút, ra, còn có rất nhiều mà Thiên Nam chưa từng nghe nói tông môn. Có, tại tiếp ứng điểm quy mô bên trên, liền muốn so với Thanh Vân Tông tử lâu, lớn hơn rất nhiều. Có lẽ là nhìn thấy Phương Thiên Nam trong ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút, Hàng Nghiễm nguyện không tránh được giải thích một câu, "Chúng ta Thanh Vân tông, mặc dù là đại môn, nhưng là, tại toàn bộ Di Tắc Thành khu vực phụ cận mà nói, còn không tính là đứng trên tất cả tông môn." mà tiếp ứng điểm thiết lập, không chỉ yêu cầu xem tông môn tài lực, càng cần phải xem cái này tông môn thực lực. Y tứ, Phương Thiên Nam tự nhiên có thể rõ ràng. Mặt khác, cùng Thanh Vân trấn bên trên nhân viên cấu thành có chút tương tự, di tắc thành bên trong không riêng gì có tu lệ giả, người bình thường số lượng cũng phi thường to lớn. Trên đường cái dòng người, thân phận phi thường phức tạp. Chỉ là Phương Thiên Nam chỗ cảm nhận được, tự có không ít chân nhân cấp bậc tồn tại. Ở chỗ này, tốt nhất là không nên xem thường bất cứ người nào. Hàng Nghiễm ngật đi ở Phương Thiên Nam bên người, nhỏ giọng nhắc nhở nói, có lẽ, ngươi tùy tiện va chạm đến một người sẽ là nhân nguyên cảnh chân nhân, thậm chí là nắm giữ địa nguyên cảnh tu vi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền mau mau quan sát bên cạnh mình người đi đường tới. Mà Phương Thiên Nam khôi hài động tác, tự nhiên là đưa tới Hàng Nghiễm Nguyệt một trận tiếng cười khẽ, "Được rồi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, ngươi cũng không cần thiết để ý như vậy chứ." Nói xong, Hàn Nghiễm Nguyệt còn hơi lắc đầu, môi môi biểu hiện có chút mỉm cười. Phương Thiên Nam không tránh được lườm một cái, tựa hồ là tại oán giận, còn không phải ngươi nói quá mức khoa cớ. Bất quá, đối với Hàn nhắc nhở, Phương Thiên Nam cảm thấy vẫn rất có cần thiết, cũng âm thầm ghi ở trong lòng. Có thể nói Chuyến này lữ trình, là Phương Thiên Nam tiếp xúc được Trừ Thanh Vân Tông một vùng bên ngoài, bước hướng ngoại giới toàn bộ tu luyện giả thế giới bước đầu tiên. Phương Thiên Nam trong nội tâm chấn động, có thể một chút đều không thể so ở bề ngoài toát ra tới một thiếu. Đợi đến bóng đêm giáng lâm, Hàn Nghiễm Nguyệt mang theo Phương Thiên Nam, trở về Thanh Vân Tông ở trong thành điểm dừng chân, sau đó, hai người ở trên người làm một chút giản dị nguy trang, liền đi tới Di tắt thành phía tây một cái trên quảng trường. Lúc này, Phương Thiên Nam bộ dáng nhìn qua, không thể nghi ngờ giản mua 10 cả Hàn tuổi xuân của cả người thế nào vừa nhìn đến, giống như là một vị trong chợ bắc cái Phương Thiên Nam vừa đi, vừa thỉnh thoảng coi trọng Hàng Nghiễm Nguyệt một chút, nụ cười trên mặt nhưng là chưa bao giờ rút đi qua. Người còn xem. Hàn Nghiễm Nguyệt tại Phương Thiên Nam nhìn kỹ giới, không tránh được có chút tức giận, đây là chuyện bất đắc dĩ, chờ một lúc, chúng ta đi địa phương, nhiều người hỗ tạp, tốt nhất là không bại lộ thân phận của chính mình. Phương Thiên Nam nghe Hàng Nghiễm Nguyệt ngữ khí, tựa hồn là có mấy phần nghiêm trọng, không khỏi mở miệng hỏi, Hàn sư tỷ, đến vào lúc này, ngươi tổng hẳn là nói cho ta biết, tới bên này làm cái gì chứ? Hàn không khỏi tránh Phương Thiên Nam một chút, bởi vì vẻ mặt dung mạo nguy trang, Phương Thiên Nam trái lại, cảm Giáo được đối phương dáng dấp này, thật sự là quái gì tới cực điểm. Muốn cười, liền cười đi. Hàng Nghiễm Nguyệt đầu tiên là bất đắc dĩ lầm bầm một câu, sau đó mới giải thích nói ra, tại di tắt thành bên trong, có một cái đặc thù khu giao dịch, bên trong sẽ tiến hành giao dịch tài liệu, đều phi thường trên lệnh. Cho nên, ta là tới bên này thử vận khí một chút. Chẳng trách, Phương Thiên Nam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Quy 1 chương 118, hồi đói thẻ đánh bạc. Xuất hiện tại hai người trước mắt trên quảng trường, lượng người đi vẫn tương đối nhiều đấy. Phương Thiên Nam sơ lược đánh giá một phen, cũng cảm giác được có không ít người khí tức đều là tại chân nhân cái giới. Đương nhiên, võ giả cấp bậc, đặc biệt là cùng Phương Thiên Nam như vậy hóa kình cảnh võ giả, số lượng càng nhiều hơn. Trái lại hiếm thấy nhìn thấy người bình thường từ bên này trải qua. Để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc chính là, những người này, cũng như hắn và Hàn Ngữ Nguyệt như vậy, về mặt dung mạo là một chút dạn dị ngụy trang. Có, thậm chí một chút nhìn qua, liền biết đối phương là hóa trang qua đấy. Hàn Sư Tỷ, người nói đặc thủ khu giao dịch chính là tại quảng trường này tiến lên không? Phương Thiên Nam không khỏi nghi hoặc hỏi. Ta tựa hồ cũng không nhìn thấy có tài liệu xuất hiện a. Nơi này chỉ là cần phải trải qua lối vào." Hàn Nghiễm Nguyệt giải thích nói, sau đó, chỉ tay một cái, "Ngươi thấy bên kia lối đi chưa? Chỉ có tiến vào cái lối đi kia sau, mới xem như là tiến vào đặc thù khu giao dịch. Vậy chúng ta còn chờ cái gì?" Phương Thiên Nam lúc này liền chuẩn bị đi tới. Tại Hàng Nghiễm Nguyệt đưa tay chỉ phương hướng, Phương Thiên Nam nhìn thấy, có một tòa một tầng lầu thấp phòng, đứng sững ở quảng trường bên cạnh. Cả tòa phòng ở chiếm cứ diện tích tương đối đại. Cửa phòng trước, đã vây quanh không ít người. Tự nhiên là cùng chủ sự phương đến rồi. Hàng Nghiễm Nguyệt liếc nhìn sắp trời, nói ra, ngươi chưa thấy, trên quảng trường người tuy rằng rất nhiều, nhưng là, mọi người đều đang đợi sao? Bên kia thông đạo, không có ai mở ra, là không tiến vào được đấy. Phương Thiên Nam nhìn chung quanh một cái đám người chung quanh, phát hiện vẫn đúng là như vậy. Mọi người, trên căn bản đều là tại túm 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ, có tán phiếm, có lặng im. Tình hình như vậy, để cho Phương Thiên Nam càng cảm thấy quá gì. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ta liền trước cùng ngươi thông báo một chút, nơi này đặc thủ khu giao dịch đi. Hàng nhìn Phương Thiên Nam biểu lộ, không tránh được mặt lộ mỉm cười, nói ra, bằng không thì Đến lúc đó có người kinh ngạc. "Cái kia, Hàn Sư Tỷ." Phương Thiên Nam gọi một câu, "Ngươi nói chuyện thời điểm, có thể hay không không muốn cười a? Ngươi bây giờ dáng dấp kia, hơn nữa nụ cười này, thật có điểm." "Muốn ăn đòn?" Hàng Nghiễm Nguyệt nói thầm một câu, không vui nói, "Ta đây còn không phải là vì an toàn của chúng ta cân nhắc. Ngươi xem người nơi này, cái nào không là làm hóa trang à. Đúng nha." Phương Thiên Nam gật gật đầu, "Tại sao? Chẳng lẽ nói, cái này đặc thủ trong giao dịch khu mặt, có cái gì nhận không ra người đồ vật?" Mặc dù là Phương Thiên Nam kiến thức ít hơn nữa, cũng biết, dù cho đặc thủ trong giao dịch khu có khiến người tâm động tài liệu Nhưng mà, trên đại lục cỡ lớn buổi đấu giá, Phương Thiên Nam dù sao vẫn là nghe nói qua. Chẳng lẽ nói, đặc thù trong giao dịch khu đồ vật, sẽ so với cái kia để cho khách hàng trực tiếp tiến vào đấu giá hội bên trên xuất hiện đồ vật, càng thêm quý giá. Cái này, ngươi đợi lát nữa Nhi liền biết rồi. Hàn Nghiễm Nguyệt nhưng là không có một hơi trực tiếp nói ra nguyên nhân, trái lại là giảng giải lên tòa này quảng trường lai lịch. Đơn giản tới nói, tòa này quảng trường xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì dọc theo quảng trường cái kia một tòa một tầng kiến trúc. Di tặc thành bên trong, có rất nhiều cấm địa. Hàn giải nói, những thứ này cấm địa xuất hiện, mặc dù là chúng ta Thanh Vân Tông như vậy đại môn, cũng là không thể tùy ý tiến vào, sẽ có người chuyên biệt viên tới tiến hành canh ác. Những thứ này người chuyên biệt viên cũng đều là những người nào đây? Phương Thiên Nam còn vẫn cho là cái này di tất thành là thuộc về quanh thân mấy đại tông môn cùng chung nắm giữ đây này. Bọn họ đến từ chính tinh điện. Hàng Nghiễm Nguyệt nói chỉ là một cái Phương Thiên Nam chưa từng nghe nói tổ chức tên gọi, liền không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục thâm nhập sâu, ngày thường thời điểm, những thứ này cấm địa đều là đóng cửa đấy. Chỉ có đặc thu thời gian mới sẽ mở ra. Giống như là buổi tối chúng ta muốn tham gia đặc thủ khu giao dịch. Bên trong xuất hiện tài liệu, trên căn bản đều là tinh điện cung cấp. Phương Thiên Nam hỏi thăm một câu, liên quan tới tinh điện tin tức, Hàng Nghiễm Nguyệt nhưng là mím môi, nói ra, "Chờ ngươi tiến vào tông môn nội môn, ngươi liền có cơ hội biết rồi. Hiện tại, mặc dù là để cho ngươi biết, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nói chung, ngươi chỉ cần biết, nếu như chờ một lúc ngươi coi trọng đồ vật gì, cần dùng tương đương giá trị tài liệu, tới tiến hành hối đoái là được rồi." Ồ. Phương Thiên Nam nghi hoặc gật gật đầu. Mặt khác, trở về tông môn sau, ngươi cũng không nên cùng người khác nhắc lên, liên quan tới lần này hành động sự tình." Hàn Nghiễm Nguyệt hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, lại cúi đầu dặn dò Phương Thiên Nam một câu. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ngược lại là tò mò lên, Hàn Nghiễm Nguyệt thân phận, nếu là Thanh Vân Tông đệ tử nội môn mới có thể biết được địa phương, tại sao Hàn Nghiễm Nguyệt làm đệ tử ngoại môn, liền đã biết rồi đây? Mặt khác, Phương Thiên Nam cũng không có tại trên quảng trường, nhìn thấy có quen biết Thanh Vân Tông đệ tử nội môn. Tuy rằng, Phương Thiên Nam người quen biết không nhiều, nhưng nếu là Thanh Vân Tông nội môn tất cả đệ tử, đều sẽ biết được, bên này có đặc thủ khu giao dịch mở ra, một cái đều chưa từng có tới, cũng có chút không còn gì để nói chứ? Hay là, tại đây một ít hóa trang qua tu luyện giả bên trong, kiểu có Thanh Vân Tông đệ tử nội môn? Phương Thiên Nam ánh mắt không tránh được bắt đầu có mấy phần phức phụ, tựa hồ là tại khắp mọi nơi tìm kiếm cái gì đồng dạng. Đương nhiên, từ dọc theo quảng trường khu vực tòa kia một tầng trong phòng, chuyển tới từng đợt chung vang tiếng. "Đi, chúng ta có thể đi qua." Hàng Nghiễm Nguyệt lôi Phương Thiên Nam một cái. Hai người tới nhà trên trước mặt, sắp xếp lên đội tới. Toàn bộ đội ngũ đi tới tốc độ phi thường chậm chậm. Đợi được Phương Thiên Nam theo Hàng Nghiễm Nguyệt tiến vào bên trong phòng thời điểm, đã là đi qua 2 khắc chung thời gian. Mà căn cứ Phương Thiên Nam quan sát, đi ở trước hắn, đơn giản cũng chính là trưởng trăm cá nhân mà tôi. Bên này, Hàn Nghiễm Nguyệt mang theo Phương Thiên Nam Tôi đến đại sảnh bên trong trước một cái quầy soát theo, đầu tiên là nhận lấy hai tấm thẻ kim loại, sau đó, lại đem mình chuẩn bị xong tài liệu, cho đống đặt ở trên bàn. Trong quầy nhân viên phục vụ, một bên thật nhanh kiểm kê, một bên còn thật nhanh làm ghi chép. Rất nhanh, nhân viên phục vụ liền cho Hàng Nghiễm Nguyệt hạng ra một tấm tài liệu danh sách, Hàng Nghiễm Nguyệt liếc nhìn, gật gật đầu. Đối phương càng làm phần này, danh sách nội dung cho đưa vào thẻ kim loại bên trong, ngược lại nhìn hướng Phương Thiên Nam. Ngươi lấy ra một ít tài liệu, ý tứ một cái là được rồi. Hàn Nghiễm giọng nhắc nhở Phương Thiên Nam. Nhất định phải sao? Phương Thiên Nam một bên hỏi, một bên tự trong bọc quần áo lấy ra tại U Minh Sơn mạch lịch lẫm rèn lúc, thu hoạch một ít phổ thông tài liệu, số lượng không nhiều, cấp bậc càng phi thường thấp, ngay cả bên trong quầy nhân viên phục vụ nhìn thấy những tài liệu này sau, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Đây là làm ngươi tại đặc thù trong giao dịch khu hối đoái đồ vật thẻ đánh bạc dùng. Hàng Nghiễm Nguyệt giải thích nói ra, thẻ đánh bạc càng nhiều, có thể hối đoái đồ vật thì càng nhiều. Mặt khác, tấm này giấy thông hành cũng cần tiêu tốn một điểm nhỏ thủ tục phí dùng. Ừm. Phương Thiên Nam lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Phương Thiên Nam chính suy nghĩ, phải hay không đem giối bài lý cất giữ một ít giá trị cao tài liệu, cũng lấy ra một chút thời điểm. Hàn Ngữ Nguyệt lại tiếp tục nói ra, "Bất quá, chỉ cần ngươi đeo trên người tài liệu đầy đủ, mặc dù là vào lúc này không tiến hành hối đoán thẻ đánh bạc, chờ một lúc sau khi đi ra, như cũng có thể tiến hành hối đoái đấy." Nghe đến đó, Phương Thiên Nam đốn nhiên nhíu tới, tựa hồ là Hàng Ngữ Nguyệt tại vừa rồi, cũng không có một lần đem mình mang theo tất cả tài liệu, đều cho hối đoán thành thẻ đánh bạc. Phải biết, Hàng Ngữ Nguyệt tại Thanh Vân Tông tiếp ứng điểm bên trong, thông qua điểm cống hiến hối đoán tài liệu thời điểm, cũng không có tránh đi Phương Thiên Nam. Tựa hồ là nguyệt, âm thầm tạm giữ mấy khối giá trị khá lớn, thể tích có khá là nhỏ tài liệu. Nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt một chút, liên tưởng đến xếp hàng trong đám người, cơ hội là mỗi một cái tu luyện giả đều sẽ mang theo một bao quần áo, Phương Thiên Nam trong nháy mắt liền hiểu được. Không phải Hàn Nghiễm Nguyệt nhất định phải tại vào lúc này hối đoái rất nhiều thẻ đánh bạc, ngược lại, có khả năng lời nói, ai hi vọng đem mình thu tập tài liệu quý hiếm, công nhân bày tỏ đi ra hối đoán thành thẻ đánh bạc đây. Đơn giản là đeo túi sách phục, tiến vào đặc thủ khu giao dịch, sẽ tạo thành nhất định tiền toán. Cho nên, chỉ có những cái kia phi thường chân quý tài liệu, mới có thể bên người mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, mỗi một gã tu luyện giả cũng sẽ cùng hắn như vậy, có giới bài như vậy không gian chứa đồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 119, áp chế thực lực. Hối đoán tài liệu sau, đạt được tương ứng thẻ đánh bạc, đều là chứa đựng tại thẻ kim loại, cũng chính là giấy thông hành bên trong. Căn cứ hàng Ngữ Nguyệt giải thích, đang tu luyện người trong thế giới, kim tệ một loại lưu thông tiền, là không thích dùng đấy. Chỉ có đối với tu luyện giả hữu ích các loại tài liệu quý hiếm, mới là lưu hành nhất đồng tiền mạnh. Tương ứng, vẫn là có binh khí, các loại đan dược các loại. Giống như là thanh vân tông bên trong, có thể dùng tới hối đoán tông môn điểm cống hiến vật phẩm, mới có thể ở chỗ này hối đoán thành số lượng nhất định thẻ đánh bạc. Nếu như, chờ một lúc ngươi cũng coi trọng thứ gì, muốn hối đoán thời điểm, thẻ đánh bạc không đủ, liền cần đem đồ vật đánh số cho nhớ kỹ, cùng đi ra đặc thủ khu giao dịch thời điểm, lại gom góp thẻ đánh bạc, tiến hành hối đoái. Hàn Nghiễm ngật một bên dẫn phương tiến nam, hướng đi tiến vào đặc thủ khu giao dịch thông đạo, một bên giải thích nói, "Mà khác, nếu có nhiều người coi trọng đồng dạng đồ đạc, thì là ai ra thẻ đánh bạc cao, người đó là cái thứ này chủ nhân rồi." Hàn Tư Tỷ, đối với nơi này hiểu rõ như vậy, phải hay không trước đó tựu có đã tới ạ? Phương Thiên Nam nhỏ giọng hỏi thăm, "Không có?" Hàng Nghiễm Nguyệt rất là khẳng định lắc đầu, nói ra, "Bất quá, ta đối với nơi này đặc thủ khu giao dịch, trước đó có thu thập qua không ít tin tức. Hơn nữa, ngươi cho rằng chỗ này là một tới, có thể tới đây sao? Chẳng lẽ còn có cái gì hạn chế hay sao?" Phương Thiên Nam sững sở. "Hạn chế gì gì đó, ngược lại là không có." Hàng Nghiễm Nguyệt suy nghĩ một chút, nói ra, "Nơi này là di tắt thành tất cả trong cấm địa, đẳng cấp thấp nhất đấy. Cho nên, sẽ đối mặt tất cả di tặc thành phụ cận thế lực thành viên mọ ra, chính là, chính là giao dịch đồ vật tại loại hình bên trên." Có chút ít lưu ý, còn chưa đủ để làm nổi lên tất cả mọi người hứng thú. Nếu không, tới bên này giao dịch tu luyện giả, nhất định sẽ càng nhiều hơn. Đồ đạc tương đối ít lưu ý. Phương Thiên Nam không tránh được nhíu như mày. Ngươi bây giờ, chỉ là nghĩ như vậy nghĩ, là không nghĩ ra gì gì đó, đợi lát nữa tiến vào, nhìn thấy xác thực tài liệu, ngươi sẽ biết. Hàn Nghiễm Nguyệt một bộ nói nhỏ bộ dáng, nói ra, lại nói, nếu có thể được gọi là cấm địa, luôn có một ít chỗ là thủ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được. Ta liền biết, ngươi vẫn là những lời này để gạt ta. Từ đi tới nơi này cái quảng sau, Hàn cả giải thích Cơ hồ đều có một câu tương tự, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết lời nói như vậy, Phương Thiên Nam đối với thuyết pháp này hoàn toàn miễn dịch. Đương nhiên, trong nội tâm, Phương Thiên Nam vẫn là rất chờ mong, chân chính tiến vào đặc tù khu giao dịch bên trong đấy. Hàng Nghiễm nguyện càng không nói rõ ràng, Phương Thiên Nam trong nội tâm phần này mong đợi cảm giác lại càng là nồng đậm. Ồ. Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghiễm nguyện hai người đi tới trong sảnh. Toàn bộ lại sảnh không gian cũng không phải rất lớn, ước chừng có thể chứa được 20, 30 người châu ngồi bộ dáng. Phương Thiên Nam khi tiến vào lại sảnh trước đó, liền chú ý tới, ở bên trong đại sảnh mỗi một cái trên quay hối thẻ đánh bạc sau, sẽ đi vào tương ứng một cái trong sảnh. Nói cách khác, trước mắt Phương Thiên Nam vị trí lại sảnh cũng không phải duy nhất, mà ngoại trừ Phương Thiên Nam tiến vào cái này phiến đại môn bên ngoài, tại lại sảnh bên trong còn có mặt khác một cái đại môn. Lúc này, đang có ba tên tu luyện giả thông qua cái này phiến đại môn đi vào. Trong sảnh còn lại tu luyện giả thì vẫn là ngồi chờ đợi. Trong lúc nhất thời, không tìm được manh mối, Phương Thiên Nam liền đi theo hàng Hàn Nguyệt cùng một chỗ, hai người tìm cái đối với sắt bên chỗ ngồi xuống. Sau, Phương Thiên Nam mới bỗng nhiên chú ý tới, cái kia đại môn phía trên rõ ràng thoáng hiện ra hai cái số. Ngay sau đó Trong sảnh nguyên bản ngồi chờ đợi nhân viên bên trong, tự có hai người đứng lên tới, hướng đi cái kia phía đại môn. Đây là giấy thông hành giấy số. Phương Thiên Nam hướng về phía Hàn Nghĩa mệt hỏi một câu. Bởi vì trên cửa chính xuất hiện hai cái giấy số, cùng Phương Thiên Nam trong tay giấy thông hành giấy số, tương đối tiếp cận, lại nhìn thấy vừa vặn có hai người đứng lên tới, đi vào đại môn, Phương Thiên Nam suy đoán, tự nhiên đã nhận được Hàn Nghiễm nguyên xác nhận. Chỗ này, tựa hồ khắp nơi đều lộ ra mấy phần quái dị a. Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ, lại tán ra lực cảm giác của mình, thận trọng xét một phen, phát hiện trong sảnh tu luyện giả, cơ hồ đều là hóa cảnh tu vi chỉ có một tên trong đó trang phục thành lão người người, là nhân nguyên cảnh chân nhân. Thời gian sau này bên trong, lại có mấy tên tu lệ giả, lục tục tiến vào cái này trong sảnh, Phương Thiên Nam cũng không có để ý đợi được cửa ra trên cửa chính phương, thoáng hiện ra Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người giấy thông hành thượng đặng mã thời điểm, hai người đứng lên tới, hướng đi cái này xiển đại môn. Cửa ra vào không gian, là một nơi đi xuống thông đạo, có bậc thang, hai bên lối đi trên vách tường, bóng loáng bằng thẳng, không có bất kỳ trang sức. Khi hai người đi tới ước chừng 10 mấy mét sau, vòng vo cái có đi tới chừng 10 thước cự ly. Đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, ngăn ở phương Thiên Nam cùng Hàng Nghiễm Nguyệt trước người. Đây chính là tiến vào đặc thù khu giao dịch lối vào rồi. Hàng Nghiễm Nguyệt mở miệng nói ra, "Kế tiếp, chúng ta yêu cầu điều chỉnh tốt trạng thái của mình, không nên tùy ý hành động, cũng không cần xuất sáng thái quá." "Được." Phương Thiên Nam gật đầu, ánh mắt lại là không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mắt màn ánh sáng. Hoàn cảnh như vậy, để cho Phương Thiên Nam rất có loại lúc trước tiến vào chuyển thừa động tiên thời điểm, loại cảm giác đó. Mà theo Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt cùng một chỗ, bước vào màn ánh sáng, Phương Thiên Nam cái cảm giác này, càng mấy liệt. Toàn thân đều bị quang mang bao vây, mà từ quang mang chính giữa tháo chạy tiến vào Phương Thiên Nam thân trong cơ thể năng lượng, lại tràn đầy lôi kéo lực lượng. Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, mặc dù là trong cơ thể mình điều tức vận hành tinh khí, tại vào lúc này, cũng bị này cố lôi kéo lực lượng, kéo đến ngã trái ngã phải, hoàn toàn không thể dựa theo bình thường con đường tới vận hành. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn cảm giác được, thân thể của chính mình, tự hồ là đang không ngừng mà hướng về một cái hướng khác đi tới. Loại này không tự chủ được cảm giác, để cho Phương Thiên Nam cả người đều cảm thấy phi thường hỗn loạn. Vừa định dãy một cái, nhiên, Phương Thiên Nam bên tai, lại vang lên hàn nghĩa nguyệt tài cáo. Không nên tùy ý hành động, Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, liền cũng liền từ bỏ chống cự tâm tư. Lúc này, Phương Thiên Nam ngay cả Hàng Nghiễm Nguyệt còn ở đó hay không bên cạnh mình, đều có chút không quá chắc chắn. Tựa hồ là vẹn vẹn sau một chốc thời gian, hay hoặc giả là đã qua thật lâu. Phương Thiên Nam tại một đoạn này trong quá trình, hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian. Đợi được bao vây toàn thân màn ánh sáng, dần dần ẩn lui, tan biến, Phương Thiên Nam một lần nữa có làm đến nơi đến trốn cảm giác thời điểm, Hàng Nghiễm Nguyệt đang tại bên cạnh, một mặt khẩn trương nhìn hắn. "Ta không sao." Phương Thiên Nam nhếch miệng nở nụ cười, nói một câu. "Vậy thì tốt." Hàn Nghiễm Nguyệt gật gật đầu. Sau đó, hai người mới bắt đầu tỉ mị quan sát quanh thân hoàn cảnh tới. Đây cũng là một nơi xây dựng ở dưới đất phòng khách. Lúc này, Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghiễm Nguyệt chỗ đứng yên địa điểm, chính là ở đại sảnh bên cạnh một nơi bên trong phòng nghỉ ngơi. Phóng tầm mắt nhìn lại, như vậy phòng nghỉ ngơi còn có rất nhiều. Ngoài ra, toàn bộ đại sảnh bốn phía, liền ngay cả một nơi thông đạo rời đi đều chưa từng xuất hiện. Có không ít người đang từ bên trong phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài, tới đến trong đại sảnh. Mà ở đại sảnh vị trí trung tâm, lại có từng loạt từng loạt bày ra chỉnh tề sân khấu, mỗi cái sân khấu ước chừng cao 1 mét, phía trên chỗ biểu diễn vật phẩm nên chính là Hàng nghĩa Nguyệt Châu nói, giao dịch đồ vật rồi. Phương Thiên Nam cùng Hàng Nguyệt Nguyệt nhìn nhau, hai người hơi có chút ăn ý, đi ra phòng nghỉ ngơi, tới đến trong đại sảnh. Mỗi một kiện vật phẩm ngay phía trước đều có một cái đặc biệt đánh số. Phương Thiên Nam đầu tiên là quan sát một cái còn lại tu luyện giả là như thế nào giám định trên sân khấu vật phẩm, phát hiện trên sân khấu tất cả vật phẩm cũng có thể lấy tay đi chạm đến, có thể đi người thấy, thậm chí có thể cầm lên. Nhưng là, không có một cái tu luyện giả là biết đem những món đồ này cho tùy cầm được chỗ rất xa, hoặc là đối với đỉnh đầu ánh đèn tới tiến hành quan sát, hoặc là sử dụng một ít còn lại giám định công cụ mỗi một kiện vật phẩm, cũng không thể ly khai sân khấu vượt quá một mét tự ly. Hàng Nghiễm Nguyệt giải thích nói ra, bằng không thì trên sân khấu sẽ phát ra cảnh báo. Cứ như vậy, chủ sự phương tinh điện, ngược lại là không sợ có người nhân cơ hội ăn cắp các loại rồi. Phương Thiên Nam nghe vậy, không tránh được đem sự chú ý cho đưa lên đến sân khấu vật phẩm bên trên. Để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật, là một khối đen như mực thật đầu, phía trên không có đánh dấu vật phẩm tên gọi, cũng không có vật phẩm công dụng giới thiệu, chỉ là trong biên chế số sau, ghi chú rõ yêu cầu 300 thẻ đánh bạc hồi đối giá trị. Cái này Phương thiên Nam hơi có chút nói nhỏ cảm giác một cái thẻ đánh bạc giá trị dựa theo phương thiên Nam tính toán trên đại thể cùng thanh vân tông một cái tông môn điểm cống hiến tương đương 300 thẻ đánh bạc cũng chỉ có thể hối đái như thế một khối không giải thích được thể đầu nghĩ đến hàng Nghiễm nguyệt trước đó cho nói đây là một nơi đặc thù vật phẩm sản giao dịch chỗ biểu diễn đồ vật đều phi thường ít lưu ý đóng nhiên phương thiên Nam tựu có loại phi thường nhận đồng cảm giác đương nhiên Dĩ nhiên đã vào được phươngiên Nam cũng có mấy phần mở mang tầm mắt dự định không khỏi đến gần khối này đen như mực thay đầu đưa tay ra một vận chuyển trong cơ thể tù khí cảm thụ một chút như vậy thay đầu Có gì tr chỗ đạt thủ? Chỉ là, phương thiên nam bên trong đan điền kinh khí vừa mới vận hành, liền lập tức chịu có loại đau đớn cảm giác chuyển đến. Phản phất là bên trong đan điền kinh khí bị đặc thủ sức mạnh chế trụ đồng dạng, tuy rằng có một phần có thể bình thường vận hành, nhưng là, không quản phương diện tốc độ, vẫn là kinh khí cường độ bên trên đều có được rõ ràng yếu bớt. Cầu kết giữ, cầu phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 120, thần bí hắc thạch. Chuyện gì xảy ra? Hàn Sư Tỷ, ngươi có cảm giác hay không đến bên trong đan điền mình kinh khí, tựa hồ là nhận lấy củng cố Phương Thiên Nam hướng về phía bên người Hàn Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. Phương Thiên Nam phi thường rõ ràng, chính mình trong đan điền kình khí đoàn cũng chưa từng xuất hiện cái gì biến hóa đặc biệt, chính là tại kình khí vận hành thời điểm, chịu đến đến nhất định trở ngại. Càng để cho Phương Thiên Nam khó chịu là, hắn không vận hành kình khí cũng vẫn tốt, một khi vận hành, sẽ cảm nhận được trong gân mạch mang đến cái kia phần đau đớn. Cho nên, Phương Thiên Nam nhìn về phía Hàn Nguyệt ánh mắt, là tràn đầy mong đợi. Ai biết Hàn nhưng là tức trắng mặt nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, "Ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi vừa tiến vào tới đây, liền cảm nhận được đây." Phương tiên Nam nhất thời không nói gì bất quá tâm trạng bên trong lo lắng ngược lại là đi tới hơn nữa. nếu hàng Nghiễm nguyệt có thể từ trước biết được như vậy tình huống như thế liền không thể nào là chỉ nhằm vào phương tiên Nam một người tất phải sẽ cùng hoàn cảnh của nơi này có quan hệ mơ hồ, phương tiên Nam còn liên tưởng đến hai người tiến vào mảnh này đặc thù khu giao dịch thời điểm xuất hiện cái kia một màn ánh sáng mỗi một cái tiến vào đặc thù khu giao dịch tu luyện giả thực lực đều sẽ bị áp chế đến hóa kình cảnh sơ cấp trạng thái hàng Nghiễmệt giải thích nói ra nói cách khác hiện tại ta giống như người tại sức chiến đấu không hề khác gì nhau Cái kia nhân nguyên cảnh chân nhân đây. Phương Thiên Nam nhớ tới trước đó, nhưng là có nhìn thấy chân nhân tiến vào tới đây. Cũng giống vậy. Hàng Nghiễm Nguyệt lún vai một cái, nói ra, khác biệt duy nhất chính là bọn họ vận hành trong cơ thể tùy khí, chân nguyên thời điểm, cảm nhận được thống khổ sẽ hơi hơi yếu một ít. Phương Thiên Nam nghe vậy, một mặt cảm khái cái này cấm địa đặc thù đồng thời, cũng mang theo hỏi một câu, như vậy, thực lực tại hóa kình cảnh trở xuống võ giả, tiến vào nơi này sau, tổng sẽ không vẫn là hóa kình cảnh sơ kỳ tu vi chứ? Thực lực tại hóa cảnh trở xuống võ giả, căn bản liền không tiến vào được nơi này. Hàn Nghiễm nói ra, cái này cũng là vùng cấm địa này hạn chế. Mặc dù là hóa kình cảnh sơ kỳ võ giả, tại thông qua vừa rồi màn ánh sáng thời điểm, cũng rất dễ dàng bị loại bỏ đi, thậm chí là xuất hiện nguy hiểm. Chẳng trách, Phương Thiên Nam nỉ non một câu. Tại Thanh Vân tông thời điểm, hàng nghĩa nguyệt tiểu có tận lực để cấp tới, Phương Thiên Nam thực lực phải hay không ở vào hóa kình cảnh trung kỳ. Hóa ra chính là này sao nguyên nhân. Hạ Đan điền bên trong tình khí đoàn, bị nơi này hoàn cảnh có hạn chế, Phương Thiên Nam liền đứt đoạn mất vận chuyển trong cơ thể tình khí, đi tìm trên sân khấu tảng đá đen tính. Phương Nam suy nghĩ, nơi này giao dịch, mặc dù bị quan bên trên đặc thủ hai chữ, sợ rằng theo nơi đây hoàn cảnh cũng có quan hệ lớn lao, ngay cả xác định vật phẩm thuộc tính đều cần tiêu tốn cái giá đáng kể, cần muốn thừa nhận trong cơ thể kinh mạch đau đớn, một tên tu luyện giả, nếu là không có đầy đủ chi thức dự trữ, kiên quyết là rất khó phát hiện vật phẩm chân thực giá trị. Cứ như vậy, một khi lựa chọn giao dịch, sẽ tồn tại phiêu lưu. Đơn giản tới nói, liền có chút đánh bạc ý tứ. Trừ phi ngươi một chút nhìn sang, liền biết đây là cái gì vật phẩm. Như vậy, Phương Thiên Nam đang tra xem trên sân khấu vật phẩm thời điểm, không tránh được càng thêm cẩn thận lên. Toàn bộ trong đại sảnh, cùng Phương Thiên Nam đồng dạng tâm tư tu luyện giả, không phải số ít. Mặc dù lớn trong sảnh tu luyện giả, có mấy trăm tên, ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài, nhưng hiếm thấy sẽ có còn lại tiếng vang. Ngẫu nhiên thảo luận, cũng đều là tập trung ở làm bạn đồng hành đồng bọn bên trong, tựu giống với là Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghiễm Nguyệt hai người. Người không quen thuộc, không phải cùng một chỗ tiến vào tới đây, trên căn bản sẽ không tồn tại cái gì gặp nhau. Phương Thiên Nam cũng chưa có xác định ý muốn giao dịch mục tiêu, mặc dù là Hàng Nghiễm Nguyệt, tâm trạng bên trong mặc dù có ý muốn giao dịch vật phẩm, nhưng là, Hàn Nghiễm Nguyệt mắt, ở trong đại sảnh không ngừng dò xét, cuối cùng cũng là thở dài, ngược lại cẩn thận quan sát mỗi kiện vật phẩm tới. Hàn Tư Tỷ, không có phát hiện gì sao? Phương Thiên Nam nhìn thấy Hàng Nghĩa Nguyệt hơi có mấy phần tiếc nuối biểu lộ, không khỏi mở miệng dò hỏi, "Nhanh như vậy, ngươi tiểu đem tất cả mọi thứ đều nhìn một lần?" "Này cũng còn không đến mức." Hàn Nghiễm Nguyệt cau mày, nói ra, "Ta chỉ là sơ lược liếc mắt nhìn mà thôi. Hơn nữa, có người nói tinh điện người bên trong, tại mang lên những thứ này hàng triển lãm trước đó, đối với bộ phận dễ dàng nhận ra đồ đạc, chuyện xảy ra trước tiên là một ít ngụy trang xử lý. Cho nên." Hàng Nghiễm Nguyệt vừa nói, một bên còn ở trên mặt toát ra mấy phần bất Không riêng gì Hàn Nghiễm như vậy, Phương Thiên Nam cũng là cười khổ không thôi. Nói trắng ra, tinh điện hành vi Bạn thực liền là làm người giận sôi a. Bất quá, Hàng Nghiễm Nguyệt ngay sau đó cũng bổ sung một câu, "Đương nhiên, những thứ đồ này bên trong, nhưng phẩm là ít giá tại 100 thẻ đánh bạc trở lên, đều là xác định sẽ có một ít công dụng đồ vật, cụ thể hiệu dụng, liền muốn xem chính ngươi đi chậm rãi khám phá. Vậy cũng là đặc thù khu giao dịch quy tắc ngầm đi." Phương Thiên Nam theo bản năng liền lại nhìn một cái cái kia khối đen như mực kia đầu. Có thể ít giá 300 thẻ đánh bạc, chẳng lẽ nói, món đồ này, thật sự chính là khối thứ tốt. Phương Thiên Nam hai tay, bắt đầu lần thứ nhất tiếp xúc khối này nhìn qua, hắc không sót mấy thẻ đầu. Thẻ đầu hình thái, hiện lên chứng thiên hình khoảng chừng so với trứng gà một chút lớn hơn mấy phần. Đưa tay chạm đến thời điểm, thôi có mấy phần cảm giác lạnh như băng. Phương Thiên Nam còn cố ý lấy tay chỉ tại thạch đầu ở bề ngoài, mềm nhẹ chà sát, cũng không có cảm giác đến phía trên có cái gì đặc biệt nguy trang. Thì như, thoa sắt thái, hay hoặc giả là dán vào bùn đất các loại. Bất quá, khối đá này, đến tột cùng là mỏ kim loại thạch, vẫn có dược hiệu sử dụng thạch đầu, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng rồi. Chính lúc Phương Thiên Nam chuẩn bị buông tay, đi bên cạnh sân ga nhìn thời điểm, Đúng nhiên, Phương Thiên Nam trùng đàn điện bên trong, nguyên bản một mực vây quanh giới bài loệnh quanh hai cô yêu thú năng lượng, nhưng là vào lúc này tích liệt ba động một chút. Phương Thiên Nam lông mảy, chính là vừa nhữ. Ngay sau đó, cái này hai cố yêu thú sức mạnh, phản phất là thoát khỏi giới bài sức hấp dẫn, phân ra một tia hơi nhỏ năng lượng, thông qua Phương Thiên Nam kinh mạch trong cơ thể con đường, đi tới Phương Thiên Nam trong tay, ngược lại bắt đầu tiếp xúc lên khối này đá màu đen tới. Đây là ý gì? Phương Thiên Nam tâm trạng không khỏi có chút ngạc nhiên. Nếu như nói, chỉ là bình thường đồ vật, Phương Thiên Nam xác định sẽ không khiến cho nội thể yêu thú năng lượng gần sóng. Mà ngoại trừ truyền thừa động thiên bên trong sự vật bên ngoài Phương Thiên Nam còn chưa bao giờ có cảm nhận được, cái này hai cỗ yêu thú sức mạnh sẽ đối với còn lại đồ vật, sản sinh hứng thú đấy. Thiên Nam, chẳng lẽ ngươi xem bên trên khối đá này? Hàng Nghiễm Nguyệt đứng ở Phương Thiên Nam bên người, tự nhiên là phát hiện Phương Thiên Nam dị thường, hỏi: "Ngươi biết tảng đá kia công dụng sao?" "Không biết." Phương Thiên Nam lắc lắc đầu, a ngay nói thật, chính là cảm giác thấy hơi tò mò. "Ha ha." Hàn Nghiễm Nguyệt nghe vậy, lúc này mới thoải mái cười cười, nói ra: "Ta cũng là mỗi nhìn thấy một món đồ, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên đây. Bất quá, nhìn đến mức quá nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc rồi." Phương Thiên Nam tạm thời vẫn không làm rõ ràng, trong cơ thể cái này hai cô yêu thú năng lượng, tại sao lại đối với cái này một khối tảng đá đen kịt, ưa thích không rời. Nhưng là, cái này hai cô yêu thú bộ phận năng lượng, tại vận chuyển tới Phương Thiên Nam trên bàn tay sau, nhưng không có đến tiếp sau độc tĩnh, chỉ là tại hòn đá màu đen mặt ngoài chạy một vòng, lại trở về đi tới. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là yên lặng nhớ ký khối này hòn đá màu đen đánh số. Tiếp tiếp, Phương Thiên Nam tại còn lại trên sân khấu, Trô đã thấy vật phẩm, đồng dạng là thiên hình vật trang. Có, chính là một đoạn cây, có, thì là một chén chất lỏng, cũng có Theo Phương Thiên Nam ghi nhớ hòn đá màu đen đồng dạng, chỉ có điều tại màu sắc, lớn nhỏ, hình thái bên trên không giống nhau mà thôi. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhân công tạo ra vật phẩm. Tuy rằng đồ đạc rực rỡ muôn màu, đối với Phương Thiên Nam tới nói, nhưng là chọn hoa mắt. Ai bảo Phương Thiên Nam không có nhận thức đây này? Cảm tạ thư hữu nộ tính khen thưởng đa chủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 121, đặc thù bên trong đặc thủ. Phương Thiên Nam cùng hàng Miễu Nguyệt hai người, ở trong đại sảnh trên sân khấu, không ngừng xem lướt qua đủ loại hàng triển lãm. Còn lại tu dự giả, cũng giống như vậy. Cơ hồ mỗi người đều được sắc vội vàng, ngẫu nhiên sẽ nghỉ chân tại cái nào đó sân khấu trước, cẩn thận quan sát phía trên vật phẩm, nhưng là, đại đa số trong thời gian, tất cả mọi người là đang không ngừng tìm kiếm chính mình thần yêu mục tiêu, hay hoặc giả là quen mình đồ vật. Hàn Sư Tỷ, chúng ta cơ hồ cũng đã đi dạo phần lớn sân khấu, lẽ nào còn chưa phát hiện ngươi thứ muốn tìm sao? Phương Thiên Nam nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Ngươi cho rằng, dễ dàng như vậy tìm à? Hàn Nguyệt Tâm thái, nhưng so với Phương Thiên Nam thả lỏng rất nhiều, hơn nữa, tuy rằng nơi này là đặc thù khu giao dịch, cũng không phải nói, bất kỳ ít lưu ý đồ vật, đều sẽ xuất hiện ở đây đấy. Có thể hay không gặp phải, còn cần dựa vào vận khí một chút. Nói cũng đúng đây. Phương Thiên Nam nghe vậy, gật gật đầu. Nhớ tới Hàn Nghiễm Nguyệt đi tới nơi này mục đích, Phương Thiên Nam trong đầu không tránh được lại lần nữa thoáng hiện ra một dính đông tuyết bên trong, này điểm, tiểu diễm màu đầu tới. Nếu như ở nơi như thế này, bị một đạo huyết sắc vết sẹo chiếm cứ, xác thực là làm cho đau lòng người. Đi thôi, qua bên kia góc nhìn. Hàng Nghiễm Nguyệt chỉ chỉ phương hướng, nói ra, nếu như nói, trong đại sản phần lớn nô vận đều tương đối đặc tụ lời nói, như vậy, tại cái kia nơi hẻo lánh, còn có hai nơi càng thêm là tụ. Ồ Phương Thiên Nam không tránh được ánh mắt sáng ngời. Lúc trước trong quan sát, Phương Thiên Nam cũng có chú ý tới qua, Hàng Nghiễm Nguyệt chỉ cái sừng kia rơi tình hình. Tu luyện giả vây tụ, tại nhân số bên trên không thể nghi ngờ là tương đối nhiều đấy. Bởi vì Phương Thiên Nam cũng không phải phi thường hiểu rõ nơi này đặc thù khu giao dịch, cũng chỉ là theo bản năng cho rằng, chỗ kia vật phẩm tương đối quý trọng mà thôi. Bây giờ nghe Hàn Nghiễm Nguyệt vừa nói như thế, tâm trạng bên trong càng là tỏ mò mấy phần. Về phần Phương Thiên Nam chỗ xem qua, qua phổ thông khu triển lãm vật phẩm, Phương Thiên Nam hiếm có sảng sinh thú. Trong lúc, cũng đã gặp qua mấy khối đặc thù thẻ đầu. Có còn theo Phương Thiên Nam lưu tâm ghi nhớ cái kia khối thần bí hắc thạch tương đối tiếp cận. Nhưng là, khi Phương Thiên Nam lấy tay cẩn thận mà đi đụng vào thời điểm, chúng đang điền bên trong yêu thú năng lượng, cũng là không có chút nào động tĩnh. Nếu như không phải Phương Thiên Nam rõ ràng nhớ tới, lúc đó yêu thú năng lượng có qua gần sóng, Phương Thiên Nam đều sẽ hoài nghi lên, cái kia khối thần bí hòn đá màu đen tạo thành động tĩnh, phải hay không một loại thất giác. Nơi này là đan dược khu giao dịch. Phương Thiên Nam đi theo Hàn Nghiễm Nguyệt, tới đến đại sảnh góc sau, nhìn sơ qua đi, cũng cảm giác được tim đập của chính mình hơi ra tốc mấy phần. Sát thực nói, ta chỗ mong đợi mục tiêu có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện ở đây. Hàn Nghiễm mượn khẽ miệng, khẽ nở nụ ý, nói ra, nơi này bên trái đồ vật, trên căn bản đều là cùng đan dược tương quan. Mà chúng ta lúc trước chỗ tham quan địa phương, chỗ xuất hiện đồ vật thì tương đối phức tạp một ít, như là lợi khí, hay hoặc giả là ngay cả chủ sự Phương Tinh điện cũng không biết công dụng đồ vật, đều sẽ vô tự xuất hiện tại những cái kia trên sân khấu. Ừm. Phương Thiên Nam ở bên ngoài, hơi gật đầu, trong nội tâm thì là tràn đầy mong đợi cảm giác. Cả cái giao dịch bên trong đại sảnh, tu luyện giả trong cơ thể tùy khí, chân nguyên, đều là không có cách nào thông thuận vào chuyện. Phương Tiên Nam cũng đã nếm thử, lực cảm giác của mình là không phải có thể ở cái địa phương này đạt được một ít giám định bên trên ưu thế. Nhưng là, rất nhanh, Phương Tiên Nam liền phát hiện, năng lực nhận biết xác thực là có thể sử dụng. Chỉ là, Phương Tiên Nam đối với năng lực nhận biết bên trên vận dụng, cơ bản còn dừng lại tại dễ hiểu nhất phương diện, như là dự phán nguy hiểm các loại. Muốn thông qua năng lực nhận biết tới giám định vật phẩm, Phương Tiên Nam cảm thấy chính mình còn kém xa. Nhiều nhất, cũng chính là có thể nhìn ra, những món đồ này bên trên có hay không bị chủ sự Phương làm một chút tay chân mà thôi. Là lấy Phương Thiên Nam tại dùng qua năng lực nhận biết tới giám định vài món trên sân khấu vật phẩm sau, rất nhanh thu lại năng lực nhận biết khuy tán. Nói trắng ra, tại cái đại sảnh này bên trong, mọi người thực lực đều bị áp chế, cũng mà còn có chủ sự Phương Tinh Điện tồn tại, sẽ ở bên trong đại sảnh liền sản sinh tranh đấu cơ hội, thiếu lại càng thiếu. Phương Thiên Nam ngược lại cũng không sợ sẽ có người nhân cơ hội tìm việc. Mà Phương Thiên Nam cùng hàng Nghiễm Nguyệt hai người hiện nay đang kiểm tra cái này một mảnh trên sân khấu, xuất hiện đồ vật, bị trưng bày được phi thường chỉnh tề. Ngoại trừ bên trái bộ phận là cùng đan dược có quan hệ vật phẩm bên ngoài, phía bên phải khu vực cũng không có thiếu thành hình binh khí, cùng với công pháp võ kỹ tồn tại. Chỉ là, bất kể là binh khí, vẫn là công pháp võ kỹ, tin tức đều cũng không phải đánh dấu được phi thường hoàn chỉnh. Binh khí có thể là tầm thường vũ khí, cũng có khả năng là huyết khí, chỉ là từ ở bề ngoài đến xem, không thể nghi ngờ là không nhìn ra. Hay là, sẽ có kinh nghiệm phong phú chân nhân, thông qua chân nguyên vận chuyển, điều tra ra binh khí cụ thể giai vị, nhưng là, nơi này sân khấu, tại mỗi một kiện biểu diễn vật phẩm bên trên, đều bảo kê một cái trong suốt cái nắp. Về phần công pháp võ kỹ các loại, giới thiệu tin tức thì càng là thiếu. Không thể đi tự mình nghiệm chứng một chút không. Phương Thiên Nam quay đầu lại liếc nhìn Hàn Nghĩa Nguyệt, hỏi Bên kia có thể, nơi này, Tửu không thể rồi." Hàn Nghiễm Nguyệt giải thích nói ra, đặc biệt công pháp võ kỹ các loại, nếu như đều bị ngươi xem qua, chẳng phải là nói sẽ bị người cho học trộm đi qua. Hơn nữa, như là đan dược các loại, nếu như là luyện đan sư, thông qua mùi các loại, cũng có thể đại khái phán đoán ra đan dược hiệu dụng, cho nên mới có thể dùng trong suốt lồng, cho trực tiếp phong bế." Ai? Phương Thiên Nam nghe vậy, không tránh được thở thật dài. Nếu như có thể dùng tay đi chạm đến, đối với đan dược loại vật phẩm, cho dù là cùng luyện chế đan dược tương quan dư liệu, Phương Thiên Nam suy nghĩ. Chính mình có luyện đan chân kinh tồn tại, vẫn có thể giúp đỡ không ít việc, cũng là Phương Thiên Nam có thể mở ra thân thủ cơ hội. Nhưng là, liền tình huống trước mắt đến xem, Phương Thiên Nam ý nghĩ, không thể nghi ngờ là rơi vào khoảng không. Chẳng trách phía trước khu triển lãm bên trong, cũng đang dược tương quan vật phẩm, vô cùng ít ở đây. Phương Thiên Nam nhìn xung quanh, cũng chỉ là phát hiện như là dễ cây, hạt giống các loại đồ chơi. Phương Thiên Nam mặc dù là lấy tay đi tiếp xúc, đạt được tới tin tức, cũng không đủ để cho Phương Thiên Nam tiêu tốn đắt đỏ đại giới đi tiến hành Xem ra, ta là muốn một chuyến tay không rồi. Đại thể bên trên, đem cái này vừa ra trên sân khấu vật phẩm. Toàn bộ nhìn một lần, Hàng Nghiễm Nguyệt hơi có chút là thất vọng thở dài, nói ra, "Thiên Nam, nếu là ngươi coi trọng thứ gì, chờ một lúc có thể dùng ta thẻ đánh bạc, đi hối đoái một ít." "Đừng a." Phương Thiên Nam mau mau chối từ nói, vừa đến, ta cũng không coi trọng thứ đặc biệt gì, ngược lại cũng không phải hiểu rất rõ, hoàn toàn không tất nhiên phải ở chỗ này hối đoái. thứ hai, lần này ngươi không tìm được đồ đạc, lần sau có thể lại đến nha." Phương Thiên Nam nhưng là biết, Hàn Nghiễm Nguyệt vì lần này hối đoái giao dịch đã làm xong xung tốc chuẩn bị. Ai biết, Hàn Nghiễm cũng là không vui nói, "Ngươi cho rằng, như vậy đặc thù khu giao dịch, là mỗi tháng đều sẽ mở ra à?" Phải biết, nơi này chính là cấm địa tới, hàng năm cũng chính là sẽ mở ra một lần mà thôi. Phải đợi đợi một năm này. Phương Thiên Nam nghe vậy, tâm trạng khó tránh khỏi có mấy phần kinh ngạc cảm giác. "Bằng không thì, ngươi nghĩ sao?" Hàng Nghiễm Nguyệt thì là cân nhắc mà nhìn về phía Phương Thiên Nam. "Được rồi, cái kia Hàn sư tỷ, ngươi đại khái có thể hôm nào đi chỗ khác tìm một chút chứ?" Phương Thiên Nam chuyển di đề tài, nói ra, lại nói, "Hiện tại thời gian vẫn là sớm, không bằng ngươi tiếp tục đi dạo, nhìn phải hay không trước đó có cái gì sơ hở." Tính toán rồi. Hàn Nghiễm thì là rất quyết đoán lắc đầu, nói ra, "Trước khi đến Ta báo hy vọng liền không lớn, hơn nữa, mặc dù là ta chiếm được phần này thảo dược, có thể hay không tìm tới luyện đan sư luyện chế ra, cũng vẫn là hay nói, là thảo dược sao? Phương Thiên Nam vẫn là lần đầu tiên, Minh Sắc nghe được Hàng Ngữ Nguyệt nói ra mình muốn tìm kiếm đồ đạc. Bất quá, nhìn thấy Hàn Ngữ Nguyệt một mặt biểu tình thất vọng, Phương Thiên Nam cũng không thật nhiều hỏi. Đặc biệt là phần này thảo dược công hiệu, để cho Phương Thiên Nam đang đối mặt Hàn Ngữ Nguyệt thời điểm, đều sẽ có một ít lúng túng tâm tình. Hàn Ngữ lần này, có thể mang theo Phương Thiên Nam cùng một chỗ, đi tới đặc thù khu giao dịch, đã coi như là phi thường đạt đến một trình độ nào đó rồi. Phương Nam ánh mắt Ở bên trong đại sảnh, tùy ý quan sát, bỗng nhiên chuyển di đề tài, hỏi thăm, "Đúng rồi, bên kia lại là cái gì khu vực?" Theo Phương tiên Nam ngón tay phương hướng, vừa lúc là vượt qua toàn bộ phòng khách, cùng hiện tại hai người trò đứng yên địa phương đối lập. Hàn Nghiễm Nguyệt Miễn cứng toát ra một nụ cười, nói ra, "Chỗ kia liền là cả trong giao dịch khu, mặt khác một nơi đặc thủ rồi. Ta cho ngươi biết, chỉ cần là xuất hiện ở bên kia đồ đạc, lên đổi giá cả, đều là chỉ có một thẻ đánh bạc nha." Chỉ cần một cái thẻ đánh bạc. Phương Thiên Nam trong đầu, trong nháy mắt từng cái thoáng hiện qua, chính mình ở trong đại sảnh từng thấy những món đồ kia, thứ nào không phải yêu cầu mấy chục hơn trăm thậm chí là mấy trăm hơn ngàn thẻ đánh bạc. A. Vào lúc này, đột nhiên xuất hiện lên đổi giá cả, chỉ cần một cái thẻ đánh bạc khu vực, Phương Thiên Nam tự nhiên là nóng lòng muốn thử, chuẩn bị qua xem một chút rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 122, trái cây màu đỏ. Cùng trước đó Trô đã thấy đan dược đặc thù khu giao dịch vực đồng dạng, Phương Thiên Nam cùng hàng Ngữ Nguyệt hai người xuyên qua phòng khách, đi tới nơi này một nơi đặc thủ khu giao dịch thời điểm, Trô đã thấy trên sân khấu vật phẩm, đều là dùng trong suốt lồng bá phủ, mỗi một cái phía trước điều tra tu luyện giả, đều chỉ có thể là phóng tầm mắt nhìn, mà không dễ thân tay đi chạm đến tu nữa, tại hàng triển lãm về số lượng cũng là đối lập tương đối ít, chỉ có 20 sân khấu. Vây quanh sân khấu quan sát tu luyện giả, nhân số không phải rất nhiều. Phương Thiên Nam suy đoán, hoặc là trước đó tiểu có ở chỗ này quan sát qua, hoặc là chính là mọi người đều trước tiên trong đại sảnh trên sân khấu tìm kiếm mục tiêu của mình, sau, có dội danh thời gian mới có thể đi tới nơi này vừa tra xét. Nhưng là, không thể phủ nhận là đối với Phương Thiên Nam như vậy trên người không có bao nhiêu thẻ đánh bạc tu luyện giả mà nói, cái này một mảnh khu vực đặc biệt xuất hiện, vẫn có chút khiến người ta ý động đấy. Thế nào? Hàn Nghiễm ngước hướng về phía Phương Thiên Nam cười hỏi. Có muốn thử một chút hay không vật khí? Hay là trước nhìn kỹ hắn nói đi." Phương Tiên Nam chợt chợt khoe miệng, nhỏ giọng đáp lời một câu. Chính như Hàn Nghiễm Nguyệt Châu nói như vậy, muốn hối đoán giao dịch khu vực này vật phẩm, nhất định là tìm vận may thành phần chiếm đa số. Một cái thẻ đánh bạc lên đổi giá cả, lại sẽ có vật gì tốt đây? Đối với bất kỳ một tên tu luyện giả mà nói, một cái thẻ đánh bạc giá trị, cơ hội đều là có thể bỏ qua không tính đấy. Giống như là Phương Thiên Nam, tại Thanh Vân trấn bên trên làm tông môn đệ tử bình thường thời điểm, tìm được một gốc nhất giai hạ phẩm thảo dược, liền có thể đổi được một cái tông môn điểm cống hiến. Mà ở chàng tu luyện giả Thực lực thấp nhất cũng là hóa kình cảnh, cảnh sơ kỳ tu vi, đương nhiên sẽ không quan tâm một gốc nhất giai hạ phẩm thảo dược. Phương Thiên Nam cùng Hàn Miễu Nguyệt cùng một chỗ, tới gần đến sân khấu phụ cận, phóng tầm mắt quan sát phía trên vật phẩm. Mỗi một cái sân khấu đều chỉ bày đặt một kiện vật phẩm, tại lớn nhỏ bên trên không giống nhau. Lớn nhất, so với người trưởng thành đầu càng lớn hơn một ít, ít nhất thì là ngay cả to bằng ngón cái cũng không sánh nổi. Vật này, sẽ không phải là tinh điện người, tùy ý tìm một khối bùn đất, liền lấy tới góc đủ số chứ. Phương Thiên Nam đơn giản xem qua một chút sau, liên chỉ vào trong đó một khối một lập phương phân mét bùn đất hình vật phẩm, nói ra, tại sao ta cảm giác cùng phía ngoài bùn đất cũng không khác nhau gì cả đây, cũng không phải không có khả năng như vậy nha. Hàng Nghiễm Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy kiện món đồ này, cười giải thích, có người nói, tại mấy năm trước đã có người hao tốn hơn 30 thẻ đánh bạc tại khu vực này tranh giá đổi một tảng đá, kết quả, thật sự chính là phổ thông đến không thể lại đá bình thường rồi. Kiếp, thật sự sẽ có hào không vật giá trị xuất hiện ở đây. Phương Thiên Nam sắc mặt hơi có mấy phần quá gì đó là khẳng định. Hàn Nghiễm Nguyệt gật đầu, nói ra, kỳ thực đi Dựa theo đại đa số người tổng kết ra quy luật, mỗi một năm, cái này 20 kiện vật phẩm bên trong, nhiều nhất chính là 1 2 kiện đồ vật, sẽ có một ít giá trị, còn lại đều là dùng để góp đủ số đấy. Thật sự chính là so vận khí a. Phương Tiên Nam tâm trạng bên trong, không tránh được nói thầm một câu. Đương nhiên, mặc dù mọi người biết rõ ở chỗ này đổi được thứ tốt tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là, xem tại tiêu dùng đồng dạng khá là nhỏ phân thượng, giống nhau, cái này 20 kiện vật phẩm, đều sẽ có người ra giá thử vận khí một chút đấy. Hàn Nguyệt nói ra, mặc dù là ta, cũng chuẩn bị thử giao thủ một chút đây. Vừa nói Hàng Nghiễm Nguyệt còn một bên cẩn thận quan sát 20 kiện vật phẩm tới. Phương Thiên Nam chỉ có thể là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi theo. Trừ đi bùn đất hình vật phẩm, một chút nhìn qua, cũng là người ta cảm thấy tương đối phổ thông bên ngoài, còn có như là thẻ đầu, hay hoặc giả là một đoạn cảnh cây các loại. Phương Thiên Nam nguyên bản còn tính toán, nhìn cái này một đoạn cảnh cây, tới cụ thể phán đoán một cái, đến tột cùng là lấy từ tại loại nào cây cối. Nhưng là, trên nhánh cây trụi lùi, không có bất kỳ chạc cây, vỏ cây cũng tương đối khô các, nhăn nẻo, lưu chứa thời gian, nhất định là lên năm tháng. Phương Thiên Nam lại một vừa quan sát, một bên lắc đầu. Ồ. Đây là cái gì trái cây? Rất nhanh, Phương Thiên Nam liền phát hiện tại 20 kiện vật phẩm bên trong, trong đó một quyển, tại về màu sắc phi thường diễm lệ. To bằng ngón cái trái cây, sáng lừng lánh, bước ra tươi đẹp màu đỏ tới. Ta cũng chưa từng thấy. Hàn Nghiễm ngồi tại Phương Thiên Nam trước người, quay đầu lại nói một câu, khả năng chính là tại người kia dấu vết hiếm thấy địa phương, hái xuống một viên trái cây đi. Phương Thiên Nam biết, trên đại lục có rất nhiều địa phương, đều hiếm thấy sẽ có tu luyện giả đặt chân, giống như là U Minh Sơn mạch khu vực trung tâm, mặc dù là ngay cả địa nguyên cảnh chân nhân, tùy tiện tiến vào, cũng sẽ có nguy hiểm. Như vậy, thứ nhiều sự vật mới mẻ Người thường tự nhiên không dễ dàng nhìn thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói, cũng là rất bình thường. Chỉ là, Loạn thoáng, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, chính mình tại nhìn hướng này quả trái cây thời điểm, có một loại bị hấp dẫn cảm giác. Là trái cây màu sắc quá mức diễm lệ, vẫn là ở nhiều âm u sắc thái vật phẩm bên trong, để cho cái này một vệt màu đỏ, phá lệ hấp dẫn người. Phương Thiên Nam theo bản năng, phải rượi vào gần đến này quả trái cây sân khấu trước. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị hối đoán này quả trái cây chứ? Hàn Nghiễm kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, loại này không biết đồ đạc, cho dù là ngươi đổi, lẽ nào ngươi dám dùng để ăn sao? Ta chỉ là có chút tò mò mà thôi Phương Thiên Nam cười nói chỉ là nhìn liền cảm thấy cái này sát thái phi thường hấp dẫn người a càng xinh đẹp trái cây lại càng khả năng có độc hàng Nghiễm nguyệt nhắc nhở một câu khi hỉ cái này lời nói nói rất có đạo lý phương thiên Nam đáp lời nói có người nói nhưng phạm là một ít hiếm quý dị quả xuất hiện địa phương đều sẽ có yếu thú đóng giữ nếu như tinh địa người thật sự khi chiếm được này ngàyỏ trái cây thời điểm đã trải qua cùng yêu thú chiến đấu như vậy bọn họ khẳng định biết được nàyỏ trái cây quý giá người rõ ràng là tốt rồi hàng nhiễmệt vui mừng ngậtậ đầu nếu như tinh địa người Thật sự có thể xác định này quả trái cây là chân quý, như thế nào lại đem nó bày ra ở chỗ này đặc thủ khu vực đây. Từ đó có thể biết, ngay cả tinh điện người cũng không coi trọng này quả không hiểu trái cây. Phương Thiên Nam ngược lại là không e ngại, tại hối đoán ra này quả trái cây sau, sẽ có cái gì nguy hiểm. Chỉ cần hai tay của hắn, có thể chạm tới này quả trái cây, trong đầu luyện đan chân kinh tóm lại là có thể hiện ra tương ứng tin tức. Điều kiện tiên quyết là, này quả trái cây sẽ thật sự dường như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, có nhất định hiệu dụng. Bằng không, mặc dù là Phương Thiên Nam có luyện đan chân kinh, cũng là ổn công a. Tiên lặng mà nhớ kỹ này quả màu đỏ trái cây đánh số, Phương Thiên Nam ngược lại tiếp tục quan sát món đồ còn lại, ngoại trừ tăng lên một chút kiến thức, phát ra vài tiếng tỏ mò tiếng thán phục bên ngoài, liền không có còn lại gạt hái được. Cùng đến thời gian đến giờ sau, biểu diễn bên trong đại sảnh, bỗng nhiên vang lên từng đợt chuông vang tiếng. Là cái này đặc thủ khu giao dịch, muốn đóng cửa sao? Phương Thiên Nam hỏi. Ai bảo cái này chuông vang thanh âm, cùng Phương Thiên Nam trước đó tiến vào thời điểm, nghe được giống nhau như lúc đây. Đúng thế. Hàn Nghiễm đầu, nói, quá, chúng ta cũng không cần phải gấp. Đi ra trình tự, tiến vào trình tự là giống nhau." Nếu như ngươi đang còn muốn cuối cùng trong thời gian, nhìn lòng có tương ứng vật phẩm đánh số, hối đoán thẻ đánh bạc các loại, ngươi bây giờ còn có cơ hội. Hay là thôi đi." Phương Thiên Nam cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó, Phương Thiên Nam liền chú ý tới, có mấy tên tu lệ giả lần nữa tiến vào phòng khách chung quanh bên trong phòng nghỉ ngơi, bắt đầu lục tục ly khai. Đến phiên Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm nguyện thời điểm, hai người cũng là trước tiên tiến vào trong phòng nghỉ ngơi, đeo trên người giấy thông hành, hơi phát ra một tia tia sáng, trong nháy mắt tựu có một đoàn hòa quang bao quanh hai người. Phương Thiên Nam liền cảm nhận được chính mình tự hồ là một lần nữa đã trải qua bị xé nứt cái loại này đau đớn cảm giác, cả người không khỏi không chế, ở trong hư không bị nắm kéo, dẫn độc tới. Bởi vì có kinh nghiệm, đợi được làm đến nơi đến chỗ sau, Phương Thiên Nam nhìn thấy Hàn Nghĩa Nguyệt Như cũ đứng tại bên cạnh mình, biểu hiện bình tĩnh, mà hai người chỗ xuất hiện địa phương, cũng chính là lúc trước tiến vào thời điểm chỗ đã thấy cái kia một màn ánh sáng trước mặt, Phương Thiên Nam không khỏi về liếc mắt một cái, cảm giác được thần kỳ đồng thời, cũng đối với chính mình lần này hành động, tràn đầy giả tượng cảm khái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 123, đánh cược một lần. Đặc thù khu giao dịch vật phẩm chỉ cần là ngươi xem bên trên, ngươi liền có thể đến trước quầy, thông qua nhân viên phục vụ tới tiến hành báo giá. Điều kiện tiên quyết là yêu cầu ngươi cung cấp chính xác vật phẩm đánh số. Ngoài ra, ngươi mỗi một lần báo giá, chỗ cho ra thẻ đánh bạc, đều phải muốn vượt quá biểu diễn vật phẩm bên trên sở tiêu bảy ra thẻ đánh bạc. Giống như là Phương Thiên Nam trước đó tương đối cảm giác hưng thú thần bí hòn đá màu đen, phía trên tiêu chú 300 thẻ đánh bạc, như vậy, Phương Thiên Nam muốn hối đoán kiện món đồ này, nhất định phải phải báo giá 300 cái thẻ đánh bạc, hoặc là 300 cái trở lên thẻ đánh bạc. Hơn nữa, mỗi một gã tu luyện giả cung cấp tổng báo giá nhất định phải ở tại chỗ chấp có giấy thông hành bên trong hối đoái ra thẻ đánh bạc con số trong vòng. Sau đó, lần này đặc thù giao dịch chủ là Vương Tinh Điện, thì sẽ đem tất cả tham dự tu luyện giả, tất cả báo giá tiến hành tập hợp thống kê. Mỗi một kiện vật phẩm, đối ứng ra giá cao nhất tu luyện giả, chính là đạt được kiện món đồ này cuối cùng chủ nhân. Vậy nếu là ta báo giá, cuối cùng vừa không có đạt được kiện món đồ này, giấy thông hành bên trong thẻ đánh bạc, xử lý thế nào? Phương Thiên Nam hỏi thăm nói. Giữa chúng ta hối đoán thẻ đánh bạc thời điểm, không phải có một tấm danh sách sao? Hàn Nguyệt giải thích nói ra, chỉ cần ngươi giấy thông hành bên trong, thừa bao nhiêu thẻ đánh bạc liền có thể từ tinh điện bên trong thu hồi tương ứng giá trị tài liệu. Nhìn qua, tựa hồ thẳng đáng tin bộ dáng. Phương Thiên Nam cười nói: "Tinh điện danh dự, tuyệt đối là không thể chê đấy." Hàng Nghiễm ngật tựa hồ là đoán được Phương Thiên Nam tâm tư, nói ra: "Đối với chuyện như thế này, hoàn toàn không có cần thiết làm bộ. Bất kỳ vật phẩm đối với bọn hắn tới nói, hồi nói cho ai đều là giống nhau đấy. Cho nên, ngươi thật muốn coi trọng cái nào đó vật phẩm, liền cần tận lực đưa ra chính mình trong nội tâm có thể tiếp nhận giá cả cao nhất, mới có thể bảo đảm bất kiện món đồ này. Nếu như chỉ là mò, hay hoặc giả là không để ý có thể hay không lấy được." Vậy ngươi cũng có thể tùy ý báo giá, thử xem giá thị trường rồi. Cho nên, ta mới nói, chuyện này, tựa hồ là thẳng đáng tin, mà không phải nói nhất định tán thưởng cách làm như thế. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ nói, cứ như vậy, còn không bằng trực tiếp tiến hành bán đầu giá đây, tốt xấu mọi người trong lòng cũng sẽ rõ ràng, chính mình đổi được đồ vật, có đáng giá hay không được cái giá này. Chỉ ít, có thể còn lại không ít thẻ đánh bạc đúng không? Ngươi nha." Hàn Nghiễm mượn môi, lườm một cái, nói ra, nhân ra tổ chức như thế một lần đặc thù giao dịch, cũng không dễ dàng, lại là tiếp đón, lại là lập ra giấy thông hành. Ngươi thế nào cũng phải để người ta lợi nhuận một điểm đúng không? Lại tới nữa rồi." Phương Tiên Nam vẫy tay, thực sự là chịu không được ngươi hóa trang sau còn làm ra cái này biểu tình. "Muốn ăn đòn." Hàn Nghiễm Nguyệt đưa tay, đi vô một cái Phương Tiên Nam bay. Phương Thiên Nam thì là dễ dàng né tránh, chạy hướng về phía trước đó hối đoán thẻ đánh bạc quầy hàng, tâm trạng bên trong còn đang cảm thán, cái này một lần nữa đạt được thực lực cảm giác, thật tốt ta. "Hai vị yêu cầu báo ra không?" Bên trong quầy nhân viên phục vụ, đầy mặt mỉm cười hỏi thăm Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt, đặc biệt là hướng về phía Hàn Nghiễm Nguyệt cười, phá lệ long lanh. Hai Bảo Hàn Nghiễm Nguyệt nắm giữ giấy thông hành bên trong, thẻ đánh bạc tương đối nhiều đây. Cái này, đánh số 357, ta ra giá 100 thẻ đánh bạc. Cái này, đánh số 223, ra 80 cái thẻ đánh bạc được rồi. Mặt khác, cái này, còn có cái này, đều là 120 thẻ đánh bạc. Hàn Nghiễm Nguyệt trầm ngâm chốc lát, liền bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành báo giá. Chỗ cho ra thẻ đánh bạc có nhiều lắm, có thiếu. Bên cạnh Phương Thiên Nam không khỏi kinh ngạc nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt, tựa hồ là đang kỳ quái, Hàn Nghiễm trước đó tựa hồ cũng không có biểu hiện ra coi trọng cái nào đó vật phẩm ý từng a. Người đây liền không hiểu được chứ. Ta đây gọi có mục đích là che dấu." Hàn Nghiễm mỉm cười, tiểu giải thích do nói, người nơi này rất nhiều đều là tay già đời, biết nhất quan sát còn lại người ánh mắt cùng động tác. Một khi cái nào đó vật phẩm là bọn hắn mong muốn, lại có người còn lại biểu hiện ra nguyện ý hối đoái ý đồ, như vậy, bọn họ tại báo giá thời điểm sẽ một chút để cao một chút thẻ đánh bạc. Mà nếu như là không có những người khác tham dự báo giá vật phẩm, trên căn bản, bọn họ coi như là ra cái giá thấp nhất, cũng có thể bắt đủ vật, cần gì phải hướng cao báo giá đây?" Thế, "Vậy sao ngươi trước đó không nói, có thể tiết kiệm một chút, tự nhiên là tiết kiệm một chút cho thỏa đáng?" Phương Thiên Nam không tránh được có chút chế nhạo nói, "Ta vừa rồi ở bên trong biểu hiện, nhưng là mười phần người mới phạm nhi, chờ một lúc, mặc dù là thật muốn muốn hối đoái đồ vật gì, chỉ sợ cũng cần phải bỏ ra không nhỏ giá cao." Thôi đi ba ơi, ngươi không phải là không coi trọng đồ vật gì nha." Hàn Nghiễm Nguyệt tức giận quậy quậy khóe môi, nói ra, lại nói, "Ngươi cùng ta đứng chung một chỗ, có ngươi giúp ta đánh nhiệm trợ, ta càng thêm dễ dàng tiến hành bí mật thao tác. Đây mới là ngươi dẫn ta tới nguyên nhân chứ?" Phương Thiên Nam một mặt nói nhỏ bộ dáng, chứa bi thương nói ra, thực sự là quá thương cảm tình rồi. "Ha ha, ha. Nghiễm Nguyệt nghe vậy, không nhịn được bật cười, nói ra Được rồi, được rồi, ngươi cũng mau mau báo mấy cái giá cả đi, ngươi tổng sẽ không thật sự một món đồ đều không coi trọng chứ. Đây chính là phi thường cơ hội hiếm có đây, tuy rằng, mặc dù ngươi báo giá, cũng không nhất định có thể chứng thực đến trên đầu ngươi, nhưng là, vạn nhất đây, thật muốn báo cái giá thấp nhất, 5 cái tiếp theo vật phẩm, chỉ cần vận khí của ngươi không phải quá kém, luôn là có kiếm. Đúng rồi. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Hàng Nghiễm Nguyệt lại bổ sung nói ra, nhớ tới giấy thông hành bên trong, yêu cầu dự lưu 100 thẻ đánh bạc là làm sử dụng giấy thông hành phí dụng. Đáp như thế. Nói xong, Phương Thiên Nam còn theo bản năng sờ sờ trên tay mình giấy thông hành. Cái này, nguyên nhân cụ thể, chờ một lúc sẽ giải thích cho ngươi, yên tâm đi, ta cuối cùng sẽ không lừa ngươi." Hàng Nghiễm Nguyệt vừa nói, một bên lại cùng bên trong quầy nhân viên phục vụ xác nhận một cái, chính mình chô báo mỗi một kiện vật phẩm thẻ đánh bạc. Đến Thiên Phương Thiên Nam thời điểm, Phương Thiên Nam trong tay không ngừng sờ xoa xoa giấy thông hành, trong đầu thì là thoáng hiện qua đá màu đen, cùng viên, kia trái cây màu đỏ bộ dáng." Suy tính rất lâu, ngay cả bên trong quầy nhân viên phục vụ cũng bắt đầu nhắc nhở Phương Thiên Nam, Phương Thiên Nam mới đưa ra chính mình giấy thông hành, nói ra, "Ta liền báo hai cái đi. Cái này đánh số 013." ta ra 30 thẻ đánh bạc. Còn có, cái này đánh số tháng 2 năm 08, ta ra 300, không, ra 400 linh một cái thẻ đánh bạc được rồi. Xin lỗi, ngươi giấy thông hành bên trong thẻ đánh bạc không đủ. Nên tiếp Phương Thiên Nam, là nhân viên phục vụ quản khu ẻ thanh âm. Ha ha ha. Phương Tiên Nam nói nhỏ đồng thời, Hàng Nghiễm Nguyệt cũng là bật cười, được rồi, ta giúp ngươi nhìn, phía ta bên này dư thừa thẻ đánh bạc, trước tiên chuyển hết cho ngươi. Nói xong, Hàng Nghiễm Nguyệt lại lần nữa đem mình giấy thông hành giao cho nhân viên phục vụ. Còn chưa đủ. Nhân viên phục vụ thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại lần nữa truyền đến. Còn chưa đủ. Hàng Nghiễm Nguyệt hơi sững sờ, lập tức, tựa hồ là nhiều tới, chính mình vừa rồi tùy ý báo giá dùng thẻ đánh bạc, xác thực là có chút nhiều, mới quay đầu nhìn Phương Thiên Nam một chút. "Cái kia, ta..." Phương Thiên Nam trong lúc nhất thời, suy nghĩ tựa hồ còn dừng lại tại thẻ đánh bạc không đủ trên thực tế. "Như vậy đi, ngươi nếu như trên người không có mang theo cái gì quý trọng tài liệu, ta trước cho mượn ngươi một điểm." Hàng Nghiễm Nguyệt nhìn Phương Thiên Nam sắc mặt, Ngụy Phương Thiên Nam vừa thăng cấp đến đệ tử ngoại môn, trên người tài liệu khẳng định không nhiều, mặc dù là có tông môn khen thưởng 500 điểm công hiến, lại chưa kịp hối đoái thành tài liệu, ở chỗ này, tự nhiên là không thể thực hiện được, còn kém bao nhiêu? 218 nhân viên phục vụ hồi đáp. Hàn Nghiễm Nguyệt cũng không do dự, lúc này liền từ trong túi áo, sờ ra một quả màu lửa đỏ tinh thạch, đưa cho bên trong quầy nhân viên phục vụ. Đây là Hỏa tinh. Nhân viên phục vụ, trước tiên là có chút kinh ngạc nhìn mắt Hàn Nghiễm Nguyệt, sau đó mới hỏi, là ghi lại ở ngôi giấy thông hành bên trên hay là hắn? Ta đấy. Hàng Nghiễm Nguyệt khẳng định nói, sau đó, đem hắn bao ra đánh số tháng 2 năm vật phẩm, đưa về đến ta muốn hối đoán trong mục lục đi. Hắn liền cắt bỏ đi. Sau đó, lại nhỏ giọng hướng về phía Phương Tiên Nam giải thích một câu, chờ một lúc cùng ngươi giải thích. Thành Phương Thiên Nam gật gật đầu. Hàng nghiễm ngượn ngay cả hỏa tinh như vậy dị vật đều chịu lấy ra, Phương Thiên Nam tự nhiên là tin được đối phương. "Hùng chi, báo giá đâu vật phẩm, cuối cùng cũng không nhất định là chứng thực đến trên người ngươi. Một khi bị người khác hối nói đi, những trùng mã này vẫn là có thể một lần nữa chuyển đổi thành tài liệu." Đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng không có cái gì tổn thất. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam trong đầu lại lần nữa thoáng hiện ra hòn đá màu đen cùng màu đỏ trái cây ảnh hưởng, quyết định đánh cược một lần, liều so vật khí, hướng về phía bên trong quầy nhân viên phục vụ, nói ra: "Ta sửa chữa mình một chút báo giá. Đánh số 013 vật phẩm." Giá giá tăng lên đến 60 thẻ đánh bạc, mà đánh số tháng 2 năm 08, tựu ra giá 500, 500 linh một cái thẻ đánh bạc được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, quy mô chương 124, được đền bùi như mong muốn, một. Khi hai người báo giá toàn bộ sau khi kết thúc, Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt cùng một chỗ, hai người ngồi ngay ngắn ở phục vụ bên trong đại sảnh ghế ngồi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đặc thù khu giao dịch toàn bộ báo giá cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ, triệt để kết thúc. Tiếp Kế tiếp, chính là chủ sự Phương Tinh điện thống tính thời gian rồi. Nếu như ngươi muốn sửa chữa mình một chút trước đó báo giá chỉ cần tại nửa cái canh giờ cho phép trong phạm vi, cũng có thể không ngừng sửa chữa. Mà một khi vượt ra khỏi thời gian này, như vậy, chủ sự phương nhân viên, đương nhiên sẽ không thủ lý. Thiên Nam sẽ không là thật chuẩn bị hối đoái dưới cái kia hai cái vật phẩm chứ? Hàng Nghiễm Nguyệt lặng im một hồi sau, nhỏ giọng hỏi thăm, nói ra, "Viên kia trái cây màu đỏ, người báo giá 60 thẻ đánh bạc vậy thì thôi ngược lại không phải rất đắt đồ vật thử vận khí một chút cũng tốt, nhưng là, cái kia khối đá màu đen, báo giá 501, phải hay không có chút quá cao?" Phải biết, Phương Thiên Nam tham dự vào Thanh Vân Tông bí mật nhiệm vụ bên trong, Khen thưởng cũng chính là 500 điểm cống hiến mà thôi. Ta chỉ là đúng hai món đồ này sinh ra một ít hương thú mà thôi, cảm giác vật này, xác thực là đáng giá cái giá này." Phương Tiên Nam suy nghĩ một chút, nói ra, lại nói, "Ta liền trước tiên nói ra chứ, đến lúc đó có thể hay không rơi xuống ta trên tay, vẫn là hai chuyện đây. Ngươi nha." Hàng Nghiễm ngật lộ ra một bộ thật không biết nói thế nào, ngươi tốt biểu lộ, hy vọng sẽ có người so với ngươi báo giá tiền cao hơn đi. Bất quá. Nếu như một khi có người so với Phương Tiên Nam báo giá càng cao hơn, đây chẳng phải là nói có khác người bên ngoài cũng coi trọng khối này đá màu đen. Kể từ đó Tự nhiên cũng liền chứng minh, khối này đá màu đen cũng không phải không đáng một đồng rồi. Hàn Nghiễm Nguyệt con ngươi chuyển động, cũng không biết nói chút gì đó được rồi. Đúng rồi, Hàn sư tỷ, ngươi viên kia hỏa tinh, cụ thể giá trị bao nhiêu thẻ đánh bạc cả. Phương Tiên Nam chuyển ghi đề tài, hỏi, tựa hồ là tại ngươi lấy ra cái kia khối hỏa tinh sau, nơi này nhân viên phục vụ liền không nhắc lại nữa lên thẻ đánh bạc chuyện. Ha ha ha, ngươi thật sự mà biết. Nhắc lên hỏa tinh, Hàn trên mặt cũng thay đổi trước đó phiền muộn, có chút cao hứng nói, đây chính là sư tỷ đời ta, trô cất giữ vật quý giá nhất rồi. Ta hiện tại đã nghĩ ngươi lấy, ngươi báo giá hoàn đáng màu đen. Tốt nhất không sẽ rơi xuống trên đầu người, như vậy, ta còn có thể đem họa tinh cho cầm về, nếu không, thật có thể chính là thiệt thòi lớn hơn rồi. Thế. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Thông qua hàng Nghiễm nguyệt giải thích, Phương Thiên Nam cũng coi như là đã minh bạch, hàng nghĩa nguyệt trước đó vì sao phải đem bào giá hòn đá màu đen thẻ đánh bạc, xếp vào đến nàng giấy thông hành bên trong. Mỗi một cái tu luyện giả, đang hoàn thành giao dịch sau, giấy thông hành bên trong chỗ dư lưu lại thẻ đánh bạc, đều chỉ có thể là đổi lấy về chính mình trước đó chuyển đổi thành thẻ đánh bạc tài liệu nói đơn giản một chút Chính là Hàng Nghiễm Nguyệt dụ cho tại giao dịch sau khi kết thúc, thẻ đánh bạc có thừa, nghĩ muốn thu hồi Phương Thiên Nam dùng để hối đoái thành thẻ đánh bạc tài liệu, là không cho phép đấy. Hàng Nghiễm Nguyệt hối đoái thẻ đánh bạc tương đối nhiều, cho dù là Phương Thiên Nam thật sự đổi được hòn đá màu đen, chỉ cần Hàng Nghiễm Nguyệt chứng minh trô bao giá phần lớn vật phẩm, không có chứng thực đến tình hình kinh tế của nàng, như vậy, còn lại xuống thẻ đánh bạc, Hàng Nghiễm Nguyệt tự nhiên có thể thu hồi hỏa tinh rồi. Nếu là Hàng Nghiễm đem hỏa tinh cho mượn Phương Thiên Nam, Phương Thiên Nam lại cuối cùng thu được đá màu đen, dùng Phương Thiên Nam giấy thông hành bên trong thẻ đánh bạc số lượng, đến lúc đó, là tuyệt nhiên đổi không tươi lại tính đấy. Bất quá Lời nói lại muốn nói trở về, nếu như chỉ là nghe ngươi báo giá thẻ đánh bạc, liền rất khó tưởng tượng ra, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này giao dịch tu luyện giả đây. Hàng Nghiễm ngụy lộ ra một bộ suy nghĩ sâu sắc biểu lộ, nhìn Phương Thiên Nam nói ra, ngươi vì sao lại báo giá 501 cái thẻ đánh bạc mà không phải 500 đây? Cái này, tự nhiên là vì để tránh cho cùng người khác báo giống nhau thẻ đánh bạc giá tiền. Phương Thiên Nam cười giải thích, nếu quả thật có tái diễn, đến lúc đó chẳng phải là rất phiền báis. Nếu có một kiện vật phẩm, có bao nhiêu người báo giá giống nhau lời nói, đến lúc đó, chủ sự phương tinh điện người sẽ tìm mấy người này cùng một chỗ tiến hành điều tra. Phương Thiên Nam báo giá 501 thẻ đánh bạc, vừa đến, tự nhiên là không nghĩ đến thời điểm phiền vài nữa, thứ hai mà, chính là đại đa số người báo giá thời điểm sẽ chọn số nguyên, giống như là tại đấu giá hội bên trên ra giá đồng dạng, nhưng là, Phương Thiên Nam thủ xảo bỏ thêm vào một cái số đôi, có thể đưa đến hiệu quả, tự nhiên là phi thường huyền diệu đấy. Hay là, thực còn có người sẽ báo giá 500 cái thẻ đánh bạc, sau đó thua ở Phương Thiên Nam 501 cái thẻ đánh bạc phía dưới. Nửa cái cánh giờ, lặng lẽ trôi qua. Phương Thiên Nam chú ý tới, bên trong đại sảnh tất cả quầy hàng cũng bắt đầu đóng cửa lên. Mà chờ ở bên trong đại sảnh đám người tu luyện, trên mặt biểu lộ cũng là không giống nhau. Có cùng Vương Thiên Nam, hàng nghĩa Nguyệt hai người như vậy, nhỏ giọng nói chuyện, giết thời gian, có thì còn lại là làm im, đang trầm tư, cũng có, đem cận chương cùng mong đợi viết ở trên mặt. Tước Trừng làm một thời gian uống cạn chén trà sau, trong 7 nhân viên phục vụ lại lần nữa về tới công việc của mình trên cương vị. Mà ở bên trong đại sảnh một khối biểu hiện bài bên trên, thì sẽ dựa theo vật phẩm đánh số chính tự, trực tiếp cho thấy kiện món đồ này cao nhất báo giá. Nếu như không có người đối với kiện món đồ này báo giá, thì là sẽ trực tiếp nhảy qua. Ồ, đánh số 001 vật phẩm Vậy mà sẽ có người ra giá 120 cái thẻ đánh bạc. Hàn Nghiễm Nguyệt nhìn thấy cái thứ nhất hiện ra vật phẩm hối đoán kết quả, chính là sứ sở. Đây là cái tiêu đoạn khô gầy được không nhận ra cảnh tây sao? Phương Thiên Nam đối với kiện món đồ này cũng có ấn tượng không tồi. Đánh số 001 đến đánh số 020 ở giữa vật phẩm, đều là đặc thủ nhất trong khu vực, giá rẻ một cái thẻ đánh bạc vật phẩm. Đúng thế. Hàng Nghiễm Nguyệt lật lật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, xem ra chúng ta tựa hồ là bỏ lỡ cái gì. Khả năng đi. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ đáp, dù sao, nhãn lực của chúng ta vẫn là không đủ đấy, đối với không biết đồ vật. Lung Tung ra giá lời nói, đến lúc đó nhất định sẽ chịu tiễn. Hiện tại có người có thể mắt vàng chói lửa đi phát hiện giá trị của nó, cũng coi như là có thể xài cho đúng tác dụng đi. Haha, ha, cái kia cũng không nhất định nha. Hàn Nghiễm Nguyệt cũng là đang kinh ngạc sau, rất nhanh khôi phục bình tĩnh vẻ mặt, nói ra, nói không chắc, đã có người là theo ngươi đồng dạng, Lung Tung ra giá, làm cái đoan đại đầu đây. Được, Phương Thiên Nam nhún vai một cái, thẳng thắn không lại đi lý hội Hàn Nghiễm Nguyệt trêu ghẹo, trực tiếp chú ý tới hiện kỳ bình mà tới. Phải biết, Phương Thiên Nam cho báo giá viên kia trái cây màu đỏ, nhưng là đánh số 013 đấy. Trung gian 11 kiện vật phẩm không có một kiện là thất bại, đều sẽ có tu luyện giả tiến hành báo giá, dù sao, những món đồ này giá quy định, đều chỉ có một thẻ đánh bạc mà thôi. Đương nhiên, chính vì như thế, cho nên, cái này vài món vật phẩm cuối cùng giao dịch giá trị, phổ biến đều tương đối thấp, có thậm chí chỉ có mười mấy cái thẻ đánh bạc, ngoại trừ kiện món đồ thứ nhất bên ngoài, cũng không còn đột phá 100 thẻ đánh bạc đấy. Dù sao, như là khô gầy cảnh cây như vậy, có thể được người mắt sáng phát hiện trong đó giá trị xác suất, thật sự là phi thường thấp. Đến viên đánh số 013 vật phẩm, biểu hiện cuối cùng giá cả thời điểm, Phương Thiên Nam vẫn là không thể tránh khỏi cảm giác được vẻ số sắng. Là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi, khẩn trương cũng vô dụ. Bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, hướng về phía Phương Thiên Nam an ủi một câu. "Ta biết." Phương Thiên Nam lời còn chưa nói hết, Hiển Kỳ Bình Mạc bên trên liền nhảy ra đánh số 013, 60 thẻ đánh bắt chữ. Nhất thời, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, tâm tình của chính mình là một trận sảng khoái. Mặc dù là bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, cũng là một mặt mừng rỡ liếc nhìn Phương Thiên Nam. Đương nhiên, Phương Thiên Nam còn không đến mức vào lúc này, liền nhảy lên hoan hô. Ngược lại, Phương Thiên Nam còn rất nhanh che giấu tâm tình của chính mình biểu lộ, làm được tại người khác xem ra, nhẹ như mây gió cảm giác Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 125, được đền bùi như mong muốn. 2. Lúc này, bên trong đại sảnh tụ tập tu luyện giả, một mặt sẽ chú ý hiển kỳ bình mạc bên trên kết quả cuối cùng, mặt khác lại sẽ chăm chú tại quan sát còn lại tu luyện giả biểu lộ thần thái. Nếu như là chính mình vừa ý vật phẩm, cuối cùng hiện ra giao dịch thẻ đánh bạc, cùng bản thân báo giá có chỗ ra vào, thông qua quan sát còn lại tu luyện giả biểu lộ, rất có thể liền có thể xác định, kiện món đồ này đến tột cùng là chứng thực đến ai trên người. Kể từ đó, bất kể là xuất thủ lại lần nữa mua hay hoặc giả là dấu trong lòng một ít tâm tư khác, cũng dễ dàng tìm tới hạ thủ lối tượng. Bằng không thì, ngay cả đến tụt cùng là ai được chính mình thâm yêu vật phẩm đều không rõ ràng, lại còn nói gì tới đến tiếp sau hành động đây. Hàng Nghiễm Nguyệt tại bảo giá xong xuôi sau, tự có nhắc nhở qua Phương Thiên Nam. Là lấy, Phương Thiên Nam vào lúc này biểu hiện, ngoại trừ trước tiên không kìm lòng được biểu lộ ra hưng phấn bên ngoài, qua trong dây lát, liền khôi phục được bình thường trạng thái. Đặc biệt là tại giao dịch này bên trong đại sảnh, đối mặt đều là chưa quen thuộc tu luyện giả, trong đó, Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm thực lực của hai người, cũng không phải bạt tiêm tồn tại, tự nhiên cần muốn chú ý cẩn thận một chút. Đại đa số tu luyện giả sở dĩ lựa chọn hóa trang sau tham dự đặc thủ khu giao dịch hối đoái, cũng chính bởi vì vậy. Đợi đến 20 kiện giá quy định một cái thẻ đánh bạc vật phẩm, toàn bộ cho thấy kết quả sau, Hàng Ngữ Nguyệt mới tiến đến Phương Tiên Nam bên tai, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng, chúc mừng a, đây coi như là kỳ khai đắc tháng sau. Cái kia thanh âm nhàn nhạt, cùng với Hàng Ngữ Nguyệt tới gần, chỗ truyền ra ngoài hơi mùi thơm ngát, để cho Phương Tiên Nam cảm giác được có chút lòng ngưỡng ấy, đó là tự nhiên. Hơn nữa, cái này chỉ có thể nói rõ, ta hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Hiện tại, ta ngược lại thật ra thật sự lo lắng lên, chờ một lúc có thể hay không cầm lại ta hỏa tinh rồi. Hàng Nguyệt Nguyệt chế nhạo nói: "Vậy cũng phải xem sư tỷ vận khí của người, phải hay không giống như ta mới được a." Phương Thiên Nam trêu đồ nói. Chỉ có Hàng Nguyệt Nguyệt trước đó báo giá vật phẩm, toàn bộ rơi vào đến Hàng nghiễm Nguyệt trong tay, Hàng nghiễm Nguyệt hiện tại lo lắng sự thực mới sẽ phát sinh. Nhưng là, điều này có thể sao? Hàng Nguyệt Nguyệt lần này tới tham dự đặc thù khu giao dịch mục tiêu vật phẩm cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên, tại báo giá thời điểm, Hàng Nguyệt Nguyệt càng nhiều hơn là hướng về phía tham dự một cái, thử giao thủ một chút khí đi đấy. Mỗi một kiện vật phẩm báo giá thẻ đánh bạc, tương đối với vật phẩm bản thân giá trị mà nói, cũng không tính là quá cao. Dùng hàng Nghiễm Nguyệt mà nói tới nói, cái kia chính là chiếm được ta hạnh, thất chi mệnh ta. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, hàng Nghiễm Nguyệt vận khí thật sự sẽ tốt như thế, có thể đem phần lớn báo giá vật phẩm đều cho bỏ vào trong túi. Hơn nữa, mặc dù là Phương Thiên Nam vừa lấy được màu đỏ trái cây, nếu như không phải Phương Thiên Nam cuối cùng cố ý để cao báo giá thẻ đánh bạc, nói không chắc, này quả màu đỏ trái cây cũng sẽ không rơi vào đến Phương Thiên Nam trong tay. Liên tại hiện kỳ bình mặc bên trong, xuất hiện đánh số 013 vật phẩm, cao nhất báo giá đồng thời, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm nhận được Ở bên trong đại sảnh một vị nhân nguyên cảnh chuyên nhân, trên người đột nhiên hiện ra tới chân nguyên vỗ sóng. Sau đó tại hiện kỳ bình mặc bên trên cho thấy giao dịch kết quả, là một khối khác đặc thù trong giao dịch khu vật phẩm, như là cùng đan dược tương quan tài liệu, hay hoặc giả là công pháp võ thuật, cùng với chế tạo binh khí tài liệu các loại các loại. Hàn Nghiễm Nguyệt tại chăm đối với những món đồ này thời điểm, cũng có qua mấy lần báo giá, chỉ là kết quả cũng không như ý muốn. Hàng Nghiễm Nguyệt chỉ là bắt lại trong đó một kiện vật phẩm, còn lại thì đều bị cái khác tu luyện giả dùng giá tiền cao hơn bắt lại rồi. Vì thế, Hàn Nghiễm Nguyệt còn không ít gặp phải phương thiên nam trêu ghẹo. Ngươi cứ như vậy không coi trọng vận khí của ta à?" Hàng Nghiễm Nguyệt giận dữ hướng về phía Phương Thiên Nam lẩm bẩm một câu. "Không phải bất xem trọng vận khí của ngươi, mà là của ngươi báo giá, quá hẹp hỏi một chút." Phương Thiên Nam đáp trả nói ra, dùng ngươi tài lực, thật muốn muốn hôi đoái những món đồ này, đây còn không phải là một nắm một cái chuẩn a. "Ngươi cho rằng, mỗi người đều là giống như ngươi kẻ giàu sỏi a?" Hàng Nghiễm Nguyệt quệ quệ khẽ môi, không có hảo ý nói ra, chỉ là một kiện vật phẩm báo giá, thì đến được hơn 500 cái thẻ đánh bạc, phải biết ta cao nhất báo giá, cũng mới hơn 100 điểm thẻ đánh bạc đây. "Ta đây không phải đánh mặt sưng, xung mập mạp nha." Phương Tiên Nam bất đắc dĩ giang tay, nói ra, thật muốn nói là kẻ dối sổi, ta cái nào so được với thượng sư tỷ ngươi à, ta dùng để hối đoái thẻ đánh bạc, còn không đều là với ngươi môn đấy. Ta mới không còn đây. Hàng Nghiễm Nguyệt không vui nói, ngươi đáp ý đi, xem ta đến lúc đó, có thể hay không đem cái kia khối đá màu đen cho ngươi. Không đúng, ta hẳn là trước tiên tìm người giám định một phen, tảng đá kia, đến tột cùng có giá trị hay không? Haha, ha, nếu như giá trị cao, ta liền chính mình để lại. Vậy nếu là không giá trị, ngươi mới có thể cho ta đúng hay không? Phương Tiên Nam không khỏi cười khổ nói, đó là tất yếu. Hàn Nghiễm Nguyệt tràn đầy nụ cười gật gật đầu. "Ngươi sẽ không sợ, ngươi dám định ra kết quả sau, ta cũng không cần à." Phương Thiên Nam có ý riêng nói, "Cửa đá này thuộc về, trước mắt nhưng là hoa tại tên của ngươi dưới nhà." "Không được." Hàng Nghiễm Nguyệt trừng hai mắt, nhìn về phía Phương Thiên Nam, nói ra, "Chờ một lúc, giao dịch sau khi kết thúc, ngươi nhất định phải mau chóng mà đem giá trị 500 thẻ đánh bạc tài liệu, trước tiên giao cho ta mới được. Nếu không, nếu không, sư tỷ chuẩn bị như thế nào ạ?" Phương Thiên Nam một mặt to mò quan sát Hàn Nguyệt, còn giả trang ra một bộ vô lại bộ dạng. "Ngươi, nhất thời," Hàn Nghiễm Nguyệt liền dùng tay chỉ vào Phương Thiên Nam nói không ra lời, mà thời gian cũng theo hai người không ngừng trôi gẹo, lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh, liên biểu hiện đến đánh số tháng 2 năm 00 vật phẩm. Lúc này, Phương Thiên Nam cũng nặng mới ngồi xong thân thể, ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng Hiển Kỳ Bình Mạc. Ngay cả Hàn Nghiễm Nguyệt vào lúc này, cũng là nhìn thấy Hiển Kỳ Bình Mạc phương hướng, trên mặt toát ra mấy phần mong đợi. Lại sau một chút thời gian, bên trong đại sảnh đám người tu luyện, có trên mặt toát ra mừng rỡ, có biểu hiện ra thất vọng. Khi Hiển Kỳ Bình Mạc bên trên, đột nhiên nhảy qua đánh số tháng 2 năm vật phẩm, trực tiếp cho thấy đánh số tháng 2 năm vật phẩm, cao nhất giao dịch giá cả thời điểm Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm giác lòng của mình, tựa hồ cũng đi theo vượt lên rồi một cái. Đối với đặc thù khu giao dịch, loại này hoàn toàn nghiền ép khách hàng cao nhất giao dịch kim mạch, càng làm tất cả quyền khống chế, triệt để nắm giữ ở chủ sự Phương Cách làm, Phương Thiên Nam tuyệt đối là ghét cay ghét đắng. Không riêng gì tại báo giá thời điểm, trong nội tâm không có đáy, cho dù là đang đợi giao dịch kết quả trong quá trình, cũng là vạn phần dày vò. Đánh số tháng 2 năm 08 vật phẩm, 501 thẻ đánh bạc, khi trên màn hình xuất hiện mấy chữ này thời điểm, Phương Thiên Nam trên mặt cũng là ít đi mấy phần tâm tình phấn chướng, tựa hồ là tất cả những thứ này đều hợp tình hợp lý, đã ở dự liệu bên trong. Hàn Nghiễm Nguyệt chỉ là theo bản năng liếc Phương Thiên Nam một chút, ngược lại càng làm ánh mắt chú ý tới còn lại địa phương. Sau, Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghiễm Nguyệt hai người, tuy rằng cũng là một mực nhìn chăm chú vào hiện kỳ bình mặc bên trên giao dịch kết quả, nhưng là, trong đầu suy nghĩ, đến tột cùng nghĩ tới điều gì địa phương, liền không được biết rồi. May mà, Hàng Nghiễm Nguyệt báo giá 223 hào vật phẩm, cũng bị nàng dùng 80 thẻ đánh bạc cho thuận lợi bắt. Đợi được hơn 400 kiện vật phẩm, toàn bộ cho thấy kết quả sau, Phương Thiên Nam mơ hồ có thể nghe thấy, bên trong đại sảnh có tu luyện giả thật dài thở ra một hơi thanh Ngay sau đó, chính là tất cả tự động mở đứng lên tới. Đi tới lúc đó báo giá trước quầy, tiến hành lần này giao dịch hối đoái kết toán. Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người, tại về số lượng, tuy rằng mỗi người đều chiếm được hai cái vật phẩm. Nhưng là, liền giao dịch giá cả bên trên mà nói, Hàn Nghiễm Nguyệt chỉ là bỏ ra hơn 100 thẻ đánh bạc, mà Phương Thiên Nam cũng là bỏ ra 561 cái thẻ đánh bạc. Như vậy hối đoái giá trị, đối với Hàng Nghiễm Nguyệt tới nói, tự nhiên là không quan trọng gì. Mặc dù là thay thế Phương Thiên Nam thanh toán xong 501 cái thẻ đánh bạc sau, Hàn hành bên trong, như cũ còn tồn tại gần 1000 thẻ đánh bạc. Hàn luôn nhớ không quên hòa bị Hàn Nghiễm thu hồi. Ngược lại là Phương Thiên Nam giấy thông hành bên trong, tại giao dịch 60 thẻ đánh bạc sau, còn cần thanh toán 100 thẻ đánh bạc làm giấy thông hành chi phí. Điều này làm cho Phương Thiên Nam còn lại xuống thẻ đánh bạc cũng chỉ có mười mấy, có thể thu hồi tài liệu, tự nhiên cũng chỉ có thể là tầm thường tài liệu cấp thấp rồi. May mà, Phương Thiên Nam lúc trước hối đoán thẻ đánh bạc thời điểm, lấy ra tài liệu, liền không có bao nhiêu giá trị, vào lúc này cũng không thể nói gì được. Sau, hai người tới đặc thù khu giao dịch cửa ra vào nơi, nơi này có một cái chuyên môn dùng để lấy ra đổi được vật phẩm dân phòng. Phương Thiên Nam cùng Hàn Nguyệt đều thuận lợi lấy được tất cả tự đổi được hai cái vật phẩm Không đợi Phương Thiên Nam đi nghiên cứu cẩn thận, cái này hai kiện vật phẩm Hàn Nghiễm Nguyệt đầu tiên là dùng ánh mắt hỏi thăm một cái, đồ đạc có đúng hay không. Nhìn thấy Phương Thiên Nam gật gật đầu sau, Hàng Nghiễm Nguyệt liền lôi kéo Phương Thiên Nam, nhanh chóng rời đi đặc thủ khu giao dịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy một chương 126, kinh hỉ cùng thất vọng. Làm sao vậy, Hàn sư tỷ? Phương Thiên Nam nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt, một bộ khẩn trương bộ dáng, không tránh được có chút ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi, chúng ta đây là muốn trở về Thanh Vân Tông tại Di Tắc thành tiếp ứng điểm sao? Không, Hàn Nghiễm Nguyệt một bên nhanh chóng đi tới, một bên lắc đầu, nói ra Chúng ta suốt đêm tiểu ra gì tất thành, trực tiếp về Thanh Vân Tông. Nghiêm trọng như thế, tựa hồ là Hàn Nghiễm Nguyệt chú ý cẩn thận, Lôi Nghiễm Vương Thiên Nam đồng dạng, Phương Thiên Nam ánh mắt, tại khắp mọi nơi quét một vòng, phát hiện trên quảng trường, cơ hồ là hiếm thấy có thể nhìn thấy tu luyện giả bóng người, cơ hồ đi ở Phương Thiên Nam trước đó, hồi đó hoàn thành giao dịch tu luyện giả, lúc này cũng đã tan biến không còn thấy bóng dáng tăng hơi đồng dạng. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vấp nhất. Hàng Nghiễm Nguyệt nói, nếu như bị Hữu Tâm Nhân theo dõi, giết người cấp của các loại hoạt động, cũng không ý thấy. Trước đó, ta liền có từng nghe nói, tại đặc thủ trong giao dịch cũ, bất luận cái nào tu luyện giả cũng sẽ không có hành hung dự định, chủ sự Phương Tinh điện thế lực, quá cường đại, cho dù là có mấy người lòng dạ bất mãn, cũng sẽ không tại chỗ liền biểu hiện ra. Nhưng là, một khi ra quảng trường này, mọi người liền cần dựa vào thực lực của mình nói chuyện. Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền nghĩ đến, ngược mình trái cây màu đỏ giao dịch kết quả đi ra chốc lát, bên trong đại sảnh một tên nhân nguyên cảnh chân nhân, đột nhiên bộc phát ra chân nguyên vận sóng, cũng không có hoài nghi hàn nghĩa nguyệt dự định. Phương Thiên Nam không sợ người nguyên cảnh chân nhân, trước đó, Phương Thiên Nam tỷ có qua 2 lần cùng nhân nguyên cảnh chân nhân kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa, đều không có rơi vào hạ phòng. Nhưng là gặp phải một tiên nhân nguyên cảnh chân nhân không sợ, gặp phải hai người đâu? Ba người đây. Nơi này chính là Phương Thiên Nam chưa quen, nhân sinh nơi đây gì tác thành. Thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, Phương Thiên Nam lại nghĩ đi thành Vân Tông ở chỗ này tiếp ứng điểm cầu cứu, cũng sẽ trễ. Là lấy, hai người tại ra quảng trường sau, bóng người nhanh chóng đi vào đến một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ, thật nhanh khử ngoại trừ trên người mình nguy trang, qua trong dây lát, hai người lại từ nhỏ ngõ hẻm một cái cửa ra khác đi ra, đi tới Di tắt Thành bên trong trên đường cái. Toàn bộ Di tắt Thành thành vực, phi thường rộng. Chỉ là từ thành Đông đi tới thành tây, sợ rằng cũng phải một hai khắc chung thời gian mà bất kể là ban ngày vẫn là đêm tối, ra vào Di tắt Thành tu luyện giả đều là mấy không ít. Khi Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt đi tới Di Tát Thành Thanh Bắc, thông qua thủ thành nhân viên kiểm duyệt, đi ra khỏi cửa thành sau, sắc trời đã dần dần tỏ sáng. "Đi, đừng ngừng lại." Hàng Nghiễm Nguyệt lôi kéo một cái Phương Thiên Nam góc áo. Hai người không khỏi lại lần nữa nhanh chóng chạy đi, một khác cũng không có yên tĩnh. Chỉ có ly khai Di Tát Thành, càng xa, đối với Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt tới nói, lại càng là an toàn. Về phần cái này một buổi tối trải qua, làm tu luyện giả mà nói, mặc dù là không có được nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ cần không phải toàn thân toàn ý ở trong chiến đấu vừa qua, tương đối mà nói thì sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Đợi đến sắc trời sáng choang, dần dần, sắp đến giữa trưa thời khắc, Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm 12 người mới dừng lại đi đường bước chân, tại con đường ở bên nghỉ ngơi trong lát. Phương Thiên Nam cũng nhân cơ hội này, tức thời khoét tán ra lực cảm giác của mình tới, cũng không có cảm giác đến đặc biệt gì nguy hiểm. Thiên Nam cho Hàn Nghiễm hiển nhiên là trước đó liền đã làm xong, một khi giao dịch kết thúc, liền lập tức rút lui dự định, cho nên khi theo thân trong bao quần áo, ngược lại cũng chuẩn bị nước và thức ăn. Phương Thiên Nam rất là dứt khoát liền nhận lấy. Từng ngụm từng ngụm này, nghiền ngẫm, nói ra, Hàn Sư tỷ, lần này thật đúng là may mắn mà có người, bằng không thì ta có thể liền không có cơ hội lấy được hai món đồ này rồi. Mặt khác, Phương Thiên Nam giơ giơ lên trong tay thức ăn nước uống, cảm ơn rồi. Theo sư tỷ đi, quả nhiên là được rích lợi không nhỏ a. Một mặt, Phương Thiên Nam là tán dương hàng Nghiễm Nguyệt lão đạo. Nếu như chỉ là Phương Thiên Nam đơn độc hành động, bởi vì lịch lẫm rèn luyện kinh nghiệm bên trên thiếu thốn, Phương Thiên Nam kiên quyết là không thể nào làm được, vạn sự như vậy nhỏ bé cùng cẩn thận. Lần này trải qua, không thể nghi ngờ để cho Phương Thiên Nam đã học được không ít kinh nghiệm. Con mặt kia, mới là cảm tạ Hàn Nghiễm Nguyệt có thể không sợ phiền toái, mang theo Phương Thiên Nam đi tới phân Tán Thành. Được ích lợi không nhỏ gì gì đó, tạm thời không để cập tới, người thật xác định, người giao dịch cái này hai kiện vật phẩm, lợi nhuận. Hàn Nghiễm Nguyệt tự hồ là cũng cảm nhận được, trước mắt hai người tình cảnh, tương đối an toàn, mới mở miệng, cười nói ra, ta thế nào cảm giác, vẫn có chút xem không hiểu đây. Hiện tại, còn không thể nói được lợi nhuận không lợi nhuận đi. Phương Thiên Nam do dự một cái, nói ra, cho đến bây giờ, ta nhưng cũng không kịp cẩn thận nhìn đây. Vậy không bằng, tìm một chỗ nhìn. Hàn Nghiễm Nguyệt con người đảo một vòng, đầu tiên là khắp mọi nơi nhìn một chút. Rất nhanh, liền lôi kéo Phương Thiên Nam, tiến vào bên đường bên trên trong rừng rẫm. Hai người tìm một nơi an tĩnh địa điểm, Phương Thiên Nam phụ trách thanh lý sân bãi, sau mới đặt mông ngồi xuống trên đất, lấy ra tất cả tự đổi được hai cái vật phẩm tới. Đặc thù trong giao dịch khu hối đoái, tại tinh điện chuyển giao cho khách hàng thời điểm, đều là đặt ở một cái đặc thù trong hộp. Hộp lớn nhỏ, căn cứ vật phẩm thể tích mà định ra. Căn cứ Hàng Nghiễm Nguyệt giải thích, như vậy hộp, bản thân chi phí sẽ khống phí. Vì thế, Phương Thiên Nam còn cảm khái một câu, khó được tinh điện người, hào phóng như vậy a. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ đây. Hàn Nghiễm cũng là không vui nói, cái này bộ phận chi phí Nhân gia tinh điện đã tính toán tại giấy thông hành chi phí bên trong. Bằng không thì làm sao sẽ yêu cầu 100 thẻ đánh bạc? Nhấc lên giấy thông hành, Phương Thiên Nam trong nội tâm lại không tránh được là đúng tinh điện một trận phỉ báng. Dĩ nhiên là tại thu lấy hối báo vật phẩm thời điểm, lại bị tinh điện cho thu đi trở về. Hóa ra nhân ra cái này là chuẩn bị nhiều lần lợi dụng a. Nói không chắc, đợi được sang năm thời điểm, những thứ này giấy thông hành lại sẽ bị tinh điện người một lần nữa cho phân phát cho khách hàng đây. Bất quá, liên tưởng đến bằng vào tấm này giấy thông hành, đám người tu luyện có thể thông qua đặc thù khu giao dịch bên trong cái kia vùng đất thần kỳ màn ánh sáng. Phương Thiên Nam ngược lại cũng đúng là hiếu tinh điện cách làm. Quay đầu lại lại nhìn trong tay hai người hộ, hàng Nghiễm Nguyệt đầu tiên là mở ra kiểm tra đánh số 223 vật phẩm, bề ngoài nhìn trên mặt như là một khối kim loại khoáng thạch, ước chừng to bằng nắm tay, về phần cụ thể thuộc tính, tại ngay lúc đó trong giao dịch khu thì là rất khó giám định. Hàng Nghiễm Nguyệt trước đó báo giá 80 cái thẻ đánh bạc, tương đương với xác định khối này kim loại khoáng thạch là thuộc về tam giai thượng phẩm tài liệu. Vào lúc này, hàng Nghiễm Nguyệt lấy thêm ra khối này kim loại khoáng tới, đầu tiên là thả ở trong tay điếm lượng một cái phân lượng, lại vận chuyển trong cơ thể kinh khí, tới chắp thử một chút, hơi toát ra vẻ tươi tới. Cho ta xem một chút. Phương Thiên Nam lúc này liền tiếp nhận khoáng thạch, cũng ra dáng quan sát chốc lát, mới hâm mộ nói ra, đúng vậy, hẳn là tứ giai thuộc tính kim khoáng thạch rồi. Tiếc nối duy nhất chính là tại phẩm chất bên trên không thật là tốt, chỉ có thể coi là tứ giai hạ phẩm tài liệu. Bằng không thì, Hàn Sư tỉ ánh mắt thì càng thêm ghê gớm rồi. Đó cũng là tiểu lợi nhuận một bút, có được hay không? Hàn Nghiễm Nguyệt liếc Phương Thiên Nam một chút, thật nhanh đem kim loại khoáng thạch cho đoạt trở về. Chỉ cần là tứ giai tài liệu, bất kể là một loại nào phẩm chất, tại Thanh Vân Tông bên trong hối đoái giá cả bên trên, đều là dùng 100 điểm cống hiến ăn mùi đấy. Nếu như là tứ giai thượng phẩm tài liệu, nói không chắc có thể hối đoán về hơn 200 tông môn điểm cộng như đây. Đây đối với hối đoái khối này kim loại khoáng thạch 80 cái thẻ đánh bạc mà nói, vậy thì không phải là tiểu lợi nhuận một bút, mà là kiếm bộ rồi. Cũng không chắc được, hàng Nghiễm Nguyệt đang xác định khối này kim loại khoáng thạch giá trị sau, khuôn mặt mỉm cười. Đem kim loại khoáng thạch thận trọng thu lại, Hàn Nghiễm Nguyệt ngược lại lại mở ra một chiếc hộp khác. Đồ vật bên trong, thế nào vừa nhìn đến, phi thường đẹp đẽ, đủ mọi màu sắc, thành tạo trạng thái bên trên, khá giống là lục mang tinh hình thái, mỗi một cái nơi, đều là một loại màu sắc, trung tâm bộ phận thì là tất cả sắp thái hỗn hợp. Nhưng mà, tại chất liệu bên trên, Phương Thiên Nam đệ nhìn một cái, cũng không thể xác định là cái gì loại hình đồ đạc. Hàn Nghiễm Nguyệt y theo lúc trước giám định trình tự, tại kiện món đồ này bên trên, thử một chút, hơi nhíu nhíu mày. Không tốt sao? Phương Thiên Nam nghi hoặc nói thầm một câu. Đợi được Hàn Nghiễm Nguyệt trình sau đó đi tới, cũng tỉ mỉ dò xét một cái, vẫn không có cái gì minh sắc kết quả. Nói tóm lại, cái thứ này có thể được xác định chính là bằng gỗ tài liệu, có tác dụng gì, đến từ ra sao cây cối, đều không rõ ràng. Phương Thiên Nam bởi vì có luyện đan chân kinh tồn tại, trên căn bản cũng có thể bài trừ, cái thứ này có thể dùng tới luyện đan. Được rồi, thế nào cũng phải tới nói, ta cũng không tính chịu thiệt đúng không? Hàng Nghiễm Nguyệt ngược lại là tâm tình không tệ. Hai món đồ bên trong, có một kiện là vượt qua chính mình dự tính giá trị, chính như Hàng Nghiễm Nguyệt chính mình cho nói như vậy, tuy rằng không có thu hoạch quá lớn, chí ít cũng có thể hồi vốn. Hơn nữa, nói đến đây lời nói đồng thời, Hàng Nghiễm Nguyệt còn cố ý dùng ánh mắt mong đợi, nhìn hướng Phương Thiên Nam hai cái vật phẩm, tự hồn là đang hoài nghi, Phương Thiên Nam kết quả, nói không chắc, còn không bằng nàng đây. Phương Thiên Nam cũng không để ý đầu tiên là mở ra chứa đựng hòn đá màu đen hộ. Bên trong đầu, yên tĩnh nằm Không có ánh sáng lóe mắt thái, cũng không có kỳ lạ hình dạng. Khi Phương Tiên Nam lấy tay đi chạm đến, thậm chí vận chuyển trong cơ thể kinh khí thời điểm, để cho Phương Tiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, trung đan điền bên trong hai cô yêu tố năng lượng, vậy mà không có phản ứng chút nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Phương Tiên Nam trên mặt, rõ ràng lưu lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hôm nay là giao thừa, chúc phúc tất cả thứ hữu, thân thể khỏe mạnh, toàn gia sung sướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 127, chân nguyên quả. Sẽ không phải là suy đoán của ta trở thành sự thật, món đồ này, thật sự không có giá trị gì chứ? Hàng Nghiễm Nguyệt nhìn Phương Thiên Nam kinh ngạc biểu hiện, kinh ngạc nói: "Không nên a." Nói xong, Hàng Nghiễm Nguyệt còn hơi nhíu nhíu mày lại. Vây phần, khối này đá màu đen, hao tốn 501 cái thẻ đánh bạc truyện tình, Hàng Nghiễm Nguyệt căn bản liền không dám vào lúc này nhắc lên. Mặc dù nói, Hàng Nghiễm Nguyệt ở ngoài mặt, xác thực là không quá xem trọng khối này đá màu đen, thế nhưng cũng chỉ là ở bề ngoài, cùng Phương Thiên Nam ở giữa lẫn nhau trêu gẹo mà thôi. Trong nội tâm, Hàng Nghiễm Nguyệt lại làm sao không phải là đang đợi, khối này hòn đá màu cuối cùng giá trị đây. Chỉ có từ đối với Phương Thiên Nam tín nhiệm, Hàng Nghiễm mới có thể không chút do dự lấy ra chính mình hỏa tinh mới có thể nghiễm vô phản cố chịu đượng phương tiên nam đi hối đoái khối này đá màu đen. Vào lúc này, Đông Nhiên nhìn thấy, Phương Tiên Nam có chút kinh ngạc biểu lộ, Hàn Nghiễm Nguyệt không tránh được cũng là tâm trạng bên trong căng thẳng. Bằng không thì, Hàn sư tỷ ngươi tới xem một chút. Phương Tiên Nam cười khổ lần lượt ra tay bên trong hòn đá màu đen. Trong đầu, Phương Tiên Nam vẫn còn nhớ, lúc đó, chúng đang điền bên trong hai cố yêu thú sóng năng lượng chi tiết nhỏ tới. Từ Phương Thiên Nam trong tay, tiếp nhận hòn đá màu đen sau, Hàn Nghiễm tỉ mỉ xét rất lâu, trong chốc lát nhìn trong tay thật đầu, trong chốc lát lại nhìn Phương Tiên Nam, cuối cùng, Hàn Nghiễm Nguyệt mới đem đá màu đen lần nữa thả lại đến trong hộc nhẹ nhàng che lên, nói ra, ngươi không phải là còn có một cái vật phẩm không có kiểm tra sao? Chúng ta xem cái tiếp theo đi. Vậy nói ra, cơ hội là phán định đá màu đen tử hình lời nói, ngược lại là để cho Phương Thiên Nam có chút không nhịn được cười lên. Được rồi, vậy chúng ta liền tới xem một chút một món khác đi. Phương Thiên Nam yên tâm đầu nghĩ hoặc, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lúc đó trung đan điền bên trong hai cố yêu thú năng lượng xuất hiện gợn sóng tình hình, không phải là ảo giác, lúc này mới thoải mái, đem một chiếc hộp khác cho mở ra. Cùng làm lúc tại giao dịch bên trong đại sảnh đã thấy cảnh tượng bất ổn, lúc này trong hộp màu đỏ trái cây, tại về màu sắc cũng không có như vậy yêu diễm, thậm chí còn một chút hiện hiện ra mấy phần khô quắc cảm giác. Hàng Nghiễm Nguyệt kịp thời liền giải thích một câu, nơi đó trong suốt cháo sẽ có tụ lại tia sáng công năng. Chỉ cần là sắp thái đậm rực rỡ một chút vật phẩm, tại trong suốt lồng ánh sáng bên trong đều sẽ hiện ra được phá lệ sặc sỡ lóa mắt, giống như là ta vừa rồi cái thứ kia. Lúc đó ở bên trong đại sảnh nhìn đến thời điểm, màu sắc so với hiện tại tới còn chói mắt hơn. Ừm. Phương Thiên Nam nghe vậy, gật, gật đầu, tính toán là hiểu rõ, đồng thời, trong nội tâm cũng sinh ra một cố cảm giác áp. Hàn Nghiễm Nguyệt gấp gáp như vậy giải thích, tự nhiên là xuất phát từ An ủi Phương Tiên Nam tâm tư. Ai bảo Phương Tiên Nam tiêu tốn hơn 500 cái thẻ đánh bạc, đổi đổi lấy hòn đá màu đen, hoàn toàn không nhìn ra nguyên cớ đến đây. Nếu không, dùng hàng Nghiệp Nguyệt cùng Phương Tiên Nam quen thuộc trình độ mà nói, nói không chắc, tại vào lúc này, sẽ mở miệng trêu gẹo nữa nha. Phương Tiên Nam đầu tiên là đem màu đỏ trái cây cho tiến đến mũi trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một cái, cảm giác hơi có chút thanh đậm, cây lưng trầm. Lại nhìn màu đỏ trái cây mặt ngoài, có thể là lưu trữ thời gian có chút dài lâu rồi đi, cho nên, thoáng có mấy phần nhăn nheo cảm giác, phần thịt quả bên trong lượng nước, rõ ràng cũng không phải rất nhiều. Nó đây nắm bắt trái cây cảm xúc, còn có mấy phần chất chất tô giác cảm giác. Phương Thiên Nam suy đoán, này quả màu đỏ trái cây, bị tinh điện người được sau, nhất định là giám định qua không ít thời gian, không có kết quả gì, mới có thể bày ra tại dùng một cái thẻ đánh bạc giá khởi điểm trong khu vực. Bất quá, đang xác định đây là một viên chân thật trái cây sau, Phương Thiên Nam trong nội tâm cái kia phần lo lắng, cũng liền đi tới hơn nữa. Chỉ cần là chân thật trái cây, Phương Thiên Nam suy nghĩ, thượng đang diễn bên trong luyện đan chân kinh, nhiều ít sẽ cho ra một ít nhắc nhở chứ. Mà trước đó, Phương Thiên Nam còn thử vận chuyển trong cơ thể kỳ khí. Đi sở trạm thử này quả trái cây, muốn thiết thân điều tra một cái, này quả trái cây phải hay không có thuộc tính. Nói như vậy, chỉ cần là trái cây một loại, nhiều ít đều sẽ có một ít thuộc tính thủy. Giống như là những cái kia có thể bình thường dùng ăn hoa quả, đại đa số là thuộc về phạm vi này. Chỉ có điều, như vậy hoa quả, tại hiệu dụng bên trên, chỉ có thể dùng cho làm đồ ăn, mà không có thể đảm nhiệm dược liệu sử dụng, hơn nữa, tại thuộc tính thủy bên trên, biểu hiện cũng sẽ không rất rõ ràng. Trừ phi là những cái kia luyện chế đan dược sử dụng tiên tài dị quả, biểu hiện ra thuộc tính đặc thù, mới sẽ phi thường rõ ràng. Hai biết, hiện tại Phương Thiên Nam vận chuyển bên trong đan điển kinh khí thời điểm, đột nhiên, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được, chính mình trong đan điền những cái kia dương dịch, vậy mà vào lúc này, không bị khống chế giống nhau điên cuồng tuôn ra động. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong đan điền còn lưu giữ mười mấy giọt dương dịch, lập tức triệt để bộc phát ra. Mười mấy giọt dương dịch sinh ra năng lượng, là như thế nào khổng lồ, Phương Thiên Nam tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là, toàn bộ hạ đan điển, hoàn toàn bị những thứ này dương dịch bộc phát ra năng lượng chiếm đầy, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được có mãnh liệt cảm giác đau đớn. Ngoài ra, còn có một phần năng lượng, lần trốn đến Phương Thiên Nam kinh mạch trong cơ thể bên trong không ngừng mở rộng kinh mạch, không ngừng làm dịu Phương Thiên Nam thân thể. Không, sắp được nói, những thứ này cảm xúc đều là Phương tiên Nam trong nháy mắt nhận thấy tiếp thu được, những thứ này bộc phát ra năng lượng tại Phương Thiên Nam trong cơ thể, cũng không có dừng lại quá lâu, nhanh chóng dọc theo Phương Thiên Nam kinh mạch, tự chủ vận chuyển tới Phương Thiên Nam trên hai tay, sau đó, toàn bộ liền tiến vào đến trái cây màu đỏ bên trong. Nhất thời, Phương Thiên Nam hai tay tầm đó, liền tỏa ra từng vòng lóa mắt ánh sáng màu đỏ, cơ hội nhộm dần quanh thân rừng rậm, phảng phất Phương Thiên Nam cùng Hàn Ngữ Nguyệt người, lúc này đều biến mất tại màu đỏ trong không khí. Đây là Hàng Nghiễm Nguyệt kinh ngạc được không lẩm mồm vào được. Không cần nói là Hàng Nghiễm Nguyệt, chính là Phương Tiên Nam chính mình, cũng là thần sắc một trận kinh ngạc, rất khó đoán trước đến, chỉ là một lần vô tâm thử nghiệm, sẽ gây là như thế như vậy kết quả. Hạ đàn điền bên trong dương dịch, có thể nói là Phương Tiên Nam dự lưu hậu chiêu. Lúc trước hai lần đối mặt với nhân nguyên cảnh chân nhân chiến đấu, Phương Thiên Nam nhưng cũng là bằng vào dương dịch sức mạnh mới có thể tiến hành chống lại. Vào lúc này, những thứ này dương dịch, vậy mà một lần toàn bộ bộc phát ra, tràn vào đến trái cây màu đỏ bên trong, đối với Phương Tiên Nam tới nói, hoàn toàn là không thể tưởng tượng đấy. Mất đi dương dịch dự trữ, Phương Thiên Nam cứ việc còn tồn tại chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong kiếm khí, nhưng là, tại sức chiến đấu không thể nghi ngờ sau đó hạ rất nhiều. Tuy rằng, đang đối chiến cùng cấp vị tu luyện giả thời điểm, Phương Thiên Nam bằng vào đặc thù kiếm khí, còn tồn tại nhất định ưu như thế, nhưng là, dùng Phương Thiên Nam trước mắt hóa kình cảnh trung kỳ thực lực mà nói, cũng liền miễn cưỡng đối chiến tiêu nhược như vậy hóa kình cảnh hậu kỳ võ giả. Với phần, Ngũ Vân Tiên như vậy nhân nguyên cảnh chân nhân, Phương Thiên Nam gặp phải sau, chỉ có thể là có bao xa, liền trốn xa hơn. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nhíu nhíu mày. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam đối với trong tay này trái cây màu đỏ tự nhiên là càng thêm tò mò. Không kịp đi quan sát trái cây màu đỏ đang hấp thu dương dịch năng lượng sau, sinh ra biến hóa, Phương Thiên Nam liền đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến thượng đan điền bên trong luyện đan chân kinh bên trong. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong đầu rõ ràng mà hiện ra một nhóm giải thích chữ viết, chân nguyên quả, thượng cổ thập đại dị quả một trong. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trên mặt kinh ngạc biểu hiện là ngày càng nồng nặng, mà tình hồn lại Hàn Nghĩa Nguyệt cũng là bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đem Phương Thiên Nam trong tay trái cây màu đỏ, chân nguyên quả cho thu vào ban đầu trong hộ, sau đó, lôi kéo Phương Thiên Nam, nói ra, đi mau Cái kia một mặt dáng dấp sốt sắng, để cho Phương Thiên Nam tâm thần, từ trong rung động giải phóng ra ngoài, hồi tưởng lên vừa rồi chân nguyên quả, chỗ tản mát ra đặc thù mà hoa lệ qua mang, đủ để gây nên trên đường đi đi qua đám người tu luyện chú ý. Phương Thiên Nam im lặng không lên tiếng, mau mau đi theo hàng Miễu Nguyệt cùng một chỗ, thật nhanh hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Đêm chủ tịch, chúc phúc tất cả thứ hữu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 128, nguy cơ từ phía. Khi Phương Thiên Nam tán ra lực cảm giác của mình thời điểm, có thể cảm nhận được rõ ràng, đến từ bên ngoài rừng rậm con đường phương hướng, đang có mấy cấu nguy cơ. Hiện lên thu thập tư thế, hướng về mình và Hàng Nghiễm Nguyệt hai người áp sát. Không cần nhiều lời, đây nhất định là vừa rồi, màu đỏ chân nguyên quả, tại đột nhiên hấp thu dương dịch sức mạnh sau, chỗ tản mát ra hào quang màu đỏ, đưa tới. Nhưng phẩm là xuất hiện như vậy dị tượng, mặc dù là Phương Thiên Nam làm người qua đường, một lần tình cờ gặp phải, cũng sẽ trước đi thăm dò tìm hiểu ngọn mình đấy. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoại ý muốn chính là, khi Hàng Nghiễm Nguyệt đem chân nguyên quả một lần nữa thu vào trong hộp, chân nguyên quả chỗ tản mát ra hào quang màu đỏ, vậy mà nhất thời bị dừng rồi. Xem ra, cái này tinh điện dùng để chứa đựng vật phẩm hộp, cũng không phải là vật phẩm a. Phương thiên Nam âm thầm suy nghĩ được rồi người cũng đừng lại mất thần mau mau nhìn chúng ta nên hướng về cái kia phương hướng tiến lên đi hàng nghĩa nguyệt nhìn phương thiên Nam biểu lộ một mặt bất đắc di nói thực sự là không biết nên nói thế nào người tốt lần này là hai người chúng ta sơ suất quá cũng không phải nói hàng nghĩa nguyệt nhất định phải gánh vác cái gì trách nhiệm chủ yếu là phương thiên Nam tại chân nguyên quả tỏa ra hồng sắc quang vượng thời điểm không có trước tiên đem trái cây cho thu lại nếu không trước mắt truy tung Ph phương thiên Nam hai người tu là giả tuyệt đối sẽ không quá nhiều cho dù là có tu luyện giả chú ý tới trong rừng rầm loló lên liền qua hàoang màu đỏ cũng sẽ đầu tiên hoài nghi thị giác của mình, sau mới sẽ suy xét có muốn hay không trước đi điều tra một cái. Mà ở bị Phương Tiên Nam làm trễ ngoại thời gian sau, căn bản là không cho phép, Phương Thiên Nam cùng Hàn Ngữ Nguyệt hai người, lại đối với lúc đó vị trí tiến hành che dấu. Vào lúc này, Phương Thiên Nam cùng Hàn Ngữ Nguyệt mặc dù là đúng lúc rời đi, nhưng là, thông qua dư lưu lại vết tích, chỉ cần là hưu tâm nhân, liền nhất định sẽ rất xa đoạn tại hai người phía sau, đi theo đi tới đấy. Thật sự là Phương Tiên Nam cùng Hàng Ngữ Nguyệt hai người, xử lý quá mức tùy ý một ít. Hàn rất sớm trước đó, phải biết Phương Thiên Nam đã thức tỉnh năng lực nhận biết, là lấy Ở trước mắt trong hoàn cảnh, Phương Thiên Nam ngược lại cũng không hề do dự chút nào, một bên thông qua năng lực nhận biết, tới sợ bị lần theo đám người tu luyện cho vây lại, một bên lại muốn tại trong rừng rậm không ngừng tìm kiếm mới lối thoát nhanh chóng đi tới. May mắn là, có thể là vùng này vị trí địa lý tương đối tới gần con đường, cho nên yêu thú về số lượng cũng không nhiều, mặc dù là ngẫu nhiên sẽ gặp phải một cái hai cái, thực lực cũng sẽ không quá cao. Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghĩa và hai người đều có thể đơn giản ứng phó. Tức đã là như thế, một khi gặp được yêu thú, chung quy là biết làm lỡ hai người đi tới tốc độ. Tiếp tục như thế không được. Phương Thiên Nam cau mày, nói ra ta có thể cảm giác được, đang truy tung nhân viên bên trong, hẳn là có vài tên nhân nguyên cảnh chân nhân. Một khi bị một phương cho đã tri trụ, chúng ta chẳng khác nào là xa vào đến địch nhân trong vòng đây. Cái kia phải làm sao? Hàng Nghiễm Nguyệt trên mặt cũng là toát ra mấy phần lo lắng. Nơi này cách chúng ta tông môn phạm vi còn hạn, còn có bao nhiêu lộ trình? Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, hỏi: "Nếu như chúng ta có thể liên tục chạy lên một hai ngày, nói không chắc còn có hy vọng." Hàn Nghiễm Nguyệt tự nhiên là rõ ràng Phương Thiên Nam dự định, chỉ là vào lúc này, hai người mới ra di thất thành, cũng bất quá là nửa ngày mà thôi, muốn an toàn trở về thành Vân Tông. Còn cần con đường rất dài cần phải đi. Vậy cũng chỉ có thể là tìm một chỗ kín đáo trốn đi." Phương Thiên Nam suy tính, nói ra, bằng không thì chỉ là theo dự vào hai người chúng ta tốc độ, rất khó bỏ qua người phía sau. "Trừ phi?" "Trừ phi cái gì?" Hàng Nghiễm Nguyệt hơi có chút trở mong lấy hỏi. Tựa hồ là, đến loại nguy cơ này thời khắc, Hàng Nghiễm Nguyệt mặc dù là muốn càng có ứng phó kinh nghiệm một ít, nhưng là, từ nội tâm bên trong mà nói, Hàng Nghiễm Nguyệt làm là nữ tính, như cũng sẽ có loại muốn dựa vào cảm giác. Hơn nữa, trước mắt hai người đang tại con đường đi tới phương hướng, đều là Phương Thiên Nam đang chỉ huy. Điều này cũng càng thôi xanh Hàn Nghiễm Nguyệt ý lại cảm giác, trừ phi là chúng ta chạy trốn đủ xa, xa đến những kia người không có kiên trì tiếp tục lần theo xuống. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ nói ra, hoặc là chính là thẳng thán mê hoặc đối phương, sáng tạo chúng ta đã chạy xa gia tạo. Rất khó a. Hàng Nghiễm Nguyệt trầm âm, nhỏ giọng nói, trong lúc nhất thời, hai người bên hai, chỉ còn lại có chạy bên trong, cảm nhận được gió nhẹ lướt qua tiếng vang. Ngẫu nhiên, sẽ có gió lay động cành cây, chập chờn âm, Hàn Nghiễm Nguyệt cùng Phương Tiên Nam hai người, cũng là không có tâm tình đi cảm ngộ thiên nhiên vẻ đẹp. Tạm thời, không nghĩ ra hợp lý ứng đối phương pháp. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là tự lực, căn cứ năng lực nhận biết phản hồi về tới tin tức, hướng về phía sau lần theo nhân viên, chỗ rộng mở vòng vây cửa ra vào phương hướng, mà nhanh chóng đi tới. Dần dần, tựa hồ là lần theo nhân viên, lẫn nhau tầm đó cũng sinh ra một ít hiểu ngầm, ước chừng là có hai tiểu đội nhân mã, phân tán ra, từ hai bên trái phải, nỗ lực tiến hành bao vây. Khi Phương Thiên Nam đem nhận biết được kết quả, nhỏ giọng nói cho Hàn Nghiễm Nguyệt thời điểm, Hàn Nghiễm Nguyệt cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Nếu như chỉ có một tên nhân nguyên cảnh chân nhân, cho dù là hóa kình cảnh, cảnh võ giả nhiều hơn nữa, Phương Thiên Nam cũng có lòng tin ở lại tại chỗ chờ đợi, tiến hành chính diện đột phá. Nhưng mà, vừa đã trải qua dương dịch triệt để bạ phát, lại bỗng nhiên gặp phải nhiều tên nhân nguyên cảnh chân nhân vây đuổi, Phương Thiên Nam rất rõ ràng, một khi bị người đuổi theo, xa vào đến trong chiến đấu, sẽ đưa tới vô cùng vô tận đối thủ. Đến lúc đó, chờ đợi hai người, chỉ sợ sẽ là bị tập kích đánh chia của vận mệnh rồi. Có muốn hay không tách ra đây? Phương Thiên Nam trong đầu, bỗng nhiên tránh trước ra cái ý nghĩ này. Nếu như hai người phân tán ra, Phương Thiên Nam cơ hồ có thể xác định, có một người có thể an toàn chạy trốn tỷ lệ sẽ thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, cũng có khả năng hai người đều bị tóm lấy. Nhưng là, chỉ cần là Hàn Nghiễm Nguyệt lưu lại sau, Dùng Phương Thiên Nam đã thức tỉnh nhận biết năng lực, muốn chạy ra chúng đây, vẫn có rất có thể đấy. Chỉ là, Nghiêm Đầu liếc nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt, Phương Thiên Nam rất nhanh liền đem ý nghĩ này cũng bức ra náo hải. Làm sao vậy? Hàng Nghiễm Nguyệt tựa hồ là cảm giác được Phương Thiên Nam cảm xúc có chút không đúng, không khỏi nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Không có gì. Phương Thiên Nam lắc đầu, đang chuẩn bị tìm cớ che giấu một cái thời điểm, bỗng nhiên, ánh mắt sáng ngời, nói, xem ra, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Phía trước vậy mà xuất hiện sân mạch. Hàn Nghiễm vậy, cũng là sắc mặt vui vẻ. Hai người sở dĩ ngay đầu tiên lựa chọn thâm nhập rừng rậm, tự nhiên là chẳng lở trở về trên đường, bại lộ tại dưới con mắt mọi người. Tu luyện giả tâm đó, một khi phát sinh xung đột, còn lại người không liên quan, giống nhau cũng sẽ không nhúng tay, thậm chí không sẽ chọn chọn về xem. Hơn nữa, những cái kia vây bội Phương Thiên Nam cùng hàng Nghĩa Nguyệt tu luyện giả, chính là từ trên đường, tiềm hành tiến vào trong rừng rậm đấy. Phương Thiên Nam cùng hàng Nghĩa Nguyệt nếu là ở lúc đó, lựa chọn trực tiếp đi trở về, chẳng phải là một đầu đâm vào mọi người trong vòng đây. Chỉ là, trong rừng rậm, phần lớn là đã bình ổn mà vị chủ, đặc biệt là cây cối, tức rất tươi tốt. Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghĩa Nguyệt hai người đi tới thời điểm, một mặt phải nhanh chóng, một mặt lại phải tận lực phòng ngừa lưu lại vết tích, thật sự là không thể đều chiếm được. Nếu như là tiến vào trong dây núi, địa hình phức tạp, không thể nghi ngờ dễ dàng hơn che giấu thân hình của mình, cũng dễ dàng hơn thanh trừ đi ngang qua vết tích. Tuy rằng, so với rừng rầm mà nói, sơn mạch bên trong càng khả năng xuất hiện thực lực yêu thú mạnh mẽ, nhưng là, sự tình tứ nguy cốc, cảm giác sau lưng những người truy kích, càng ngày càng gần, Phương Thiên Nam cũng không cố bên trên nhiều như vậy Mặc dù là thật có yếu tố mạnh mẽ xuất hiện, dùng Phương Thiên Nam nắm giữ năng lực nhận biết mà nói, trái lại là những cái kia theo đôi đám người tu luyện, càng cần phải lo lắng chứ. Mã năm canh thứ nhất, chúc mọi người Tân Xuân vui vẻ. Dạ sáng, liền muốn chương bài, còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn đặt mua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 129, mập mờ tình cảm. Phương Thiên Nam đối với phía trước sơn mạch bên trong địa hình phức tạp, đã sớm có đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Tại Thanh tông phạm vi thế lực bên cạnh U Minh sơn mạch bên trong, thì có không ít tương tự địa hình tồn tại, Phương Thiên Nam cũng không phải chưa bao giờ gặp đột nhiên vách núi treo leo vách núi, đột nhiên lại là bằng phẳng thung lũng địa thế. Nhưng là, thật sự khi Phương Thiên Nam cùng hàng Nghĩa 12 người, một đầu đâm vào kéo dài phập phòng bảy đàn trong núi thời điểm, Phương Thiên Nam vẫn là cảm giác được, chính mình có chút quá mức coi thường địa hình nhiều thay đổi, mang đến khó khăn. Với lúc mới bắt đầu, hai người ở trong dãy núi, tiến vào được còn không phải rất sâu, cho nên, gặp phải yếu tố, tại về mặt thực lực cũng không đủ gây nên Phương Thiên Nam coi trọng, chỉ cần tận lực đi quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm được thích hợp con đường, làm hết sức đi thoát khỏi phía sau kẻ theo dõi, là được rồi. Nhưng mà, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Thiên Nam cảm giác được, sau lưng kẻ theo dõi nhóm, tuy rằng tại về số lượng sát thực là có giảm thiểu, lại vẫn không có mang đến chút nào cảm giác an toàn. Thật sự muốn một đường đi đến cùng, không ngừng thâm nhập bên trong dãy núi. Phương Thiên Nam tựa hồ là tại hỏi thăm Hàn Nghĩa một ý kiến, lại tựa hồ là đang lầm bầm lủ bộ. Tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, để cho hắn có chút kiên kỵ, lại lần nữa thâm nhập đến bên trong dãy núi. Địa hình nơi này, sát thực là phức tạp nhiều thay đổi, nhưng mà, chỉ cần đầy đủ để ý lời nói, có người đi qua khí tức, vẫn không thể bị triệt để cháy lộc. Hàng Nghiễm Nguyệt giải thích nói, "Bất quá, so với tại trong rừng rậm, ngược lại là tốt hơn rất nhiều rồi. Chỉ ít, lần theo người tại Giản Điểu, tự ly cũng đang không ngừng kéo hoàn toàn không phải. Ta là lo lắng, thoát khỏi người phía sau sau, lại sẽ xa vào đến cái khác trong nguy hiểm." Phương Thiên Nam trầm ngâm nói, "Vậy cũng trước phải thoát khỏi phía sau nguy hiểm, lại nói a?" Hàng Nghiễm Nguyệt rất là trực tiếp nói một câu, "Không biết nguy hiểm, chỉ là một khả năng tính mà thôi." Mà mặt sau kẻ theo dõi uy hiếp, cũng là lửa xém lông mày. Hàng Nghiễm Nguyệt không cần đi lo lắng, hai người đi tới con đường Tự nhiên dễ dàng hơn phân tích được giá hai người hiện nay đang yêu cầu đối mặt tình thế. Vậy cũng tốt." Phương Thiên Nam gật gật đầu. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên, Phương Thiên Nam đã nghe được róc rách tiếng nước chảy, vui mừng trong bụng, nhanh chóng chạy vài bước, sau đó, hướng về phía Hàn Nghiễm Nguyệt nói ra, "Hàn sư tỷ, chúng ta có phải không hạ thủy, chuyến qua cái này một dòng sông, đi đến đối diện." Hàn Nghiễm Nguyệt nghe vậy, cũng là không khỏi sáng mắt lên. Để nước sông lưu động tính, tới che lấp hai người trải qua khí tức cùng vết tích, sát thực là một lựa chọn không tồi. Theo bản năm đấy, Hàn Nghiễm Nguyệt liền hỏi thêm một câu, "Trong sông, không có yếu tố chứ?" cho đã, ta xem trước một chút. Trong khi nói chuyện, Phương Thiên Nam năng lực nhận biết đã sắp nhanh chóng khuyết tán ra, đối tượng phương hướng, tự nhiên là trước mắt dòng sông. Vào lúc này, Phương Thiên Nam mới thiết thân cảm nhận được, đã thức tỉnh năng lực nhận biết, đối với một tên tại phức tạp trong hoàn cảnh lịch luyện tu luyện giảm mà nói, là trọng yếu bao nhiêu. Phương Thiên Nam mang theo Hàn Nguyệt cùng một chỗ, đặt chân trong nước, hơn nữa, tại dòng sông bên cạnh, đi ngược dòng nước, đi lại ước chừng hai, ba giảm lộ chính sau, mới xuyên qua dòng sông, hướng về đối diện bờ sông mà đi. Sông nước không sâu, vị trí trung tâm cũng vừa tốt đến eo mà thôi. Hai người quần tự nhiên toàn bộ bị dìm nước trưa, thậm chí ngay cả vải táo cũng thấm ướt không biết. Lên bờ sau, hai người vẫn không có thả lòng cảnh giác. Phương Thiên Nam đầu tiên là dẫn ra một bước Hàn Nghiễm Nguyệt lên bờ, liền tại bên bờ bụi có trong đống đổi một thân sạch sẽ quần áo. Mà Hàn Nghiễm Nguyệt thì là đưa lưng về phía Phương Thiên Nam tiếp tục đi lên du tẩu chốc lát, đợi được Phương Thiên Nam tiến đến dò đường sau, Hàn Nghiễm Nguyệt mới tiểu tâm rực rực lên bờ sông, đồng dạng là tại trong bụi có bí mật thân thể của mình, đổi mới rồi quần áo. Sau, một đường bước, một đường dọn dẹp đi qua vết tích. Đợi được Hàn theo Phương Nam, Phương Nam chính dịu dàng. Ngồi ở một nơi trên nham thạch, quay đầu lại nhìn nàng. Người còn xem?" Không biết thế nào, Hàng Nghiễm Nguyệt nhìn thấy Phương Thiên Nam bộ này nhàn nhã bộ dáng, chính là không nhịn được có mấy phần e thiết hận. Có lẽ là nghĩ tới hai người tại trong sông, y phục bị thấm nước sau, dính lấy bắp đùi căng thẳng đường cong lộ bộ dáng, hay hoặc giả là ở trong vùng hoang dã rút đi ướt nhẹp quần áo một lần nữa đổi cảnh tượng, không hiểu có chút chột dạ, Hàn Nghiễm Nguyệt liền là muốn tại ngoài miệng oán giận Phương Thiên Nam vài câu. "Ta đây không phải nghĩ xác nhận một cái, ngươi đến là không phải sư tỷ của ta mà." Phương Thiên Nam trêu ghẹo nói, "Cái này hoang sơn dã nhưng là rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm." Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết chúng ta hẳn tạm thời thoát khỏi phía sau kẻ theo dõi chứ, có lẽ là cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, luôn là Hàng Nghiễm Nguyệt sẽ gặp phải lúng túng thời điểm đi. Lúc này Hàn Nghiễm Nguyệt, trong khi nói chuyện, trên mặt vậy mà hơi hiện ra một vệ đỏ ửng, tại những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong, phảng phất cả người đều bao phủ một tầng hào quang. Phương Thiên Nam ánh mắt, hơi chính là hơi ngưng lại. Đó như vậy ánh mắt, Hàn Nghiễm Nguyệt trái lại biểu hiện không có trước đó hào phóng cùng sảng giữa hai người bầu không khí cũng dần dần có mấy phần mờ mờ, là hết thệ cảnh tượng, cũng đã trở nên bất động, ngay cả tiếng thở đều biến hóa nhược không nghe thấy được. Một trận thanh phong từ tới, phát động Hàn Nghiễm Nguyệt lọn tóc, để cho Hàng Nghiễm Nguyệt trong nội tâm hiện ra một trận ngượng. Mắt máy khẽ miệng, Hàng Nghiễm Nguyệt vẫn là chuyện gì để tại giống nhau mà hỏi, hiện tại, ngươi dù sao cũng nên nói một chút, Viên, kia trái cây màu đỏ, đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra nhi đi à nha. Phải biết, Hàn Nghiễm Nguyệt có thể chưa quên, dẫn đến để cho hai người chạy chối chết kẻ cầm đầu, chính là Viên, kia trái cây màu đỏ. A a a a, ngươi không nói, ta thật sự chính là đã quên. Phương Thiên Nam cũng thuận thế vô đầu mình một cái, mong mao, đem trước đó vội vàng thu lại hai cái hộp, cho lần nữa lấy ra. Sau đó lại làm bộ đem chứa đựng hòn đá màu đen hộp cho thu vào trong lòng, Thừa Dịp Hàng Nghiễm Nguyệt ánh mắt tập trung một chiếc hộp khác nhìn khoảng cách, Phương Thiên Nam thuận lợi đem hòn đá màu đen cho nhận được giới bài bên trong. Sau đó, Phương Thiên Nam mới cẩn thận đem hai tay cho đặt tới chứa chân nguyên quả trên cái hộp, chuẩn bị mở ra. "Đừng, tuyệt đối đừng mở ra." Hàng Nghiễm Nguyệt cũng là chỉ lo Phương Thiên Nam, lại một lần lô mãng mở hộp ra, dẫn đến chân nguyên quả bên trên hồng sắc quá vượng, tiếp tục khoét tán ra tới, một lần nữa hấp dẫn lần theo mà đến tu luyện giả. "Yên tâm, lần này hẳn là không sao rồi." Phương Thiên Nam cũng là mỉm cười, một bên hướng về phía Hàn Nghiễm nói xong, Một bên thuận thế mở ra, đặt chân nguyên quả hộp. Trong hộp, chân nguyên quả bộ dáng đã có rất lớn đổi mới. Trước kia nhìn qua còn làm sẹp không lốt bề ngoài, lúc này thì là đặc biệt nở nang, giống như là vừa hái xuống đồng dạng. Thậm chí, Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người còn có thể xuyên thấu qua chân nguyên quả biểu bì, cảm nhận được bên trong phần thịt quả, chỗ mơ hồ muốn rưng trào mà ra năng lượng mạnh mẽ. Đây mới là này quả trái cây chân thực bộ dáng sao? Hàng Nghiễm Nguyệt không tránh được tâm trạng tò mò, ngược lại trợn to hai mắt hỏi dò tựa như nhìn hướng Phương Thiên Nam. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không nói ra, trước mắt này quả chân nguyên quả là hấp thu mười mấy giọt dương dịch năng lượng sau mới xảy ra như vậy biến hóa. Chân nguyên quả, tên như ý nghĩa, liền là dùng để tăng cao tu luyện giả chân nguyên một loại trái cây. Bất quá, đệ thượng cổ thập đại dị quả một trong tên tuổi chân nguyên quả hiệu dụng đương nhiên sẽ không vẹn vẹn giới hạn ở đó. Căn cứ luyện đan chân kinh bên trong ghi chép, chân nguyên quả cho dù là tại thời đại thượng cổ, cũng là phi thường hiếm thấy đấy. Thứ nhất, chân nguyên quả mỗi một lần thành thời gian, thật sự là quá lâu dài, cần kinh nghiệm hơn trăm năm, hơn nữa, mỗi một cây quả thụ, mỗi lần có thể kết ra tới trái cây cũng sẽ không vượt quá 10 viên thứ hai chân nguyên quả quả thụ đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu lại phi thường hạ hạkh hơn nữa chân nguyên quả tại thành thuộc sau một khi bị người hái xuống nhất định phải phải nhanh một chút dùng mới có thể phát huy ra của nó xứng đáng hiệu quả nếu như thời gian trôi qua lâu rồi chân nguyên quả bên trong ẩn chứa hiệu lực sẽ dần dần tiêu tan phương thiên Nam không biết tinh điện người khi chiếm được này quả chân nguyên quả thời điểm có còn hay không hiệu dụng nhưng là từ phương tiên Nam được nàyỏ trái cây thời điểm bên trong lượng nước cơ hồ đều đã hoàn toàn biến mất rồi điểm này đến xem này quảa chân nguyên quả bị hái xuống sau lưu trữ năm đầu Tuyệt đối vượt quá Phương Thiên Nam dự tính. Phương Thiên Nam đều có chút hoài nghi lên, đây mới là tinh điện người, giám định không gian này khỏa chân nguyên quả thực tại hiệu dụng yếu tố mấu chốt đi. Nếu không, nếu là đem chân nguyên quả hấp thu dương dịch năng lượng sau chân thực hình thái, bày ra tại tinh điện người trước mặt, vậy ai đều sẽ xác định, này khỏa trái cây giá trị quá mức bình thường rồi. Ai ơi, ngươi tại sao lại đem hộp trò che lên? Hàng Nghiễm Nguyệt có chút giận dữ nói ra, ta đều còn không có bắt đầu, cẩn thận nhìn đây, có gì đáng xem? Không phải là một viên trái cây mà thôi nha. Phương Thiên Nam cười, nói ra, nói chung, sư tỷ ngươi chỉ cần biết, lần này Ta coi như kiếm lời là được rồi. Xem đem ngươi nể ý, thậm chí ngay cả đối với ta đều phải giữ bí mật. Hàn Nghiễm Nguyệt nghe vậy, không khỏi lườm một cái, nói ra, bất quá, này quả trái cây bây giờ nhìn lại, xác thực là vẻ ngoài không sai, ta cũng tin tưởng, có thể đáng không ít giá tiền, nhưng là, ngươi thật có thể xác định, ngay cả khối đá màu đen kia thẻ đánh bạc đều lợi nhuận về được. Phương Thiên Nam nhún vai một cái, không trả lời. Nếu như nói, chỉ là bằng chân nguyên quả hiện tại no đủ trạng thái, không cần nói là hơn 500 thẻ đánh bạc, chính là lại vượt lên gấp đôi, Phương Thiên Nam cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Hiện tại chân nguyên quả bên trong, nhưng là hàm chứa mười mấy giọt dương dịch năng lượng. Nhưng là, tại giao dịch hối đoái hồi đó, chân nguyên quả nếu là rơi xuống cái khác tu luyện giải trong tay, cơ hội sẽ cùng với phong phí của trời rồi. Mặc dù là xuất sắc luyện đan sư, tại không biết chân nguyên quả cụ thể hiệu dụng dưới tình huống, cũng sẽ không có trôi xuống tay. Phương Thiên Nam luyện đan chân kinh bên trong, tự có ghi lại, nhằm vào những cái kia đã tán phát phát bộ phận hiệu lực chân nguyên quả, chỉ cần thêm nữa thêm phụ trợ một ít còn lại tài liệu, xác thực là có thể luyện chế ra tăng nguyên đan. Chỉ là, đó là tại dùng thủ pháp đặc biệt thượng cổ luyện đan pháp dưới tình huống. Bây giờ các luyện đan sư Rất khó nắm giữ như vậy thủ pháp. Vừa nghĩ tới không luyện thần thức, không luyện đan câu nói này, Phương Thiên Nam nhất thời liền cảm thấy, chính mình không thủ bảo tàng, lại chưa hề mở ra bảo tàng đại môn chìa khóa. Trong nội tâm, không tránh được một mảnh đau khổ. Chỉ có thể nói, này khỏa chân nguyên quả, có thể rơi vào đến Phương Thiên Nam trong tay, là kết quả tốt nhất. Về phần có thể hay không lợi nhuận về hối đoán thẻ đánh bạc các loại, liền muốn xem Phương Thiên Nam như thế nào đi đối lại rồi. Nghĩ đến luyện đan chân kinh bên trong nhắc nhở, chân nguyên quả đối với chân nhân mà nói, chỉ là tăng lên chân nguyên dị quả, nhưng mà, đối với võ giả mà nói, lại còn tồn tại một cái khác thần kỳ công dụng. Đây mới là chân nguyên quả, có thể được xếp vào thượng cổ thập đại dị quả nguyên nhân thực sự, Phương Thiên Nam trong nội tâm liền tràn đầy mong ngợi. Tại chân nguyên quả phần này thần kỳ công hiệu rưỡi, Phương Thiên Nam cảm giác cái gì 500, 1000 thẻ đánh bạc, hết thảy đều không đáng nhắc tới. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư Viện. Quy 1 chương 130, thủ mới hật cũ. Mặc dù là tạm thời bỏ qua rồi phía sau theo đuôi truy mình, Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghĩa Nguyệt hai người cũng không dám ở trong dãy núi tùy tiện lung tung hành động. Không quản những cái kia lần theo tu luyện giả, phải hay không đã buông tha cho, hai người đều cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút là hơn. Phương Thiên Nam đã hảo hảo thu về chân nguyên quả, Hàn Nghiễm Nguyệt như cũng cảm giác được tim đập của chính mình có chút nhanh chóng. Tại chân nguyên quả xuất hiện một sát na, tuy nhiên đã thu lại lóe mắt ánh sáng màu đỏ, nhưng chỉ là nhìn một chút, Hàn Nghiễm Nguyệt cũng có thể là chân nguyên quả bên trong ẩn chứa năng lượng mà cảm giác được khiếp đảm. Nhìn thấy Phương Thiên Nam có chút phong khinh vân đạm bộ dạng, Hàn Nghiễm được vẫn hỏi một câu, ngươi biết loại quả trái cây hiệu dụng. Phương Thiên Nam gật gật đầu, cũng không có ẩn dấu, giải thích nói ra, ta tuy rằng trước đó cũng chưa từng thấy qua loại này trái cây, nhưng là, bên trong ngậm chứa năng lượng, cũng còn là có thể được tu luyện giả hấp thu lấy đấy. Nói cách khác, là dùng để tăng lên tu vi. Hàng Nghiễm Nguyệt truy hỏi, ngươi muốn cho là như thế, cũng không phải là không thể. Phương Thiên Nam nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, ngược lại đứng lên tới, nói ra, được rồi, chúng ta nên đổi chỗ khác, trước tiên trốn bên trên một hồi rồi. Đoạn đường này chạy xuống, có thể không thoải mái. Hàn Nghiễm lặng lẽ gật gật đầu, So với nàng tới, Phương Thiên Nam dọc theo con đường này, không chỉ muốn vận chuyển năng lực nhận biết tới xác định theo đôi đám người lần theo hành tích, còn cần tìm được thích hợp con đường tới tiến hành đột phá, xác thực là phi thường mệt nhọc. Cái này cũng chưa tính, trong nội tâm thừa nhận áp lực, mới là để cho hai người nhất cảm giác được mệt mỏi nguyên nhân. Mặc dù là Hàn Nghiễm Nguyệt có rất nhiều lịch luyện kinh nghiệm, nhưng là, bị nhiều tên nhân nguyên cảnh chân nhân thật chặt theo đôi truy kích, cũng là từ chưa bao giờ gặp. Hung chi, Dĩ Vãng gặp phải nguy cơ thời khắc, Hàn Nghiễm bên người, luôn là sẽ có rất nhiều bạn, Hàn Nghiễm thực lực của bản thân, cũng không có trải qua đột phá thất bại mà đưa đến tu vi ngã xuống đau đớn. Khó khăn. Vào lúc này, lại chỉ có Phương Thiên Nam như thế một tên hóa kình cảnh trung kỳ võ giả đi theo. Như vậy tương phản, tự nhiên cũng đưa đến Hàn Nghiễm Nguyệt nội tâm, đồng dạng là hể bại không chịu nổi. Chỉ là, hiện tại Hàng Nghiễm Nguyệt chuẩn bị đi theo Phương Thiên Nam cùng một chỗ hành động thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là bỗng nhiên như mày, gương mặt khó mà tin nổi. Làm sao vậy? Hàng Nghiễm Nguyệt lúc này liền lo lắng hỏi, là bọn hắn đuổi theo tới sao? Không phải, những người kia vẫn không có nhanh như vậy. Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt người trước đó lội nước mà qua, chính phương thức Tuy rằng không có khả năng lắm nhất lao vĩnh giật thoát khỏi sau lưng kẻ theo dõi, nhưng là tranh thủ một ít thời gian, cũng là khẳng định. Nếu không, Phương Tiên Nam cũng không sẽ ở vừa rồi, mỉm cười ngồi đợi Hàn Nghiễm Nguyệt đến rồi. Đó là Hàn Nghiễm Nguyệt thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tựa hồ là có mặt khác một nhóm người, ngăn cản tại chúng ta muốn đi tới phương hướng bên trên. Phương Tiên Nam cười khổ, nói ra, hy vọng bọn họ không là hướng về phía chúng ta mà đến đi. Tại Thâm Sơn trong rừng rậm luyện tu luyện giả, trừ phi là địa nguyên cảnh cảnh giới trở lên chân nhân, bằng không thì đại đa số đều sẽ chọn dùng tổ chức thành đoàn thể hình thức tiến hành lịch luyện. Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghiễm ngồi hai người, tự nhiên không có khả năng vào lúc này, trở lại dòng suối bên cạnh, mà đang ở đối lập phương hướng bên trên, Phương Thiên Nam cảm giác được có đoàn người, đang tại không nhanh không chậm đến gần. Cụ thể nhân số bên trên, bởi vì cự ly vẫn tính tương đối xa, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng, nhưng là, chí năm, 6 cái, lại là có thể khẳng định, đặc biệt là trong đó, còn có hai tên nhân nguyên cảnh chân nhân tồn tại, quả thực là để cho Phương Thiên Nam có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nếu là không có cái này hai tên nhân nguyên cảnh chân nhân tồn tại, đám người chuyến này, chỉ sợ cũng sẽ không thâm nhập đến bây giờ bên trong núi này chứ. Như vậy, Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghiễm Nguyệt thương lượng một chút, cảm thấy vẫn là lấy an toàn nhất biện pháp, trước tiên thử, từ hai phe nhân mã vị trí trung tâm, đột phá đi, là thâm nhập sơn mạch, vẫn là ra bên ngoài vây đột phá. Phương Thiên Nam nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt, một mặt ngưng trọng mà hỏi: "Bất kể là lựa chọn cái nào một phương hướng, đều có lợi và hại. Tiếp tục thâm nhập sâu sơn mạch, nhất định sẽ gặp phải mạnh mẽ đại yêu thú uy hiếp, về phần truy kích chúng ta nhóm người kia, thì có rất lớn tỷ lệ bị chúng ta triệt để bỏ qua." Hàn cũng là cẩn thận suy tính, phân tích nói: "Bất quá, chúng ta cũng không thể một mực đợi ở trong núi không đi ra chứ." Cái thứ hàn sư tỉ ý của ngươi, là muốn hướng về ngoại vi phương hướng đột phá đi." Phương Thiên Nam trong khi nói chuyện, theo bản năng còn chậc chật, chật khoe miệng, ánh mắt cũng không khỏi được hướng về ngoài dây núi vây phương hướng nhìn lại. "Ừm." Hàn Nghiễm ngượt gật, gật đầu, cứ như vậy, chí ít có thể để tránh cho cùng mạnh mẽ đại yêu thú gặp vỡ, về phần có thể hay không đụng tới, nhưng cái kia kẻ theo dõi. Hàng Hàn Nghiễm ngột nhiên dương mắt quan sát Phương Thiên Nam, tràn đầy chờ mong lấy nói ra, "Không phải còn có người tại nhà. Một câu nói sau cùng này, quả thực là để cho Phương Thiên Nam cảm giác được trên người áp lực nặng thêm mấy phần, cùng lúc đó, bên trong trong lòng cũng là hào khí đột ngột sinh ra có thức tỉnh năng lực nhận biết, tại lần tránh nguy cơ năng lực bên trên, Phương Thiên Nam lại có sợ gì sợ. Lúc này, hai người lặng yên nhìn, không khỏi hiểu ý nọ nụ cười, dựa theo quyết định tốt phương hướng, nhanh chóng đi tới. Những điều nắng còn sót lại của mặt trời chiều, rốt cục triệt để rơi vào khe núi phía dưới. Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người, tựa hồ là tại trong khoảnh khắc, liền cảm nhận được bóng tối giáng lâm, là như vậy nhanh chóng, như vậy thẳng thắn. Nhân nguyên cảnh chân nhân tuy rằng tại không có thức tỉnh linh dưới tình huống, đối với nguy cơ nhận biết, không có Phương Thiên Nam như vậy tới rõ ràng như thế, nhưng là, một khi tại sơn mạch trong rừng rậm phát ra quá lớn tiếng vang, vẫn là rất dễ dàng bị bọn họ phát giác đến đấy. Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghĩa Nguyệt hai người, không dám nhen nhóm cây đuốc các loại chiếu sáng, cũng không có thể nghỉ chân nghỉ ngơi, trốn. Bởi vì Phương Thiên Nam đã phát hiện, đột nhiên xuất hiện một đội kia lịch luyện giả, tựa hồ cũng là lựa chọn hướng sơn mạch ngoại vi đi tới phương hướng. Lúc này, cái này một đội người viên, vừa vặn ở vào hai người phía sau. Hơn nữa, không ví như Thiên Nam cùng Hàng Nghĩa Nguyệt đi tới thời điểm, biểu hiện ra cẩn thận từng ly từng tí một, một đội kia nhân viên, hoàn toàn không có phương diện này kiên kỵ. Tại phương diện tốc độ, cái này đội lịch luyện giả, tự nhiên cũng liền so với Phương Thiên Nam hai người mau lẹ một chút. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa." Phương Thiên Nam đem những tình huống này nói cho Hàng Nghiễm Nguyệt sau, quả quyết dừng bước, nói ra, "Nếu như dựa theo tình thế trước mắt phát triển đến xem, ta nghĩ, dùng không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta cũng sẽ bị người phía sau cho chạy tới. Hơn nữa, người là lo lắng ban đầu những cái kia theo đôi đám người sẽ bởi vì cái này đội mới xuất hiện lịch luyện giả gây ra tới động tính, ngược lại hướng về bên này xuống lại đến đây đi." Hàng Nghiễm Nguyệt cũng là gương mặt vẻ u sầu, cơ hồ là đem lo lắng hai chữ viết ở trên mặt rồi. "Bằng không thì, chúng ta mạo hiểm một cái, tăng nhanh tốc độ xuống một cái." hay hoặc giả là tìm một chỗ kín đáo. Tránh một chút, thử vận khí một chút. Phương Tiên Nam để ý vây vây tay, nói ra, chỉ là bất kể như thế nào, chúng ta đều phải làm tốt bị phát hiện chuẩn bị tâm tư. Vậy thì, tận lực xung một cái đi. Hàn Nghiễm Nguyệt trầm ngâm chốc lát, chật vật làm ra quyết định, chí ít, chúng ta cũng tận lực đúng không? Nếu như là ẩn trốn đi, cái kia thật sự chính là nghe theo mệnh trời. Lúc trước, chính là bởi vì Hàng Nghiễm Nguyệt đề nghị hướng về sơn mạch ngoại vi phá, mới đưa đến hai người trước mắt vào đến trong cơn cảnh. Cho nên, vào lúc này, Hàn Nghiễm Nguyệt tại đưa ra đề nghị thời điểm trong thâm niệm còn hơi mang theo vài phần tự trách, mà đang ở Hàng Nghiễm Nguyệt chờ đợi Phương Thiên Nam trả lời chắc chắn thời điểm, phát hiện Phương Thiên Nam lại lần nữa lộ ra lắng nghe biểu hiện, sau đó, Phương Thiên Nam trên mặt vẻ mặt cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Được rồi, không còn cái rồi. Phương Thiên Nam bỗng nhiên lôi kéo Hàn Nghiễm Nguyệt, căn cứ địa thế phụ cận, tìm cái gần đây tung lũng, trốn tiến bảo. Theo thời gian lặng lẽ trôi qua, Hàng Nghiễm Nguyệt cảm giác được, bên trong tung lũng bầu không khí ngày càng yên tĩnh lên. Chỉ cần có cái gió thổi qua đây, có thể truyền đi rất xa, rất xa. Mà càng yên tĩnh bầu không khí, Hàn Nghiễm lại càng là phát hiện tâm tình của chính mình Ngài Càn Bát An, xem ra lần này đúng là phiền phức lớn rồi." Phương Thiên Nam thì là cười khổ, liếc nhìn Hàn Nghiễm Nguyệt, nói ra, "Sư tỷ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi." Hàng Nghiễm Nguyệt chăm chú nhìn Phương Thiên Nam một chút, tựa hồ là muốn đem dáng dấp của đối phương cho in dấu tiến vào trong lòng đồng dạng, ngược lại đem để tay lên bên người trường kiếm, lặng lẽ không nói. Dần dần, ngay cả Hàn Nghiễm Nguyệt đều có thể phát hiện, trong không khí bầu không khí là càng ngày càng sốt sáng. Mơ hồ, còn có thể nhìn thấy, bốn phương tám hướng đều có được yêu tớt ánh lửa. Một mảnh náo động thanh âm Đột nhiên liền tại Phương Thiên Nam cùng Hàng Nghiễm Nguyệt hai người, trước kia trối trải qua địa phương, bộc phát ra. Là hai phe nhân mã gặp nhau sao? Hàn Nghiễm Nguyệt tiếp theo này cô náo động tiếng chế lấp, nhỏ giọng hỏi thăm Phương Thiên Nam. Tiên tính bầu không khí, cơ hội là ép tới Hàng Nghiễm Nguyệt, có chút không thản nội. Đúng thế. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Đây vẫn chỉ là theo đuôi người quần thể bên trong một ít nhóm người, cùng không hiểu xuất hiện lịch luyện giả đội ngũ, gặp gỡ tình huống. Trước đó, Song phương khẳng định tại nhận biết bên trên đối với gập gỡ, đều đã có chuẩn bị tâm tư, vẫn còn đang gập gỡ trong mắt, xảy ra phạm vi nhỏ chiến đấu, đủ khiến Phương Thiên Nam cảm nhận được. Những người kia đối với kỳ chân dị bảo lòng mơ ước, làm bánh liệt giường nào. Khi chiến đấu giao phong dần dần biến mất, mở miệng ở giữa đối thoại cũng dần dần tan biến, tứ tán ra những cái kia theo đôi đám người, đột nhiên biến hóa yên tĩnh lên. Chỉ là, Phương Thiên Nam thông qua chính mình khuyết tán ra năng lực nhận biết, như cũng có thể loáng thoáng phân biệt ra được, có người ở cẩn thận điều tra hoàn cảnh trung quanh, có người ở lặng lẽ tiến hành. Phản phất có một tấm khổng khung lưới, chính ở trong dãy núi lan ra ra, mà trong lưới mục tiêu chính là Phương Thiên Nam cùng Hàn hai người. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, một lần tình cờ gặp gỡ hai đội nhân mã, vậy mà vào lúc này lựa chọn tác Chỉ ít, Liên Thiên Nam nhận biết được tin tức mà nói, song phương nhân viên rất tốt đan xen vào nhau, phân công minh xác, hơn nữa dùng vây quanh tư thế, hướng về Phương Thiên Nam lúc này vị trí Tung Lũng, từ từ đến gần. Tất cả chuyện tiếp theo, không thể tránh lẽ. Phương Thiên Nam mặt ngó về phía cửa vào sơn cốc nơi, theo bản năng, rồi cùng Hàn Nghiễm Nguyệt đồng dạng, dùng tay phải, nắm thật chặt thành vân kiếm. Mà Hàn Nghiễm Nguyệt hơi tiến lên trước một bước, lựa chọn cùng Phương Thiên Nam đứng song bay. Tuy rằng chỉ là cái này một bước nhỏ, như cũng để cho Phương Thiên Nam đang sốt sắng bên trong, cảm giác được một áp. Phương Thiên Nam không khỏi nghiêng đầu, nhìn một chút Hàn Nguyệt. Phát hiện đối phương tại hô hấp ở giữa, vẫn là hơi có mấy phần thần trương, mà ở bề ngoài cũng là chứa dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, lạnh cái mặt, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dị thường kiên định. Đương nhiên, Phương Thiên Nam liền miết miệng nở nụ cười, thật giống tất cả khẩn trương, thất vọng đều ở đây nở nụ cười bên trong, toàn bộ phong thích. Còn giữ lại, chỉ có lẳng lặng mà chờ đợi. Không cần thiết chốc lát, cửa vào sơn cốc nơi đã bị tảng lớn ánh lựa chỗ rọi sáng, một đại đội nhân mã, rõ ràng xuất hiện tại Phương Thiên Nam cùng Hàn trước mắt. Đối phương đi ở trước nhất một người, Nhìn thấy Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt, lúc này dĩ nhiên là không có chút nào tránh né cùng ẩn dấu, không tránh được có mấy phần kinh ngạc biểu lộ. Ngay sau đó, chính là mắt lộ tinh quang, không ngừng tại trên người hai người quan sát, tựa hồ là đang tìm kiếm, hấp dẫn bọn họ một đường đi theo tới kỳ chân dị bảo, đến tột cùng còn ở đó hay không trên người hai người. Đồng thời, đã ở cổ lượng Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt thực lực của hai người. Mà ở người của đối phương trong đám, bỗng nhiên chuyển ra một cái để cho Phương Thiên Nam mơ hồ có chút thanh âm quen thuộc, dĩ nhiên là ngươi. Phương Thiên Nam theo tiếng kêu nhìn lại, đợi thấy rõ dáng dấp của đối phương sau, cũng là hơi kinh ngạc.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 Rất rõ ràng là tất cả vây đội chặn đường Phương Thiên Nam trong hai người một tiểu đội dẫn đầu. Hơn nữa, đối phương trước khí thế bên trên, chút nào so với không còn lại mấy cái tiểu đội dẫn đầu tới yếu. Hiển nhiên, cái này cũng là một tên nhân nguyên cảnh chân nhân. Người biết hắn? Hàn Nghiễm Nguyệt phát hiện mình cũng không nhận ra đối phương sau, liền suy đoán, Phương Thiên Nam cùng đối phương tầm đó có chút quá thiết. Coi như nhận thức đi. Phương Thiên Nam cười khổ gật đầu một cái. Hàn Nghiễm Nguyệt nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần tò mò. Dùng Phương Thiên Nam tại Thanh Vân tông trải qua mà nói, tựa hồ cũng không có cơ hội gì, nhận thức còn lại tông môn nhân nguyên cảnh chân nhân chứ? Đặc biệt là tại dưới tình huống trước mắt, người này xuất hiện, tất phải sẽ để cho hai người tình cảnh biến hóa càng thêm bị động. Liên đối phương nhân vật dẫn đầu, đang nghe đến trong đội ngũ có người nhận thức Phương Tiên Nam sau, cũng là theo bản năng quay đầu lại liếc mắt một cái, hỏi một câu, nếu là nhận thức, vậy thì càng dễ xử lý rồi. Không bằng liền từ ngươi đứng ra, để cho bọn họ đem đồ vật lưu lại, về phần của nó ân đoán của hắn, chính các ngươi giải quyết, như thế nào? Lời nói kêu bên trong ý tứ, không thể nghi ngờ cho Phương Tiên Nam cùng Hàn Nghiễm hai người một chút hy vọng. Bất quá, Hàn Nghiễm Nguyệt cùng Phương Tiên Nam cũng là không có chút nào cảm kích. Nói trắng ra, đối phương đám người chuyến này Sở dĩ truy tung hai người lâu như vậy, đơn giản là coi trọng chân nguyên quả. Khả năng những người này ngay cả chân nguyên quả danh tự, hiệu dụng cũng sẽ không rõ ràng, nhưng là không thể phủ nhận là lúc đó chân nguyên quả bên trên trôi tản mát ra hồng sắc quang vượng tạo thành động tĩnh, đủ khiến mỗi một gã tu lệ giả đều trở nên động dung. Nhưng là, cũng không ai dám bảo đảm, đến giờ khắc này, Phương Thiên Nam còn có thể đem chân nguyên quả cho mang theo ở trên người. Chính là bởi vì như vậy, những nhân tài này không có ngay từ đầu, liền trực tiếp lựa chọn tiên công, trái lại là cùng Phương Thiên Nam hai người giằng co, dùng dây quanh hình thức Đem Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt hai người cho vây ở bên trong thung lũng đi. Đối với những thứ này người đến nói, bảo đảm được chân nguyên quả mới là là tối trọng yếu nhất. Phương Thiên Nam cẩn thận quan sát trước mắt này một đám đột nhiên tới tu luyện giả. Tại tổng thể nhân số bên trên, ước chừng là hơn 30 người, thực lực cảnh giới bên trên cũng là không giống nhau. Trên căn bản dùng hóa kình cảnh võ giả làm chủ, ám kình cảnh cũng có số ít mấy cái, mà thực lực đạt đến liêu chân người các bậc, lại có 8 tên. Phương Thiên Nam suy nghĩ, trừ đi những cái kia hóa kình cảnh võ giả uy hiếp bên ngoài, cái này 8 tên nhân nguyên cảnh chân nhân mới là khó giải quyết nhất tồn tại. Đương nhiên rồi, Cái này hơn 30 tên tu luyện giả, tự nhiên không phải xuất từ cùng một cái tông môn. Nếu như là Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghĩa nguyên hai người đã sớm tức vũ khí đầu hàng, điểm này chỉ là từ mỗi người bọn họ chỗ đứng bên trên, cơ bản có thể phân biệt ra được đấy. Chân nguyên quả chỉ có một viên, mà mong muốn cũng là có ba cái thế lực. Phương Thiên Nam nhận thức tên kia nhân nguyên cảnh chân nhân, chính là Thái hành bang lệ Thiên phong. Hai người tại truyền thừa động thiên bên trong có qua tiếp xúc ngắn ngủi. Lúc trước, lệ tiên phong nhưng là muốn, tại ngồi xuống bộ đoàn dược bên trong phòng, liền trực tiếp giải quyết đi hắn bên ngoài còn lại người thăng dự, hơn nữa còn giao hành động Phương Thiên Nam đối với hắn, tự nhiên có ấn tượng sâu sắc. Mà ở Lệ Thiên Phong bên cạnh, còn đứng một gã khác nhân nguyên cảnh chân nhân, nghĩ đến, cũng là thái hành bang đệ tử. Mà khác hai cái thế lực, thì có tất cả ba tên nhân nguyên cảnh chân nhân dẫn dắt. Toàn bộ đội ngũ người cầm đầu, cũng chính là đi ở đội ngũ đằng trước nhất tên kia nhân nguyên cảnh chân nhân, thực lực mạnh nhất, hẳn là nhân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Phương Thiên Nam cảm giác hắn thực lực, khả năng có thể so với Thanh Vân Tông Cổ Viêm Nhiễm, chỉ hai người trước khí thế bên trên, cho người cảm giác đều mang theo có mấy phần cảm giác đột Mà ở sau người hắn, còn có hai tên nhân nguyên cảnh chân nhân đi theo. Về phần còn lại, người thứ ba thế lực bên trong, ba tên nhân nguyên cảnh chân nhân, trong đó hai tên lộ ra phá lệ phong trần mệt mỏi. Phương Thiên Nam xác định, hai người này liền là trước kia đột nhiên xuất hiện tại chính mình con đường đi tới bên trên lịch lãm rèn luyện trong đội ngũ thành viên. Bởi vì cùng vây đội trong đội ngũ, có người quen biết, cho nên mới trên đường gia nhập đi. Ngoài ra, Phương Thiên Nam còn tỉ mỉ chú ý tới, thái hành bang trong đội ngũ không ít người, cùng người thứ ba thế lực bên trong bộ phận hóa kình cảnh có giả, trên người đều có được kịch liệt chiến đấu qua đi vết thương. Người sau, còn có thể lý giải một ít, dù sao nhân ra là tại sơn mạch nơi sâu xa lịch rèn luyện tới. Mà Thái Hành Bang không ít võ giả, trên người sẽ đột một xuất hiện chiến đấu vết thương, chỉ sợ cũng đáng giá Phương Thiên Nam nghĩ sâu xa. Động nhiên nhô tới, tại bên trong Tung Lũng, mơ hồ nghe được Song Phương đội ngũ gặp gỡ thời điểm, đưa tới chiến đấu, Phương Thiên Nam khẽ miệng, liền thoát ra một tia không hiểu ý cười. Lệ Thiên Phong, một thân một mình, đi tới đội ngũ tuyến đầu tiên, ánh mắt tại Phương Thiên Nam trên người, không ngừng quan sát. Đồng hành ba cái thế lực bên trong, Thái Hành Bang đội ngũ không thể nghi ngờ là thực lực yếu nhất. Nhân số ít nhất không nói, nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc tồn tại, cũng là ít nhất đấy. Đội ngũ thủ đề nghị, tuy rằng trực tiếp loại bỏ Thái Hành Bang người, đã được chân nguyên quả cơ hội, cũng là giống như là đem Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghĩa Nguyệt hai người giao cho Thái Hành Bang tới xử lý. Đối với Lệ Thiên Phong tới nói, đây là một kiện hoàn toàn có thể tiếp nhận sự tình. Bàn về đối với Phương Thiên Nam hiểu rõ, Lệ Thiên Phong mặc dù biết cũng không nhiều, nhưng là ở đây mọi người bên trong cũng chỉ có hắn mới hiểu được, Phương Thiên Nam đã tiến vào truyền thừa động tiên truyền thừa phong khách. Hơn nữa hai cái tông môn tầm đó bạn thân liền tồn tại ẩn hình cạnh tranh, lúc đó Phương Thiên Nam cũng tiến vào Thanh Vân Tông truyền thừa bí địa, Phong suy nghĩ, cùng với đi mất công sức cạnh tranh cũng không nhất định có thể được chỗ tốt kỳ chân di bảo, còn không bằng nắm lấy Phương Thiên Nam người này tới càng có giá trị. Là Lấy, Lệ Thiên Phong quan sát Phương Thiên Nam ánh mắt, hơi có chút trắng trận không kiên rẻ. Có câu nói nói thế nào tới? Đạp phá Thiết Hải vô mịch sử, đắt lai toàn bất phí công phu. Lệ Thiên Phong có chút cân nhắc hướng về phía Phương Thiên Nam, nói ra, "Như thế nào, Phương Thiên Nam, ta đã sớm nghĩ tìm mấy người các ngươi. Bất quá, các ngươi một mực rựa rụt cổ tại trong tông môn, ta cũng bắt các ngươi không có biện pháp. Hiện tại, ra sao tình thế, ngươi có thể thấy rất rõ ràng chứ? Sau đó thì sao?" Phương Thiên Nam nói thầm một câu. Sau đó, Lệ Thiên Phong không khỏi hì hì cười, nói ra, Tất cả mọi người là người thông minh, ngươi cũng không ngu nốc, ở vào tình thế như vậy, nếu là còn bị ngươi trốn thoát, chẳng phải là chứng minh sự bất lực của chúng ta. Trong khi nói chuyện, Lệ Tiên Phong sau lưng đám người tu luyện, cũng là một mặt nụ cười nhẹ nhõm, vào lúc này, nói không chừng, những người này đã bắt đầu đang suy nghĩ, nên như thế nào đi phân phối duy nhất chân nguyên quả, cho nên, thẳng thắn một điểm, ngươi đem đồ vật cho lấy ra, sau đó, theo chúng ta về thông môn, cũng đã giảm mất đi một phen da thịt nỗi khổ. Nếu như ta nói, đồ đạc không ở đây trên người ta, các ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng đúng không? Phương Thiên Nam cũng là hỏi ngược một câu, ngươi nói xem Lệ Thiên Phong tựa hồ cũng không nắm nảy, Phương Thiên Nam sẽ lúc này liền lấy ra chân nguyên quả tới, trái lại rất là chờ mong lấy, Phương Thiên Nam sẽ tại dạng này quẫn cảnh bên trong sẽ có như thế nào biểu hiện, không cần nói là, thực lực của ngươi mới chỉ là hóa kình cảnh võ giả, dù cho chính là ngươi đã đột phá đến nhân nguyên cảnh, ngày hôm nay, hai người các ngươi cũng là có chạy đằng trời rồi. Phương Thiên Nam không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Nguyệt, trong nội tâm ngược lại là có chút tán đồng rồi Lệ Thiên Phong lời nói. Đối phương nhưng là có 8 tên nhân nguyên cảnh chân nhân. Để cho Phương Thiên Nam có chút bận tâm chính là, dùng mục tình hình trước mắt đến xem, mặc dù là hắn lấy ra chân nguyên quả cũng chưa chắc là có thể toàn thân trở ra chứ. Nếu như Phương Thiên Nam hiện tại tiểu đem chân nguyên quả, lén lén cho thu vào giới bài bên trong, Phương Thiên Nam có thể xác định ai cũng không thể tại trên người hắn tìm ra chân nguyên quả. Ngoại trừ Hàn Nghiễm Nguyệt bên ngoài, người còn lại thậm chí còn sẽ hoài nghi Phương Thiên Nam đem chân nguyên quả cho tàng ở trong dãy núi. Nhưng là, trải qua lâu như vậy lần theo vẫn không có buông tha đám người tu luyện, sẽ nhờ đó liền từ bỏ sao? Đến lúc đó, gia tăng tại Phương Thiên Nam thống khổ trên người, không thể nghi ngờ sẽ so trực tiếp lựa chọn chiến đấu, càng thêm bi thảm. Tựa hồ là nghĩ tới đối phương, như thế nào ngược đãi hai người mình cảnh tượng, Phương Thiên Nam lại lần nữa nhìn về phía Hàn Ngữ Nguyệt ánh mắt, không kiềm hãm được nhiều hơn mấy phần nỗi khổ riêng. Làm sao vậy? Hàng Ngữ Nguyệt ý có cảm giác, cũng vào lúc này nhìn Phương Thiên Nam, ánh mắt của hai người trong nháy mắt tụ hợp cùng một chỗ, Hàn Ngữ Nguyệt còn nhỏ giọng hỏi, "Sẽ không thật sự dự định, liền bỏ qua như vậy chứ?" Nói xong, Hàng Ngữ Nguyệt rất là dũng cảm, lần nữa tiến lên trước một bước, đứng ở Phương Thiên Nam phía trước, không phải là mấy người nguyên cảnh chân nhân mà, có thể hay không nào tẩu, còn phải đánh qua để sau lại nói. Đồng nhiên, Phương Thiên Nam liền nhìn, thân thể mệt trước mắt một mảnh lung. Hàn Ngữ dáng, Tương đối với nữ tử mà nói, tuy rằng tương đối cao, nhưng là, liền Vương Thiên Nam tới nói, cũng bất quá là đến miỆng vị trí. Đặc biệt là Hàn Nghiễm Nguyệt vóc người, đầy đặn bên trong, mang theo vài phần gợi cảm, cả người tràn đầy xinh đẹp. Nhưng là, vào giờ phút này, Phương Thiên Nam chỉ là cảm giác được, trước mắt bóng lưng, tỏa ra một màn yêu dị cao lớn tới. A, con thật sự chuẩn bị đánh một trận à? Lệ Thiên Phong cũng là ánh mắt nhìn hướng Hàn Nghiễm Nguyệt, trêu vừa nói, không bằng, chúng ta một mình đấu được rồi. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta dám đoan, ta sẽ lưu ngươi con đường sống đấy. Ngươi có thể làm được chứ sao? Hàn Nghiễm Nguyệt cũng là nhìn Lệ Thiên Phong, toát ra một tia xem thường, sau đó, còn nhìn một chút tên kia nhân nguyên cảnh hậu kỳ chân nhân, tiệp ý tứ tương đương rõ ràng. "Ngươi." Lệ Thiên Phong ánh mắt lấp lóe một cái, đồng dạng là nhìn lại tên kia nhân nguyên cảnh chân nhân một chút, mới cắn răng nói ra, "Chỉ muốn các ngươi lưu lại đồ đạc, hơn nữa, ngươi có thể chiến thắng lời của ta, ta sẽ tha cho các ngươi. Bất quá, nếu như ngươi thất bại lời nói, thì hỉ, ngươi biết chờ đợi ngươi là kết cục gì sao?" Lệ Thiên Phong con mắt nhìn về phía Hàn thân thể, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hơi nóng lên. Lệ Thiên Phong sau lưng mấy tên tu luyện giả, thậm chí ồn ào cười ra tiếng. Một người trong đó, còn ra miệng hô câu, "Lệ lao đại, phải hay không người gặp có phần a?" Nhất thời, bên trong sơn cốc bầu không khí, tựa hồ là nhiều hơn mấy phần sao động khí tức. Phương Thiên Nam cũng tại dạng này trong tiếng cười, phục hồi tinh thần lại, âm thầm hồi tưởng lên luyện đan chân kinh đối với chân nguyên quả giải thích, rốt cục làm ra một cái điên cuồng quyết định, đưa tay vào trong lực, lấy ra chứa chân nguyên quả hộ, lập tức liền mở ra nắp hộ. Một vệt màu đỏ vầng sáng, đột nhiên dùng Phương Thiên Nam làm trung tâm, tứ tán ra, hấp dẫn bên trong sơn cốc ánh mắt của mọi người. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm.